Chương 496, không người để ý. Chương 496, không người để ý 6 cái tán tiên chết rồi, 4 cái, 2 cái không biết tung tích. Theo đạo lý nói, chuyện lớn như vậy, tối đa cũng tìm 1-2 ngày, nên có tiên nhân chạy tới à? Nếu như là tiên tiên bản thể đi đường, nói không chừng hồi lâu có thể đu tới. Vương Cơ huyền trước đó ở bên ngoài làm bố trí lúc, kỳ thực đều có chút nơm nớp lo sợ, sợ đột nhiên nhảy ra một tiên tiên thậm chí kim tiên, không an phận thân bản thể cái chủng loại kia, vậy hắn lại dễ rủa cũng chạy không thoát đối phương một ngón tay. May mắn, không có vấn đề gì, bình ổn làm những thứ này bố trí. Sau đó Vương đạo trưởng liền để Mâu Đan Thu về tất cả đạo quán tiên tộc trùng, làm tốt đi đường tất cả chuẩn bị. Có thể theo thời gian 1 canh giờ 1 canh giờ trôi qua. Liên tiếp 3 ngày, giới này đi lặng, không có bất kỳ cái gì tiên nhân dáng lâm. Không cần nói, thiên tiên, kim tiên cao thủ như vậy, ngay cả một nghiêm chỉnh chân tiên, thậm chí vừa phi thăng nguyên tiên, đều chưa từng xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mặt. Vương đạo trưởng ngồi không yên, chủ động đi tìm Mao Mặc hỏi ý, còn không người đến. Mao Mặc gái đầu. Vị này bản tiên nhân đã phi tốc bị Trịnh Sĩ si đa đồng hóa. Lúc này mới 3 ngày, hắn thì bỏ đi lẻ mà lẻ mề nhiều tầng chương bảo. Mặc vào dễ chịu đại quần lót phối hợp áo sơ mi, dây vai đổi thành ruy zép, tóc dài co lại đến trả bỏng nhiễm một sợi tào khí màu vàng kim. Thậm chí hắn cố ý điều chỉnh hạ thể hình, để cho mình béo bụng không có như vậy dễ thấy. Ma mặc không nhịn được cô, "Này, không có đạo lý a. Chúng ta ra đến phát trước, cũng trong tiên cung thà ở mệnh bài, mệnh của ta bài không có vỡ, nhưng bốn người bọn họ mệnh bài tuyệt đối nát ta. Có phải hay không là nơi này cách nhìn tiên giới quá xa?" Vương Cơ huyền chỉ có thể như thế phỏng đoán. Chúng ta tiếp tục chờ và nhìn xem, dù sao làm tốt đi đường chuẩn bị như vậy đủ rồi đến tiếp sau nếu xuất hiện cái gì bất ngờ trốn không thoát, lão ca ngươi nhớ phải giúp ta nói tốt vài câu. Này, việc nhỏ. Mang mặc khoát khoát tay. Lão đệ ngươi mặc dù bị mật nhiều, nhưng ngươi cũng không phải cái gì ác nhân. Với lại ngươi đắc tội là Thiên La cùng ám giáo, hai nhà này mặc dù có thiên đạo đặc cách, nhưng ở tiên giới cũng không dám tại Bát Đại Tiên Cung trước mặt kiên cường cái gì. Tu sĩ chúng ta tu hành, chung quy là nghịch thiên mà đi." Vương Cơ huyễn cười cười, trở về tiếp tục tu hành. Vì lúc cần phải khắc lễ tâm, hắn mấy ngày nay vừa không cách nào bế quan, vậy không tâm tình nói chuyện yêu đương, cả người như là một cái căng cứng dây cung. Như thế Lại qua năm ngày, Vương Cơ Huyền tìm được rồi vừa tỉnh rượu Ma Mặc, không cần hắn mở miệng, Ma Mặc chính mình thì chủ động nói thầm. Có vấn đề a? Bọn họ sao còn không qua đây? Chúng ta sáu cái theo tiền rồi đến, trên đường hao tốn mấy ngày, đi hay là Thiên La đường xa, không phải Na Di trận cái gì? Theo lý thuyết, bên này xảy ra thảm như vậy án, tiên cung ít nhất cũng nên phái ra mấy tên trận tiên, động thiên tiên có chút không hợp lý, nhưng trận tiên. Bọn họ trên đường tới Lạc Đường A Nha, hay là Thiên La bên ấy có một ít chương trình vấn đề không cách nào thông qua. Không biết, Vương Cơ Huyền hỏi, nếu không, chúng ta chủ động hỏi một chút tiên liên giới. Ma Mặc ngay lập tức lắc đầu, thậm chí còn tại Thay Vương Cơ huyền suy xét, lão đệ ngươi bí mật quá nhiều rồi, thì cái này những vật này, những người máy này nhi, còn có những thứ này linh năng hồi lộ cái gì, ngươi ngưỡng tiên giới hiểu rõ rồi, tiên giới đại có thể xác định cũng bắt ngươi trở về làm nghiên cứu phát minh. Vương Cơ huyền đối với cái này chỉ có thể cười ngượng ngùng đây là cái đó nguyên thần khế ước tác dụng phụ. Ma Mặc sẽ càng phát ra trung tâm. Cái này khiến Vương đạo trưởng cảm thấy ấy nãy, Ma Mặc thở dài, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nếu bọn họ không tới, thì chứng minh a chúng ta kiểu này tán tiên, tại tiên giới các vị đại lão nhìn tới, chết rồi vậy liền chết. Ừm. Vương Cơ Huyền vô vô mau mặc bà vai, lão ca không muốn nhục chí, tán tiền cũng là tiên. Ma Mặc Thế là thật buồn bực rồi. Hắn xoay người đi uống rượu, đáy lòng tóm lại là có một loại mất đi ký thác tinh thần không rơi cảm giác. Thế là, 2 tháng sau, tiên giới thật không ai đến. Ma Mặc Ai đoán ngồi ở căn cứ bên ngoài bên vách núi Duyên, nhìn chăm chú bầu trời đêm treo lấy kia vòng khuyên ngọc, khẽ khẽ thở dài. Hắn đinh đinh thủng thủng kéo nhị hồ. Bị thương thế thảm, người nghe rơi lệ. Cách đó không xa, Vương Cơ Huyền, Mẫu Đan, Emina đang ngồi đối diện uống trà. Vương Cơ Huyền cũng có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Tiên giới thật một chút phản ứng đều không có. Trước mắt đến xem là như vậy, Mộ Đan Đạo, chúng ta muốn hay không khôi phục đạo quán? Tần Dụng thời cơ nha lão bản. Ệ bị Na lại nói, tiền giới luôn luôn không tới người, giống như một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu chúng ta, lỡ như phía sau bọn họ phái người đến đây, chúng ta thả ra tiên giáp trùng nhóm rồi sẽ bị bọn họ thoải mái phát hiện. Chân tiên tiên tức có thể thoải mái bao phủ gần phân nửa tu giới. Vương Cơ Huyền cũng nói, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục đăng chương mới thay đổi tiên giáp trùng thiết kế cùng chế tác công nghệ như vậy đủ rồi. Nếu thực sự không được, vẫn là phải nhường Mao mặc chủ động phát cái thông tin cho tiền giới. Chúng ta trước giờ dọn đi đi tu giới bên ngoài hư không trốn tránh. Mộ Đan nhỏ giọng nói, lão bản ngài cũng quá vững vàng rồi, tiên giới rõ ràng cũng không thèm để ý bên này. Tán tiên truyền công, nói không chừng vốn là có rất nhiều người có đi không về đấy, hay là không thể chủ quan. Vương Cơ Huyền đem ly trà phóng, lấy ra một viên theo mao mặc kia lấy ra ngọc phù, trầm rãi nói, chúng ta chạy trước đi, nhường mao mặc phát cái tin trở về. Được thôi, Mộ Đan nuốt nuôi bay, dù sao căn cứ suy đoán của ta, chủ động gửi thư tiến vậy không có tác dụng gì. Cho dù thú thần cung mặc kệ, vậy cái này 6 cái tán tiên đối ứng 6 nhà nhị lưu thế lực đầu không mặn hay là cái đó thiên tiên trưởng lao yêu thích cháu gái. Vương đạo trưởng vỗ đùi, đứng dậy tiến đến mau mặc bên cạnh. Lão bản một câu, nhân viên chạy chân gãy. Vương Cơ Huyền bên này ra lệnh, Mộ Đan cũng chỉ đành nghe lệnh mà đi. Bọn họ trước đây kỳ thực thì chuẩn bị ký cảng. Chẳng qua, so với nguyên bản trong kế hoạch, hủy đi bên ngoài căn cứ rút lui phương án, Mộ Đan vụng trộm sửa chữa thành, không hủy đi bên ngoài căn cứ trực tiếp đi đường. Dù sao lưu lại một đống hợp kim tiêu ngạo tại đây, thân mình cũng sẽ không truyền lại quá nhiều thông tin. Trước sau chẳng qua 3 canh giờ, Vương Cơ Huyền lấy đi bước vào thứ nhất căn cứ cự phúc phiến đá, vung tay lên tạm biệt cái này trông giống ngọn núi không gian. Hắn thẳng đến chân trời, tránh đi rồi tu giới bên ngoài. Ma Mặc ngồi ở tu giới chính bên trong vị trí một chỗ trên đỉnh núi, phụ cận là hai con lơ lửng máy bay không người lái, chính trọng cầm lấy mặc phù, viết xuống mấy hàng huyết thư đơn giản chính là đấu tiên làm ác bộ kia. Sau đó, Ma Mặc hít sâu một hơi, pháp lực rót vào ngọc phù trong, chính mình thì ngồi ở bên cạnh bắt đầu chờ. Một sợi tiên quang tự ngọc phù mất đi, nhanh chóng xông về phương xa. Sau đó, Ma Mặc tại đỉnh núi ngồi một mình, đỉnh đầu là đi ngang qua nhật nguyệt cùng đám mây, một ngày một đêm, ba ngày ba đêm. 10 cái ngày đem đi qua đang lúc Mao Mặc nghĩ muốn từ bỏ, một chùm tiên quang tự chân trời sáng lên đến, đến rồi. Mao Mặc phụ cận lơ lửng máy bay không người lái ngay lập tức rơi xuống đất. Mao Mặc một cái giật mình nhảy dựng lên, lại nghĩ tới chính mình nhất định phải biểu diễn ra một bước suy yếu bộ dáng, hai chân khẽ cong lại quỳ xuống. Kìa tiên quang càng ngày càng gần, trong đó lại là một cái ngọc phù, vương vàng đứng tại Mao Mặc trước mặt. Ngọc phù phía trên lưu chuyển ra rồi một chút đạo vận, một tấm màn sáng trải rộng ra, trên đó xuất hiện hai hàng chữ nhỏ bảo toàn tự thân trở về tiền giới, đã mời thiên la đuổi bắt đầu tiên. Nophù tùy theo nổ nát vụn, đạo kia vận theo gió tiêu tán, chỉ để lại một sợi mang theo tiên giới linh khí gió nhẹ, thổi chống Đơ Mao mặc trước mặt. Ma Mặc trốn ở tại chỗ rất xa quan sát Vương Cơ Huyền, mẫu đang tại á không gian trong cười đến run rẩy cả người. Ma Mặc nhảy dựng lên đối tiên quang phóng tới phương hướng thủ cải ngón nõn giữa, kia một tiếng sư tổng chỉnh sĩ đa, thảo, chữ, rõ ràng, vô cùng có khí thế. Tiên giới tiên cung tỉnh không để ý phái già tán tiên chết sống. Ma Mặc rất nhanh liền trở nên tiêu chấm xuống. Hắn trốn ở chính mình chuyên thuộc căn phòng, uống rượu, nghe ca, cuối cùng kiêu ngạo cùng tự hào trong mắt hắn tán biến liêu lại là khổ sở cùng mê man. Vương Cơ huyễn ngược lại là không có công phu tới an ủi ma mà rồi. Tận dụng thời cơ, tiên giới Mạc kệ nơi này, giới này 6 nhà tông môn cũng ở vào tập tiến học theo giai đoạn, 68 tiên chết chỉ còn lại có béo tiên ma Mạc. Vậy còn chờ gì? Không đào quán vậy còn chờ gì? Vương Cơ huyễn trực tiếp mệnh lệnh mỗ đan phái ra toàn bộ tiên giáp chủng, đào đáy biển, đào lục địa, bất kể là cơ giới văn minh dùng các loại khoáng thạch, vẫn là tu hành cùng linh năng, có liên quan các loại linh quáng, chỉ cần có thể tìm được hết thẻ truyện về tới. Thu tiên giới quy củ, đoạt bảo đều phải để lại tuyến một. Vương Cơ huyễn vậy đầy đủ phát triển tiểu này mỹ đức. Đảo quán không đảo dễ. Những kia linh khoáng mạch lưu cái dễ nhi trải qua trăm ngàn vạn năm ngưng kết, còn có thể khôi phục thành mới khoáng mạch. Tiết thể, Vương Cơ Huyền còn suy tính, này 6 cái tông môn sau này trưởng thành đơn thuần linh thạch loại khoáng mạch, Vương Cơ Huyền chỉ đảo 6 thành. Luyện khí bảo tài dùng khoáng mạch, Vương đạo trưởng chỉ đảo 8 thành. Không liên quan đến tu hành, dùng để chế hợp kim sản xuất cơ giới thải mỏ, Vương đạo trưởng cũng chỉ là nhường mỗ đang đảo chính thành. Làm việc không thể làm được nha. Nếu không hữu thương thiên hỏa. Thế là, một hồi trùng trùng điệp điệp, tại giới này phàm nhân tầm mắt bên ngoài trộm mọ hành động, chính thức kéo ra màn che. Tiên giáp trùng tương quan kỹ thuật, tại loại điều kiện này dưới, vậy đang tiến hành nhanh chóng thay đổi. Mâu đan không chế cuối cùng lực đang nhanh chóng tăng lên. Có thể, làm kia 6 nhà tông môn tu sĩ trưởng thành, sẽ cho rằng bọn họ tu hành giới vốn hẳn lên như thế. Cần thôi. Lam tiên giáp trùng bắt đầu liên tục không ngừng mang về quan thạch, vương cơ huyền hết rồi áp lực, người cũng biến thành thả lỏng lên. Hắn bắt đầu chủ động hẹn Emi Na ra đây, hai người tình cảm vậy đang nhanh chóng ấm lên. Chẳng qua, vương đạo trưởng không chủ động, quan hệ của hai người cũng không có tính thức chất đột phá, rốt cuộc Emi Na bản thân liền là chậm rãi tính tình. Nàng vậy hưởng thụ trước mắt kiểu này chưa bao giờ trải nghiệm qua yêu đương cảm giác. Phần này hơn một vạn bảy ngàn tuổi ngây ngô, nhường vương đạo trưởng gọi thằng chống đỡ không được. Mau mặc ngược lại là rất nhanh liền tình lại lên. Hắn nhàn dối không chuyện gì, trùng hợp trịnh si đa cũng là nhàng chán, hai người thế là sưng huynh gọi đệ, cả ngày ru ngoạn sống qua ngày. Thiên tà môn sân môn, mau mặc thỉnh thoảng sẽ trở lại đi xem, chẳng qua cũng không nhiều hiền thân. Này sáu cái nhiều là tiểu đệ tử sân môn, ngược lại là tỏa ra rồi không tệ sinh mệnh lực. Mỗi cái sơn môn cũng có tiêu chuẩn thấp nhất tàng tinh cát, trong đó là 6 tiên theo tiên giới nhà mình tông môn mang tới một ít diện tích bản đồ, đây đều là mỗi nhà sơn môn tương lai sức lực. Tại đây chút tiểu đệ tử thị rất trong, 6 vị tổ sư truyền xuống đạo pháp, thành lập sơn môn về sau, dường như dậy rồi xung đột, liên tục mấy lần đại chiến, cuối cùng biến mất biệt tích. Cái này cũng là 6 nhà sơn môn ngày sau xung đột chôn xuống một chút phù bút. Chẳng qua, những thứ này không có quan hệ gì với Vương Cơ Huyền chính là. Hắn tại giới này không có tương lai. Vương Cơ Huyền trước đây thì từng có một lo lắng, chính là hắn đối với cái này giới thiên địa can thiệp quá nhiều sẽ trước giờ đến Bạch Cốt Tiền Bối nói tới nào đó tiêu chuẩn. Nhưng mà, Vương Cơ Huyền cũng không ngờ rằng, khi hắn nhường Mẫu Đan làm lớn đặc chơi không lại hơn 4 tháng, tiết điểm này thì trước giờ đến. Hắn bên này chính thật vui vẻ đà quãng, chính muốn làm lớn đặc làm một cuộc, tiên giáp trùng dấu chân vừa mới trải rộng này tu giới 3 phần 5 khu vực. Vương Cơ Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một đồng hồ cát đến ngược. Này đồng hồ cát tốc độ chạy cũng không tính chậm, Vương Cơ Huyền quên đi hạ thời gian, có thể chỉ có 3 canh giờ. Lại đồng hồ cát đỉnh chóp còn có một cái tiểu tiểu khô lâu đầu ký hiệu. Vương đạo trưởng một cái giật mình, ngay lập tức chào hỏi Mẫu Đan thu dọn đồ đạc triệu hồi tất cả tiên giáp trùng, khoảng cách quá ở xa tới không kịp trở về tiên giáp trùng ngay tại chỗ bản thân tiêu hủy. "Lão bản, thế nào á? Hàn là bạch cốt tiền bối đang triệu hoán, khoảng chỉ có thời gian 5 tiếng." "Tốt." Mẫu đang ngay lập tức đáp ứng, lại nhắc nhở, "Lần này còn xin lưu ta tại ngoài bên cạnh chiếu ứng." "Tốt, ta chuẩn bị một chiếc pháp bảo thuyền, có thể chứa một ít vật tư. Mọi người tập hợp." "Thế nào thế nào." Ma Mặc cùng Trịnh Sĩ đa cùng nhau chạy tới. Vương Cơ Huyền nhìn bọn hắn một mắt, lập tức cũng là mắt tối sâm lại. Ma Mặc lúc trước êm đẹp một phong nhã hào hoa bản tiên nhân, hiện tại sửa lại tóc ngắn, lưu lại giáp Trên cổ mang đại dây chuyền vàng, mặc trên người hi hụp quần da áo da, một con kính râm cắm ở trán của hắn, như làm mắt kẻ hắn thẩm mỹ lên cao đường xá. Vương Cơ Huyền, "Lão ca, vui vẻ phải không?" "Vui vẻ? Đó là cực lớn vui vẻ." Ma Mặc Cảm khái nói. Bần đạo vốn cho rằng mỗi ngày nghe nghe hát, xem xét cô nàng đã là nhân gian hưởng thụ, không ngờ rằng a, lại còn có được như vậy nhiều có thể hưởng thụ thủ đoạn. "Ta nói cho ngươi, tôi, cái này thì không cần nói nhiều." Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, chủ động hỏi, "Lão ca ngươi là tán tiên, lại từ tiên giới mà đến?" Sau đó ta muốn mời ngươi cùng ta cùng nhau hành động. Chúng ta tiếp qua 2 3 canh giờ liền muốn rời khỏi giới này, xuất phát tiến về một mới tu giới. Hẳn là tu giới. Vị kia đại la. Không sai, hắn muốn tới tiếp chúng ta. Ta đi. Nói sớm a. Ta vội vàng đổi thân đã bảo. Không cần không cần, Vương Cơ liền cười nói, vị tiên bối kia cũng là không câu nệ tiểu tiết, lão ca ngươi không cần quá khẩn trương. Được thôi. Hạt Dụ, ta cái này. Ma mặc gãi gãi đầu. Hắn trong khoảng thời gian này trốn ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đang mượn vui đùa làm hao mòn thời gian, không muốn đi mặt đối với mình là tiên giới vực bỏ phu. Sự thực. Tỉnh lại, Vương Cơ Huyền Vũ xuống Mao Mặc bà vai, tương lai còn có quang huy tiến độ. Ta còn là đổi thân đạo bảo đi. Mao Mặc quay người vội vàng rời khỏi, một bên mấy người riêng phần mình mỉm cười. Vương Cơ Huyền đối với Trịnh Sĩ đa nháy mắt ra dấu, truyền thánh hỏi, "Này lão ca, đang giá tiến nghiệm?" "Bao." Trịnh Sĩ đa đối với Vương Cơ Huyền nhíu mày, "Không có gì ngoài hắn không biết ta là biến thái, mà ta không biết hắn nữ thần trong động, cái khác chúng ta cũng trò chuyện đấu." Vương Cơ Huyền lắc đầu. "Như thế cũng tốt, hắn dị hồn khôi lỗi cũng không thể khiêng gèo rào khắp nơi, nhường Mao Mặc ở bên chiếu ứng, bao nhiêu cũng là tán tiên chiến lược." Căn cứ rất nhanh náo nhiệt, lại dần dần yên tĩnh. Mẫu đang kẹp lấy thời gian tu hồi chín thành tiên giáp trùng, sau đó mệnh lệnh này, một thành tiên giáp trùng bắt đầu tiêu hủy chúng nó đã từng tồn tại qua dấu vết, bản thân tại chỗ tiêu hủy. Vương Cơ huyền trước mặt đồng hồ cát chỉ còn cuối cùng một tia. Vách núi cơ bắt đầu sụp dưới đổ sụp, trong đó kết cấu bằng thép đã bị thu về nhét vào rồi thứ nhất trong căn cứ. Vương Cơ huyền vùng ra một đem phù lục, ở chỗ này giấy lên khắp núi hỏa loạn. Một chùm tiên quang theo hắn cái chán nở dỗ. Không, nên là từ trên cao chiếu đến, rơi vào rồi hắn cái chán, nhưng không biết sao, nhưng lại như là theo hắn cái chán chậm rãi dâng lên, phóng tới thiên không. Vương Cơ liền lấy ra bảo thuyền, nhường Mao Mặc cùng Mộ Đan ngồi ở bảo thuyền trong, Vương Cơ liền ngồi ở bảo thuyền bên tàu, nhẹ nhàng hô hấp. Tí tách. Vương Cơ liền ẩn gặp một lần màn nước tại trước mặt đẩy ra, theo hắn nhẹ nhàng hô hấp, màn nước biến mất không thấy gì nữa, hắn đã đưa thân vào một mảnh tinh không trong. Phía trước, vị kia bạch cốt tiền bối chính trầm trũng trũng đứng chắp tay, đôi nhìn xương cốt của mình tiêu ngạo. Vương Cơ liền vừa đến nơi đây, vị tiền bối này chính là một tiếng sâu kín thở dài. Vương Cơ liền còn cho là mình nghe lầm. Hắn tại vị tiền bối này tiếng thở dài trong, nghe được một kia, ai oán, hương vị. Hóa chương 497. Con mẹ nó chương 497, con mẹ nó. Ngươi liền không thể thành thật một chút sao? Đạo trưởng vậy không ngờ rằng, Bạch Cốt Tiễn Bối mở miệng chính là hưng sư vân tội. Hắn có chút ngượng ngùng. Tiễn bối, thế nào? Ta thì một hoàng hốt không có quan sát ngươi bên này, hảo gia hỏa, kém chút thì hủy thành năm tháng phong bạo. Bạch Cốt Tiễn Bối lời nói không nói ra được buồn bực. Hắn mắt nhìn Vương Cơ Viễn Bạo truyền bên trong, tối đầu chui đi vào, nếu mày nhìn mao mặc cái này tán tiên 2 giây, lại vậy không nói gì, đem mao mặc thừa nhận làm rồi Vương Cơ Huyền tiểu đệ. Đi lên phía trước. Bạch Cốt Tiễn Bối ngón tay quơ nhẹ, phía trước xuất hiện một cái thất thải lộng lẫy đường xá. Vương Cơ Huyền lái bảo thuyền bay vào trong đó, đường sá bắt đầu vặn vẹo, kéo dài, áp súc, Vương Cơ Huyền cảm giác chính mình như là một con đang bị nhai kẹo cao su, chẳng qua có Bạch Cốt Tiễn bối bảo vệ, hắn cũng chưa từng bị tội. Loại đó vặn vẹo cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đã vòng qua con đường hầm kia, đã tới khác một mảnh tinh không. Phía trước không xa, một mảnh mặt đất phiêu phù ở quần tinh phía dưới, năng lực thấy rõ, có một tầng thiên địa thai mạc đen này trời tròn đất vung chỗ hoàn toàn bao vây, trong đó thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo lưu quang. Vương Cơ Huyền lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một bên, phát hiện mao mạc đã hôn mê đi. Bầu đàn cũng bị một tầng thất thải hào quang bao vây lấy, không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Cốt Tiễn Bồi có việc muốn cũng chính mình căn dặn. Chưa từng nghĩ, Bạch Cốt than nhẹ, xuyên thẳng qua 5 tháng, ẩn thân đi qua, lại sẽ dẫn phát như vậy nhiều dung chuyện. Vương Cơ Huyền Bộ nói, không muốn để cho Tiễn Bồi có quá nhiều gánh vác, Tiễn Bồi vẫn là đem ta ném vào hiện thế đi. Hiện thế a? Bạch Cốt chậm rãi đưa tay, tại trước mặt vẽ ra rồi một cái ấn chứa hai màu xanh lam và tím thẳng tắc. Vì ngươi xuất phát hiện thế làm cơ chuẩn, là cái này bình thường 5 tháng tuyến. Ngươi bây giờ ở đây. Lam tự sắc lẫn nhau dây dưa thẳng tắc phía trên xuất hiện một cái màu xám nhạt thẳng tắp, này cái đường thẳng trước sau hai đầu còn còn xoay xoay, như là theo lam tử sắc thẳng tắp trên nhảy lên con cá, hắn cuối cùng lại liên nhập rồi lam tử sắc tuyến đường trong. Vương Cơ Huyền giờ phút này thì ở vào đầu này màu xám nhạt thẳng tắp bên trên. Bạch Cốt Đạo, Tuế Nguyệt Đại Đạo cùng Nhân Quả Đại Đạo cũng có sửa đổi lực lượng, nguyên bản ta cho rằng đây hết thảy có thể khống chế, chưa từng nghĩ, người đang tu giới hành động, cũng không chỉ là ảnh hưởng tu giới, lại có một kia cực kỳ yếu ớt lực ảnh hưởng, ảnh hưởng đến tất cả tâm giới, ta lại không cách nào cắt đứt phần này ảnh hưởng. Vương Cơ Huyền nếm thử đi tìm hiểu, cái này hẳn là Mẫu Đan nói tới hiệu ứng hồ đồ rồi. Bạch Cốt thầm nói, theo lý thuyết, ta đã là Tuyế Nguyệt Đại Đạo đại la kim tiên, nên chấp trưởng đạo này. Nhưng ta luôn cảm giác, là đại đạo tại đồng hóa ta, ta chỉ là đại đạo một bộ phận, bổ sung đại đạo để nó tới gần cho hoàn mỹ, mà ta muốn khống chế đại đạo, nhưng lại xa xa không cách nào làm được. Vương Cơ Huyền không dám lắm miệng. Bạch Cốt tiền bối rõ ràng là đang tự hỏi, có thể tự hỏi tự hỏi thì có thể đột phá. Qua một lúc lâu, Bạch Cốt dừng lại nói thầm, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Trước đây ta còn muốn đem ngươi giấu ở quá khứ trong hảo hảo tu hành, chỉ cần thay đổi mười mấy lần khu vực, ngươi có thể vững vàng bước vào thành tiên chi cảnh. Hiện tại đến xem chỉ có thể mau chóng dẫn ngươi đi tiên giới rồi. Phía trước cái này tu giới là ngươi tiến về tiên giới trước đó sau cùng một trạm, cách chúng ta xuất phát hiện thế trong yếu, khoảng còn có 596.000400 năm. Cách chúng ta vừa ly khai cái đó tu giới, về thời gian chỉ là quá khứ rồi mấy trăm năm. Mà lúc này, ngươi đời thứ 2 tam giới lãng lãng tử đã bắt đầu lại lần nữa tu hành, chính ở mảnh này tiên cấm chi địa trong tầm hoa vân liêu, vì thu thập các tinh cầu mỹ nữ là xa đại mục tiêu. Vương Cư Huyền cũng được, không cần giới thiệu tình huống bên kia. Bạch Quốc Tiễn bối lời nói xoè chuyện, giới này sắp gặp đại nạn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tan vỡ. Ta cũng vậy, tìm thật lâu mới tìm được tiết điểm này." Vương Cơ huyền tâm niệm vừa động, cười nói, "Tiền mối lần này là để cho ta ra tay trấn động năm tháng cùng nhân quả." Không sai, nội tính đang khen. Bạch Cốt như là thập phần vui vẻ, mặc dù cốt mặt không có gì lông mày, nhưng hắn cho Vương Cơ huyền cảm giác, dường như là nhướng mày. "Ta muốn cho ngươi giúp ta tu hành. Trước đây ta vậy không ngờ rằng, tất cả không làm từng bước, lại sẽ có như thế nhiều khả năng tính. Cái này 10 điểm mỹ diệu, cũng cho ta theo nguyên bản quy tịch trạng thái tránh thoát ra đây. Ta có mới ra tâm, ta muốn đi tìm kiếm chính mình chưa lĩnh ngộ đại đạo. Đây hết thảy đúng là tuyệt vời như vậy." Ta lại đã nhận ra mình còn sống. Vương Cơ Nguyệt, Hảo gia hỏa, tiền bối tao động. Kia, yeah. tiền bối, ngài cần ta cụ thể làm cái gì? Ngươi không phải tại các nơi nào cũng sao? Đi nơi này đảo quáng chính là Bạch Quốc tiền bối cười nói. Đảo quáng đối với thiên địa ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì ngươi trực tiếp vận chuyển thiên địa vật bước vào á không gian, khi ngươi mang theo á không gian rời khỏi, rồi sẽ đối với thiên địa sinh ra lớn lao xung kích. Tiếp theo chính là giết người hoặc là người sống. Người sống, chính là sinh sôi, cùng người có thể, cũng những kẻ có cùng người không sai biệt nhiều trí thông minh thú cũng được. Vương Cơ Nguyệt Vậy ta vẫn đi giết ác nhân đi. Đi thôi, Bạch Cốt Cơ cơ đầu, kỳ thực người tốt, ác nhân đều chẳng qua là người tự thân đánh giá, đối với thiên địa cùng đại đạo mà nói, râu ria, vạn bố vừa lại thừa, còn không thành tiên. Vương Cơ Huyền chắp tay một cái, đa tạ tiền bố chỉ điểm, vạn bố tận lực quét giới này phong vân, dùng giới này chấn động thiên địa lại đạo. Ừm, đi thôi, coi chọ ngươi. Bạch Cốt vô vũ Vương Cơ Huyền bà bay, tiện thể lưu lại một sợi tinh thuần, Huyền rượu lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đạo vận. Tuyế Nguyệt đại đạo đạo vận, linh hội đạo này vận, nếu có thể có chỗ được, liền xem như ký danh đệ tử của ta rồi. Vương Cơ Huyền cũng là vui mừng, chắp tay nói ta, định bắt phụ tiền bối hy vọng. Gặp hắn không có thuận cản trèo lên trên hô một tiếng, "Lão sư, Bạch Cốt tiền bối thỏa mãn gật đầu, quay người mở ra cả hồn,ất bước, "Hân ca, đang muốn tiêu sái rời đi." "Đúng rồi tiền bối." Vương Cơ Huyền kêu lên. "Ma Mặc đạo hữu làm sao xử lý? Có phải hắn không thể tiến vào trước mắt thầy không?" "Ma Mặc, thì cái tên mật mật này." Bạch Cốt tiền bối cũng không quay đầu lại khoát kho tay. Hắn bình thường thời không đã bị đấu tiên giết, thuộc về bị ngươi cứu được một mạng, không đem hắn mang tới, hắn rồi sẽ bị nhân quả đại đạo cùng tuế nguyệt đại đạo sửa đổi rơi. Lần này ngươi có thể bắt một nhóm nô bộc, mang nhiều người rời khỏi trước mắt thời không, cũng có thể sinh ra sự đả kích không nhỏ. Sửa đổi, chính là xóa đi ý nghĩa sao? Vương Cơ Huyền ngây người mấy giây, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bảo thuyền. Mộ Đan còn tại bị phòng, Ma Ma còn đang ở mê man, hắn chữ vật pháp bảo nhóm đều bị thất thải hào quang vây quanh, theo kinh nghiệm lần trước, cái này cần vài mấy ngày mới có thể khôi phục bình thường. Vương Cơ Huyền thử mở ra bảo thuyền cấm chế được, cũng không cách nào dùng. Hắn chỉ có thể ngồi ở trong thuyền, trông coi lẻ loi trôi trọi tinh không, nhìn chăm chú xa xa vùng thế giới kia. Kỳ lạ, Thế nào lại cảm thấy nơi này có chút bất mãn? Vương đạo trưởng tại mẫu đan bên cạnh ngồi liền nhìn, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, tâm tư vô cùng hỗn độn. Bạch cốt ý của Tiền Bối là, lúc trước hắn cảm thấy làm như vậy trên lý luận có thể thực hiện, cho nên vô đầu một cái liền quyết định, đem hắn giấu ở quá khứ trong, tránh né thiên đạo truy sát, cũng chuẩn bị dẫn hắn rời đi mười mấy lần, tích lũy đầy đủ sau lại ném đi tiên giới. Nhưng thực tế thao tác tiếp theo, phát hiện ảnh hưởng không thể khống. Do đó, trước mặt cái này tu giới liền thành hắn đi tiên giới tiền sau cùng một trạm. Hắn cần phải ở chỗ này làm hết sức tăng lên chính mình, cũng hoàn thiện thế lực của mình. Sau đó tiếp xuống muốn đi tiên giới xuống sáo. Có sao nói vậy, loại áp lực này hay là rất lớn. Tiên giáp trùng năng lượng hoàn thành thay đổi sao? Luôn luôn nói muốn giúp linh tu giả tiến một bước phá hạn, nhưng Mâu Đan luôn luôn không có có thể đưa ra có thể được phương án, này tới kịp sao? Bước vào tiên giới về sau, Emina, lau chỉnh bọn họ, cùng với phía sau có thể biết tìm thấy Ngô Mãn, Lý Đại Tam bọn, cũng làm mất đi chiến lược ưu thế. Tại tu giới, bọn họ năng lực xưng là cao thủ, mà ở tiên giới, đại thừa tu sĩ cũng còn không có ra nhà trẻ. Bọn họ sẽ không biết làm thế nào đi. Vương Cơ nhìn trước mặt không ngừng quét qua từng bóng người, tại đây ngẩn người cầm vu, hắn nhớ tới lúc đến trên đường rất nhiều thân ảnh. Hiện tại rõ ràng nhất ký ức, nhưng thật ra là tại Vân Thượng Chi Đô 80 năm, bởi vì này thời gian quá lâu, với lại luôn luôn vây ở cố định khu vực tu hành chữa thương. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đột phá. Tiếp theo chính là số 76 pháo đại. Hắn quên không được trên ghế dài ngồi máy móc cơ để cho mình đạo tâm sinh ra rung động. Cũng không quên được hạ thành những kia không có hảo quang đôi mắt. Chỉ là những kia cũng đã qua, hắn chỉ là tại chính mình có năng lực về sau, ra tay giải quyết những vấn đề kia. Hiện tại Hắn đi về phía rồi con đường của mình. Mặc dù con đường này khó khăn một chút, trong mắt của hắn thế giới vậy theo nguyên bản, tuyến một, biến thành hiện tại, một mảnh, nhưng trên bản chất cũng không thay đổi gì. Hắn muốn thành tiên, muốn đắc đạo, muốn phi thăng đi tiên giới, hoàn thành chính mình tâm nguyện. Vương Cơ Huyền đưa tay đối Tiên Phương Thiên điệu nhẹ nhàng vồ một cái, giống như là muốn đưa nó dùng sức nắm lấy. Nhưng cuối cùng, năng lực cầm chỉ là trong lòng kia phần ảnh lưu niệm. Qua không biết bao lâu, mẫu đàn quanh người thất thải hào quang chậm rãi tiêu tán, nàng cơ cảnh điệu mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là Vương Cơ Huyền đối xa xa xuất thần bên mặt, thế là hơi nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, tỉnh rồi. Phía trước chính là chúng ta muốn công lược mục tiêu. Tốt, quả nhiên, chữ vật pháp bảo cùng á không gian cũng không thể dùng thôi. Khoảng con có 10 mấy tiếng giải phóng, Vương Cơ Huyền bình tĩnh nói xong, Bạch Cốt tiền bối tiến chúng ta khi đi tới trận dò qua, nơi này là đi tiên giới tiền sau cùng một trạm, lần này chúng ta không thể khiêm tổn, chỉ có thể là chế tạo một ít xung kích. Xung kích? Mộ Đan có chút không rõ ràng trò lắm. Vương Cơ Huyền cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói thêm, đối với năm tháng cùng nhân quả đại đạo xung kích. Vậy ta đại khái hiểu. Mộ Đan sở lấy cẩm của mình, không ngừng suy nghĩ lấy. Vương Cơ Huyền hỏi: Đang suy nghĩ gì? Chỉ là lo lắng bạch cốt tiền bối sẽ sử dụng la bàn, chẳng qua, nếu như chúng ta không có có giá trị lợi dụng, cũng không có sinh tồn không gian." Mộ Đan nhẹ nói nhìn. "Chớ không nghĩ những thứ này nha. Nếu là đi tiên giới tiền sau cùng một trạm, vậy chúng ta ở chỗ này đại làm kiến thiết." Đào rỗng. Dọn sạch. Đào rỗng. Để trong này giống tuyết. Kì hỉ, dù sao chúng ta đi vô tận tinh không cũng có thể dậy thì, phía sau cùng lắm thì liền chạy đi vô tận tinh không chứ sao. Vũ trụ như thế đại, luôn có tiên nhân cùng thiên đạo tìm không được chỗ. Vương Cơ hờn nhịn không được cười lên, nguyên ngược lại là lạc quan. Vị bi quan vô dụng nhà, Mộ Đan phủ hạ miệng, bi quan chủ nghĩa người chẳng qua là bất lực lý do thoái thác. "Vậy được đi, năng lực phái ra tham chắc khí sao? Chúng ta muốn trước hiểu rõ cái này tu giới." Mộ Đan lắc đầu, tạm thời không thể. "Hiện tại khoảng thời gian là, hiện tại đại khái là chúng ta trước tu giới sự kiện mấy trăm năm về sau, của ta đời thứ 2 đang hỉ nạp văn minh tu hành." "Tốt, ta bên này điều chỉnh hạ thời gian chút." "A." Mao Mặc ngáp một cái tỉnh lại, trong mắt là tràn đầy hoang mang. Vương Cơ huyền giới thiệu sơ lược hạ nơi này thời gian. Làm Mao Mặc nghe nói, Hắn đã bước lên một cái không thể quay đầu xuyên qua thời không con đường, lại vốn nên chết tại đấu thiên đạo nhân trong tay lúc, cũng là một hồi tổn thất. Vị kia đại la tiền bối đâu? Đi rồi, Vương Cơ hờn nhún vai buông tay, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội tiếp xúc cao nhân, chẳng qua cao người thật giống như không muốn gặp ngươi, đem ngươi trực tiếp mê đi rồi." Ma mặc cười nói, "Là cái này ta không có cái này phúc minh rồi, vậy rất tốt, có thể cảm nhận được một chút đạo vận. Tiếp xuống chúng ta làm gì nha?" "Tiếp xuống, lão ca ngươi muốn đổi cái tên tuổi, làm cái tân phận giả." Vương Cơ hờn nói, "Chúng ta đợi thêm hồi lâu?" và chữ vật pháp bảo cùng á không gian giải phóng, liền bắt đầu thăm dò phía trước cái này tu giới. Chúng ta muốn ở chỗ này làm ra một phần đại sự nghiệp. Bạch cốt tiền bối sẽ không nói nhảm, hắn nói với ta, nơi này tức sẽ nên đón đại nạn, hẳn là có tà ma quái phá, chúng ta hoặc là gia nhập tà ma trận doanh, hoặc là tại chính đạo trận doanh bị xử lý tiền ngăn cơn sóng dữ. Mộ Đan hỏi, kia có khả năng hay không? Chúng ta chính là cái này tà ma. Rất không có khả năng đi, Bạch cốt tiền bối cũng không giống là cái gì sát nhân của ma. Vương đạo trưởng nghiêm mặt nói, ta thế nhưng tu sĩ chính đạo, há có thể làm lạm sát kẻ vô tội sự tình a? Mộ Đan chúng ta hoặc là gia nhập tà ma trấn doanh." Vương đạo trưởng vừa trừng mắt, "Đây không phải là giả thiết nha, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì?" Mộ Đan lập tức tụi thân ba ba. Bên cạnh Ma Mặc cười ha hả nhìn, hắn sớm đã biết Mộ Đan lợi hại, cũng không dám thừa cơ trêu chọc cái gì. Ba người tại bảo tuyền trong lại đợi hồi lâu, và phía trước hối này mặt đất bước vào đêm tối, Vương Cơ Huyền chữa vật pháp bảo cùng á không gian cửa ra vào đều giải phóng. Vương Cơ Huyền máy móc móc đại quân cuối cùng trở về. Mộ Đan ngay lập tức bước vào trạng thái làm việc, nhảy vào thứ nhất trong căn cứ. Ma Mặc hướng bên trong mắt nhìn, phát hiện bên trong máy móc vận chuyển như thường, không hiểu nhẹ nhàng thở ra một chút nhàn nhạt, nhạt lòng cảm mến. Mấy phút đồng hồ sau, hai đội lớn trùng quả đấm tiên giáp trùng rời khỏi bảo thuyền, ở ngoại vi trong hư không thì phân tán ra, hướng cái này tu giới lớn tới. Nhìn núi làm ngựa chết. Bọn họ nhìn cách nơi này tu giới không xa, nhưng thực tế khoảng cách lại là mấy chục vạn dặm lên. Tiên giáp trùng muốn một canh giờ mới có thể truyền tống về đầy đủ rõ ràng hình ảnh. Chẳng qua, tiên giáp trùng đã bắt đầu bắt giữ một ít trên lục địa kiếm ảnh, chỉ cần mấy phút sau, có thể quay phim HD bản đồ địa hình rồi. Vương Cơ vẫn ngồi ở bảo thuyền núi trên nhắm mắt ngồi xuống. Lúc trước hắn cố ý áp chế cảnh giới Sợ chính mình vô thanh vô tức muốn độ kiếp, từ đó phá hủy Bạch cốt tiền bối quyết định kế hoạch, hiện tại cũng là không cần áp chế, từng bước một lại đi lên, đến tiên môn trước đó, tùy thời chuẩn bị phi tiên. Lão bạn, Mộ Đan giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, tại á không gian tỏ đầu ra. Vương Cơ Huyền không nguyên do rồi hào hứng, có thể khiến cho Mộ Đan khiếp sợ chuyện cũng không nhiều, mà giờ khắc này, Mộ Đan nói chuyện đều giống như nói lắp rồi. Ngươi mau vào nhìn xem, ở bên ngoài vậy không sao, ta phát hiện gì rồi? Cái gì? Bình tĩnh điểm nói. Vọng tiên cốc, người sử môn, giống như ngươi nói, không chỉ là có vọng tiên cốc Còn có mười mấy nhà đại tông môn, còn có một số Tà Ma Yêu Ma sơn môn. Cũng đối được. Đây là ngươi quê quán. Năm tháng trọng yếu là ngươi độ kiếp thất bại mấy trăm năm sau. Bạch Cốt Tiễn Bối đem ngươi tiễn về nhà đến rồi. Vương Cơ Huyền. Chương 498. Người xa quê trở lại quê hương. Chương 498. Người xa quê trở lại quê hương. Cố ý. Bạch Cốt Tiễn Bối tuyệt đối cố ý. Á không gian bên trong, Vương Cơ Huyền nhìn trên màn ảnh xuất hiện từng chương HD hình ảnh. Hắn tìm tới chính mình theo không trung quan sát thời sơn môn. Mặc dù không thể nói giống nhau như lúc Rốt cuộc này so với hắn lần đầu tiên độ kiếp thất bại đã qua mấy trăm năm, tự nhiên sẽ có một ít núi đá băng rời, một chút sơn môn lại vị. Nhưng, nơi này chính là hắn Sơn môn. Hắn xuất thân cái đó vọng tiến cốc, hắn khổ tu trăm năm, tất cả chuyện xưa bắt đầu. Mà bây giờ, hắn muốn dẫn dắt hơn ngàn vạn máy móc đại quân, trùng trùng điệp điệp giết trở lại chính mình ban đầu tu hành tu giới. Thấy thế nào này cũng có chút ít châm trọng. "Lão bản, đối với Vương Cơ Viễn tính tình cùng bản tính có đầy đủ giải mộc đan, ở bên nhỏ giọng hỏi, này làm sao xử lý? Còn xâm lấn bọn họ không được. Xâm lấn cái gì a?" Đi ngăn cơn sóng dữ lộ tuyến. Vương đạo trưởng tức giận hô câu, hắn suy nghĩ một lúc, tiếp tục phân phó. Tạm thời trước không muốn quyết định chú đóng ở đâu, tiến hành toàn diện phân tích, cái này tu giới coi như là đỉnh phong tu giới, đơn ta độ kiếp thất bại năm đó, giữa thiên địa thì có 2 30 vị đại thừa cao thủ, đạo Phật ma tam lưu toàn bộ tính cả, cao thủ nhiều vô số kể, đây u bảo giới vậy không kém nhiều lắm. Bất quá, ta ngược lại thật ra không nghe nói, nơi này có tán tiên. Bên cạnh Mao Mặc hai mắt tỏa sáng, kia bản đạo chẳng phải là vô địch. Tắc. Vương Cơ hờn lặng lặng nhìn chăm chú vị này bản tiên nhân. Mao Mặc lập tức chột dạ gãi gãi đầu, hắn dựng lên bốn ngón tay lại rơi dưới một tầy, thầm nói, đánh ba cái đại thừa, Lao Ca ta còn là có tự tin. Một bên Trịnh Si đa chấm biếm, kia bốn hợp năm vào, ta cũng xích xạ cũng có thể đánh một đại thừa. Khát thiêm ta, ta chỉ là cái mồi cá, xích xạ đại tỷ chậm chậm cười lấy, ta có thể ở chỗ này viễn chỉnh điều khiển tiểu cơ giáp. Trung tâm chỉ huy góc quang truyền cửa mở ra. Vừa tắm rửa thay đổi chiến đấu phục Emina, nện bước bước chân nhẹ nhàng xích lại gần, muốn gia nhập nói chưa thiếng. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, mọi người không nên khinh cử vọng động đi, trước điều tra và giai đoạn thứ nhất điều tra kết thúc, ta trở lại vọng tiên quốc xem xét. Bạch cốt tiền buổi nói, nơi này đều sẽ có đại phiến toái, chúng ta đi một bước nhìn một bước, không thể bởi vì tự ta tình cảm kỳ thác thì ảnh hưởng chúng ta cái đoàn đội này lợi ích. Mâu Đan nói chúng tim đen, chúng ta cái đoàn đội này là quay chúng quanh ngài thành lập la bàn. Mấy người hoặc là mỉm cười, hoặc là nhún vai. Vương đạo trưởng có chút xấu hổ, đừng nói như vậy, tất cả mọi người người một nhà, Emina, ngươi không có chuyện, theo ta ra ngoài dạo chơi. Tốt lắm, Emina mắt nhìn chính mình này thân chiến đấu phục hóa trang, cần ta đổi thành váy sao? Không cần, đây là khác nhau đẹp. Emina hé môi cười lấy Xích Sở Nhiện không được lướt qua chính mình trên cánh tay nổi da gà. Xích Sở cũng không hiểu, bọn họ này cũng bao nhiêu tuổi rồi, thế nào còn anh anh em em vậy không chê chẳng án? Chỉ có chiến đấu, chiến đấu mới có thể chân chính nhường người hết mạch phu chương. Bất quá địa cầu máy móc đại quân tức sắp giáng lâm hầu đen phong bạo quê hương tu tiên giới. Tin tức này nếu có thể phát trở lại địa cầu, vậy khẳng định lao mang cảm giác. Xích Sở hai mắt cười thành nguyệt nha loan. Vương Cơ huyền tâm trạng quả thật có chút phức tạp. Hắn có chút không biết nên làm sao mặt đối với mình láo ra. Emma nhìn ra bất an của hắn chỉ là nàng cũng không chủ động hỏi ý, chỉ là bồi tiếp Vương Cơ Huyền tại các nơi đi một chút, xem xét, xa xa nhìn ra xà cái này tu giới. Này là chính án truyện. Ệ Mị nã quan niệm chính là như vậy. Ệ Mị nã, ngươi nói, Vương Cơ Huyền nhỏ giọng trầm thì, nếu như ta đột nhiên xuất hiện tại sư môn ta trưởng bối trước mặt, trưởng môn sư bá bọn họ có thể hay không giận mình? Mới 6 700 năm, bọn họ tuổi thọ khẳng định còn chưa hao tổn xong. Ệ Mị nã dịu dàng địa cười lấy, ngươi quyết định là được rồi. Hạt dự hay là không thể hy thân. Vương Cơ Huyền lắc đầu. Ta trong mắt bọn hắn, đã là độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu rồi. Ở trong thiên kiếp có thể còn sống sót, này vốn là vô cùng thái quá chuyện, huống chi ta còn lượng quanh như thế một vòng lớn, theo không gian, theo thời gian, lượng quanh hai cái giàu to vòng lớn. Ta chợt phát hiện, nguyên lai ta đi thẳng con đường, chính là một cái đường về nhà. Tất nhiên, cái nhà này ta đã không có quá nhiều lòng cảm mến. Emily nã chủ động hô vương cơ huyền cánh tay. Như như lại lại vương đạo trưởng tiếng nói không khỏi ngừng. Hắn tất nhiên hiểu rõ, mình bây giờ tâm cảnh có chút bất ổn, nhưng này chủng tâm trạng quanh quẩn trong lòng, vẩn quanh trên đó, không thể thoát khỏi. Phù Vân Du tự ý, nơi nào cố hưng tỉnh. Không nghĩ, vương cơ liền nói Năng lực trở lại thêm một chút, đúng là giải quyết xong tâm ngươi ta, hơn nữa còn là cách ta độ kiếp thất bại trọng yếu không xa, nhưng cố nhân kia hẳn là còn ở. Sư muội của ngươi, hoặc là sư tỷ? Ách, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Emma nhỏ giọng dễ, rõ ràng là chính ngươi nói. Phải không ha ha, Vương đạo trưởng gượng cười hai tiếng, chủ động ôm mèo nhỏ của nàng, "Đi, chúng ta đi trước dạo chơi đi, ta có chút không nhịn được nghĩ trở lại đi xem một chút." Emma chủ động nói, "Kia chờ ta một chút, ta đi thay cái nữ tu hóa trang." "Tốt, chờ ngươi bao lâu?" "10 phút đồng hồ." Ệ Mị Na chuyển rồi nửa vòng né tránh Vương đạo trưởng gầm cụm xiển xích, thân hình như một con cánh hoa trở về bảo thuyền trong mở ra á không gian cửa ra vào. Thế là, giai rằng giặc 10 phút đồng hồ, thực chất 2 giờ rưỡi đi qua đổi lại một thân trắng nhạc tiên váy, tóc dài vậy có lại rồi tinh xảo tóc mây, thon dài cái cổ cùng gợi cảm sương quai xanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một cỗ tiên khí nhi đột nhiên mà đến, nhưng lại bởi vì tấm kia ngũ quan tinh xảo gương mặt vô cùng xinh đẹp mà ít mấy phần suất trần cảm giác. Vương Cơ liền giơ ngón tay cái, mỹ diệu 10 phút đồng hồ. Ệ Mị Na nhỏ giọng thầm thì, ta là theo lỗ đen phụ cận 10 phút đồng hồ tính toán. Thế nào? Cho là ta không hiểu thời không độ com sao? Ta cũng vậy chung cấp cỡ giới sư tới. Vĩ đại tiên phong không nên tức giận nha. Ém e bị nạ suề tay phải ra, hai con ẩn hình thai nghe ánh vào vương cơ huyễn hốt mắt. Mẫu đan bên đấy vậy làm tốt sơ bộ điều tra, chúng ta có thể đi qua, bên này do mao mặc trông coi, không cần quá lo lắng. Đi thôi, vương đạo trưởng chủ động nâng lên cánh tay, ém e bị nạ ý như là chim non nép vào người song tới, treo ở vương đạo trưởng bên cạnh thân. Hơi suy nghĩ, vương cơ huyễn hay là cho mình tăng thêm một tấm nạ nổ mặt nạ, tiện thể sửa lại chính mình đạo vận cùng khí tức. Hắn gửi mây bay mang theo hệ mị nạ hướng về giới này, Đông Hải Đông Hải ven biển có liên tiếp đại phong trấn, cũng là tu sĩ si ra ngoài chọn mùa tất đi nơi, nơi này ngư long hỗ tạm, thích hợp nhất tìm hiểu thông tin, vậy thuận tiện bọn họ bước kế tiếp chạy tới khu vực khác. Một đường hào không ngận sóng. Vương Cơ huyền lòng chỉ muốn về, mang theo hệ mị nạ trực tiếp đã tới nơi đầy lớn nhất phong trấn, cũng là hắn trước kia tới qua mấy lần cỡ lớn tu sĩ si căn cứ. Nơi này có chuyên môn tuần tra đội, có mấy đại tông môn liên hợp chú binh, vậy có đến không hết tán tu vi tìm tự thân cơ duyên mà bốn phía đi lại, rất là náo nhiệt. Vương đạo trưởng kỳ thực đấy lòng cũng là có chút điểm chờ mong. Nghĩ đến hắn trăm năm tu hành tức sông tiến tiếp, cùng trời kiếp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận tiếp bại vào kia lôi kiếp thứ 9 điển cố, giờ phút này hẳn là còn ở này tu giới lưu truyền rộng rãi đi. Vương đạo trưởng mang theo emị nạ trên đường tản bộ, đàm thiếu, linh thức huyết tán ra ngoài, dùng trăm sông đổ về một biển bí pháp, trong lúc nhất thời năng lực nghe nói cấp nơi thanh âm đàm thoại. Một lát sau, vương đạo trưởng mặt đen lên, khóe miệng nhẹ nhàng co có quắp mấy lần. Không ai để, căn bản không ai để. A, rủ cho một chút nghị luận cũng được nha. Tốt xấu hắn vậy là năm đó kỳ tài ngũ trời, tu hành giới nhanh chóng nổi lên một ngôi sao mới. Liền xếp như một câu Song tiên kết mãng phù, đánh giá cũng được ra kết quả, căn bản không ai đè. Có lẽ là 600 năm quá lâu, lại hoặc là kẻ thất bại nhất định chỉ có thể được nhất thời chế nhạo. Vương đạo trưởng mắt trần có thể thấy rốt rốt dưới. "Ệ Mị Na nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Là phát hiện cái gì chỗ không đúng sao?" "Không, các nơi bình thường, bình thường vô cùng." Vương đạo thở dài một cái. "Phía trước có cái Quế Hương lâu, là chuyên môn làm linh cầm thịt ta dẫn ngươi đi qua qua miệm nghiệt." "Chút đâu? Ệ Mị Na trước mắt, chúng ta muốn chuẩn bị một ít tiền tệ sao?" "Không cần, tu hành giới đều dựa vào linh thạch, nơi này là một thành thuộc tu hành giới." "A." Vương Cơ Miện Mộng Đầu nhìn về phía phía trước. Hắn trong ấn tượng tiểu lâu vẫn như cũ không thay đổi. Năm 600 năm, đối với tu hành giới mà nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không đủ trình độ thế sự xoay vần, lại luôn có thể cảnh còn người mất. Tiểu lâu bên cạnh nhiều hai cái cửa hàng, bên trong một cái bảng hiệu góc còn mang theo ba khóa tiểu thảo đây là bọn họ vọng tiên quốc sự nghiệp. Bên trong người đến người đi, mấy tên lão đạo tại cửa hàng hậu đường thương lượng cái gì, dường như vậy xảy ra tranh chấp. Vương đạo trưởng mang theo Emina đặt chân nơi đây, lập tức có hai tên thân mặc váy ngắn áo trắng ngoại môn nữ đệ tử về phía trước, đối với Vương đạo trưởng trầm giải hạ thấp người. Vị đạo hữu này, chúng ta chưa gảy dựng, bên này là mới bản cửa hàng, ngài không bằng ngài khác lại tới." Vương Cơ Huyền mỉm cười gật đầu, cao giọng hỏi, "Ngài đây là dự định mở cái gì cửa hàng?" Nữ tử cười nói, "Đan dược cùng pháp bạo phô, cũng sẽ thu một ít tông môn nhu cầu vật. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát." Thì ra là thế, ta đã mấy trăm năm chưa từng tới đây." Vương Cơ Huyền cố ý thả ra một sợi đạo vận, mỉm cười hỏi, "Ta lần trước ra ngoài lúc, cùng các ngươi tông môn một vị trẻ tuổi trưởng lão có chút nguồn gốc, hắn đạo hiệu Cơ Huyền, không biết bây giờ hắn có phải không việc gì." Một bên Emina kém chút cười ra tiếng đành phải túi đầu hẻ môi, cố nén cười. Vương Cơ Huyền nhẹ nhẽo nhéo nhẹ một cái nàng cánh tay, ra hiệu nàng khác lộ tẩy. Hai tên nữ tử liếc nhau, riêng phần mình đều có chút mê man. Cơ Huyền, trong môn vị kia trưởng lão là như vậy là hiệu? Chưa từng nghe qua nha. Vương Cơ Huyền, không phải, bên ngoài người không nhớ rõ còn chưa tính, tông môn nội bộ thế nào huấn luyện đệ tử ngoại môn đệ tử cũng không biết trong ngàn năm đại thừa tông môn trưởng lão. Vương đạo trưởng phiền muộn thì phiền muộn, tức giận cũng là thật tức giận. Vương đạo trưởng cười nói, ta vị hảo hữu kia cũng là đại thừa chi cảnh. Thật có lỗi, tiền bối, chúng ta đúng là không nghe nói. Tiền bối ngài chờ một lát, chúng ta đi hậu viện hỏi một chút, tình cơ có vài vị chấp sự ở chỗ này đây. Này hai tên nữ đệ tử cũng coi như hiểu chuyện, quay người gấp rút bẩm báo. Vương Cơ Huyền mắt nhìn mấy cái kia lão đạo, phát hiện bọn họ cũng bất quá là 3, 4 trăm tuổi, kim đang cảnh hoặc tiên điệu tiểu cảnh, cũng coi là trong môn chủ cột vững vàng rồi. Không bao lâu, có hai tên lão đạo bước nhanh chạy đến. Bọn họ vừa mới tiến cửa hàng thì đã nhận ra Vương Cơ Huyền cố ý thả ra đạo vận, sắp nhận xem qua thần, là không chọc nổi cao nhân. Vị tiền bối này, ngài đợi lâu, nhanh đến ngồi bên này, còn không lên trà, sao như thế không có nhã lực nhỉ? Vương Cơ Huyền cười lấy khoát khóa tay, "Thì không phiền toái, ta chỉ là muốn đến nghe ngóng hạ cố nhân sự tình, trước đây một mực bế quan tu hành, lâu không từng có hắn thông tin." "Cái này?" Cơ Huyền trưởng lão hắn. "Hải Dực." Hai tên lão đạo thở dài, chấp tay nói, "Còn xin đạo hữu chớ trách, Cơ Huyền trưởng lão 600 năm trước xung kích tiên kiếp thất bại, đã là thân tử đạo tiêu." "A." Vương Cơ Huyền nhíu mày, há mồm, phát ra chờ đã lâu kinh ngạc. "Hắn, hắn sao được như vậy lỗ mãng, vì sao không nhiều tu hành ngàn năm lại đi trùng tiên kiếp?" Ngài nói rất đúng đâu, chúng ta cũng mười phần có hiểu. Tông môn bồi dưỡng cơ Huyền trưởng lão cũng là hao tốn rất nhiều tài nguyên, kết quả cơ Huyền trưởng lão không có vì tông môn làm cái gì công hiến, thì xông vào thiên kiếp, tận lực mà chết, quả nhiên là. Vương Cơ Huyền. Cái này, ngược lại vậy là hắn không đúng. Vương Cơ Huyền nhắm mắt thở dài, chưa từng nghĩ thiên kiếp đúng là khủng bố như vậy. Bất quá, có một chấp sự cũng nói, Vân đạo cũng cảm thấy, cơ Huyền trưởng lão xung kích tiên kiếp tiền nói chuyện rất có đạo lý, nếu như không có phần tự tin này, đánh mất phần này đạo tâm, cho dù chịu qua rồi thiên kiếp lại có thể thế nào. Đi tiên giới làm ngơ ngơ ngác ngác tiên nhân, cơ Huyền trưởng lão cũng là quả thực làm chúng ta kính nể. Tu hành trăm năm, tức vấn định chân thế chi đỉnh. Hắn sông không qua thiên kiếp, thuần túy là thiên đạo đố kỵ, không muốn nhường hắn như vậy kinh diễm mới tuyệt người phóng tới tiền giới. Chúng ta trong môn cũng không dám nhường đệ tử Đàm Luận Cơ Huyền trưởng lão, sợ kia từng cái mầm tiên coi đây là tầm gương, tu hành sự tỉnh hay là không tiêu không nạo, gấp không được. Cơ Huyền trưởng lão cả đời tu dưỡng, chính là phần này kiên cường, chính là chúng ta học không được. Vương Cơ Huyền mặt giãn ra nở nụ cười, nghĩ đến Cơ Huyền đạo hữu vậy tìm được rồi nơi trở về của hắn, hắn từng tới, cũng đáng giá. Nói xong, Vương Cơ Huyền chắp tay. Hai vị chấp sự vội nói: "Tiền bối, ngài không nghĩ ngơi hạ?" Nếu không đi Sơn Môn ngồi một chút. Không được không được, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn muốn mang nội tử đi dùng cơm. cơm. Vậy chúng ta cũng liền không quay rời nữa. Tiền bối thưởng đến xem, chúng ta Sơn Môn mấy ngày nữa muốn tổ chức đệ tử thi đấu, tiền bối như có thời gian, cũng có thể đến đây xem lệ a. Tại hai vị chấp sự thân thiện Hàn Huyền dưới, Vương Cơ Huyền mang theo Emina rời cửa hàng, chuyển đi một tòa xa hơn một chút tử lâu. Muốn rồi cái lâm ngay phòng cao thượng, điểm rồi chút ít chiêu bài linh cầm linh ảo, hô hai cái nữ tán tu thổi kéo đàn hát, tại tu tiên giới ước hẹn không khí cảm giác trong nháy mắt kéo căng. Vương Cơ Huyền tâm trạng cuối cùng bình tĩnh lại. "Ệ mỹ nạ thưởng thức tiên những?" nhỏ giọng hỏi, "Cả đời thuần dương, thật hay giả?" "Ngươi sao cái gì đều hiểu?" Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng, "Lúc đó tâm ta đáy chỉ có đường tu tiên, xác thực không tâm tư nói chuyện yêu đường, tự là thực sự. Hoa, nếu khi đó gặp được ngươi thì thú vị, về thời gian có thể kém qua xa." Vương Cơ Huyền kẹp khẩu linh cầm thịt, nghe sau tấm bình phong truyền đến tiếng nhạc, thoải mái mà tựa vào ghế bên trong. Hắn nói, "Phía sau không cần đi sân muôn, trở về mọi người vậy lẫn nhau không quen biết nhau, nhìn thấy bọn họ còn đang ở mở mới cửa hàng, cũng đã biết mọi người trôi qua cũng không tệ rồi." Vậy chúng ta tiếp xuống đi bờ biển dạo chơi có thể chứ? Tất nhiên, ngươi nói tính. Tôi đấy. Hưng phấn. Lão bản, ta nghĩ ngươi tạm thời không thể đi dạo lung tung, Mộc Đan nhanh đến âm thanh nhắc nhở, bên này để nghỉ ngải cơm nước xong xuôi liền trở lại, chúng ta có một chút tương đối phát hiện cái người. Phát hiện gì? Đừng vừa nước độc thả câu. Nơi này hẳn là không có ám giáo đồ hoặc là thiên la chúng ta bắt được trò chuyện thông tin, hai cái này từ ngữ xuất hiện số lần là không. Nhưng, tại phương hướng tây bắc rộng lớn trong rừng rậm, ta đập tới rồi hàng loạt ám giáo đồ đóng quân doanh trại. Mộc Đan nhắc nhở, ta đầy đủ hoài nghi. Am giáo có thể là muốn đối cái này tu giới ra tay. Bạch cốt tiền bối hẳn là sẽ không đơn thuần nhường lão bản ngươi đến nhớ lại Hạ Thanh Xuân. Am giáo bên ấy có tám tiên, 10 cái, ít nhất. Chương 499, chọn cơ khai chiến. Chương 499, chọn cơ khai chiến. Vương Cơ huyền đời thứ nhất tu hành lúc, xác thực không nghe nói qua bất luận cái gì am giáo cùng thiên la tương quan sự tình, vậy chưa từng nghe qua tu giới cùng chân giới. Bây giờ nhìn tới, la này tu giới quá mức vấn vẻ, cũng không nhập vào am giáo cùng thiên la hệ thống. Hoặc là, am giáo cùng thiên la tại hạ giới có phải không đoạn phóng đại hiện tại lúc này điệm Ám giáo vừa phóng đại đến bên này, Vương Cơ Huyền trở lại căn cứ trên đường chỉ tại không ngừng suy tư. Chờ hắn sau khi trở về nhìn kỹ số liệu, nét mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng, ám giáo đến rồi thật nhiều người. Tại giới này tây bắc trong rừng rậm, ám giáo bố trí rất nhiều trận pháp, càng bên ngoài là giới này ma đạo tu sĩ hội tụ chỗ, như thế tránh đi tu sĩ chính đạo nhóm dò xét. Nơi đây có 8 tiên 16, đại thừa cao thủ mấy chục, thấp nhất chính là hợp thể, độ kiếp tu sĩ, khoảng 6, 700 người. Theo Vương Cơ Huyền đối với ám giáo cùng thiên la hiểu rõ, tiểu này quy mô tu sĩ quân đoàn, hẳn là điều rồi 7, 8 cái ám giáo đường khẩu lực lượng tinh nhuệ. Bọn họ căn bản là muốn quét ngang cái này tu giới rồi. Mẫu đan dùng trinh sát thủ đoạn, là độ nét cao giao cảm bức ảnh, cộng thêm đối với linh khí lưu động cao tinh vẽ đo, cùng với nàng dùng số liệu uy ra tới các loại phòng đoán mô hình. Xác suất chúng đó là tương đối chi cao. Tiểu phân đội bắt đầu họp thảo luận, không có gì ngoài Vương Cơ ngẩn nỉu mày nhăn trán, tất cả mọi người thật bất đắc lòng. Rốt cuộc nơi này không là địa cầu. Mọi người đối với Vương đạo trưởng mặc dù tôn kính, kính yêu, nhưng rất khó cảm động lay. Vương Cơ huyền tâm nói, ám giáo những thứ này tạp thoái, thật chẳng lẽ chúng ta trước đó biên nói rối như thế, muốn phá hoại tất cả tu giới? Dựa theo đạo lý mà nói, trong này hẳn là có ẩn tàng mục đích." Mộ Đan Soa cằm nghiêm túc nói thầm. "Thiên La duy trì trật tự, ám giáo gieo rắc hỗn loạn, thì cũng chơi tổ hợp quyền giống nhau. Nếu ám giáo muốn chinh phục một tu giới, chính xác logic lẽ nào không nên là trực tiếp phái mấy cái tiên nhân hệ thần, nói thiên đạo làm sao làm sao vĩ đại, sau đó ám giáo phụng thiên đạo chi mệnh làm việc, cần giới này tu sĩ hiệu trùng sao? Cứ như vậy, giới này tất bị phân hóa, làm gì như thế giông chống thua triền, triệu tập như vậy nhiều hạ giới lực lượng tinh nguy đâu?" Ma Mặc nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi không biết sao?" Từng đôi mắt bạch điệu nhìn lại đã khôi phục hình hợp quần da phong bản tiên nhân, thấy thế cũng có chút chột dạ gãi đầu một cái. Hắn nhanh đến vừa nói, "Ta trước đó tại tiên giới chỗ lẫn, thông tin có thể linh mẫn điểm, với lại tán tiên không sao thì tụ uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, rất nhiều thông tin truyền bá đều là kinh chúng ta tay đấy." "Chính sĩ đa, ngươi đầy kiêu ngạo cái gì?" "Này, ta kiêu ngạo gì, đừng ngắt lời." Ma mặt hăm giọng, ra dáng, tiếp tục nói, "Kỳ thực có một nghe đồn là nói như vậy, nói vô cùng kỹ càng, hay là ám giáo nào đó địa vị cực kỳ cao đại năng sau khi say rượu lưu truyền tới mên thoại." Ám dao sáng lập mục đích cũng không phải muốn đi nhằm vào thiên la, mà là muốn để càng nhiều sinh linh thờ phụng thiên đạo, tin tưởng thiên đạo. Thiên đạo không gì làm không được, không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng thiên đạo bản thân là muốn áp chế tu sĩ thành tiên thành đạo. Thiên đạo không là sinh linh, nó cũng không giữ gìn sinh linh bất luận cái gì quyền lợi, nó giữ gìn chính là thiên địa, thiên địa có thể hay không lâu dài tồn tụ, là thiên đạo duy nhất suy tính sự tình, mà phàm nhân có thể xem vị thiên địa một bộ phận, vì phàm nhân không có thay đổi thiên địa, cải tạo thiên địa năng lực, nhưng một khi tu thành tiên nhân, vậy liền năng lực hiệp sơn siêu hải, đổi hình dạng mặt đất rồi. Tại tiên giới Thiên đạo là không làm được quá nhiều chuyện, bát đại tiên cung mỗi nhà cũng có năng lực miệt thị thiên đạo cao thủ. Do đó, thiên đạo thì âm thầm gây dựng một đen một trắng hai cái tổ chức, cố gắng khống chế tiên giới phía dưới tất cả phàm tục chi giới, từ đó ngăn được tiên nhân giới. Sau đó thiên đạo trước hết thành lập rồi Thiên La. Thiên La tổ chức này được, theo ban đầu, Thiên La chính là vì cậy mạnh trừ ác, bảo vệ thiên địa trật tự làm nhiệm vụ của mình. Tại các giới tàn thật, thiện, đẹp có thể Thiên La lực ảnh hưởng, không thể nói không nhiều lắm tăng lên, ngược lại bị các giới tu sĩ các loại coi như không thấy. Người người đều biết ngươi là thiện, là duy trì trật tự vậy ai lại sẽ quan tâm ngươi đây? Thiên La sinh ra khoảng sau 10 mấy vạn năm đi, ám giáo đột nhiên xuất thế. Ám giáo lập tên chi chiến, chính là hủy diệt rồi một đại chân giới, đó là dường như độ lục rồi này chân giới tất cả tông môn, phương trấn, đại thành, giết mỏi nhuộm mặt đất, sắp chết trôi vạn lần dãm, linh khí trong thiên địa vô cùng nồng đậm. Vương Cơ liền đánh cái tạm dừng tụ thế, ý của ngươi là nói, ám giáo sẽ định thời gian tuyển một ít cường thịnh chân giới hoặc là tu giới độ lục, từ đó tuyên dương sợ hãi. Là như thế này. Ma Mặc đơn giản gật đầu. Thiện nhân bị người lấn, ác nhân bị người sợ, nhân tính cho phép. Do đó Tuyên Dương rất sớm trước đó thì nghe đồn, cái gì ám giáo cùng Thiên La Thiên Đạo riêng phần mình phân ra, đều là dỗ người chuyện ma quỷ, Thiên Đạo cũng không phải cái gì hỗn phế loại hình thiên đạo chính là một cố ý chí, bảo hộ thiên địa ý chí. Ta trước mắt loại tình huống này, chính là ám giáo liết tới giới này, muốn cầm thực lực này không tệ tu giới ra tay, Tuyên Dương sợ hãi. Phong Trị Huy lập tức an tĩnh mấy phần, hoặc đứng hoặc ngồi mọi người, cũng nhịn không được tối đầu suy tư. Tiểu Hoa định hỏi, bọn họ khi nào động thủ nha? Xem ra còn đang chuẩn bị, ngũ đan đạo, ta kiểm tra đến, đi qua trong vòng 1 canh giờ, thì có 3 4 lần tiên linh con đường mở ra thời không ba đạo. Có người đến, có người rời khỏi. Ma Mặc nhắc nhở, địa đồ chỗ hiển, ám giáo tại thiên địa góc tây bắc, bọn họ bên ngoài là giới này mười mấy nhà ma đạo tông môn chủ sở, cái này hiển nhiên là chức cũng giới này ma đạo liên thủ rồi. Hử? Trịnh Sĩ đa nói thầm. Chúng ta nếu không trực tiếp đem cái này đổ ên ra, khắp thế giới vung truyền đơn. Nhắc nhở hạ chính đạo tông môn. Tối thiểu để bọn hắn làm đã hiểu quỷ nha. Vương Cơ liền lại nói, cứ như vậy, đối phương khoảng sẽ lập tức ra tay, sẽ không cho chính đạo tông môn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ệ bị nạ than nhẹ, bọn họ xuất thủ lý do, lẽ nào chỉ là vì truyền bá sợ hãi? Nói cho người đời, bọn họ vô cùng tà ác, rất lợi hại phải không? Có thể còn có nguyên nhân khác, nhưng chúng ta bây giờ không thể nào biết được. Vương Cơ Huyền nhìn về phía màn hình lớn đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn. Nơi này là hắn Quế quán, hắn cũng không thể thật ra nhập tà ma đi làm phá hoại và đại chiến bắt đầu rồi, phía bên mình phát lực trấn sát ám giáo nhưng thứ này tà ma mới là chính độ. Mẫu Đan, hấp bình những thứ này ám giáo độ cần bao nhiêu đạn hạt nhân? Mô đen mới nhất lời nói, khoảng cần 672 mai tiêu chuẩn đương lượng đạn hạt nhân, còn cần dùng nhất định cùng không trận kỹ thuật tiến hành vị trí điều tiết khống chế, với lại đại thừa cùng tán tiên Họ lạc có không gian hệ bạo vật tu sĩ, chỉ có thể làm hao mòn pháp lực của đối phương. Vậy chúng ta bây giờ có bao nhiêu? Tô lượng có 3000 mai cả, toàn lực sản xuất lời nói, một ngày có thể sản xuất 3000 mai. Chúng ta ở trên cái tu giới đầm mỏ, đầy đủ sản xuất 19 vạn mai tiêu chuẩn được lượng. Ừm, vậy liền sản xuất 6 vạn ra đây, gấp 10 hỏa lực dư thừa dồi dào. Vương Cơ liền nét mặt giống như là muốn ăn người. Máy móc đại quân làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải làm tốt, giới này chính đạo, ma đạo, ám giáo đồ tam phương liên thủ cũng có thể do chúng ta dốc hết sức trấn áp chuẩn bị, còn phải làm cho tốt đám giáo đồ liên tục không ngừng hướng nơi này trợ giúp xấu nhất dự định. Bạch cốt tiền bối để cho chúng ta làm cái động tĩnh lớn, kia tất nhiên là muốn chấn động tam giới tiếng động, tiện thể cũng muốn chấn động xuống thiên đạo. Xác suất lớn, chúng ta ở chỗ này làm tiếng động càng lớn, thiên đạo ánh mắt hướng nơi này hội tụ, Bạch cốt tiền bối mang bọn ta bước vào tiền giới độ khó cũng liền càng thấp. Mộ Đan đưa tay túi chào, "Vâng, trưởng quan." "Hô lão bản, chúng ta bây giờ không tại quân đội thể chế bên trong." "Được rồi lão bản." Một bên cao hoa đỉnh giơ tay hỏi, "Kia tại bọn họ đánh nhau trước đó" Chúng ta làm như thế nào nhắc nhở những thứ này chính đạo tông môn cùng các nơi tán tu đâu? Vương đạo trưởng nhất thời vậy không có biện pháp gì tốt, ôm cánh tay nhanh chóng suy tư. Xích Sa cười nói, "Không bằng, chúng ta chế tạo một thánh nữ hiện linh. Nhưu tiểu hoa đình mặc vào sinh đẹp tiên váy, chúng ta chế tạo điểm quang hiệu trên không trung HK, sau đó lưu lại điểm câu đấu, câu đấu đáp án liền chỉ hướng rồi phương hướng tây bắc rộng lượng vực ngoại tiên ma." "Tiểu gì? Không ra sao, chính sĩ đa lớp đầu, quá bình thường, không có rung động lòng người lực lượng." Xích Sa chợt rồi âm thanh, "Cái kia thanh tiểu hoa đình đổi thành ngươi, chấp hành cái chương trình này." Trịnh Sĩ đa hô hấp cũng trở nên dồn dập, có thể thử một chút, tuyệt đối đủ rung động. Vương đạo trưởng một cước đạp ra ngoài. Trịnh Sĩ đa kêu thảm trên cửa lớn lưu lại một chữ, nhân, hình ấn ký. Ai nha. Này, thế nào lại bay? Ma Mặc vội vàng muốn về phía trước thư viện, nhưng mà hắn còn chưa đi hai bước, Trịnh Sĩ đa bị đạp bay phương hướng truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Thoải mái. Ma Mặc cái trán trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến. Một bên mọi người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Vương Cơ liền nói, ta dùng thân mình trở lại vọng tiên cốc đi. A. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Mâu Đan sợ lên càng cẩn thận suy tư, này ngược lại cũng không phải không thể được, trước đó nhất định phải che giấu tung tích, là sợ làm cho Thiên đạo nhìn chăm chú, nhưng tình huống bây giờ khác nhau rồi, chúng ta chỉ cần bắn tiễn am giáo lớn như vậy hành động, tất nhiên sẽ bị Thiên đạo nhìn chăm chú, bại lộ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Chúng ta xuyên thẳng qua 5 tháng loại sự tình này, ta không cho rằng có thể giấu giếm được Thiên đạo. Ém Mina nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi, liền nói ngươi một sợi hồn phách đi dị giới tu hành, lại lần nữa đã tới đại thừa chi cảnh. Tiểu Hoa Đình nói, chuyện này còn không thể dẫn tới quá quan tâm kỹ càng. Vương Cơ liền nói Như vậy, Emi nạ đóng vai làm ta đạo lữ, tiểu hoa đỉnh ngươi chính là đệ tử ta, ta mang hai nữ tử trở về, bọn họ lên lòng nghi ngờ hẳn là sẽ nhỏ một chút. Mộ Đan bất mãn nói, vậy ta lặc. Ngươi a, trấn thủ trung tâm, thành thành thật thật tại đây làm chiến tranh tôi diễn. Mộ Đan miệng vịnh lên láo cao. Vương Cơ huyền trừng nàng một chút, sau đó nhìn chăm chú tấm bản đồ này. Hắn giống như đã thấy ngập trời ma diễm. Nhìn tới, hắn dị hồn khôi lỗi, lại có thể có một ít không tệ đồ ăn rồi. Trận chiến này có thể hay không dẫn tới tiên giới ám giáo cao thủ. Đây là nhường Vương Cơ huyền lo lắm nhất. Rốt cuộc, chỉ cần một thiên tiên hiền thần cũng đủ để cho bọn họ tất cả nỗ lực phó mặc, chính bọn họ vậy khó thoát. Chẳng qua hắn vậy cũng thiên tiên đánh qua rồi, chỉ cần có thể không chết, hắn luôn có một ngày vậy có thể chân chính đến cảnh giới kia. Trọn cơ khai chuyến đi, lần này cho ngươi toàn quyền xử trí quyền lực. Đúng. Mộ Đan lập tức nhiệt tình mười phần. Một lát sau, kia chiếc bạo thuyền rời khỏi ở trên hư không triển khai cỡ nhỏ căn cứ, chở Vương Cơ Huyền, Emma nạ cùng Cao Hoa Đình, cùng nhau hướng giới này Đông Hải rơi xuống. Vương Cơ Huyền đã lấy xuống mặt nạ của mình, lặng lặng nhìn mình trong gương cùng Emma nạ. Hắn mở ra cánh tay, nhường ẻm bị nạ giúp hắn sửa sang lấy đạo bảo cạnh góc động tác của nàng rất nhẹ nhàng, dường như như là dùng sức rồi sẽ làm đau xương cơ liền bình thường, cũng không chịu buông tha một chi tiết. Trong lúc nhất thời, hắn vậy có mấy phần phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mặc dù lời này có chút mạo phạm, nhưng Vương đạo trưởng đấy lòng vẫn đúng là nổi lên một loại. Bên ngoài rốc sức làm, công thành danh toại, mang theo lão bà con gái vinh quy chốn cũ. Tiểu này cảm giác gặp lại. Vừa vặn, Cao Hoa Đình hôm nay cách ăn mặc cũng là thiếu nữ phong, váy dài, xong hoàn búi tóc, cộng thêm một kiện hồng nhã áo nhỏ cùng tua cờ đám mây dày. Vương Cơ hừ nhẹ tự nhẹ một cái, tỉnh lại lên tinh thần. Tốt, tiếp xuống liền để hắn tên Thiên Tài này tu sĩ chính thức trở về, cho tông môn một điểm nhỏ rung động. Emina che miệng cười khẽ, sao cảm giác ngươi một chút thì phấn khởi rồi? Có sao? Vương đạo trưởng thân rồi thân tay áo, ngược lại vịn Emina bà vai, nhưng nàng tại trước gương đứng. Vương đạo trưởng quan sát toàn thể một phen, đúng là không có thể bắt bẻ tiểu mỹ nhân, nếu có thể đột phá Hạch Tâm Mạch Kính hạn chế, đi về phía tu hành đường, hoặc là Hạch Tâm Mạch Kính hoàn thành thăng cấp, có tiên cấp chiến lực, kia nàng chắc chắn sẽ càng thêm chói lọi. Tiểu Hoa đỉnh tại bảo thuyền phía trước hô, lão sư Chúng ta phía trước có người tới. Ồ. Oh. Vương đạo trưởng linh thức đã qua, cũng là hai mắt tỏa sáng. Có tà ma chủ động lại gần. Giờ phút này bọn họ bảo thuyền đã trên Đông Hải, bao vây lấy đến trọng cấm chế cùng cái giới, nhắm hướng Đông Hải chi Tân Phượng trấn mà đi. Tại phía Tây, có một chiếc bao vây lấy nhàn nhạt hắc khí cự hình con toy đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng bọn họ chiếc này bảo thuyền kích xạ ma đến, con toy trong dường như bóng người lắc lư. Chuyện ra sao? Muốn đánh cướp. Vương cơ huyền linh thức quyết tán càng rộng lớn hơn, trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dặm nơi. Hắn cũng chưa phát hiện cái khác ma tu tung tích. Là vô cùng kẻ địch lợi hại sao? Ệ Mị nã hỏi, hẳn không phải là xác suất lớn là ngẫu nhiên xảy ra tình sự kiện, Vương Cơ Huyền lắc đầu, đi phía trước xem xét. Hai người chuyển ra trong khoang thuyền, đứng ở mũi thuyền. Cao Hoa đình chỉ vào đã đến phụ cận con toy, nhỏ giọng nói, chính là cái này. Vương Cơ Huyền đưa tay ngăn ép, bảo thuyền dừng lại tiến lên, đổi làm xuống chìm trong trượng. Cái con toy tại đỉnh đầu bọn họ phi tốc lướt qua, trên đó nhảy ra mười mấy thân ảnh, mỗi cái bao vây lấy áo choàng, đeo người mặt nạ, giẫn phần mình quanh người tất cả đều còn cuốn hắc khí, trong tay tóm lấy một đống binh khí. Vương Cơ Huyền quét mắt tu vi của bọn hắn. Hoắc, lại còn có cái nguyên anh cảnh đại tu. Tiểu này đại tu ra đây ăn cướp, thật đúng là hiếm thấy. Mấy mấy người này không nói hai lời, lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng cầm đầu tên kia nguyên anh tu sĩ đưa tay ra hiệu. Sau đó mấy mấy người đổi làm bung ra xiên xích, dây thừng và pháp bảo, đem Vương Cơ Huyền trước mặt bảo thuyền trói thành bánh đu tên lão giả kia nhíu mày nhìn Vương Cơ Huyền, lạnh giọng nói: "Mộ Dung gia thiếu chủ." Ừm. Vương Cơ Huyền trước mắt, mà hậu quả điểm tạm dừng đầu, "Đúng, là ta, các vị có gì muốn làm a?" Lão giả khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, "Đã ngươi thừa nhận, dù là ngươi không phải, vậy cũng Mộ Dung gia chốn không thoát liên quan." "Giết!" Hắn một tiếng quát lớn, Xung quanh mười mấy người đồng thời vung ra các loại pháp bảo pháp khí, đối với Vương Cơ Huyền vào đầu rơi đập. Vương Cơ Huyền còn chưa kịp ra tay, Émị e Nạ thân hình vọt lên ba thước, lòng bàn tay cầm một con mâm tròn, phía sau triển khai mấy trăm cái và sáu bên cánh thể. Lưu hai người sống. Vương đạo trưởng bình tĩnh địa phân phó câu, lui đến cao hoa đỉnh sau lưng. Émị e Nạ đáp một tiếng, trong tay mâm tròn nhẹ nhàng ấn lên, váy dài phất phới ở giữa, hải thượng thăng minh nguyệt. Chương 500. Bạn gia vọng tiến cốc. Chương 500. Bạn gia vọng tiến cốc. Yêu thuật. Người là yêu ma. Yêu ma. Bảo truyền bông thuyền. Toàn thân đều là vết máu. Trên người áo bào xám đều thành rồi vài, cái mặt dàn này như là mới từ bụi gai đống trong cỏ mấy trăm qua lại nguyên anh lão giả, chính sủi lực ở chỗ nào không ngừng hô to. Tại bên cạnh hắn còn có cái hôn mê trung niên nam nhân, coi như là nhóm người này trong thực lực đệ nhị tồn tại. Bảo thuyền phía trên cũng không chiến đấu kịch liệt còn đang kéo dài, chẳng qua đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Người mặc tiên váy em mỹ nạ cầm kiếm lập tại thiên cung, phía sau mang theo một màn ánh sáng, quanh người vẩn quanh điểm điểm tinh quang, thuần 10 đạo cổ sáng khóa chặt rồi những tia còn có thể di động thân hình, để bọn hắn dần dần cố định giữa không trung. Nàng thủ đoạn đơn giản trực tiếp, lại lộ ra một cỗ huyền diệu quy tắc chi lực. Emi Na trường kiếm trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển, giơ kiếm điểm nhẹ, phía sau 10 cái chính sáu bên cạnh thể lấp loé sáng ngời. Một quả màu xanh nhạt cây tùng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng nàng, cây tùng cảnh cây xuyên thấu này mười mấy đạo nhân ảnh thân thể. Theo này cây tùng có hơi rung động, không trung xuất hiện hơn 10 đạo nộ tùng xương máu. Emi Na kia lông mi thật dài nháy mấy cái, tối đầu nhìn về phía phương xa. Kia chiếc con thoi đã đi mà quay lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, phía trên lưu thủ người mặc áo choàng đen phát hiện tình huống không đúng, chính hướng phía bên này trợ rút. Emi Na hướng Vương Cơ Huyền nhìn lại, đáy mắt mang theo vài phần hỏi ý tâm ý Vương Cơ Huyền khẽ gật đầu. Nàng hiểu ý, thân hình tự không trung xoay chuyển một tuần, vượt qua Đông Hải, chính diện liên tiếp. Bây giờ Emina, sớm đã xưa lâu bằng này. Nàng hoạch tâm mạch kiến do Vương Cơ Huyền tự mình cởi ra hạn chế, nhưng nàng có rồi so sánh hợp thể hậu kỳ, độ kiếp giai đoạn trước tu sĩ mặt giấy thực lực. Mà Emina hiện tại nắm giữ tất cả linh năng hồi lộ, đều làm Moldan tôi diễn rất nhiều lần. Thậm chí, Moldan giúp nàng chế định tốt hoàn toàn mới tổ hợp kỹ, nhường nàng thực lực chiến đấu đồng dạng có rồi tăng lên trên diện rộng. Lại càng không cần phải nói trong tay nàng cầm kia thanh bảo kiếm, chính là tiên bảo nguyệt hoa kiếm. Vương Cơ Huyền linh tức sớm đã từng điều tra Cái con trai trông còn có mấy cái kín đan, 10 cái cái đan, không, có gì khó giải quyết nhân vật. Thế là, Vương Cơ Huyền túi đầu nhìn xem hướng phía dưới hai người này. Hắn rũi lưng một cái, Tiểu Hoa đỉnh đã theo bảo thuyền trong khoang thuyền chuyển đến rồi một con cái ghế, nhường Vương đạo trưởng có thể bình tĩnh ngồi xuống. Tiện thể nhìn, Vương Cơ Huyền thả ra một tia tự thân đạo vận. Tiên Thiên Nguyên Anh lão giả toàn thân rung động, đồng tử đều có chút phóng đại, ánh mắt ngay lập tức trở nên thanh tĩnh, chứng mắt tiền này cái trẻ tuổi đạo giả đại thừa. Giữa thiên địa có ít đại thừa cao thủ. Ngươi, ngươi không phải Mộ Dung gia thiếu chủ? Mặc kệ có phải ta Mộ Dung gia cái gì công tử, muốn giết ta Ta có thể tự giết chi." Vương Cơ huyễn dù bận bận đung dung mà nói, "Ta không nghĩ đối với ngươi sư hồn, như thế bị người nói ta bắt nạt tiểu bối. Nói một chút đi, ta bị các ngươi cuốn vào dạng gì sự cố, cái đó mộ dung gia công tử lại là người phương nào?" Nhìn xem ngươi nói vặn, mặc dù giống Ma Tu, nhưng thực chất bên trong giấu dếm rồi một cỗ thanh chính khí, nên là tu sĩ chính đạo ngụy trang Ma Tu làm ăn đi. Ngụy trang bị địa phá, lão giả kia trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. "Sao lại thế?" Kia mặt tín rõ ràng là nói, một nam hai nữ, hai tên nữ tử đều là cốt sắc tiên hương, nam tử anh tuấn chẳng qua một chút năng lực nhìn ra có chút tu thiệt hư. Ngươi mới thua thiệt ư? Vương Cơ Huyền một nháy mắt triển lộ ra ngang ngược uy áp. Ngươi con nào mắt thấy ta thua thiệt ư? Muốn chết đúng hay không? Lão giả túi đầu phun phun ra khẩu huyết, vội nói, "Tiền bối tham mạng, tiền bối tham mạng." Là là ta có mắt không trọng. Tiền bối không một chút nào hư. Ừm, nói một chút đi, có chuyện gì vậy? Vương Cơ Huyền chấn động ống tay áo, chậm rãi nói, "Nệ tình các ngươi muốn giết ta nhưng không thành công phấn thượng, nếu ngươi không có gì dấu giếm, ta có thể không truy cứu ngươi tông môn." Lão giả khệ miệng điên cuồng co quắp, hắn thấp giọng nói, "Vậy lửa không đừng ngài." băng đạo xác thực không phải người tốt lành gì, nhưng việc này cùng ta tông môn cũng không liên quan, bần đạo bên ngoài hành động, thu một chút bảo vật, đến đây ám sát Mộ Dung Thế Gia trưởng tử. Ồ. Vương Cơ huyền cẩn thận nhớ một chút. Mộ Dung Thế Gia. Hình như nghe nói qua. Hắn quê quán tu hành giới có đời thứ 16 nhà, 32 tán tu gia tộc, mỗi cái thế gia đều là nội tình thân hậu, cùng các đại tông môn cũng có mật thiết liên quan. Những thế gia này nội tình, không có cách nào cũng đến một đại tông môn đánh động. Vương đạo trưởng hỏi, cái này Mộ Dung gia con trai trưởng phải đi qua nơi đây? Đúng, lão giả thấp giọng nói, mật tín nên là chính xác. Người này tự hải ngoại tiên đảo trở về, khoảng hôm nay đi ngang qua kẻ bên này, muốn đi vọng tiên cốc xem lễ đệ tử trong môn phái thi đấu. Vọng tiên cốc xem lễ. Vương Cơ Huyền Nghiêm hai lắng nghe hình, cười nói, người này có phải hay không trên cổ có một màu đỏ nhạt hồ điệp ấn ký. Cái này? Việc này, mật tín cũng không đề cập, kia mật tín kỷ thực rất đắc dạn. Tình cảm, ngươi ngay cả người này hình dạng cũng không biết. Lão giả biết vâng lời, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, trong mắt không có gì ngoài tuyệt vọng lại nhiều đăm chất. Thôi. Vương Cơ Huyền lắc đầu. Nếu đã vậy, ta lại cho ngươi một cơ hội. Hắn bấm tay gọi nhẹ. Một viên thuốc chui vào lão giả này trong miệng. Tại lão giả kia tràn ngập ánh mắt khó hiểu trông, Vương đạo trưởng tiện tay đem lão giả nhấc lên, nhắm ngay tây nam phương hướng tiện tay ném một cái. "Ngươi muốn tìm chính là không phải bên ấy ba cái kia." Vương Cơ huyền giọng nói tại lão giả này bên thay lưu truyền. Nguyên anh lão giả bay ngang ra ngoài, trước tiên liền muốn trốn, nhưng một sợi như có như không linh thức vẩn quanh hắn nguyên thần trung quanh, nhường hắn đột nhiên thanh tỉnh lại. Trốn không thoát. Trừ phi là hắn sư môn thái thượng trưởng lão thân tới cứu viện, nhưng thái thượng trưởng lão đã bế quan trăm năm không ra, làm sao sẽ đến bên này cứu hắn? Lại nói, đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Trong môn tiền bối phần lớn cũng coi trọng hắn mũi. Nay Nguyên Anh lão giả nhẹ khẽ hít một cái khí, toàn thân máu tươi hắn khuôn mặt đáng ghét, ánh mắt khóa chặt rồi phía trước kia một con sinh sán ô đồng thuyền, trên thuyền đang có một nam hai nữ, xa xa nhìn bên này đấu pháp nơi. Nguyên Anh lão giả chợt giác nói cho hắn biết, hắn vừa nãy mặc dù tìm nhà người, nhưng bây giờ, hắn đã tìm đúng. Cái kia lão giả vô thức nghĩ rút kiếm vọt tới trước, lại phát hiện chính mình chứa vật pháp bảo đã không cánh mà bay, hiển nhiên là bị vị kia đại thừa tiền bối lấy đi. Ngược lại cũng không sao. Nay một nam hai nữ chẳng qua tiên điệu tiểu chi cảnh, kim đang đạo cảnh, hắn như vậy Nguyên Anh đại tu ra tay, Dã chi không cần tốn nhiều sức đưa tay. Lão giả một tay kinh thiên, phương viên trong rằm nơi linh khí hướng hắn chào lên mà đến. Nắm tay. Lão giả hai mắt bắn ra địa quang, ngay điện quang trong nháy mắt vẩn quanh toàn thân, tốc độ bạo tăng 3 phần. Cửu Tiêu buồn lôi quyết. Xoẹt xẹt. Trên mặt biển xẹt qua một cái địa long. Đang xem kịch kia một nam hai nữ sắc mặt đại biến, hai nữ hết sức tán ý, đột nhiên nhảy ra, nàng nhóm đều là thiên địa tiểu cảnh tu sĩ, một người khoảng cách Nguyên Anh đã không tính xa, hẳn là thiên địa tiểu ngũ giai. Hai nữ riêng phần mình tế lên pháp bảo, một công một thủ, hướng này cái Nguyên Anh lao đạo tả hữu giáp công. Cái kia nam tu cao giọng la lên, "Tiền bối, chúng ta cũng không phải là đến trợ quyền, chỉ là đi ngang qua nơi đây a, còn xin trở trách. Chúng ta lúc này đi." Ông ầm ầm, mượn anh lão đạo cùng kia hai tên mỹ mạo nữ tử thân hình giao thoa. Lão đạo ra tay chính là liều mạng, bởi vì hắn căn bản không có mấy may đường lui, giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở. Vị tiên đại thừa tiền bối nhìn xem này mộ dung gia khó chịu. Rết. Lão giả này rết đỏ cả mắt, không để ý tự thân thêm nữa thương thế, cưỡng ép phóng tới Ô Bồng Truyền. Trẻ tuổi nam tu sắc mặt có biến, trong tay xuất ra một kiện holo Một con tiểu định, lập tức liền muốn vung ra bảo mệnh dùng hai quyển pháp bảo. "Ta là mộ dung gia con cháu, còn xin tiền bối tha ta một mạng." Lão giả chửi ầm lên, "Lão phu giết đến chính là ngươi cái này mộ dung con trai trưởng." Trời cao bu lôi, lão giả thân hóa địa quang, như một quả lôi cầu vọt tới này năm thu. Đột nhiên, trẻ tuổi nam tu thấy hoa mắt, một thân ảnh theo hắn bên lướt qua, trực tiếp xuất hiện ở tên này máu me khắp người trước mặt lão giả. "Trẻ." Chương 500, bản gia vọng tiến tốc, 2. Tuổi nam tu do di chuyển đến tĩnh, chuyển biến đúng là như thế nhanh chóng. Nguyên anh lao đạo trong lôi cầu trợn tròn hai mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này. Cái này đem hắn ném ra tới, kẻ cầm đầu. Lao đạo đã hãm không được xe, chỉ có thể há mồm giận dữ mắng mỏ. "Ngươi!" Tách. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, giữa thiên địa làm bắn ra một đóa hoa máu, có huyết quang bay ra về phía sau hơn 10 dặm. Tiêu Đồng thuyền cũng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Vẹn vẹn chỉ là thổi phong nhiệt huyết lực trùng kích, liền để tên kia mộ dung gia thiếu chủ trực tiếp bay ngược, Tiêu Đồng thuyền bị lệnh nát nhừ. Vương Cơ huyền quay đầu, nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt phần lớn là khó hiểu. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát, là hắn đối với Kim Đan cảnh chiến lực đã hiểu có cái gì khác biệt sao? Sao ngay cả kiệu này chiến đấu ảnh hưởng còn lại vậy mà đều trốn không thoát? Chẳng qua, Vương Cơ Huyền hiện tại cần một người dẫn đường, dẫn hắn thuận lợi trà trộn vào vòng tiên quốc, sau đó hắn thì thầm đi tìm trưởng môn sư bá, thổ lộ tình hình thực tế. Tại không kinh động quá nhiều người điều kiện tiên quyết, liền có thể đạt thành nhắc nhở giới này chính đạo mỗi nhà tông môn mục đích. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười hoái, nhìn về phía trước vậy công tử ca thân ảnh. Một trái một phải hai bóng người đẹp đẽ hấp tấp vọt tới công tử này phụ cận. Hậu phương trên mặt biển, kia chiếc pháp bảo con toy thuyền mang theo quần quần hỏa hoạn đánh tới hướng mặt biển. Ém bị nạ thu hồi tiên bảo trường kiếm, bay trở về nhà mình bảo thuyền, chỉ còn Vương Cơ Huyền trên không trung làm trạng, khu khu khủng. Đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Vương Cơ Huyền đưa tay đưa, mỉm cười đánh giá trước mặt cái này đã trải qua sơ bộ khôi phục công tử trẻ tuổi ca. Nếu không tính xuyên thẳng qua 5 tháng, lại bỏ qua lang thang đời thứ hai, Vương Cơ Huyền đời thứ nhất cùng ba đời cộng lại số tuổi, có thể đều không có công tử này ca lớn tuổi. Vương Cơ Huyền dùng thuần pháp mắt nhìn đối phương quốc tướng. Người này được có hơn 200 tuổi, tu vi sau kim đan cải kỳ, đạo cơ hẳn là có cao nhân gia tay điểm hóa, không có gì phù phiếm cảm giác, đến tiếp sau bước vào nguyên anh vấn đề không lớn. Người này bản thân tư chất cùng ngộ tính cũng không tính là kém, chẳng qua xác thực như cái đó chết không nhắm mắt nguyên anh lão đạo nói, thiếu hụt lợi hại. Vương Cơ vẫn còn tưởng rằng người này là đồ hào sắc, rốt cuộc bên cạnh hai cái nữ hộ vệ làm bạn, lại cô gái này hộ vệ sát thực rất có vài phần tư sắc. Nhưng hắn vừa nãy vì người nọ trần bệnh thương thế lúc, phát hiện, người anh em này là thuần dương chi thể, căn bản không có phá quá thân. Như vậy thiếu hụt môn nhân, chỉ có thể là trong bụng mẹ bị ám hại, dẫn đến tiên thiên bị hao tổn. Nếu là dùng linh đan rượu dược bổ sung thiếu thốn tiên thiên bản nguyên, người này tu vi có thể năng lực nhanh chóng tăng lên mấy tiểu giai. Vạn Bối Mộ Dung chính nhất, tự hải ngoại tiên đạo mà đến, bản là muốn đi một nhà tông môn xem lễ, chưa từng nghĩ bị này ác tặc mai phục. Tiên Bối có thể theo ta về đến nhà. Ta định năn nhị phụ thân, phụ trên trọng bảo. Trọng bảo thì không cần. Vương Cơ huyên khoát khoát tay. Nhóm người này vốn là muốn tới tìm ngươi bị ta trước giờ gặp được, rước khoát thì đưa đến trước mặt ngươi rồi. Vương đạo trưởng bấm tay gảy nhẹ, một chút linh quang chậm rãi bay tới Mộ Dung Chính Nhất trước mặt, tự động triển khai đây là một chút lưu ảnh thuận. Cái đó toàn thân vết thương lão giả nằm ở bảo thuyền núi thuyền, dùng giọng nói xong hắn hôm nay mục đích. Vương Cơ Huyền cười thán, chỉ là không ngờ rằng hai người các ngươi thiên địa tiểu hảo thủ, lại không thể tiếp được một trọng thương nguyên anh, khá tốt không có đủ thành, cái gì việc đáng tiếc. Mộ Dung Chính Nhất sững sốt một chút, sau đó liên tục cười khổ, giơ thẳng lên trời thở dài. Kia hai tên mỹ mạo nữ tử cũng là mặt lộ nét hổ thẹn. Mộ Dung Chính Nhất thấp giọng nói, trong nhà của ta phân tranh lại đã đến như vậy không chết không thôi tình trạng. Vương Cơ Huyền có chút khó hiểu. Một bên có một mỹ tiểu nương thở dài, biết nói chúng ta hôm nay tung tích kỳ thực chỉ có trong tộc ba vị cung phụ, chưa từng nghĩ. Thì ra là thế. Vương Cơ Huyền cười nói, nhà ngươi chuyện ta thì không nhiều lắm rồi, ta cũng không thể tránh tứ ngươi, ngươi tiếp tục đi Vọng Tiên Cốc đi một lần, trước tiên làm nửa đường chặn giết ngươi này việc chuyện không có xảy ra. Ta tại Vọng Tiên Cốc có một cố nhân, nghĩ thừa cơ hội này đi gặp một lần. Mộ Dung chính nhất có chút khó hiểu, tiền bối ngài tu vi như vậy, ở trong thiên địa đã là riêng một mặt cỡ, đi Vọng Tiên Cốc bọn họ tất nhiên phụng làm khách quý. Ngươi yên tâm chính là, Vương đạo trưởng nghiêm mặt nói, ta nếu là kẻ xấu muốn khống chế tâm tư ngươi thần hồn kia lại cực kỳ đơn giản. Mộ Dung Chính nhất hơi suy nghĩ, tối đầu được rồi cái vai trò, như thế, Vạn Bối mạ muội, mời tiền bối cùng đi vọng tiên cốc. Đi thôi, vương cơ huyền đạo, ngươi thuận hủy, đi ta kia trên thuyền nhỏ, chỗ nào có ta đạo lư cùng đệ tử, các ngươi ba vị không cần câu thúc. Hạt dự là Mộ Dung Chính nhất hỏi, tiền bối kia nếu muốn che giấu hai mắt người, vậy Vạn Bối đến tiếp sau cái kia xưng hô với ngài như thế nào? Hô một tiếng sư thúc chính là Vạn Bối tôn mệ. Bọn họ này cũng coi là ăn nhập với nhau. Sắc thực như Vương Cơ vừa nói, hắn như vậy có thể ở giữa phiến tiên địa này tùy ý làm bậy đại thừa cao thủ, muốn khống chế ba người bọn họ tâm thần, quả thực dễ như trở bàn tay. Mộ Dung chính nhất tự nhiên cũng sợ, bọn họ Mộ Dung gia bị cuốn vào đại tông môn chi tranh, nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận. Hắn bị mời đi vọng tiên cốc bình thường tân khách, vào không được vọng tiên cốc hoạch tâm chi địa, sẽ chỉ ngoài vọng tiên cốc vây vân Đài. Lui một bước nói, nếu tiền bối này muốn gây bất lợi cho vọng tiên cốc, cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, còn muốn cho hắn mang theo lẫn vào vọng tiên cốc, cái kia tiền bối trực tiếp đi quanh vọng tiên quốc sơn môn chính là đại thừa cao thủ làm việc, tự nhiên có hắn lý do của mình không bao lâu, bảo tuyển trở 6 người, hướng vọng tiên cốc phương hướng chậm rãi phi độn. Vì vọng tiên cốc 10 năm nay một lần đệ tử thi đấu còn đã nhiều ngày mới tổ chức, mọi người sớm chút đi qua cũng là cho vọng tiên cốc màn mũi, cho nên bọn họ cũng không cần quá gấp. Mộ Dung Chính Nhất mời Vương Cơ Viễn ba người đi phượng trấn trên ăn xong bữa giá trị 5000 linh thạch tiệc, Vương đạo trưởng đối với cái này vẫn bối vậy nhiều hơn mấy phần độ hài lòng, mở miệng chỉ điểm hạ Mộ Dung Chính Nhất tu hành. Một chỉ này điểm không cần gấp, Mộ Dung Chính Nhất lại có ngộ hiệu, tăng lên một tiểu cảnh giới. Vị này Mộ Dung gia công tử ca, đối với Vương Cơ Viễn càng thêm tín phục. Vương Cơ vẫn không hỏi Mộ Dung ra chuyện, Mộ Dung chính nhất cũng không dám cầm tục sự quấy rầy vị cao nhân này, chỉ là một vị xuất gia chút ít phong nhã vật. Bọn họ một đường du sơn ngoạn thủy, dần dần tiếp cận Vọng Tiên Cốc phụ cận, Vương đạo trưởng đột nhiên người được một chút không bình thường hương vị. Hắn tự bảo thuyền đứng lên, nhướng mày nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong phạm vi 300 dặm, từng đóa từng đóa mây trắng tại bốn phương tám hướng lơ lửng, trên đó có mọi người ẩn, chẳng qua đại bộ phận cũng đang ngồi. Bọn họ giống như là muốn vây công Vọng Tiên Cốc. Nơi đây lại có mười mấy trong nhà, cỡ lớn tông môn số lớn môn nhân đệ tử. Có mấy nhà phụ thuộc vào Vọng Tiên Cốc trong môn phái nhỏ cứ như càng là hơn tinh nhuệ ra hết. Ngoài ra, càng bên ngoài hóng chuyện tán tu vậy có ít nhất mấy và người, Vương Cơ Huyền cẩn thận cảm ứng, nơi đây càng có hơn 10 tên thanh danh nổi bật tán tu đại lão, tu vi tại ngưỡng anh, hấp thể chi cảnh. Chuyện ra sao? Sao cảm giác lần này không phải đệ tử thi đấu, mà là muốn mở tiên đạo đại hội? Vương Cơ Huyền ẩn tàng thân hình, đứng ở bảo thuyền biên giới, nhíu mày nhìn xem hướng phía dưới kia không thể quen thuộc hơn được hẻm núi bảo địa. Hai bên trên vách núi đá kia đến không hết ban công cung điện, chính là hắn từng tu hành, luận đạo, đột phá chỗ. Nhìn một cái, đều là hồi ức. Dường như đã có mấy đời, không ngoài như vậy, Tiên bối, Mộ Dung Chính nhắc nhở giọng nói, Vạn bối có mấy cái quen người đã tới trước, Vạn bối trước đi tìm bọn họ tìm hiểu một chút, nơi đây hình như không giống đệ tử trong môn phái giao đấu. Đi thôi, Vương Cơ huyền thuận miệng đáp lời. Hắn đã thả ra linh thức, trong gió bắt giữ những nghị luận kia thanh âm, rất nhanh liền hiểu được gì khoảng. Chương 501, Thân sứ bá. Chương 501, Thân sứ bá. Nguyên lai là bản giới ma đạo tu sĩ si đang làm chuyện. Theo chung quanh các vị đạo hữu thảo luận, khoảng chính là hai ngày tiền có ma đạo cự phách liên thủ hiện thân uy áp vọng tiên cốc, bước xuống rồi một tòa huyết thủ địa đá, hạ chiến thư, nói lần này vọng tiên cốc đệ tử thi đấu không bằng làm thành ma đạo hai nhà tỉ thí, không cần chạm đến là tôi, bọn họ sau đó rồi sẽ mang mua nhà đệ tử hiến thân. Vọng Tiên Quốc trưởng môn, Vương Cơ Huyền thân sư bá, đạo trưởng Thái Diệp Quảng Phát thư mời, chính đạo tông môn xôi nổi hưởng ứng, hàng loạt cao thủ xuất quan tiền chỗ này. Tại chúng tu sĩ trong mắt, trước mắt phiến thiên địa này ở giữa, vẫn luôn là chính đạo vượt trên ma đạo. Dù là ngẫu nhiên có cái gì ma đạo nhân vật tiên tài xuất thế, quấy cục bộ địa khu mưa mưa gió gió, cũng sẽ bị chính đạo hùng hậu tích lũy đè xuống đi. Cái nào tích lũy? Dĩ nhiên chính là mỗi nhà đại thừa cao thủ không có gì ngoài 600 năm trước kia cái trẻ tuổi Mã Phu, đại bộ phận đại thừa cao thủ cũng sẽ ở tuổi thọ nửa đoạn sau đi xung kích thiên kiếp, nhiều thể hội một chút hồng trần sự lẽ đẽ. Ngày trước đã có nghe đồn, ma đạo mười mấy nhà tông môn tập hợp một chỗ lưu đồ bí mật âm như quỷ cái gì, các lộ lão ma sôi nổi hiện thế, tựa hồ là muốn làm một đợt lớn. Không ngờ rằng, bọn họ đúng là tuyển thực lực hùng hậu vọng tiên quốc xuống tay trước. Chính đạo tông môn cùng chung mối thù, nhất hô bấy đứng, hàng loạt tu sĩ chính đạo chen chúc mà đến, chính đạo mười mấy nhà tông môn cao thủ toàn bộ trình diện. Bất quá, Vương Cơ Huyền được nghe việc này về sau, đáy lòng nổi lên mấy phần không ổn cảm giác. Này Ma đạo phía sau tất nhiên có người a. Bọn họ là chính mình nhảy ra gây sự. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Này tất nhiên là ám giáo ở sau lưng chủ đạo, nhường bản địa Ma đạo tông môn trước nhảy ra, từng bước dẫn phát chính Ma đại chiến, sau đó bọn họ hiện thân quét ngang phiến thiên địa này. Theo Mộ đang kiểm tra, ám giáo còn đang ở tập kết nhân viên, Vương Cơ hiện vậy không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy sớm động thủ. Nên như thế nào tránh việc này? Lại hoặc là nói, làm sao phản công ám giáo? Vương Cơ miễn chắp tay sau lưng không ngừng suy tư, khẽ cau mày, nét mặt nghiêm túc. Một bên Emmy nã ngược lại là không đệ bụng thưởng thức các nơi vân sơn vân hải cảnh quan, cảm thụ lấy hàng nàn hàng vạn tu sĩ tụ tập hùng vĩ. Kiếp Mộ Dung chính nhất vội vàng trở về, đứng ở bảo thuyền trên đối với Vương Cơ Huyền chắp tay lại, nhanh đến vừa nói nhìn Vương Cơ Huyền đã xác minh sự tình. Mộ Dung chính nhất thấp giọng nói, "Tiền bối, chưa từng nghĩ ma môn lại đến đây nổi lên. Là cái này ta tới nơi đây mục đích, nhắc nhở bọn họ ma môn muốn gây sự." Vương Cơ Huyền lắc đầu, "Chưa từng nghĩ, ngược lại là tới chậm nửa bước. Cũng không sao, trước bình thường tới đây xem lễ, ta cho ngươi mượn Mộ Dung gia tên tuổi tránh một chút. Sau đó chỉ cần những kia ma đạo người tiến tới quấy rối, như chính đạo không địch lại." Ta tự sẽ xuất thủ tương trợ." Mộ Dung Chính nhất trong mắt có nhiều xúc động. Hắn tựa tượng đã tới lớn lao tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉnh trọng gật đầu, giọng nói có thể đè thấp, nhưng nét mặt khó nén kích động, văn bối nguyện hiến trong suốt ánh sáng. "Ta cái này mời phụ thân phái trong tộc cao thủ đến." Nói xong, Mộ Dung Chính nhất xuất ra truyền tin ngọc phù, xoạt xoạt xoạt viết xuống mấy hàng chữ lớn, đem ngọc phù ném về thiên không. Ngọc phù hóa thành một chùm lưu quang cực tốc bò chạy. "Tiền bối mời tới bên này, chúng ta đi tìm vọng tiên cốc tiếp đãi thế tử, mời bọn họ cho chúng ta sắp đặt cái gần phía trước hắn đại vị." Ừng, tiếp xuống hô sư thúc, không muốn bại lộ. "Đúng." Vương đạo trưởng đối với mộ dung chính nhất gia hỏa này, giác quan cũng không tệ lắm đối phương hiểu quy củ, biết tiến thôi, vậy có một bầu nhiệt huyết, người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng tu sĩ chính đạo cái kia có tinh thần trọng nghĩa, ở trên người hắn hoàn mỹ giao hội. Cái gọi là khán đài, kỳ thực chính là hẻm núi nam bắc hai bên đỉnh núi. Nơi này đã bảy mấy trăm cái cỡ nhỏ vân đài, mỗi cái vân đài có thể dung nạp mấy người, mười mấy người cùng nhau ngồi xuống. Có thể lên vân đài đều phải là có mặt mũi tu sĩ chính đạo. Sau đó sẽ có một tòa cự đại khán đài theo trong cốc dâng lên, cùng hai bên đỉnh núi cân bằng, đệ tử thi đấu ngay tại này nhìn trên đài tiến hành. Theo tu hành giới lệ cũ, Thì đấu này đó sẽ có thật nhiều tán tu cao thủ về phía trước, nếu có Kim Đan chi cảnh, cũng có thể vào khán đài sau bên cạnh xem lễ. Những thứ này đại tông môn đệ tử thi đấu phần lớn đều là 10 năm hoặc là 20 năm một lần, là hiện ra tông môn thực lực, hiển lộ rõ ràng tông môn phong thái tuyệt hảo thời cơ, tham gia thi đấu đệ tử nếu có hạng người tinh tài tuyệt diễm, có thể tự nhận cơ hội này dương danh lập vạn. Thỉ như năm đó Vương đạo trưởng. Hàng thứ nhất Vân Đài góc. Vương Cơ huyền ngồi ở mềm sập trong, ép mỹ nạ cùng Cao Hoa đỉnh tại Vân Đài góc ngồi đối diện cánh cửa, mộ dung chính nhất cùng hắn mang hai tên mỹ tiểu nương ở bên quy quy cụ cụ mà ngồi xuống. Nam tử nhiều ngồi xếp bằng, nữ tử nhiều ngồi quỳ chân. Vương Cơ huyền nhìn lên trước mắt một màn này, đáy lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Lúc trước, hắn chính là tại cảnh tượng tương tự, lần kia đệ tử thi đấu khán giả tất nhiên là không có hôm nay nhiều như vậy, chẳng qua cũng coi là tại các vị cao thủ chứng kiến bên dưới, một người một kiếm một đường đánh đến cuối cùng một hồi lôi đài, vì 16 tuổi thời tu vi, tiếp bại vào một vị hơn 30 tuổi sư tỷ. Chủ yếu lúc đó đầu óc nóng lên thì dùng các loại đại pháp, không hiểu nhiều tiết kiệm pháp lực. Lúc đó hắn cũng là vang danh thiên hạ. Sau đó, hắn thì không có cơ hội tham gia tỉ thí. Vì 26 tuổi lúc, Hắn đã là trong môn cao giai chấp sự, tu vi quá cao, vượt qua đệ tử thi đấu yêu cầu, bất đắc dĩ đã trở thành trọng tài. Vương đạo trưởng trầm dãi hai mắt nhắm lại. Thần Du Thái Hư, tiêu giao tự tại, thiên địa tầng tầng giới, đi theo ta hướng, đi. Hắn ấn đường bay ra một sợi cực kỳ nhạt nhẽo hư ảnh. Này hư ảnh về phía trước phiêu phiêu đãng đãng, nhẹ nhàng thoải mái tiến nhập một bên vách núi, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý mộ dung chính nhất nhìn xem Vương Cơ Huyền đang nhắm mắt ngồi xuống, cũng không dám nhiều cái giây, bắt đầu cũng một ít con em thế gia truyền thành thương lượng đến tiếp song nên như thế nào làm việc, gặp được tình huống khẩn cấp lẫn nhau báo đoàn, các loại lại nói Vương đạo trưởng một sợi nguyên thần xuất hiếu, quen cửa quen nẻo tiến nhập Vọng Tiên Cốc đại trận Hồ Sơn. Vọng Tiên Cốc không giống với cái khác tiên tông, tu vi càng cao, ở càng cao. Vọng Tiên Cốc các trưởng lão, phần lớn cũng trong cốc có chính mình sân nhỏ, chỉ có các đệ tử, chấp sự, ngoại môn tạp dịch mới biết ở tại tứ phía vách đá lầu các cùng trong đạo phủ. Cả cái sơn cốc màu xanh biết rợn rạo. 600 năm đi qua, cũng không có thay đổi gì. Vương Cơ huyền một sợi nguyên thần ngay cả qua tứ trọng trận pháp, đã là đến rồi Vọng Tiên Cốc nội môn nơi. Cầm nơi trong sân năng lực thấy là thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị đệ tử trẻ tuổi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bay tới bay lui bố trí lôi đại sân bãi các vị chấp sự. Vương Cơ Huyền đã nhận ra mấy chục câu ngang ngược khí tức ngay tại sơn cốc chính bên trong vị trí. Chỗ nào có một tòa tứ phía mở cửa hùng vĩ đại điện, gần phân nửa chính đạo đại cao thủ cũng hội tụ ở đây, ngồi bảy tám bàn, chính cùng ngồi đàm đạo, mở tiệc vui vẻ đàm tiếu. Vương Cơ Huyền nguyên thần ngừng ở ngoài điện, vậy không dám tùy tiện đi vào. Hắn tự quan sát kỹ. Từng vị giả vẫn trắng tiện, tiên khí bồng bềnh lão đạo la hẩu, hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là uống trà nói chuyện tiếm, mười phần nhàn nhã. Bọn họ không biết đám giáo Không biết Thiên đạo đã xem xúc giác ngã vào cái này tu giới, thân mình chính đạo chính là mạnh hơn rồi ma đạo quá nhiều, như vậy thư dẫn cũng đúng hợp tình lý. Vương Cơ Huyền nhìn thấy chủ vị ngồi lão giả, ánh mắt có hơi lấp lóe. Sư bá đã già. Sư phụ sau khi chết, một mực là sư bá đang chiếu cố chính mình, nếu không phải sư bá vì chính mình đứng vững rồi áp lực, các trưởng lão vậy sẽ không dễ dàng để cho mình đi đến thử thiên kiếp. Sư bá bây giờ cũng là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, khoảng cách đại thừa đã là không xa, chỉ là tuổi thọ hình như có chút tiếp tục không lên. Nếu không thể bước vào đại thừa, đi thử xem xong cái thiên kiếp này. Sợ cũng sẽ là trưởng môn sư bá một nỗi tiếp nối không thôi. Chẳng qua tu đạo loại sự tình này, kém một tia chính là kém một tia, linh đan rượu dược vậy khó xoay chuyển trời đất. Trưởng môn sư ba kia một bàn ngồi đều là chính đạo tự phách. Có lông mày qua vai lão tăng, có lãnh lực băng xương tiên tử, vậy có nhìn có chút lôi thôi không câu nệ tiểu tiết lao khất cái. Vọng Tiên cốc hai vị đại thừa thái thượng trưởng lão, bốn vị độ kiếp trưởng lão, giờ phút này cũng tại các nơi tiếp khách, một bàn một, phụ trách Hàn Huyền, nói tiếp, sinh động bầu không khí. Không ngừng có Vọng Tiên cốc trưởng lão truyền đến rượu ngon món ngon, một bàn bản thay phiên. Xem bọn hắn bộ dạng này, mấy ngày mấy đêm vậy ăn không hết. Tu đạo giới tập tục xấu a." Vương Cơ Huyền liếm môi một cái, cũng không phải hắn thèm rồi, chủ yếu là suy xét đến ệ mỹ nạ cùng tiểu hoa đình thích hắn ăn, ăn một chút, nếu như mình hiện lộ hạ tu vi, có thể có thể làm cho các nàng đi vào ăn uống thả cửa dừng lại. Chẳng qua, suy xét đến đến tiếp sau xuất thủ tính bất ngờ cùng tiện lợi tính, Vương Cơ Huyền hay là bỏ đi chủ động lộ diện suy nghĩ, nên như thế nào nhắc nhở bọn họ đâu? Vương Cơ Huyền cẩn thận suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định dùng nốc nhất cũng là tối an tâm phương pháp. Thái Diệp chưởng môn. Thái Diệp chưởng môn đang cùng các vị đạo hữu uống rượu lẫn nhau thôi, đạo trưởng Thái Diệp giun lên. Hắn mắt nhìn Tả Hữu, cùng bàn đều là chính đạo mạnh nhất trước 10 người thành viên, giờ phút này cũng không phát giác bất cứ dị thường nào. Thái Diệp trưởng môn chớ có di chuyển thanh sắc, vân đạo là Thiên La tu sĩ, đặc tới nhắc nhở Thái Diệp trưởng môn. Lần này ma tu quái phá, cũng không phải là tạm thời khởi ý, phía sau có ám giáo ủng hộ, ám giáo đã điều động mười mấy tên hồng trần tán tiên, mấy chục đại hừa, mấy trăm hợp thể cao thủ đến đây giới này, muốn được độ lực sự tỉnh. Còn xin chuẩn bị sớm, chớ có và ám giáo đổ đao rơi xuống, hối hận thì đã muộn. Nếu muốn cầu một chút hy vọng sống làm suất kỳ bất ý, đối với ma tu di chuyển lôi đỉnh thủ đoạn, tránh trong bọn họ bên ngoài hợp dòng, thế lớn khó chống đỡ. Vân đạo đi trước một bước, Vương Cơ huyền truyền thanh về sau, nay một sợi nguyên thần thì phụ thuộc vào trên cung cửa, lặng lặng quan sát Thái Diệp sư Bá phản ứng. Chỉ thấy Thái Diệp sư Bá hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, tiếp tục cùng cùng bản những thứ này chính đạo những cao thủ năng ly cả chén, vẻn vẹn chỉ là giữa lông mày nhiều một chút lo nghĩ. Quả nhiên, chỉ là tiểu này truyền thanh, rất khó làm cho người tin phục. Vậy làm thế nào? Đem Thái Diệp sư Bá kêu đi ra. Nơi đây như vậy nhiều cao thủ, kia không liền trực tiếp bại lộ. Nói không chừng trong này còn có ám giáo nhạn tuyến. Nay một sợi nguyên thần thì thẩm trở về bản thể. Vương Cơ Huyền tự vân đài trên mở mắt ra, nhíu mày nhìn phía dưới sân cốc, trong cốc chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng tiên quang. Ra ngoài tư tâm, Vương Cơ Huyền cũng không muốn nhìn xem vọng tiên cốc tại ám giáo đồ dưới đao ngã xuống. Cái kia nhắc nhở hắn nhắc nhở, đến tiếp sau còn có biện pháp nào có thể để cho bọn họ càng cảnh giác chút ít. Vương Cơ Huyền phi tốc suy tư, rất nhanh liền phát hiện, chính mình như là đi vào rồi ngõ cụt, mà ngay cả biện pháp đơn giản nhất cũng không nhớ ra được. Ném cái hình chiếu cầu, đem phương hướng tây bắc quan sát thị giác vô xuống đến, trực tiếp cho bọn hắn nhìn xem có phải Vậy đại khái cũng là quan tâm tác luận đi. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó liền tâm thần hoán đổi đi dị hồn khôi lối chỗ. Hắn dị hồn khôi lối đang tứ nhất trong căn cứ ở lại, trực tiếp tìm mẫu đan sắp đặt việc nơi này hạng. Một lát sau, hai cung trang bị quang học cận thân cao tốc máy bay không người lái bị bắn ra đây, khoảng sau 3 canh giờ đến mặt đất. Kỳ thực, Vương Cơ huyền nếu để cho dị hồn ở chỗ này, bằng vào dị hồn tu vi dò xét những thứ này lại thừa, độ kiếp cao thủ chuyển thành, có thể có thể yên tâm lại. Bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. Thậm chí, tu ở chỗ này nhóm cao thủ này, biết đến xa so với hắn cho rằng muốn nhiều rất nhiều. Trong bữa tiệc Thái Diệp cẩn thận thế nào sợ lấy vừa nghe nói truyền thanh, đáy lòng nổi lên mấy phần vi diệu cảm giác. Một cái là, hắn cảm giác này truyền thanh hết sức quen thuộc. Một cái khác thì là, tại sao lại toát ra một tiên la tu sĩ? Lao Thái, ngươi sao thần bất thủ xá? Ăn vào miệng đầy chảy mỡ lao khất cái ở bên cười ha ha nói, lo lắng chuyện kế tiếp. Một bên tên kia lãnh lực băng xương nữ tử truyền thanh nhắc nhở, "Truyền thanh." Thế là chủ trên bàn này bảy tám tên cao thủ khôi phục truyền thanh, tiếp tục mặt ngoài đảm thiếu. Thái Diệp do dự vài tiếng, việc này tuyển tại Bần Đạo Sơn môn chỗ, nói không lo lắng tất nhiên là giả, chỉ cần vừa nghi tới Có thể những đệ tử này không thông báo thương vong hình học, bần đạo đấy lòng liền tức khó có thể bình an. A Di Đà Phật, lão hòa thượng kia cảm khái nói, thi đấu cùng nhau, liền có thể sắp đặt nhóm tiểu đệ tử đi đầu rút lui. Lời tuy như thế, hay là không thể làm cho đối phương sinh nghi mới là. Thái sư huynh, võ tiên quốc là chính đạo trên dưới làm công hiến, chúng ta tuyệt sẽ không quên mất, như hôm nay địa nguy nan trước mắt, những ngày kia bên ngoài đại ma khí thế hung hùng, chúng ta cho dù có tiên giới sứ giả âm thầm tương trợ, cũng chỉ có 3 4 thành phần thắng, nhất định phải xuất kỳ binh mới là. Hạt dự, chúng ta cũng chỉ có một cơ hội này, đến tiếp sau liền bị di chuyển bị đánh. Thái sư hỏi Mỗi nhà cao thủ tới như thế nào? Thái sư huynh yên tâm, đều đã sắp đạt thỏa đáng. Ần dấu bảy thành, Lộ ba thành, như thế cũng có thể nhường những kia ma tu phái thêm chút ít cao thủ đến, chỉ cần bọn họ đến nơi đây, đại trận ngay lập tức nhắc lên đem bọn hắn trẽ ở, sau đó chúng ta liền đi giết lung tung một mạch. Không thể quá mức nóng nảy, Thái Diệp dặn dò, trước bức đối phương hiện thân, theo mấy vị kia tiên la cao nhân nói, thiên ngoại đại ma số lượng rất nhiều, nếu năng lực đem bọn hắn tiên phong dụ vào trong trận, hoặc có thể làm hầu tộc tăng một thành phần thắng. Mấy người riêng phần mình gật đầu, hoặc vút dâu do dự, hoặc nhặt hoa mỉm cười, tiếp tục thương nghị. Thái Diệp suy đi nghĩ lại, hay là quyết định đem chính mình vừa được truyền thanh, cùng đang ngồi vài vị đạo hữu nói một hai. Mọi người nghe xong sắc mặt hơi hơi biến hóa, Diên Vân mình truyền thanh. Này không đúng sao? Sao có nhóm thứ 2 tự xưng là tiên la chúng tao thủ? Người này nói quả thật, hơn 10 người Hồng Trần tán tiên. Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Lúc trước mấy vị kia tiên la cao thủ tìm chúng ta lúc, không phải nói, những kia tên là ám giáo đồ thiên ngoại đại ma, chẳng qua 3 năm tên Hồng Trần tiên, mấy trăm hợp thể. Sao được, số lượng này đột nhiên tăng lên gấp đôi còn nhiều. Có phải hay không là ám giáo đồ tăng viện? Này nhóm thứ 2 tiên la cũng là tiếp viện tới bị hỏng rồi, chúng ta sẽ không phải là bị bọn họ lựa, thiên la trước sau hai nhóm vì sao như là không biết lẫn nhau tồn tại. Trên ghế không khí nhiều hơn mấy phần quỷ quệ. Chẳng qua, đám cao thủ này vậy không phụ chính đạo cự phế tên, bọn họ tại giới này sở xoạng lần mò nhiều năm như vậy, hoặc là chấp chưởng một phương thế lực, hoặc là sông ra quá lớn lao thâm dành, tự không phải người tầm thường. Không thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, thái diệp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thi đấu trước giờ, bước những kia ma tông cao thủ hiện thân, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, thì đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Mọi người riêng phần mình bạn bạn, tuần tự bắt đầu. Mấy vị Tiên Thiên La cao thủ bên ấy, có phải hay không cũng muốn liên là hạ. Thông báo một tiếng liền có thể, bọn họ trước đây cũng đã nói, đến giới này đường xá bị ám giáo phong tỏa, bọn họ nhân viên có hạn. Cậu ngươi không bằng cậu mình. Tu sĩ chúng ta, bảo vệ môn nhân, che chở tông môn, toàn bằng một thân đại hạnh, đành đánh. Thái Diệp quả quyết gật đầu, ngay lập tức bưng chén rượu lên, vươn người đứng dậy. Chương 502. Bắt đầu. Chương 502, bắt đầu đường, đường. Vọng Tiên Quốc đột nhiên vang lên du dương tiếng trống, phía dưới bay ra hơn 10 đội đệ tử. Toàn này hẻm núi bốn phương tám hướng cũng sáng lên sáng chói tiên quang, từng cái thanh đồng đại vông tự hạ mới chậm rãi bay ra, giữa không trung bắt đầu tạo thành một càng lớn đại vông. Tình huống gì? Đang dùng dị hồn cũng mưu đan bản bạc chiến thuật vương đạo trưởng, lúc này cũng bị động tĩnh này thu hút, tâm thần chuyển hồi vấn đề, chớp mắt thấy động tĩnh này. Làm sao vậy đây là? Hình như đệ tử thi đấu muốn trước thời hạn. Vọng tiên cốc cái kia sẽ không sợ a? Những kia ma đạo tà ma chưa lộ diện, bên này sao được liền bắt đầu thị thí? Có thể là sợ đệ tử bị ma đạo gây thương tích, cũng đúng thế thật nhân chi thường tình. Những tên ma đạo tu sĩ có mạnh mẽ hơn nữa, làm sao dám ở như vậy nhiều đạo hữu trước mặt khoe khoang. Nhất định là sầm to mưa nhỏ rồi. Còn muốn nhìn xem náo nhiệt đấy. Xem xét vọng tiên cốc một đời mới cũng không tệ. Quên mình tu sĩ nghị luận hẩm ý vương cơ liền hơi suy nghĩ, đáy lòng an tâm một chút. Vì thông tin kém môn nhân, hắn cũng không biết tiên la đã có người đang bàn giới này tu sĩ chính đạo. Chỉ là đến quá ít người, đến mức mâu đàn chưa rõ xét đến tôi. Sư bá vẫn là như thế quả quyết. Trước giờ bắt đầu thi đấu, nhường ma đạo bên ấy tự loạn trận cước xong lại, ngược lại là dễ lộ ra sơ hở. Mang lên trên nào đó ảnh chụp vương đạo trưởng Tiên lặng cho mình thân sư bá giờ ngón tay cái. Mà Vương Cơ Huyền có thể làm chuyện cũng không nhiều, chỉ là đối với Mộ Đan hời hợt phân phó âm thanh. Nâng cấp chiến đấu đệ viên. Thứ nhất trong căn cứ lập tức náo nhiệt. Nơi đó điều động quy mô, đây vọng tiên quốc đệ tử thi đấu còn muốn hùng vĩ gấp mấy chục lần. Lại nói Vương Cơ Huyền bản thể bên này, Mộ Dung chính nhất chuyên môn mệnh chính mình nữ hộ vệ đi gói rất nhiều đồ ăn, trên vân đài bảy cái tràn đầy, giờ phút này vậy tại chào hỏi. Sư thúc, ngài cũng hai vị tiên tử đến ăn một chút gì đi, tình cờ bọn họ vọng tiên quốc trước giờ bắt đầu rồi đệ tử thi đấu. Ồ, vì sao trước giờ bắt đầu? Nghe bọn hắn nói, có phải là vì rồi tránh đi ma đạo tu sĩ không mang. Mộ Dung Chính nhất cung cung kính kính đưa tới một đôi ngọc bữa. Vương Cơ liền cười lấy tiếp nhận, chậm rãi kẹp lên ngon miệng đồ ăn, bỏ vào bên cạnh trống không trong chén. Ém e Mina ngay lập tức bay đi qua, mỉm cười cầm chén đưa lên. "Đừng chỉ ăn, dùng ngươi cảm ứng mạch kiến cảm giác hạ nguy hiểm." Tất đấy, Ém e Mina bận rộn trong đáp lời. Một bên tiểu hoa đình thì biết nhiều chuyện hơn, chạy đến Vương Cơ hiền khắc một bên ngồi quỳ chân, sư phụ cùng chuẩn sư nương tỷ muội chăm chá tiêm rượu. Mộ Dung Chính nhất thức thời đi một bên, chào hỏi ba năm hảo hữu, cùng nhau ngồi mà mở tiệc vui vẻ. Có người hỏi mộ dung chính nhất đây là ai? Mộ dung chính nhất chỉ là Hàm Hồ nói. Sư thúc ta, đến đây bảo đảm ta mạng nhỏ mọi người không được gầm ý nhiều sư thúc a, hắn tu vi vô cùng cao thâm. Cái khác, trẻ tuổi, tu sĩ cũng là thứ thời, cũng không cao giọng ổn nào, cũng không nhiều nhìn xem bên này nữ tử. Không bao lâu, Lôi đại đã dự tốt, những kẻ bay đến bên ngoài đệ tử đã bắt đầu mời tân khách về phía trước xem lễ. Bởi vì là trước giờ bắt đầu thi đấu, một ít tân khách còn không tới kịp chạy tới, thế là tứ phía Vân đại giống bốn hành, đổi lại ngày xưa, vậy dĩ nhiên muốn chờ một chút tân khách nhưng hôm nay lại là không đợi. Một nam một nữ hai tên vọng tiên cốc trưởng lão bay chống đỡ lôi đài chính giữa. Hai tòa đứng đầy vọng tiên cốc đệ tử trẻ tuổi đại bùng, tự hạ mới chậm rãi bay lên tới. Từng người từng người, thật trẻ tuổi, nam nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, kích động, trẻ tuổi, còn có còn chưa tắt lửa nóng. Như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hôm nay này lôi đài cũng là vì bọn họ dựng đăng tiếp, hiện do ngoài ý muốn đã đang trong quá trình tiến hành rồi. Những đệ tử này tinh thần đầu cũng không tệ. Vương đạo trưởng lão thành địa phê bình một câu. Ẻ bị nạ kẹp một bông hoa gạo sống trạng linh quả, che miệng nhai nuốt lấy, kia đôi mắt sáng nhẹ nhàng nháy mấy cái, nhỏ giọng hỏi: ta năng lực biến cái thân sao? Như thế ăn có chút không thỏa dạ đấy. Biến a, ngươi là tự do nhà chúng ta không có loại quy củ này. Đổng. Ệ e, Mị nạ thân hình lập tức thấp một đoạn. Sa cách nhiều năm số năm lần nữa đang trạng. Nàng hi hi cười một tiếng, kia đôi mắt to cười thành nụt nhằn loang vòng, trực tiếp bàn ngồi xuống, vén tay áo lên bắt đầu tả hữu khai cùng, tốt một trận gió cuốn mây tan. Bên này đồ ăn ăn thật ngon. Hoa nha, dung vật liệu cũng có linh lực tầm bổ. Này quá xa xỉ. Chúng ta trước kia thế nào không ngờ rằng như thế xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hoa, ngươi nếm thử này thử nỡng. Không ăn ta ăn á. Theo ngươi lăn lộn thật đúng là trộn lẫn đúng rồi. Vương Cơ Huyền cái chán đã phụ lên mấy đầu hạt tuyến. Nào đó trong đáy mắt, hắn bị Emina đại hảo câu lên một chút tâm hỏa, bị trực tiếp đánh nát. Chẳng qua, Vương đạo trưởng cuối cùng vẫn là ôn nhu đáy lòng có chút vị trí ngược lại bị xúc động. Hắn cười nói, ngươi ăn từ từ, không được lại để cho chính một sư đệ đi giúp ngươi mua chút ít. Tốt, nhiều mua chút ít. Ngươi nghe lời chỉ nghe sau một nửa sao? Vương Cơ Huyền ném đi một viên chữ vật giới chỉ cho một bên Mộ Dung chính nhất, hắn nữ hộ vệ giờ phút này sớm đã đứng dậy trực tiếp bay ra ngoài. Mộ Dung chính nhất cười nói, đa tạ sư thúc thưởng thức. Vương Cơ liền híp mắt cười lấy, đối với người trẻ tuổi này ngược lại là càng có hảo cảm chút ít. Lại nhìn xem trên lôi đài, một nam một nữ kia hai tên vọng tiên cốc chấp sự đối bốn phương tám hướng các hành đạo vái chào, sau đó Cao Dọng bắt đầu nói lời kịch. Nói chung chính là một ít, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng, rộng lớn đạo hữu không xa vạn dặm tới đây xem lễ, thật sự là ta vọng tiên cốc chi vinh hạnh. Vẫn vẫn đã bao nhiêu năm, đều là một bộ này. Cũng may hai người nói rông dài thời gian cũng không dài, chỉ có gần nửa canh giờ, sau đó chính là tuyên đọc lần sơ so tài này quy củ, bắt đầu sắp đặt này hơn 200 tên đệ tử tiến hành rút thăm nghi thức. Tiểu Na Nicker Lỗn Emina cũng bị trên đài tiếng động thu hút, nhìn kỳ những đệ tử trẻ tuổi kia leo lên đài vông. Nàng lấy túi chỏ đạo xuống Vương Cơ Huyền cánh tay. Hạt dự, thân hái. Khục, chính uống trà Vương Cơ Huyền kém chút đem chính mình sắp chết, tại, ngươi nói. Tiểu Na chuyển thành, sư tỷ của ngươi đâu? Cái gì? Cái gì sư tỷ? Năm đó bỏ qua sư tỷ nhà, Tiểu Na thầm nói, Mẫu đan cũng đã nói với ta rồi, ngươi bị thương lúc hôn mê, hô qua mười mấy lần sư tỷ. Vương Cơ Huyền, ngươi chớ đoán mò, ta toàn bộ vũ trụ thì một tiên niệm, toàn bộ thời không cũng thế. Ai nha, ngươi chớ khẩn trương nha, đây đều là vấn đề nhỏ. Ngươi không chê ta giả, ta không chê ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi phong phú quá khứ cũng có thể tích lũy đầy đủ phong phú tư thế nhà. Khụ. Vương Cơ Huyền Nhiên lặng che lồng ngực của mình đem hắn cái kia huynh quốc huynh thành lãnh địa vô song ngoan ngoãn đoan trang đại mỹ nàng trả lại a. Sư muội vậy có mười mấy lần hừ. Tiểu Na mắt to kéo dài ngượt nha loan, miệng nhỏ phịch phịch tan không ngừng. Con tốt, phía trước đã bắt đầu khua chiêng gõ trống, tổ thứ nhất đệ tử đã bắt đầu giao đấu. Nhìn xem đấu pháp, nhìn xem đấu pháp, năm đó à, ta vậy tại cái đại đài này bên trên hưởng thụ vạn chúng chú mục, mười phần sảng khoái. Sao sảng khoái? Cẩn thận nói một chút. Tiểu Na quyết định tha hắn một mạng. Rốt cuộc, hắn người này sát thực vậy rất đáng hoàng đệ tử đấu pháp, thưởng thức tính quả thật không tệ. Kỳ thực tu vi đến rồi nhất định cấp độ, đấu pháp động một tí chính là mấy trăm dặm linh khí điều động, đánh ra thế công làm cho người hoa mắt. Nào giống những thứ này chốc cơ, kết đan trước sau đệ tử, cho dù hai người dùng hết khí lực, cũng vô pháp dung chuyển trùng quanh phòng hộ đại trận. Võng tiên cốc vì thuật pháp chứ sưng, có rất nhiều diệu pháp. Chẳng qua các đệ tử vì tiết kiệm pháp lực, ứng đối đến tiếp sau đấu pháp, phần lớn cũng là dựa vào trong tay pháp bảo pháp khí giao đấu. Từ xưa kiếm tu đẹp trai nhất, nơi đây rất nhanh liền có hai cái tu thanh bình quyết nguyên bộ kiếm gia kiệt tu. Nhường chung quanh khán giả nghị luận ầm ĩ, khen không dứt miệng. Có kia người hiểu chuyện, ở bên lớn tiếng khen hay vỗ tay, mười phần ra sức. Vậy có muốn nhân cơ hội lệnh bợ giọng tiên cốc tu sĩ, lại có lẽ là nghị khoe khoang học thức của mình, phàm là phía dưới đang tỉ đấu, hắn tất ở phía trên nói một lần phía dưới đệ tử sử dụng chiêu số. Một tới hai đi, nơi đây cũng là có chút náo nhiệt. Vương Cơ huyền mỉm cười nghe, nhìn một bên tiểu mỹ nữ thỉnh thoảng toát ra cái sinh tử đặt câu hỏi, nhường hắn cũng có chút lạnh mồ hôi chảy dòng dòng. Như thế, đại hội bình ổn cử hành hai cái giờ. Vọng Tiên Cốc các đệ tử lên đài hơn 40 người. Thậm chí còn có 30 tuổi không đến đã kim đan cảnh hộ kỳ mẩm tiên đang trạng. Trong sân phân vây chúng quanh người xem hô quát dưới, cũng lạ chụp nhiệt liệt hơn. Rất có vọng tiên cốc ngày mai có thể thành thiên hạ đệ nhất đại tông tư thế. Vương Cơ liền mặt ngoài ung dung thản nhiên, thực chất tại tử quan sát kỹ các nơi. Thái Diệp sư ba cùng đám kia đại cao thủ, nhìn như hay là tại chủ điện tiếp tục các nan uống uống, dựa theo lệ cũ, các đệ tử thi đấu đến rồi đấu bán kết cùng trận chung kết giai đoạn, những thứ này chính đạo cự phách mới biết hiện thân xem lễ để bọn hắn nhìn xem một ít phụ thông đệ tử thái kê mộ nhau, vậy không, có gì về vui. Nhưng ở bình thản sung sướng phía dưới, Vương Cơ Huyền người được một chút không bình thường hương vị. Những thứ này đại cao thủ cũng tại hóa dại trên troáng. Các nơi cũng mất tiếp tục đưa rượu lên đệ tử. Vốn đang thật náo nhiệt vọng tiên cốc giờ phút này đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, giống như náo nhiệt cũng chuyển đi phía trên lôi đài. "Hả?" Vương Cơ Huyền đột nhiên chú ý tới, mấy tên đệ tử mặt sắt thông thông tại góc đi lại, biến mất tại rồi một chỗ trên vết tượng. Tốt bí ẩn đường xá. Trước kia có tiểu này chạy trốn đường đi sao? Vương đạo trưởng có chút hiếu kỳ, điểm một sợi nguyên thần chi lực theo sau, rất nhanh liền mặt lộ giận mình là dung đại trận hộ sơn trận cơ sở chữa đường xá đổi thành chạy trốn địa đạo. Năng lực nhìn thấy một nhóm tu vi hơi thấp đệ tử, chính dưới đất hướng xa xa điểm an toàn rời đi, có vài vị ngoại môn trưởng lão phụ trách tiếp ứng. Như thế nhìn tới, Thái Diệp sư Ba hẳn là tin ta nói tới. Vương đạo trưởng đầu tiên là cười một tiếng, lại có chút sầu lo. Thái Diệp sư Ba có phải hay không rất dễ dàng tin tưởng người khác? Lẽ nào là nhận ra của ta giọng nói, quan tâm tất loạn, không ngoài như vậy. Hưng phấn. Lão bản, phương hướng tây bắc, khoảng 1 vạn dặm, xuất hiện một đám mây đen, này mây đen rộng lượng ma tu, chẳng qua đều là giới này ma tu. Mộ Đan giọng nói truyền ra ẩn tàng thanh nghe. Căn cứ ta sơ bộ quan sát đánh giá, có chừng đại thừa tu sĩ 7 người, độ kiếp 11 người, hợp thể không đến 20 người. Thượng như là giới này ma tu tất cả cấp cao chiến lực. Cái khác lâu la ngược lại là mang đủ nhiều đấy. À đúng rồi, bọn họ kim đan cảnh tu sĩ tương đối nhiều, có mấy trăm cái. Vương Cơ Huyền, ma tu là dáng vẻ như vậy, giai đoạn trước tiến cảnh nhanh chóng, trung kỳ bình cảnh không ngừng, hậu kỳ, ma tu phần lớn không có hậu kỳ. Vương Cơ Huyền kháng cự đọa ma lớn nhất lý do, kỳ thực chính là ma tu đến phía sau rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lớn bao nhiêu ma phách lưới nhất thời, đều không cần chính phái hao tâm tổn trí tiêu diệt, chính mình rồi sẽ tự hủy. Bọn này ma đạo tu sĩ đã sớm bị chính đạo tông môn đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu không phải là bởi vì triệt để tiêu diệt bọn họ cần muốn trả ra đại giới quá lớn, chính đạo mỗi nhà tông môn không có gì áp lực lúc, lại có chút một bãi vụn cát xu thế. Vương Cơ huyền bình tĩnh địa nói câu, đây quả thật là chính là bản giới ma tu tất cả vốn liếng rồi. Mộ Đan, rất yếu. Ta không ép chính nha, đây mới là tiên địa trạng thái bình thường. Ta tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm rồi, Mộ Đan cười hì hì nói, bên này đã làm tốt rồi tất cả chiến đấu chuẩn bị, chẳng qua đại quy mô tính sát thương vũ khí Vậy không thích ở chỗ này thì chuyện đấy. Nhìn xem tình huống đi, chính đạo cũng không phải toàn bộ không còn sức đánh trả. Được. Mộ Đan đáp ứng một tiếng vừa phải đóng lại giọng nói, lại thở nhẹ, bọn họ bắt đầu tập kết. Hàng loạt đám giáo đồ bắt đầu hướng dưới mặt đất tập kết. Của ta vệ tinh ma trận sẽ không ra sai, năng lượng hội tụ đơn vị tại không ngừng lưu động, bọn họ muốn từ dưới đất đánh lén. Có thể hay không dưới đất bố trí lôi quận? Thời gian chưa đủ, với lại chúng ta dùng vũ khí dưới đất uy lực nghiêm trọng nhận hạn chế, tại tầng khí quyển trọng lực phá hoại lớn nhất, mấy cái này thể cũng là nhân loại, không phải đại mục tiêu. Vương Cơ Huyền trầm tư một chút, kia chờ bọn hắn tới gần thẳng tắc khoảng cách trung vị tuyến, chúng ta trước từ dưới đất phát động thế công. Chúng ta phát động thế công. Ừm, phóng mấy quả đạn hạt nhân nổ bọn họ một chút, tiếng động phải lớn, tốt nhất là năng lực trấn trụ bọn họ, cũng có thể nhường bên này tu sĩ chú ý tới tình hình bên kia. Đúng, bọn họ vừa mới bắt đầu tác chiến, chúng ta dùng nhanh nhất đạn đạo tái cụ, hẳn là có thể tới kịp đưa lên mấy quả đảo đất đạn đạo. Bên này đấu pháp lúc, ta lại mở ra á không gian đệ nhị môn hộ. Đã hiểu. Hai người dừng lại thông tin. Vương Cơ Huyền Vân người đứng dậy. Trung quanh đạo đạo ánh mắt lập tức rơi vào rồi trên người hắn. Vương Cơ huyền như là như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên bản kéo căng nhìn khuôn mặt nhiều hơn mấy phần mỉm cười, quay đầu hỏi, "Chính một sư điện, nhà xí ở nơi nào?" "Hách, ở phía sau." Vương Cơ huyền gật đầu, chắp hai tay sau lưng thôi hướng rồi mộ dung chính nhất chỉ phương hướng. Mộ dung chính nhất cùng bên cạnh mấy tên hảo hữu nhìn nhau sửng sở. "Như vậy cao thủ, còn cần như xí." Đại khái là cảm thấy này chút ít nhóm tiểu đệ tử đấu pháp quá nhàm chán, đi trúng quanh một chút đi. Mộ dung chính nhất quay đầu liếc nhìn thu nhỏ Emina, cùng với nhìn không chuyển mắt nhìn trên sân khấu đấu pháp, trong mắt sáng ngời có thần cao hoa định, đáy lòng có chút lẩm bẩm. Vị tiền bối này Không sao hết a. Hả? Ngày này sao đột nhiên bắt đầu âm trầm? Mộ Dung Chính nhất ngựa đầu mắt nhìn, đám người lại đã bắt đầu bạo động. Phía tây, nhìn xem phía tây, ma khí ngập trời a. Ma môn đến rồi. Trên lôi đài, nhìn trên đài, bên ngoài lơ lửng kia đếm trên vạn chiếc các loại bảo thuyền bên trên, đến không hết bao nhiêu tu sĩ đồng thời đứng dậy, nhìn về phía phía tây uỷ tới mảng lớn đại đám mây đen. Có thổ kịch giọng nói như như tiếng sấm vang lên. Tốt tốt tốt. Thái Diệp lão tặc ngươi đây là sợ. Lại nhường thi đấu trước giờ, không muốn để cho đệ tử của chúng ta tham dự trong đó không. Hôm nay không bằng tới cái chính ma đệ tử thi đấu. Nhìn xem xem rốt cục ai bồi dưỡng đệ tử càng hơn một bậc, ha ha ha ha ha. A, mắt của ta. Giọng nói này cười lấy cười lấy đột nhiên rớt ở đánh cái nấc. Thiên lý truyền âm thuật pháp vẫn còn, này người nhất thời mặt mũi không nhịn được, ở trong mây giống to, ai? Cái nào ba ba tôn ám toán lão tử? Mây mù chỗ sâu, cái này có máu me đầy đầu hồng tóc dài lão giả che lấy mắt trái, khóe mắt đang nhỏ xuống dưới huyết, một cái ngân châm đâm vào hắn mí mắt trong. Thương thế này không nặng, cũng sẽ không để hắn trở thành mù lòa, nhưng vũ lực tính khá mạnh. Dưới mặt đất, Vương Cơ huyễn lặng lặng nhìn chăm chú một màn này. Hắn đang cố ý kích đối phương trực tiếp ra tay không cho ám giáo đồ tập kết thời gian cửa sổ. Hóa chương 503, đạn hạt nhân bắn địa. Chương 503, đạn hạt nhân bắn địa. Còn đánh giá thấp bản giới ma tu sự nhẫn nại. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, nhìn trong mây đối phương toàn thân bao vây dậy rồi nóng bỏng ngọn lửa, mà đối nghiệp tục dùng thiên lý truyền âm hô to, thấng mạch chính đạo vô sĩ đánh lén, lại cũng không phát khởi thế công. Vọng tiên cốc chố đạo đạo thân ảnh cưỡi mây bay dâng lên, tại trong đại điện dùng yến chính đạo các cao nhân, giờ phút này theo ngũ nhà tông phái, quan hệ xa gần phức lợ. Bên ngoài đóng quân cấp tông môn tinh nguyệt Giờ phút này cũng giống bị tỉnh lại đàn sư tử, ngay lập tức hướng những cao nhân này phía sau hội tụ. Phía tây hắc vân cuồn cuộn, phía đông trời xanh mây trắng, lại có kim quang tự phương bắc lấp lóe, một đám Phật tu tỏa ra vạn trượng kim quang, lại chỉ có thể biến thành nơi đây cố thứ ba thế lực. Vương Cơ huyền nhìn thấy một màn này, thân hình tự dưới mặt đất phi tốc xuyên thẳng qua, hướng phía tây bắc hướng thoát ra ngàn dặm. Mộ Đan đã thả ra đại đương lượng đảo đất đạn hạt nhân, hắn vẫn không yên lòng, lấy ra, hư điểm, dây chuyền sản xuất sinh ra trận cơ, dưới đất bố trí tầm mấy chục trận pháp. Nếu như là nhường chính hắn đến bố trí, nay từng mấy chục trận pháp chưa được mấy ngày vài đêm rất khó làm xong. Có rồi mẫu đan ở bên phụ tá, hắn chỉ cần thi triển độn pháp cực tốc bỏ chạy, đem trận cơ ném tới từng cái tầng nham thạch khe hở bên trong, từng cái trận pháp có thể liên tiếp bị kích hoạt, tận tàng tự thân. Dù là như thế, và Vương Cơ Huyền làm xong những thứ này, vậy đã là một canh giờ qua đi. Hắn quay đầu nhìn về phía vọng tiên cốc chỗ. Nơi này đã bắt đầu chính ma hai đạo đệ tử đột phá. Vương Cơ Huyền hoàn mỹ bỏ qua hai bên đánh phóng miệng, cao thủ tiểu luận bản giai đoạn. Vương đạo trưởng thấy thế cũng có chút khó hiểu, vì sao không mau giết Thái Diệp sư Ba rốt cục có nghe không hiểu chính mình nhắc nhở. Bản địa này mười mấy nhà ma tông dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là một kiếp nổ, phía sau còn có ám giáo số lớn cao thủ tức sắp giáng lâm. Hưng phấn. Lão bản, chúng ta trước đó thả ra kia 2000 không máy bay không người lái, khoảng còn có mười mấy phút bước vào giới này tầng khí quyển. Mẫu Đan hỏi ý, phía trên có chúng ta đo vẽ bản đồ phương hướng tây bắc địa đồ, các loại HD bức ảnh, muốn không để chúng nó trở về địa điểm xuất phát. Vương Cơ huyền suy tư mấy giây, không quay lại hàng, để bọn chúng trước đến này vùng trời, sau đó nếu cần kích thích hai bên khai chiến, thứ này vừa vặn dùng tới. Được rồi. Hàm giáo đồ đã hoàn thành sơ bộ tác kết, chúng ta đạn hạt nhân vậy đã đến vị trí ký định, 95% xác suất có thể đối bọn họ tiến hành tinh chuẩn oanh tạc. Vậy là tốt rồi." Vương Cơ khẽ nhẹ nhẹ thở hát ra, thầm nói. "Thái Diệp sư ba tại làm gì? Bọn họ không phải đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Đệ tử cũng rút đi rồi, vì sao còn không xuất thủ?" Trực tiếp vung cánh tay hô lên, hô một câu tà ma ngoại đạo người người có thể chu diện, mọi người sóng vai thẳng lên, kia chẳng phải thỏa. Mộ đang cười nói, tại không biết áp lực dưới, phần lớn người xác thực rất khó làm ra quyết đoán, này cũng tính cách liên quan đến, cũng tu vi cao thấp cũng không quan hệ lấy. Được rồi. Vương Cơ Huyền lắc đầu. Chăm biếm uy chăm biếm, hắn cái này vọng tiên quốc trưởng lão, tựa là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn thi triển thổ độn trở về hội trường, Vô Thanh Vô tức theo nhà sứ phụ cận chui ra, thản nhiên cởi mây bay bay trở lại khán đài. Có lẽ là nơi đây khẩn trương thái quá rồi, Vương Cơ Huyền chợt phát hiện thân, vẫn hấp dẫn hai bên cao thủ chú ý mấy chục đạo ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Vương Cơ Huyền đối với cái này không có cảm giác chút nào, chỉ là thi triển che giấu công pháp, để cho mình nhìn lên tới chẳng qua là cái hợp thể cao thủ, bay về tới mộ dung chính nhất bên cạnh thân. Mộ dung chính nhất cười lấy hô câu, sư thúc, ngài đi đâu đi dạo? Nhưng ánh mắt kia liền thu về. Bọn họ giờ phút này ngược lại là cũng cho rằng, Vương Cơ Viễn là mộ dung gia phái tới bảo hộ mộ dung chính nhất hợp thể cao thủ, đây cũng là Vương Cơ Viễn trước đây cứu mộ dung chính nhất chỗ tốt rồi. Liền nghe Vương Cơ Viễn nói thẳng, đi xem hạ đường chạy trốn tính, xem ra hôm nay sợ là muốn một hồi áp chế lớn rồi. Mộ dung chính nhất lúng túng cười một tiếng. Chính đạo cùng ma tu đấu pháp, làm sao có thể nói chạy trốn. Liền xem như muốn nói, cũng là muốn nhìn xem, làm sao ngăn chặn ma tu nhóm chạy trốn được đi. Sa sa nghe nói Vương Cơ Viễn lời này, lại mấy người lại lần nữa nhìn lại. Chẳng qua Những người này dù thế nào nhìn Vương Cơ Viễn, cũng chỉ là cảm giác Vương Cơ Viễn có chút thâm tàng bất lộ, nhìn không ra cái gì khác thường. Duy chỉ có lúc này đứng ở đám mê, đứng ở tu sĩ chính đạo trước đó vọng tiên cốc trưởng môn, Thái Diệp. Thái Diệp đạo trưởng giờ phút này vốn không nên phân thân. Hắn vừa muốn chằm chằm vào Ma Tu nhóm nhất cử nhất động, lại phải đợi đợi mấy vị kia tiên la, cao nhân, truyền thanh, chỉ chờ truyền tiếng vang lên, phe mình liền toàn lực ra tay, vây quét nơi đầy Ma Tu. Nhưng vị này trưởng môn hay là phân thân? Hắn chằm chằm vào cái đó như là người không việc gì bay tới khán đại tu sĩ trẻ tuổi. Không biết sao, Thái Diệp đạo trưởng cảm thấy mình biết nhau ra hoàn này, với lại hình như rất quen thuộc dáng vẻ. Thái Diệp đạo trưởng đẫy lòng nổi lên một thân ảnh. Vậy cũng đúng một cái tuổi trẻ tu sĩ, thần thái phi dương, nạo cốt bất khuất, nhưng thân ảnh này tại tu hành giới có ghi chép đến nay mạnh nhất nhất lựa tiên tiếp dưới, hóa thành cho bụi, tan biến tại tối tăm, lưu lại vài tiếng than thở. Thái Diệp đạo trưởng hơi có chút xuất thần rồi. Đạp hữu, đạp hữu. Bên hai kia giản mua truyền thanh lại xuất hiện. Thái Diệp đạo trưởng một cái giật mình tỉnh lại lên tinh thần, nguyên thần nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn nhìn nhiều phía dưới cái đó dung mạo cùng cố nhân giống nhau đến mấy phần đạo dạ. Ăn nắm chặt liền vỏ bảo kiếm, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe nói. Tiên giàn mua truyền thanh nói, đám tiệc ám giáo đồ đã gần đến tập kết hoàn hảo, bên này có thể đối thủ. Thái Diệp đạo trưởng lần nữa gật đầu. Hắn ung dung thản nhiên, bộc nát trong tay áo một quả ngọc phù. Các nơi chính đạo cao thủ ngay lập tức có phản ứng, cánh bát Phật môn cao tăng nhóm chậm rãi xê dịch đám mây, phía nam mấy nhà đại tông môn đồng dạng bắt đầu về phía tây tới gần, ẩn ẩn thành kim hình thế công. Ma đạo bên ấy, giờ phút này như là cũng không phản ứng. Bọn họ còn đang chăm chú trên lôi đài, bọn họ phế đi ra thế hệ trẻ tuổi ma tu, chính ép vọng tiên cốc mới đệ tử đợi một không ngừng đầu được lên. Chẳng qua một lát, chính đạo tông môn Kim Hình Thế Công đã thành. Chúng ma tu như là chợt phát hiện rồi động tác của bọn hắn, có ma đầu quát lớn: "Các ngươi làm cái gì?" Thoáng chốc, ma khí cuồn cuộn, mười mấy tên ma đạo cao thủ hiện lộ uy áp. Ma diễm có ngập trời chi thế. Chính đạo chư cao thủ chần chờ 2 giây, Thái Diệp đạo trưởng giơ kiếm hét lớn: "Trừ ma vệ đạo!" Mấy trăm chính đạo cao thủ đồng thanh hô to: "Trừ ma vệ đạo!" Thiên quan chấn, can khôn tiếng rung. Chính đạo mười mấy vị đại thừa, hơn mười vị độ kiếp cao thủ đồng thời vọt tới trước, hợp thể, Nguyên Anh cùng với thực lực hơi yếu chút tu sĩ chính đạo thì là đợt thứ 2 vọt tới trước. Bọn họ sớm đã khóa chặt rồi muốn vây công ma đầu, giờ phút này đột nhiên gây khó khăn cũng lạ rất có hiệu quả. Mấy ngàn phi kiếm đụng nát quần quần Hắc Vân, trận trận phân sướng đánh nát ma tu với khí, kia hơn 10 danh chính đạo đại thừa tu sĩ giống như chiến thần đồng dạng, giết vào quần ma trông như vào chỗ không người. Bên ngoài quan chiến đám tán tu cũng tốt, nhìn trên đài trừ tu sĩ chính đạo cũng được, kỳ thực giờ phút này còn đang ở thất thần. Không biết là ai kêu lên, xử lý những ma đầu này. Đạo đạo lưu quang nổ lên. Trong mấy mắt, nhìn trên đài bay ra quá ngàn bóng người, càng bên ngoài thì là có mấy vạn lưu quang đồng thời lấp loé, cùng nhau phóng tới ma giới nơi. Vương Cơ Huyền bên cạnh Tiểu Na lập tức liền muốn đứng dậy tham chiến, bị Vương Cơ Huyền đưa tay ấn xuống. Còn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm, hiện tại thế cục chính đạo chiếm ưu, xem trước một chút. Cao Hoa Đình cầm một cái pháp bảo trường kiếm, ngẩng đầu nhìn này khó gặp chính ma đại chiến, cũng có chút lòng mang khế động. Mộ Dung Chính nhất bên cạnh hai tên nữ tu đồng dạng bay ra ngoài, lưu lại Mộ Dung Chính nhất ở bên quan sát. Mộ Dung Chính nhất là Mộ Dung gia đời sau gia chủ, tựa là không thể tùy tiện mạo hiểm, mà bên cạnh hắn mấy cái kia hảo hữu, vậy có hai người tu vi không tệ đã có thiên địa tiểu tri cảnh, giờ phút này anh hùng xông về trước giết đều là chính đạo nghĩa sĩ, tự cũng không thiếu kia phần tinh khí thần. Bỉ Lâm thùng trong mây đen bắt đầu không ngừng có bóng người hướng mặt đất rơi xuống, cao thủ đụng nhau ảnh hưởng còn lại chấn động ngàn dặm. Các sát quang mang cùng đen hồng nhị sắc lẫn nhau trên không, càng xa sôi, tu sĩ chính đạo Mai Phục viện quân bắt đầu hiện lộ tung tích, mấy vạn tu sĩ si theo mỗi cái phương hướng vây công mà đến, có không ít tu sĩ đã trước giờ bố trí xong đại trận. Vương Cơ huyễn bưng lên nước trà nhẹ nhàng nhấp khẩu, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Cẩn thận phân tích, tựa hồ là phe mình tiến công thời cơ không đúng lắm. Nếu hắn không có tính sai, phe mình tại Lôi Đại bắt đầu một khắc này, đã làm tốt rồi toàn diện thế công chuẩn bị, nhưng quả thực là kéo tới giờ phút này. Mà giờ khắc này, ám giáo bên ấy đã hoàn thành sơ bộ tập kết. Kẻ trong cuộc thì mê kệ bảng quan thị tỉnh. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Vương Cơ Huyền sau cảm giác, đều giống như Thái Diệp sư bá bọn họ bị giao độc rồi. Hưng phấn. Lão bản, ám giáo bắt đầu hành động, dưới đất có đại trận che những người kia xuất động, tốc độ bọn họ không nhanh, khoảng muốn hơn nửa canh giờ mới có thể đến chiến trường. Theo kế hoạch hành động. Đúng. Vương Cơ Huyền đặt chén trà xuống, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt xuất hiện một tầng kim quang. Trong mắt của hắn, các nơi đấu pháp có thể thấy rõ ràng. Ma tu đã bị vây công, giờ phút này lại cho thấy kinh người tính bệnh lẹo. Chính đạo chư tu sĩ vậy chưa tha qua những tên ma đạo các đệ tử, giờ phút này chính đạo cùng ma tu thực lực đây đại khái là 6 đối 1, những đệ tử kia thành trước hết nhất bị thanh trừ đối tượng. Phản Phật lão vì đánh chó mù đường. Bên ngoài những tán tu kia vậy bắt đầu gia nhập chiến cuộc, nhất là những tán tu kia bên trong cao thủ, hô to chính nghĩa tất thắng, đem mùi dao nhắm ngay ngày bình thường gặp được còn có thể hô một tiếng, đạo hữu, ma tu đại chiến hướng tới hỗn loạn. Chiến trường rất nhanh bị chia cắt. Liên phản Phật, hôm nay chính đạo đã là muốn nhất thống giới này, triệt để khu trục ma tu. Vương Cơ hiện tại trong tay áo lấy ra một cái tự tự luyện chế phi kiếm, bấm tay gảy nhẹ, phi kiếm thân kiếm tách ra từng tiếng càng kim reo, sau đó phóng lên tận trời, gia nhập chiến cuộc. Hắn trực tiếp không dạng võ đức bắt đầu đánh lén những kia ma đạo đại thừa cao thủ. Cái này khiến vốn là dần dần chống đỡ không nổi ma tu nhóm, lâm vào càng lớn tình thế nguy hiểm. Vương Cơ Huyền là cùng thiên tiên đối chiến qua. Trận chiến kia, mặc dù hắn cũng không phải chủ lực, nhưng hắn đối đầu pháp cũng tốt, đối lại đạo cũng được, cũng có rồi toàn bộ cảm lộ mới. Thanh phi kiếm này rất nhanh bắt đầu dính máu. Vương Cơ Huyền nét mặt vẫn luôn bình tĩnh ung dung. Mà ở đấu pháp nơi phương hướng tây bắc, từng đạo bóng đen tại bên trong lòng đất phi tốc lướt qua, có thể di động chiến trận bao trùm lấy tung tích của bọn hắn, bọn họ đã cầm đồ đao trong tay. Cùng lúc đó, nay tu giới thiên ngoại, thứ nhất căn cứ tạm thời mở cửa ra vào, hàng loạt đạn đạo mang theo đôi lửa nhào về trước phương như vẽ cuốn tiến địa. Thứ nhất căn cứ trung tâm chỉ huy, mẫu đan đã đổi lại một thân quân trang bộ váy, mấy trăm cái đảm nhiệm nàng hạ tuyến cơ giới thể tại các nơi bận rộn đại chiến đã bắt đầu. Trung tâm chỉ huy bên ngoài, đen nghịt cơ giới thể quân đoàn không có phát ra mấy mai thứ vang. Chúng nó đang đợi, chờ giống như vận mệnh sân khấu lần đầu đăng tràng. Thoát ly địa cầu hệ thống. Dù đã ở năm tháng Trường Hà, có được năng lượng cường đại chúng nó, hôm nay chú định muốn rung động tất cả chiến cuộc. Chẳng qua trước đó, chúng nó thuộc về hệ thống sức mạnh đã cấp cho các tu sĩ một điểm nho nhỏ rung động. "Lão bản, đợt thứ nhất đảo đất đạn đạo tức sẽ tiến vào chỗ ban lén." Vương Cơ huyên giọng nói đang chỉ huy đại vang lên, không nắm quyền truyện cũng bẩm báo, "Chính ngươi xử trí." "Đúng." Mộ Đan đáp ứng một tiếng, sau đó không nói một lời trầm trầm vào phía trước màn hình lớn, "Hải lượng số liệu tai nạn, đại não, trong bị tinh chuẩn xử lý." Nàng xuất hiện trước mặt một đến ngược. "10, 9, Bắc, thất, 6." Mâu đàn quả quyết vũ xuống rồi trước mặt cái nút. Trên màn hình lớn, một vân mặt trời nhanh chóng nở rộ đây cũng không phải là là vì cái gì thế công, chỉ là vì tạo cái thanh thế, nhường bên ấy kịch chiến tu sĩ ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc. Vân mặt trời này phía dưới, mấy chục quả hỏa cầu hướng mặt đất tận rơi, trong không khí sóng xung kích vậy đuổi không kịp chúng nó giảm xuống tốc độ, lôi kéo ra đuôi lửa bị hậu phương sóng xung kích giật điền. Dưới mặt đất vọng tới trước đạo đạo nhân ảnh, giờ phút này có chút hỗn loạn, cũng bị không trung xuất hiện nổ tung hấp dẫn chú ý vậy, nhưng vào lúc này, từng mai từng mai đạn đạo như là lặn nhập vào mặt đất, hoàn toàn dẫn trước cho rời khỏi trọng yếu, địa cầu văn minh trình độ khoa học kỹ thuật khiến cái này đạn đạo dưới đất vậy cũng có đầy đủ nhanh chóng xung kích tốc độ. Chúng nó đụng vào rồi ám giáo độ chất liệt, hốc nhập tây bay lên. Mặt đất dường như có thể bị trong nháy mắt hòa tan, năng lượng cường đại dưới đất phun trào, phạm vi ngàn dặm đất dùng nối truyện. Tới gần phạm vi nổ trên trăm tu sĩ, thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói, cách này mấy chục phạm vi nổ xa hơn một chút tu sĩ, pháp bảo tại bị phá hư, pháp lực tại bị hộ thể thuật pháp nhanh chóng trấn thủ. Có mai phục. Hộ thể. Pháp bảo hộ thể. Xông đi lên. Đây là cái gì yêu pháp? Vô lượng tiên tôn Siêu siêu siêu. Thiên Không Mây Hình nấm còn đang ở hướng lên phương chảo, phía dưới đại mà tuân ra mấy chục quả, tiểu Marco lộ ra đạo đạo bóng đen ám giáo đồ nhóm bị tạc ra dưới mặt đất, giờ phút này vậy đã vô pháp tận tảng thân hình, nơi đây khoảng cách vọng tiên cốc chiến trường mặc dù xa, nhưng này chút ít tu sĩ chính đạo cũng tốt, ma môn tu sĩ cũng được, cũng có thuật pháp hướng bên này dò xét, thông tin căn bản ẩn không đạt được. Nơi đây nói ít vậy có hơn ngàn tên bóng đen, mà những bóng đen này, thấp nhất hấp thể. Chợt nghe một tiếng kiếm ngân vang, giữa thiên địa xuất hiện một thanh cử kiếm, hắn bên trên tán phát nhìn quần quần tiên linh chi khí. Tiên bảo. Kiếm này về phía trước băng ngang. Thiên không mây hình nấm bị trực tiếp đánh tan, giữa thiên địa xuất hiện quần quần thủy triều. Mà ở cự kiếm dưới, mười mấy thân ảnh trực tiếp hiện thân, bọn họ ngạo nghễ mà đứng, bên nghệ thế gian, có xem thế gian tất cả làm kiến hôi ngạo khí. Tại bản giới tu sĩ trong mắt, bọn họ dường như tiên nhân giống như. Quy trận. Cự kiếm chính phía dưới áo bào đen che mặt lão nói một tiếng quát nhẹ, bay loạn bóng đen nhanh chóng bình tĩnh lại, giữa không trung nhanh chóng tập kết. Chân trời bỗng có lưu tinh nở rộ đó làm mỗ đan thả ra nhóm thứ hai đạt đạo, chẳng qua chiến đấu bộ cũng vô cùng bình thường. Quả nhiên, nay mười mấy thân ảnh bay ra ngoài một nữa, đánh ra đầy trời tiên quang, đem những thứ này, đại hào hăng khí toàn bộ phá diện. Chúng ám giáo đồ thấy này hình, quân tâm đại định. Ai? Ai núp trong bóng tối dùng này yêu pháp? Vọng tiên cốc chiến trường, chính đạo quân hùng lại là vội vàng truyền thanh. Thiên nhân, bọn họ có tiên nhân. Chương 504. Cơ Huyền đạo trưởng phái chúng ta tới. Chương 504. Cơ Huyền đạo trưởng phái chúng ta tới. Này làm sao đánh? Chúng ta cũng tiên nhân làm sao đấu pháp? Các vị trưởng môn, ma tu là sao như thế thế lớn? Trong mây kịch chiến nơi, chính đạo chư tu không ngừng hô to, hiểu rõ tình kia bảy tám người cũng là thay đổi sắc mặt. Tình hình này Cũng trước đây kia các vị tiền bối nói, hình như có chút sai lệch. Tên là Ám giáo tiên ngoại đại ma, vì sao số lượng nhiều như thế? Giờ phút này những kia ám giáo đồ cách còn xa, còn không cách nào hiểu rõ cảm giác tu vi của bọn hắn, nhưng từ khí thế đến xem, cũng đều là hợp thể phía trên cao thủ. Mỗi cái hợp thể tu sĩ, tại bọn họ giữa thiên địa, đều là có màn núi, có danh tiếng. Nhưng bây giờ, đối phương kéo ra khỏi 1000 cái hợp thể phía trên cao thủ. Nay kỳ thực đây hơn 10 người tán tiên đồng thời đăng tràng, càng có thể khiến cho thái diệp đạo trưởng và chính đạo cao thủ cảm thấy tuyệt vọng. Chớ nói chi là Bên ấy đột nhiên xuất hiện ma quái nổ tung, cực kỳ giống tinh thần vẫn lạc đện ở trên mặt đất cự đại tai họa, mặt đất còn xuất hiện mạng lớn mạng lớn nóng hổi dung nham. Bọn họ bọn này tu sĩ chính đạo, dường như trong nháy mắt thành đám hỗn hợp. Thái Diệp đạo trưởng rút kiếm hô to, nhanh chóng trở lại trận. Mở ra đại trận Hồ Sơn. Nhanh đến a. Hắn tiếng la chưa dời, vốn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tu sĩ chính đạo vội vàng triệt thoái phía sau, mà những kia ma tu thấy thế, thì là liều mạng phóng tới đến đây, muốn đem những thứ này chính đạo ngăn lại. Cảnh tượng nhất thời vô cùng hỗn loạn. Huyết khí cuồn cuộn, sát khí bừng bừng. Vương Cơ nhìn thấy thế chăm chú những mày Giờ phút này cho dù hắn nghĩ phong thích cơ giới thể lại quân, vậy chỉ có thể làm không khác biệt ban phá. Lùi lại quá mức số ruột, đến mức phe mình trận cước đại loạn. Nhất là, lúc này hỗn tạp rất nhiều tán tu, tán tu so với tông môn đệ tử tính kỷ luật còn hơi kém hơn một ít tám giáo số lớn nhân mã còn muốn một lát mới có thể giết tới, bên này đã có tuyết lợ chi thế. Kia hơn 10 người ám giáo tán tiên hướng phía bầu trời không ngừng tìm kiếm, nhưng bọn hắn nhất định là tìm không thấy mẩy mai linh lực ba động đừng nói là giới này tu sĩ chính đạo bị sợ vỡ mật, bọn họ đồng dạng cũng là chưa tỉnh hồn. Kia đột nhiên xuất hiện hỏa cầu khổng lồ là cái quỷ gì? Dưới mặt đất xuất hiện to lớn sóng xung kích gì truyền lại là cái gì quỷ. Nếu không phải ám giáo đồ sảng chọn tiêu chuẩn là hợp thể tu sĩ, bọn họ thương vong tuyệt đối sẽ không chỉ có trăm người, huống chi, vì ngăn cản đợt kia cỗ xung kích cùng với nhiệt độ cao cao áp, mỗi người cũng hao tổn rất nhiều pháp lực. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hơn 10 người ám giáo tán tiên ngay lập tức lẫn nhau truyền thanh. Có chuyện gì vậy? Không biết a. Nhưng này cũng một ít ghi chép trong tiên cấm chi địa không linh bí pháp, dường như có dị khúc đồng công chi diệu. Chuyện hôm nay sợ là sẽ phải có khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Cục đều đã bày ra, Thiên La bên ấy cũng tới 6 cái tán tiên, bên trong có 3 cái đường chủ, nếu năng lực thừa dịp cơ hội lần này đem 6 người này tất cả đều cầm xuống, lại diệt giới này tất cả tu sĩ, chúng ta đến tiếp sau ngàn năm không cần 43. Câu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta triều ưu, ma công nhưng có tiến tiến. Bọn họ mười mấy người sát khí đằng đằng, sau đó cao tốc hướng phía vọng tiên cốc phương hướng bay vụt. Tán tiên chi uy, đầu tiên thì thể hiện tại rồi tốc độ bay bên trên. Nơi đây loạn chiến, loạn lui các tu sĩ, bị mười mấy cố tán tiên tản ra uy áp, ép hô hấp cũng 10 phần khó khăn, càng là hơn chiến ý hoàn toàn không có. Giờ phút này cần phải có người đứng ra, nhiều tu sĩ chính đạo ổn định trận cước. Vương Cơ Huyền Long mày dựng lên, kiếm chỉ nhẹ nhàng vung dậy, lập tức liền muốn vươn người đứng dậy. Không trung đột nhiên truyền đến hô to. "Đều không cần loạn, chúng ta ở đây, đánh với bọn họ một trận." Tiếng la trong, Thiên Không rơi xuống sáu thân ảnh, diện phần mình thân mặc đạo bào, khí độ bất phàm, lại cả đám đều tản ra tán tiên mới có uy thế. "Thiên La chúng!" Thái Diệp đạo trưởng cùng mấy vị khác chính đạo chủ cột vội vàng hô to. "Phệ ta tiên người tới, giết trở về." Tổ sư mời tới Hồng Trần tán tiên đã tới, các phái đệ tử trở kinh hoàng hơn. Dọn sạch Càn Khôn, bảo vệ chính đạo. Rết. Thế là, giữa sân càng thêm hỗn loạn tưng bừng. Có muốn chạy trốn tán tu, có muốn giết trở về chính phái cao thủ, có phải hướng tiền truy kích ma đạo tu sĩ. May mà đây là không trung đấu pháp, sân bãi đủ rất rộng rãi, nếu không quăng qua lại đối sông thì không thể tránh né sẽ sinh ra hàng loạt tử vong. Mới vừa rồi còn nghĩ đứng ra vương cơ huyền, tại mỗ đan nhắc nhở chồng, lựa chọn tiếp tục con chiến. Nay 6 tên tiên la tán tiên có việc lạ thật bên trên. Bọn họ tế lên pháp bảo, kết thành trận pháp, trực tiếp nên đón nam giáo kia hơn 10 người tán tiên sông tới. Tiên nhân đối bính rất nhanh hơn diễn, tất cả tu giới đều có thể nghe được kia từng tiếng nổ đùng. Đại chiến đến thời khắc này, giống như mới chính thức kéo ra màn che. Trên trời dưới đất đều là loạn chiến chỗ. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, hay là quyết định nghe theo Mộ Đan đề nghị, chủ động mang theo Emi Na cùng Cao Hoa Đình trực tiếp chui xuống đất. Hắn vốn còn muốn mang Mộ Dung Chính Nhất đi mở rộng tầm mắt, thấy chút việc đời, nhưng Mộ Dung Chính Nhất cuối cùng vẫn là ngoại nhân, không cần thiết nhường hắn biết được quá nhiều. Mộ Dung Chính Nhất giờ phút này hết sức chăm chú quan sát không trung đại chiến, đồng thời khắc làm tốt chạy trối chết chuẩn bị, tiệt thể còn đang ở lo lắng chính mình hai vị hộ vệ tỉ tỉ. Hắn ngai cả Vương Cơ Huyền đi khi nào cũng không có chú ý đến. Vương Cơ Huyền tất nhiên cũng không phải e sợ chiến. Hắn đi dưới mặt đất là thuận tiện huy động người thôi. Huy động người cũng là hòa vấn, không thể dưới đất quá sâu, nếu không cơ giới thể nghĩ đến mặt đất còn muốn hao tổn tốn thời gian cùng năng lượng. Cũng không thể quá cạn, nếu không không trung đấu pháp dễ tác động đến phía dưới, rất dễ dàng nhường cơ giới thể nhóm bại lộ, từ đó chết đánh lén tính bất ngờ. Vương Cơ Huyền rời đi trước chiến trường, dưới đất trăm trượng chỗ tuyển cái rộng lớn rung động, rung động có một cái mạch nước ngầm lưu lững lờ trồi qua. Quả thực là cái hoàn mỹ binh tuyến trạm trung chuyển. Vương đạo trưởng phất ống tay áo một cái bố trí cái giới, cùng Emina riêng phần mình lấy ra hai mặt phiến đá tượng, tạo thành một phương đại hào phiến đá tượng ông. Màn sáng trên khai, giống như mở ra thế giới khác cửa lớn, mà phía sau cửa là, Lít nha lít nhít sắp xếp quân đoàn. Một mảnh đen kịt căn bản trông không đến cuối cùng. Vương Cơ Huyền làm thủ thế, Cao Hoa Đình lập tức trở về trong động, Xích Sả, Trịnh Sida, Nit Cỡ Lồn Emina, Ma Mặc bốn người ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Ma Mặc cái này bản tiên nhân vậy đổi lại một thân muốt giáp da chiến y, dễ, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, trên sống núi mang một cặp kiếm mác, chủ đánh một chạy theo Mo Len. Trước xác nhận chính mình thông tin thiết bị không có vấn đề. Vương Cơ Huyền không yên tâm dặn dò, bốn người nhanh chóng kiểm tra rồi một lần. Vương Cơ Huyền nói, bình thường tới nói, bọn họ không có quá nhiều chúng ta thông tin thủ đoạn, Mẫu Đan sẽ giúp các ngươi chế định tốt mỗi một bước muốn đi trình tự, nhưng nếu thông tin bị quá nhiễu, ngay lập tức triệt thoái phía sau, không muốn do dự, thực lực các ngươi cũng không tính là quá cao, cũng hệ thống chỉ huy tách rời sẽ gặp nguy hiểm. Xích Sa hỏi, ta năng lực hiện ra bạn thế sao? Tật lực không ổn, Vương Cơ Huyền đạo, những người này rất mắt đỏ về sau, có thể không, có gì phân biệt năng lực. Ma Mặc cười nói, ta đã bắt đầu tiếp vào Mẫu Đan quản trị huy ra lệnh. Ta lại là chân quý cấp cao chiến lực, cảm giác này coi như không tệ a." Vương đạo trưởng cười cười, làm thủ thế. Mao Mặc ngay lập tức bó tấn ti pháp, mang ba người khác phóng đi màn đất. Vương Cơ Huyền bản thể trực tiếp lui về thứ nhất căn cứ, ngồi đi chuẩn bị cho hắn tháp cao vương tọa, như là ngủ say giống như tính toán. Vương tọa ở dưới dị hồn khôi lỗi mở ra hai mắt, thân thể hùng tráng chậm rãi đứng dậy. 5 mét thân thể bao trùm lấy lít nha lít nhít vài đen, sinh ra tam thủ mà tam giáo hợp dòng, giờ phút này cầm một cái tự động biến lớn tiên bào trường kiếm, tản ra nồng đậm uy thế. Hắn còn muốn đa tạ cái đó chân Phật đấu thiên đạo nhân, giúp hắn dị hồn khôi lỗi khôi phục không ít chiến lực. Màn cái này dị hồn thôi lỗi, cũng là hôm nay nghịch kích dám giáo hơn 10 tên tán tiên chiến lực chủ yếu. Lão bản, thế cục không rõ, ngài không thể trực tiếp đăng tràng. Mẫu Đan giọng nói theo bên cạnh lơ lửng cầu trong truyền tới, nhanh đến âm thanh nhép nhợ. Mặc dù ta biết Vọng Tiên Cốc là của ngài quy quán, nhưng nếu như muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, hiện tại nhất định phải kiềm chế, trước tiên đem lá bài tẩy của đối phương bước đi ra, bên ta ác chủ bài lại đăng tràng. Ta sẽ dẫn đạo giới này tu sĩ chính đạo bước vào Vọng Tiên Cốc đại trận hộ sơn, đó chính là cuối cùng có thể còn sống sót người sống sót. Những người khác, chúng ta không thể có dư thừa thương sót. Lão bản Chúng ta cũng cùng Thiên La tiếp xúc qua, cũng biết bọn họ có khả năng đây ám giáo nguy hiểm hơn. Hôm nay ngài nhất định phải nghe ta chỉ huy, ngài Lâm vào tự thân tâm chặng trồng, có thể không cách nào làm ra bình tĩnh quyết đoán. Có thể, Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, bảo vệ tốt vọng tiên cốc rời đi kia chút tiểu lệ tử. Ta đã phái ra đội ngũ yểm hộ, lão bản yên tâm. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Mộ Đan giọng nói cũng thiếu ngày thường bình lặng, vô cùng trầm ổn. Vương Cơ Huyền không tiếp tục hỏi nhiều, dị hồn khôi lỗi chống trường kiếm đứng ở tháp cao, đỉnh đầu kia xoay chậm chậm vòng xoáy chưa cùng ngoại giới kết nối. Phía dưới, máy móc đại quân như vỡ đê tràn ra ngoài, dưới đất nhanh chóng mở ra từng đầu đường sá. Chúng nó giống như dưới đất lan tràn hạt thủy, nhanh chóng bày khắp toàn bộ chiến trường đối ứng không gian dưới đất, lại số lượng vẫn tại kéo dài gia tăng. Mên ngông biệt lớn, không ngoài như vậy. Hối hận. Thái Diệp đạo trưởng hiện tại thì vô cùng hối hận. Hắn hối hận vì sao một mực chờ đợi mấy cái này Thiên La Hồng Trần Tán Tiên hạ lệnh, mà không phải trực tiếp ra tay. Vậy đang hối hận, tại đối phương Hồng Trần Tán Tiên đang tràn về sau, chính mình lại quá nhanh hạ lệnh về núi phòng thủ. Một tới hai đi, toàn bộ là sai lầm chỉ lệnh. Hắn là không tệ trưởng môn, đối xử mọi người dày rộng đuổi đệ tử rất có kiến nhẫn, lại cũng không là một hợp cách thống soái. Thực chất, tu hành giới vốn là không có mấy người cao thủ có làm chiến trường thống soái năng lực. Giờ phút này chính đạo mỗi nhà tông môn đã là tại từng người tự chiến. Cũng may, thái diệp đạo trưởng bọn này tu sĩ chính đạo, bọn họ tự thân nội tình vẫn là tương đối hùng hậu, mà đám kia thật sự năng lực nghiền ép sức chiến đấu của bọn họ, quá ngàn ám giáo đồ, giờ phút này còn trên đường, chưa đến chính diện chiến trường. Có 7 8 tiên đại thừa cao thủ chủ động gia nhập tán tiên nhóm chiến cuộc, giúp thiên la 6 8 tiên làm dịu áp lực. Vậy có đại thừa cao thủ yêu quý tự thân, không có đi lên liều mạng. Trạng qua cũng coi như vận dụng toàn lực, ở hậu phương toàn lực thi pháp, dùng pháp bảo cùng tuật pháp về phía trước trợ giúp. Này cũng vậy không gì đáng trách. Thái Diệp đạo trưởng vẫn tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thử quan sát khí thế cuộc, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hắn mối phận tương đối cao, với lại nơi đây là hắn vọng tiên cốc sơn môn, hắn có trách nhiệm nhường chính đạo chư đạo bạn giảm bất hư vong. Chợt có truyền thanh chui vào Thái Diệp trung tai. Thái Diệp đạo hữu, nhanh chóng hạ lệnh nhường nguyên anh cùng với phía dưới tu sĩ rời khỏi chiến đấu, rơi cái này bên cạnh càng xa càng tốt. Thái Diệp đạo trưởng còn chưa phản ứng, bên cạnh Lưu Quang lập loé, một có chút mập mạp đạo nhân thì đứng ở một bên. Này bàn tiên nhân người mặc kỳ trang dị phục, mang đơn giản, mắt giáp, quanh người tiên quang vần quanh, nghiêm chỉnh là một tên trước đây chưa từng hiện thân qua tán tiên. Người tới tất nhiên là Ma Mặc. Ma Mặc vung tay lên, trực tiếp cuốn bay rồi phía trước mấy trăm đạo loạn chiến thân ảnh. Những kia ma tu mỗi cái bị trọng thương, những kia tu sĩ chính đạo mặc dù vậy chịu xung kích, nhưng trạng thái nhìn coi như không tệ. Thái Diệp lập tức liền muốn rút kiếm vọt tới trước, lại bị Ma Mặc một phát bắt được cánh tay. "Đạo hữu trưởng đi nơi nào a? Vân đạo đi diệt những ma đồ này." Hắn. Ma Mặc cười nói, "Như vậy cường đạo, giết chi chẳng qua dây lát." chỉ bất quá bây giờ giữa sân thế cục quá mức hỗn loạn, ta phe nhân mã không cách nào thi triển thần thông tuyệt pháp. Còn xin đạo trưởng trước dùng thiên lý truyền âm chi pháp la lên, nhường Nguyên Anh cùng với Nguyên Anh phía dưới tu vi tu sĩ ngay lập tức bỏ chạy. Kia hơn ngàn tên ám giáo độ dày lắt liền đến, như bọn họ chạy tới, chính là thiên về một bên đồ sát. Đạo hữu mau mau đi. Thái Diệp suy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là như vậy đạo lý. Hắn nhìn xem hướng tây bắc, hơn ngàn đạo bóng đen kề sát đất bay nhanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, hai ba mươi đạo thân ảnh trên không trung không ngừng đàn sen, chém giết, phe mình đã là có đại thừa cao thủ thân chịu trọng thương. Thái Diệp cũng không phải không quả quyết tính tình, hắn chỉ là không có trị uy chiến trận tại năm thôi. Giờ phút này, Thái Diệp há miệng hô to. Nguyên Anh Kim Đan mau lui. Bần đạo muốn mở Diệt Thiên đại trận. Các ngươi tu vi quá thấp, khoảnh khắc rồi sẽ bị luyện hóa. Nói xong, Thái Diệp trường kiếm trong tay không ngừng tiến dụng, đại mã tuân gia quần quật linh khí, thành thế 10 phần to lớn. Nay tự nhiên là vọng tiên quốc đại trận, chẳng qua chỉ là bình thường sát trận, dùng tới đối phó địch tới đánh cũng không phải cái gì Diệt Thiên đại trận. Ma mặc chừng mắt giơ ngón tay cái. Thái Diệp này âm thanh la lên thật chứ hữu hiệu, không chỉ là chính đạo, đám tán tu điên cuồng triệt thoái phía sau. Đang kia ma môn tu sĩ cũng là vội vàng đi đường. Thái Diệp đạo nhân mắt thấy hữu hiệu, ngay lập tức quay đầu hỏi ý, sau đó thì sao? Vân đạo cùng ba vị đạo hữu sông hướng tây bắc, nếm thử đem những thứ này ám giáo đổ chặn đường một lát, đạo trưởng ngay lập tức truyền thanh liên lạc các nơi cao thủ, bắt lấy cuối cùng này thời cơ, trước đem những này ma tu tiêu diệt. Tốt. Thái Diệp đạo nhân trong mắt bắn ra ánh sáng, ngay lập tức bắt đầu truyền thanh liên lạc mỗi nhà trưởng môn, chủ trì. Ma mặc hét dài một tiếng, theo mâu đang căn dặn cố ý thu hút giữa sân chú ý, một người một kiếm trực tiếp quét ngang gần phân nửa loạn chiến nơi, không tới thiên không trợ giúp, nào hướng phía tây bắc hướng. Phía trên lập tức có ám giáo tán tiên muốn lao xuống. Kia 6 cái thiên la tán tiên ngay lập tức thúc dục chiến trận, cưỡng ép đối ám giáo tán tiên tạo áp lực. Hai bên giờ phút này còn tưởng rằng, ma mặc là giới này ẩn thân hồng chân tiên, tình huống như vậy mặc dù không thông thường, ngược lại cũng là có. Chỉ là, hồng chân tán tiên chẳng qua là tên êm hai, thực chất cũng là không thể bình thường thành tiên ngợi, bọn họ đối đầu đại thừa cao thủ, một người năng lực đỉnh bà, bốn người đã là cực hạn. Chỉ cần một kỳ trang dị phục béo tán tiên, đối mặt bọn hắn ám giáo đồ đại đội nhân mã, cũng là vô sự vô bổ. Bỗng, ma mặc thân hình ngừng tại biên giới chiến trường. Sau lưng hắn là cao trung đệ 3 chỗ chiến cuộc, cùng với hướng phía bốn phương tám hướng rút đi hàng loạt nguyên anh trở xuống cảnh giới tu sĩ. Hắn phía trước, đạo đạo bóng đen như bảy cá phi tốc đánh tới, mười mấy hơi thở sau muốn cùng Mao Mặc đánh giáp la cả, lao vụn vụt tại phía trước nhất, đằng kia đại thừa ám giáo đồ đã bắt đầu gọi tế pháp bảo. Mao Mặc khẽ miệng cười lạnh, thực chất đấy lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn giơ cao trường kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng. Mở. Phía dưới mặt đất đột nhiên như mặt nước phun trào, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít lại sắp hàng chỉnh thể mấy ngàn lỗ lớn. Vô số màu xám bạc khung xương từ trong bắn ra, đến không hết dài nhỏ đạn đạo bay lên trời. Mấy chục vạn chi đơn binh pháo tự lật mã khóa chặt rồi phía trước nhất, mấy trăm đạo thân ảnh mang mặc trường kiếm đánh rớt, pháo la re rịt sạ. Hai giây sau cảnh tượng, dù nơi đây tán tiên cũng tốt, phổ thông tu sĩ cũng được, can đảm rung động. Mà đối với thái diệp đạo nhân mà nói, đến tiếp sau nhận rung động, cũng không bằng cái đó ra hiện tại hắn bên cạnh. Thiếu nữ trong miệng toát ra câu kia cười nói: "Sư ba tốt lắm, là cơ huyền đạo trưởng phái chúng ta tới hưởng." Cơ huyền ầm ầm đơn phương vành tạc đã bắt đầu. Chương 505, máy móc quá tháo. Chương 505, máy móc quá tháo. Mấy chục vạn đạo thế ánh sáng màu đỏ mang theo mặt đất dâng lên. Chiếu sáng cả phiến thiên địa, đem vương hướng tây bắc bay tới, nhìn lên trời có chút lẻ loi trơ trọi ngàn đạo bóng đen, trong nháy mắt bao phủ. Giống như dòng lũ bao phủ ven đường bảy kiếm, tốt tự hỏa sơn phun ra dung nham nuốt sống trên sườn núi bảy cừu. Những kẻ vọ tới trước dám giáo đồ đối kiểu này thế công hoàn toàn sát lạc, cũng liền bỏ qua rơi xuống đất dùng thổ độn cơ hội chênh læ, mỗi người đều bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng, trước vương kia mấy trăm đạo thân hành đặc biệt tụ chiếu cố đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Giữa thiên địa rõ ràng vô cùng ồn ào, có các loại nổ tung tiếng vang, có chói mắt thậm chí chói mắt ánh sáng màu đỏ. Nhưng ở ngoài vây vây xem những tu sĩ này cảm rất trong, thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết thiên tĩnh, giống như chỉ còn lại có những tia chùm sáng màu đỏ, chỉ còn lại có mặt đất đột nhiên vỡ ra cửa hang, chỉ còn lại có những kia động tác chỉnh tề, giống như chỉ là theo xoay người ngồi dậy màu xám trắng, khung xương. Hung vĩ, sao mà hung vĩ? Can giữ ở bức họa mặt này tiền mắc mạc, giờ phút này hô hấp cũng trở nên có chút gấp rút, trong miệng không ngừng mắng lấy tiên giới lời thô tục. Cuối cùng, dài răng giặc mười mấy giây đồng hồ đi qua, giữa thiên địa ánh sáng màu đỏ cuối cùng biến mất. Hậu phương những kia, bản địa tu sĩ qua một lúc lâu Phương Nguy lấy lại tinh thần, lại nghe bọn hắn một tiếng này âm thanh, thênh thang cái đó thiên tôn, sư phụ, đó là cái gì pháp khí? Vọng Tiên Cốc diệt thiên đại trận mạnh như vậy, đây không phải đại trận, không có sóng linh khí, nhưng uy lực thật mạnh, này không khỏi có chút quá kinh khủng. Nhìn xem mặt, mau nhìn, dùng pháp bạo tấm gương chiếu một chúnga, nhưng mà, không giống nhau các tu sĩ thấy rõ mặt đất rốt cục chuyện ra sao. Mặt đất những kia sắp hàng chỉnh thể bên trong cái hang lớn, phóng thích hết một vòng thế công cơ giới thể ngay lập tức xoay người, bên đứng lên một cái khác cơ giới thể. Chúng nó trên vai vẫn như cu khiêng Căn cứ vào mới nhất sản xuất hàng loạt công nghệ đơn bình ẩn pháo hệ thống. Động tác đều nhịp, bó ẩn lần nữa phát xạ. Ánh sáng màu đỏ bao trùm thiên cung. Lại là hơn 10 giây sau, cơ giới thể thay phiên phát xạ. Một cái hố có 8900m vuông, mỗi mét vuông giao thoa, đứng ba cái cơ giới thể. Chúng nó phi tốc thay đổi họng pháo cùng từng viên một vi hình hạch nguyên liệu tin, động tác có điều có thứ tự, nhuần bó ẩn thế công liên miên bất tuyệt. Bên ngoài tu sĩ tất cả nhìn xem tê, nhưng mà bọn họ vẫn chỉ là nhìn xem náo nhiệt đám kia bị cơ giới thể đại quy mô bắn tỉa ám giáo đổ, giờ phút này lại là có nỗi khổ không nói được. Bỏ qua trước đây thi triển độn thổ cửa số kỳ, bọn họ giờ phút này là thực sự không có lựa điểm ứng đối kiểu này cao năng bó ẩn thủ đoạn. Có tốt, tu sĩ cảnh giới càng cao, đạo khu cường độ tự nhiên cũng liền càng cao. Nạp linh tu hành cùng máy móc khoa học kỹ thuật tuy là hai cái phương hướng, nhưng trăm sông đổ về một biển, bản chất cũng là năng lượng vật dụng. Những thứ này ám giáo đồ mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng hợp thể tu vi cất bước bọn họ, sát thực hẳn đánh. Lúc trước, vương cơ huyền vừa đến địa cầu lúc, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ chưa đủ, địa cầu khoa học kỹ thuật đối mặt nhận thú luôn luôn như muỗi bò bẻ. Chẳng qua thành lũy thời đại lúc đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt chiếu xạ loại vũ khí đến tiếp sau vương cơ huyền bí quan 80 năm, địa cầu nhân loại văn minh tại Mẫu Đan chủ trì dưới, nên đón khoa học kỹ thuật liên tục bộc phát, bọn họ thành lập rồi viện chinh hạm đội, có rồi siêu công suất lớn truyền chủ pháo, vậy nhằm vào linh tu giả, chi trụ nhân tố, khai phát rồi hàng loạt vũ khí. Cho đến ngày nay, Mẫu Đan vẫn tại không ngừng thay đổi những thứ này kỹ thuật, hiện đang theo đội tỉ là đối tu sĩ. Hôm nay trận này chỉ có thể coi là một lần tiểu khảo. Mẫu Đan lại nghẹn gần nổ phổi nhi, cấp cho nhà mình lão bản nhiều một chút, thực tế của vũ. Có chút phản ứng trầm ám giáo đồ, đạo khu đã bị ánh sáng màu đỏ đốt ra cái hô Càng nhiều ám giáo đồ thì là dùng thuật pháp cùng bảo vật để ngăn cản thế công, tự thân pháp lực, bảo vật linh lực vậy đang nhanh chóng bị tiêu hao. Chúng ám giáo đồ cố gắng rời khỏi bị ánh sáng màu đỏ bao trùm khu vực, nhưng những thứ này không gián đoạn ánh sáng màu đỏ thế công, để bọn hắn hoàn toàn đẳng không xuất thủ. Mỗi người gặp ánh sáng màu đỏ, không chỉ là số lượng khác nhau, xa kích tới góc độ vậy hoàn toàn khác biệt, duy nhất giống nhau khoảng chính là mỗi một đạo hồng quang đến thân thể bọn họ thời gian ánh sáng màu đỏ thế công kéo dài khoảng 2 phút. Trong quá trình này, không trung có vài chục đạo thân ảnh rơi xuống, chẳng qua chỉ có hơn 10 người ám giáo đồ bị bó ẩn tiêu diệt, xuống dưới rơi xuống người càng nhiều là pháp lực khó mà gắn bó ngự không ám giáo bọn này, lại tu, cuối cùng năng lực trở tay tiên công. Ở phía dưới, đạo trích chi đồ dám. Nương, bọn họ người thế nào nhiều như vậy? Rít. Bọn này ám giáo đồ lập tức liền muốn hướng phía dưới lao xuống, mà phía dưới kia sắp hàng chỉnh tề cửa hang đột nhiên sụp đổ, từng cái hình người cơ giới thể đồng thời cong xoay người, vì xương sống là trung tuyến một giây biến hóa thành màu xám bạc, lốp xe, dọc theo rút lui đường sá hướng về sau bay rút lui. Không trung có kiếm quang vung vãi xuống, mà bọn này ám giáo đồ giờ phút này cũng không chú ý tới. Ở phía dưới này mấy ngàn trong cửa hang trước hết nhất bắn ra đi những tia đạn đạo, giờ phút này đã tới cố định phương hướng, trên không trung xếp thành rồi mấy cái phức tạp vòng tròn, khảm bọc tại rồi không trung. Trong phòng chỉ huy, Mậu Đan bắt chéo hai chân, bình tĩnh địa vỗ xuống rồi trước mặt giả lập cái nút. Màn hình lớn trong, một vòng lại một vòng đạn hạt nhân bị dẫn đạo. Tất cả thiên địa bị cực nóng sáng ngời lấp đầy, mặt đất hướng vào phía trong không ngừng sụp đổ, bầu trời như là bị trực tiếp xé nát, vòng tròn ngưng cư bên trong vị trí thậm chí xuất hiện một ngụm lỗ đen, không phải thiên thể. Trợ, một đám người nguyên thủy náo tề, hứng phấn. Trên màn hình xuất hiện lít nhá lít nhít bông tuyết, thứ nhất trong căn cứ ánh đèn cũng đang không ngừng lập loé. Một cỗ cùng loại hàng tinh phong bạo sóng xung kích, quét sạch nửa cái vũ giới. Ngay cả đám kia chính đấu pháp tán tiên, cũng bị cỗ này sóng xung kích đánh lợi, hai bên bị xa xa đẩy ra. Bao mặc kiết hầu trên dưới lắc lư mấy lần. Hắn hiện tại đột nhiên đã hiểu, vì sao căn cứ bên trong mọi người, đối cái đó ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nữ bộc nói chuyện đều là giọng nói ấm áp thì thầm rồi, là cái này mẫu đan tỉ máy móc đại quân. Hử? Cái gì mẫu đan tỉ? Sau này đó chính là mẫu đan cô lai mãi. Hảo gia hòa Cái này uy lực nổ tung, được có tiên tiên đỉnh phong một kích toàn lực linh lực đó a. Ma Mặc hiện tại cũng không phải bình thường tán tiên. Hắn là cơ thể thiếu hụt, lại hiểu rõ rồi từng chút một mấy móc chi thức tán tiên. Mặt đất dường như bị đánh xuyên. Ma Mặc túi đầu nhìn lại, mặt đất xuất hiện một hơn 10 rãnh đường tính hình tròn lỗ lớn, trong động sụp đổ bao sâu, căn bản là không có cách tính toán, có thể đã nổ mặc vào lòng đất. Vừa nãy nổ tung sau đó, dưới mặt đất vậy xuất hiện liên tiếp nổ tung, Ma Mặc đối với trong này nguyên lý hoàn toàn không hiểu. Giờ phút này, mặt đất tóe lên mảnh vỡ chính hướng phía bầu trời bắn tung tóe, mà bầu trời đã bị xé nứt, hàng loạt linh khí chỉ lên trời bên ngoài không ngừng tràn ra, bay lên từng đóa từng đóa to lớn mây hình nấm dường như muốn dẫn đi hàng loạt khí thể. Nhưng cũng còn tốt, thiên không xuất hiện thất thải hào quang, nhưng hào quang này đang nhanh chóng tu bổ bầu trời lỗ thủng. Dưới mặt đất cũng là không sai biệt lắm tình hình. Nói cách khác, vừa nãy trận này nổ lớn, đánh nát tu giới trời cùng đất. Ma Mặc đã không biết nên làm sao đánh giá rồi. Này vượt ra khỏi hắn thường thức bao trùm phạm chủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi tại dưới mặt đất chui ra ngoài xuất thủ những kia cơ giới thể Số lượng chỉ có mấy chục vạn, mà bọn họ căn cứ bên trong có hơn ngàn vạn thứ này, ta dựa vào, Ma Mặc Nghịn không được vận tục. Hắn hai nghe truyền đến một chút tạp âm, sau đó đã khôi phục bình thường thông tin. Bồ Đao làm gì? Thất thần nha, Mộ Đan Đại Tỷ thản nhiên nói. Đúng. À đúng rồi. Bồ Đao. Ma Mặc Nghị từ bản thân chính sự, thân hình gió tạc vọt tới trước, trường kiếm trong tay hóa thành lôi quang roi điện, đâm đầu thẳng vào rồi sóng khí quần quật nơi. Có mấy trăm tên ám giáo đồ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Vật lý trên ý nghĩa triệt để bốc hơi. Bọn họ còn để lại rồi mấy trăm cái Nguyên Thần tiểu nhân nhi. Các mấy trăm tu vi tương đối cao ám giáo đồ, cả đám đều đã thân chịu trọng thương, thậm chí đạo khu thành sắt chết cháy gọi là một vô cùng thê thảm. Ma Mặc thời khắc này mục tiêu còn không phải những thứ này ám giáo đồ. Vậy đối với hắn mà nói, kỳ thực còn có nhất định mạo hiểm, mục tiêu của hắn là những tiên nguyên thần. Thế là, này béo tiên thân hình những nơi đi qua, từng cái ám giáo đồ lưu lại nguyên thần bị hắn đục ngầu tiên lực thoải mái đánh tan. Giết gọi là một nhẹ nhàng thoải mái. Thiên không truyền đến quá lớn, người muốn chết. Mấy tên ám giáo tán tiên phóng tới Ma Mặc. Tôi mới tiểu nói tại 694 đi đột phá. Ma mặc khí định tự nhãn, thân hình vẫn như cũ chỉ là vọt tới trước quẹt sạch chiến cuộc. Tuân theo Mâu Đan nói như vậy, tiện tay vung ra rồi trước giờ mang tới chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ trực tiếp hoành đạt, trong đó bay ra mười mấy con cơ giới thể. Những thứ này cơ giới thể riêng phần mình khiêng một đoạn cửa lớn hỗn độn, phía sau có phát sáng đuôi lửa, trên không trung nhanh chóng hoàn thành lắp ráp. Màn sáng mở ra, một tòa đá bạch ngọc môn đứng vững cho trung tâm vũ nội chỗ, trong đó đã tuân gia châu cháu thân ảnh ám giáo đổ sôi nổi thay đổi sắc mặt. Càng chích lạ, tầm mắt của bọn hắn ánh mắt xéo qua bắt được, vài trăm dặm bên ngoài mặt đất, bầu trời, đồng thời xuất hiện mười mấy cái tương tự cửa đá đồng dạng đếm không hết cơ giới thể theo bên trong bay ra. Từng cái cao hơn 10 mét các loại cơ giáp, từng cái như là giáp trùng cơ giới thú, từng tòa như con nhím viễn chỉnh pháo đài để người hoa mắt các thức vũ khí phát xạ nền tảng toàn bộ đàng tràng. Theo các cái phương vị bao vây giới này, tu sĩ ám giáo đồ nhóm cuối cùng ý thức được, vừa nãy đã để bọn họ tổn thất nặng nề kia hai nhóm thế công, kỳ thực chỉ là cơ giới thể đại quân quân tiên phong. Trốn. Một tên ám giáo tán tiên quyết định thật nhanh, ầm ĩ hô to: Này tán tiên quay người muốn bỏ chạy, nhưng hắn vừa có động tác, đến không hết bò ẩn theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, chính giữa tán tiên quanh người hộ thể tiên quang. Cái kia tán tiên tự sẽ không như thế dễ thì bị thương, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những thứ này bò ẩn tựa hồ tại đồng thời rung động, trong tay hắn nguyên vốn đã sáng lên, thiên đạo pháp khí, có thể đi xuyên tại tiên linh con đường bảo châu, đột nhiên trở nên lu mờ ảm đạm. Càn khôn na di bị quấy nhiễu, bảo châu không sáng, của ta cũng là. Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Vực ngoại thiên ma, khẳng định là vực ngoại thiên ma. Giờ đi trước phiến khu vực này lại mở ra đường sá. Thuần 10 người ám giáo tán tiên cuống quýt hô to, bọn họ cùng nhau hướng phía tây bắc hướng phía bắn. Trên không trung bên trong cơ giới thể bắt đầu có thứ tự sạc kích, mục tiêu toàn bộ khóa chặt tại ám giáo nhân thân bên trên, Ma Mặc Lao Vũ đột tại đây chút ít chùm sáng màu đỏ trong, thân hình phiêu dật, hành động như thường, không nói ra được tiêu sái. Thoải mái, ngoại phong. Ma Mặc hận không thể cười to vài tiếng. Khá tốt hắn biết mình kết lượng, cũng không dám đi sở này mời cái ám giáo tán tiên rủi do, thế là thành thành thật thật tiếp tục tu đồ người. Ma Mặc đột nhiên làm ra nghiêng tai lắng nghe hình, sau đó quay đầu thì triển thiên lý truyền âm. Các vị không cần về phía trước Chúng ta phụ mệnh đến đây tiêu diệt những thứ này tà ma. Các vị như về phía trước đến bị ngộ sát, chúng ta khái không chịu trách nhiệm a. Hậu Phương Đam Tiêu tu sĩ chính đạo cùng tán tu, cùng với những kia bị vây quanh còn chưa ngọn cũ tỏi ma đạo tu sĩ, nghe vậy cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Bọn họ còn đang ở bị chấn động nhìn. Kia hơn 10 người ám giáo tán tiên chớp mắt muốn bay ra trước đây trường nội lớn khu vực. Phía trước bầu trời đột nhiên xuất hiện lấp loé tinh thần, thiên địa như vẽ bố và mèo, những tán tiên này một đầu đụng vào rồi một tòa đại trận bên trong. Lấp loé tinh thần bắt đầu không ngừng biến hóa phương hướng, đại trận trận thế vậy bắt đầu không đứt chương thay. Mà bất kể trận thế làm sao thay đổi, đụng vào nơi đây đám kia tán tiên, giống như con rồi không đầu luật chuyện, hoàn toàn tìm không thấy sinh môn cùng lối ra. Chân pháp. Những kia trận cơ có chuyện gì vậy? Sao cảm giác cùng chúng ta dùng trận cơ hoàn toàn khác biệt a? Những thứ này rốt cuộc là cái gì người, số lượng của bọn họ có phải hay không quá nhiều? Các tu sĩ không ngừng nghị luận, mà những nghị luận này dứt tiếng tại Thái Diệp đạo trưởng trong lỗ tai, lương vị này đã tiếp cận 2000 tuổi lão đạo, trong mắt nhiều hơn mấy phần đục ngầu chi sắc. Hắn không còn quản nhiều xa xa bước vào đơn phương đồ sát đại chiến, mà là nhìn về phía trước cùng bản giới ma tu chém giết cái đó thân ảnh tiểu tiểu. Thái Diệp rút kiếm vọt tới trước, phí hết sức lực mới đuổi kịp Tiểu Na bước chân, thừa dịp Tiểu Na nhìn qua, vị đạo trưởng này trên mặt tươi cười, chắp tay hỏi ý, "Tiên tử, tiên tử." Ừm. Lý Cỡ Lồn bạn ẻmị nạ quay đầu nhìn lại. Nàng quan sát qua Vương Cơ huyền trận sắc, hiểu rõ Vương Cơ huyền đối lao đầu này cực kỳ để ý, vậy không dám sơ suất, chắp tay hỏi, "Làm sao vậy? Có việc ngài phân phó?" "Không dám, không dám." Thái Diệp tiếp hầu rung động rồi mấy lần, chỉ vào bên trái kia ánh sáng màu đỏ kéo dài lấp lánh trên điện, "Cái này, cái này gọi cơ giới văn minh, là không giống với tu hành văn minh văn minh chủ loại." Tiểu Na kiên nhẫn giải thích, chủ yếu là sử dụng vật chất chất lượng chuyển hóa năng lượng từ đó triển khai cường đại thế công. Bọn họ đều là vương cơ huyền thủ hạ nha. Thái Diệp đạo trưởng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cơ miền, cơ miền hắn, hắn còn sống sót. Đúng vậy, thiên kiếp lưu lại hắn một sợi tàn hồn, sau đó hắn đi kiểu này văn minh nơi ở, tóm lại, như vậy như vậy, như thế như thế, hắn hiện tại đã mang theo một cỗ máy móc đại quân quay về rồi. Tiểu Na truyền thanh nhắc nhở, ta nhất định phải nói đúng lắm, chuyện này với các ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt. Đến tiếp sau còn mời đừng rêu dao, hiện tại là hỗn loạn tương mừng, cho nên ta năng lực nói với ngươi những thứ này Chờ mấy cái kia Thiên La tán tiên hỏi tới, ngươi thì cũng những người khác giống nhau, hỏi gì cũng không biết chính là. Thái Diệp đạo trưởng ngay lập tức gật đầu. Hắn truyền thanh hỏi, Cơ Huyền hắn có ở đây không? Hắn ở đây đây. Đợi lát nữa nếu như ngươi nhìn thấy một đại ma đầu, trưởng ba cái đầu đó chính là hắn rồi. Thái Diệp đạo trưởng trừng mắt run giọng, a, Cơ Huyền hắn đoạn ma. Không có, bản thể hắn hay là tu cấp ngươi vọng tiên cốc công pháp, đó là hắn luyện chế khối lỗi, chuyên môn cũng tiên nhân đấu pháp dụng. Tiểu Na dưới môi viết, truyền thanh nói, ta nhắc nhở ngươi, nhờ ngươi biết chúng ta là hắn phái tới là muốn cho ngươi sau đó chú ý một chút. Hắn là cực muốn về đến cùng các ngươi gặp nhau, chỉ là tình thế bức bách, hắn tính tình của người này lại là loại đó, sẽ suy tính rất nhiều cái chủng loại kia. Hiện tại tình cảnh của hắn kỳ thực cũng không tốt, đắc tội tiên giới thiên la cùng ám giáo hai thế lực lớn, bị hai thế lực lớn truy sát, chính mình vẫn không có thể bước vào tiên nhân cảnh. Kỳ thực đã sớm năng lực bước vào, chỉ là bị tiên giới tiên nhân ngăn lại. Nơi này coi như là hắn duy nhất lo lắng nơi rồi. Nhớ kỹ, khắc công khai kêu đi ra, nếu không giới này vọng tiên cốc chẳng mấy chốc sẽ bị bất hạnh. Chúng ta đánh xong nên thì sẽ rời đi. Cái này, Thái Diệp phá khẩu không trả lời được. Dường như tiểu Na bên này vừa căn dặn xong, một đạo hắc ảnh bí mật mang theo quần quần hắc khí, từ đằng xa một tòa đá bạch ngọc muôn bên trong bay ra, sắc đại kiếm đụng vào rồi kia phiến vạn veo không gian trong. Chân tiên cấp VIP, nhường giới này sinh linh trong lòng rón sợ. Vương Cơ hiện dị hồn khôi lôi ra nhập chiến cuộc. Hán, hái quả đến rồi, chương 506. Tiểu thắng. Chương 506, tiểu thắng. Thật đúng là, không cần tốn nhiều sức Á Vương đạo trưởng dị hồn khôi lôi xách đại kiếm, đứng ở này mười mấy bộ thi thể trước, một cái hắc long ở chúng quanh không ngừng tàn loạn, đem từng cái mảnh vỡ nguyên thần nuốt vào trong bụng. Hắc long giống như còn đang nói, vật đại bộ càng nhiều càng tốt. Dị hồn khôi lỗi thực lực tiếp tục hồi phục, lại long mãng dị hồn dường như lại có tấn thăng xu thế. Chẳng qua bị giới hạn bản ngã nguyên thần chưa phi thăng, dị hồn khôi lỗi tấn thăng xu thế lần nữa bị đánh gãy, cái này khiến Vương đạo trưởng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ thoải mái phi thăng thành tiên, đây không phải, hắn cho dù nghĩ phi thăng, thiên đạo 100% cũng sẽ chơi ngáng trấn nha. Vương Cơ huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thổi tắt phía trước cuối cùng mấy đạo hư ảnh. Cũng trước đây hắn ở địa cầu thì bắt được ám giáo đồ không khác nhau chút nào, những thứ này ám giáo tán tiên ký ức không cách nào điều tra, phía trên thực hiện rồi một tia thiên đạo lực lượng. Chẳng qua Vương đạo trưởng cũng không phải không có thu hoạch. Vừa nãy có một tán tiên trước khi chết, Vương Cơ Huyền hơi hù dọa xuống, đối phương liền nói ra biết tất cả. Cô này ám giáo đồ chính là tới làm công việc bận rỉu. Cái gọi là công việc bận rỉu, cũng là ám giáo Thiên đạo dưới tấm địa phát nhiệm vụ. Về phần, bọn họ tại sao muốn làm như thế, vì sao không nên tàn sát một giới tu sĩ, Thiên đạo địa sẽ không cho bọn họ bất kỳ giải thích nào. Vương Cơ Huyền cố ý hỏi, bọn họ cụ thể nhiệm vụ mục tiêu. Này tán tiên nói đúng lắm, Thiên đạo địa ban bố nhiệm vụ, là để bọn hắn hủy đi tất cả đạo thừa, diễn sát tất cả tông môn tu sĩ cùng kim đan cảnh trở lên tán tu. Giới này phàm tục cùng bình dân không cần nhiều quản. Vương đạo trưởng không khỏi miên man bất định, là bởi vì, Thiên đạo nghĩ tại, hiện thế, đuổi giết hắn, từ đó trước giờ mấy chục vạn năm diệt đi giới này. Khả năng này dường như cực kỳ bẽ nhỏ. Nếu như không phải hắn ra tay, giới này nên đã bị phá hủy, Vọng Tiên Cốc sẽ nhanh chóng hóa thành một đồi đất khô cằn. Nói cách khác, Vân đạo độ tiếp thất bại 600 năm về sau, Vân đạo tông môn đã bị Thiên đạo hủy diệt, trưởng môn sư bá bọn họ sớm đã tan thành mây khói. Vậy đại khai xuất không phải là bởi vì bản đạo, mà là Thiên đạo an bài, một loại đại quy mô bình thường nhiệm vụ. Ám giáo, Thiên La Không qua tiên đạo tay trái tay phải. Vương Cơ Huyền chợt nhớ tới, mình cùng tiên đạo kia lần gặp gỡ. Hiện tại nhớ tới, Vương Cơ Huyền chỉ cảm thấy mình có chút buồn cười, đối mặt hủy hắn tông môn kẻ cầm đầu, đứng lại như vậy khách khí. "Lão bản, tình trạng của ngươi dường như không nhiều ổn định." Mẫu Đan Ôn Nhu tiếng nói âm vang lên. "Bên này để ngài trước về căn cứ, chúng ta muốn kết thúc, ám giáo trợ giúp lúc nào cũng có thể đến." Ừm. Vương Cơ Huyền thu hồi trường kiếm, suy nghĩ một lúc, hay là đánh ra một quyền, một đoàn hắc hỏa tự quyền phong cách xuất ra, đem những thứ này thi thể toàn bộ nuốt hết. Di hồn quay người rời đi. Bay ra trận pháp, đối diện vẫn như cũ là đầy trời thê thảm ánh sáng màu đỏ, cùng với đến cũng hết, như mây đen cờ giới thể lại quân. Vương Cơ Huyền không có nhiều quan tâm những chuyện này, hướng gần đây đá bạch ngọc môn phóng đi, tam thủ đáng sợ thân thể xông về thứ nhất căn cứ. Này dường như thành một tín hiệu. Các nơi cơ giới thể lại quân bắt đầu thu đội, hiệu suất cao, nhanh chóng, không, có một tơ một hào hỗn loạn, tiến nhập riêng phần mình bay ra cửa lớn. Trước sau chẳng qua 5 phút đồng hồ, không trung lơ lửng đại môn bị mở ra, vấp đi, vận chuyển rồi mặt đất còn đang ở mở ra á không gian cửa lớn. Cuối cùng Tiểu Cổ cơ giới thể bảo vệ nhìn cuối cùng ba phiến truyền tống môn linh kiện, chờ được rơi xuống từ trên không bản tiên nhân ma ma mặc, ma ma mặc vung tay lên, những thứ này cơ giới thể cùng ba phiến đại môn linh kiện được thu vào trong tay áo trữ vật pháp bảo. Vừa mới còn lấp đầy xung quanh mấy trăm dặm trời cùng đất cơ giới thể lại quân, giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Ma ma mặc vậy không có ở lâu, quay người mắt nhìn những kia hướng bên này nhìn quanh tu sĩ chính đạo. Còn sót lại những kia ma tu đã chạy tứ phía, hoàn toàn mất hết khai chiến tiền phách lối khí diễm. Ma ma mặc đưa tay qua quơ, thân hóa lưu quang, chỉ lên trời bên ngoài bỏ chạy. Hắn quay người đi rồi, không có để lại mảy may đám mây. Hậu Vương Vân thượng, Thái Diệp đạo trưởng cũng bày tám vị chính đạo đại thừa cao thủ đứng trung một chỗ, nét mặt vô cùng phức tạp, Diên phần mình cũng không biết nên nói chữ gì. Không trung, sáu thân ảnh cùng nhau rơi xuống, lại là kia sáu vị tiên la tán tiên. "Các vị đạo hữu, chúng ta trước thu thập chiến cục, trở lại trong cốc bàn bạc." Chúng đạo người riêng phần mình đã ứng. Bọn họ cả đám đều tâm trạng nặng nề, tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ như vậy mê man qua. Thái Diệp đạo trưởng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu tìm kiếm khắp nơi, linh thức hướng các nơi tìm kiếm. Cái đó thân hình khéo léo, thủ đoạn rất nhiều nữ tử không thấy tâm hơi, vậy chẳng biết lúc nào đi. Thái trưởng môn Một tên đến từ Thiên La, duy trì trung niên khuôn mặt tán tiên vẻ phía trước, cau mày nói: "Những thứ này, những thứ này quái dị binh mã là từ đâu mà đến?" Thái Diệp đạo trưởng mở ra hai tay, vân đạo không biết ta, đây không phải các vị tiền bối mang tới tiên binh sao?" Kia tán tiên á khẩu không trả lời được, quay người nhìn về phía đại địa bên trên lưu lại kia mấy ngàn cái cái hố, cái hố sắp hàng chỉnh tề, như là tại tuyên cáo cái gì. Thứ nhất trong căn cứ. Vương Cơ huyền nhìn bình an trở về tiểu phân đội thành viên, treo lấy một trái tim cũng coi như trở lại. Hắn chào hỏi mọi người tạm thời nghỉ ngơi, sau đó rời đi tháp nhọn cùng Vương Toạ, tiến đến trung tâm chỉ huy tìm được rồi đang kiểm hộ kê phe mình tổn thất mốc gan. Thứ bị thiệt hại thế nào? Mộ Đan cười hì hì nói xong, chúng ta xử lý rồi một cô ám giáo tại tiên giới bên ngoài tinh nhuệ sức chiến đấu, cuối cùng là hoàn thành từng chút một báo thủ đấy. Vương Cơ Huyền ngồi đi một bên lão bản ghế dựa, có quan sát đánh giá đến lúc đó không biến hóa sao? Tạm thời còn không có. Mộ Đan cẩn thận suy tư. Bất quá, theo chúng ta xuất thủ trong chớp mắt ấy bắt đầu, nhân quả cùng Thúy Nguyệt đại đạo cũng gặp rồi xung kích. Chúng ta lần này nổ tung 624 quả đạn hạt nhân. Hắn tách ra sóng xung kích vênh mờ rồi nơi này tiên địa thai mạch, thiên đạo trực tiếp can thiệp, đối thiên địa này tiến hành tu bổ, cái này tu giới tổn thất hàng loạt khí thể cùng linh khí. Theo lý mà nói, lần này xung kích đã đầy đủ đại, hiện thế nên gặp rồi nhất định xung kích. Cũng không biết bạch cốt tiền bối bên ấy có phải hay không có thu hoạch. Vương Cơ viện dựa vào ghế, nhẹ nhàng xoa nan cái trán, ám giáo đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục phái người đến đúng không? 100%. Tại sao là 100%? 5 tháng cùng nhân quả sửa đổi lực lượng, mẫu đang đẩy cũng không tổn tại tí mắt, theo chúng ta kích xuyên tiên địa này một khắc này bắt đầu, thiên đạo đã để mắt tới chúng ta. Ta cảm nhận được một cỗ rất mơ hồ ý thức thể lực lượng, nó đang quan sát chúng ta. Hoàn chỉnh tiên đạo, tất nhiên có nhìn rõ năm tháng năng lực, chúng ta lúc đến đường nó tất nhưng đã hiểu rõ. Sau đó, Vương Cơ liền mở ra hai tay, vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể ngồi chờ tiên đạo ra tay. Chúng ta có biện pháp nào có thể chủ động chơi hắn một chút không? Cái này, rất khó. Sở Sính bên trong truyền đến Bạch Cốt tiền bối kia vẻ giọng nói, mỹ diệu sóng xung kích, tuế nguyệt đại đạo xuất hiện vết rách, ha ha ha ha, này rất thú vị. Vương đạo trưởng đỗi vội vàng đứng dậy. Sở Sính bên trong, kia Bạch Cốt chỉ có một đoàn hư ảnh, giờ phút này chắp tay tản bộ đi qua. Ngoài miệng không ngừng lại càng khái. Vị tiền bối này tựa hồ là qua một cái nghiện. Vương Cơ Huyền bên này thì có chút buồn bực rồi, tiền bối, dám hỏi có biện pháp hay không bảo vệ ta tông môn? Tông môn? Vọng Tiên Cốc. Bạch Quốc rõ ràng không có bất kỳ cái gì nét mặt, lại năng lực rõ ràng truyền lại ra tâm tình của hắn. Nó cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, tại bình thường 5 tháng tiến chỉnh trọng, giờ phút này Vọng Tiên Cốc đã bị đồ diệt rồi, cái này phát triển không tệ tu giới đã triệt để xong đời, còn có một số ám giáo đồ giết đỏ cả mắt, tiện tay hủy diệt nơi đây mấy cái phàm tục vương triều, tạm thành hàng tỷ người chết thảm. Vương Cơ Huyền bên cạnh cơ giới thể đẩy tới rồi một cái mới cái ghế. Bạch Quốc Hư ảnh cười ha hả ngồi lên, thở dài nói, "Một trận chiến này ta xem, các ngươi cho thấy thực lực rất không tồi, chỉ cần từng chút một thời gian, thì có thể để các ngươi hùng, có thể sửa đổi tiên giới lực lượng. Chúng ta muốn lên đường sao?" Vương Cơ hừ nhíu mày hỏi. "Không đợi, hiện tại vừa mới bắt đầu." Bạch Quốc trầm dài nói, "Giới này hiện tại liền thành một nguồn chung, các ngươi chính là đụng chuông kia cây cột. Hiện tại, các ngươi xô ra tiếng vang, tại tất cả đạo tắc chi hải khơi dậy tầng tầng gợn sóng, từng đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú các ngươi, cách 5 tháng có tự năm tháng trường hà cuối cùng, có nhiều tại cái khác vũ trụ. 10 phần thần kỳ. Cá nhân ta hy vọng, ngươi năng lực nhiều động mấy lần trước chúng này, nhường càng nhiều sóng xung kích tại năm tháng trường hà tàn sát bừa bãi. Vương Cơ Huyền có chút đau đầu. Hắn cảm thấy Bạch Cốt Tiền Bối theo một ý nghĩa nào đó điên rồi. Mà bây giờ, hắn lại nhất định phải dựa vào vị tiền bối này lực lượng, nếu không hiện thế hắn cũng trở về không được. Đơn giản mà nói, khục, Bạch Cốt Tiền Bối dường như cũng ý thức được rồi sự thất thố của mình, chính bắt kinh địa nói, hỗn loạn trình độ còn chưa đủ, ta còn chưa đầy đủ nắm chắc đem các ngươi kéo vào tiên giới. Tối mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Ngài nói sớm đi. Vương Cơ huyền miễn cưỡng cười cười. Hắn thở dài, ngồi liệt tại trong ghế, như là mất đi chỗ có sức lực cùng thủ đoạn cá ươm mới. Bạch Cốt Tiễn bối giường như hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói, "Ngươi có thể nghĩ lại suy nghĩ, chính là bởi vì ngươi lần này nỗ lực, để ngươi người của sư môn sống lâu rồi một thời gian, cái này chẳng lẽ không tốt sao?" "Đúng, dù sao cũng so hôm nay liền chết sạch rồi mạnh." Tiên bối, Mẫu Đan nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta năng lực mang đi một cái tông môn sao? Chúng ta có thể mở đệ nhị căn cứ?" "Có thể là có thể, bọn họ tại hiện thế cái kia 5 tháng tuyến trên đã là người chết, thì cũng mau mặc giống nhau." Mang đi không có quá nhiều phiền phức. Bạch Quốc có chút chói tai. "Nhưng ngươi phải rõ ràng một chút, tác dụng của bọn họ là cái gì? Bọn họ cho dù là sống ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, cũng bất quá là một ít tu sĩ thôi, trên thế giới này không thiếu kết loại tu sĩ này. Để bọn hắn mai táng tại thuộc về bọn hắn năm tháng, kỳ thực chính là bọn hắn lớn nhất tiện ý." Vương Cơ huyền nhắm mắt không nói. Mộ Đan ôm cánh tay túi đầu suy nghĩ. Bạch Quốc cười nói, "Tốt, sớm biết thì không qua tới nói với các ngươi những thứ này, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu đi, Thiên Đạo ưa thích dùng nhất chính là thêm dầu chiến thuật, chúng ta còn cần động tĩnh lớn hơn." "Ừm, tiền bối yên tâm." Buông tay đi làm, đừng cho chính mình có quá nhiều tiền muối. Bạch Cốt Hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại khẽ than thở một tiếng. Mặc dù mỗi người quay đầu lại nhìn lại, lúc đến trên đường phần lớn đều là tiếng đuối, nhưng lão nhân còn có thể đối người trẻ tuổi nói cái gì đó. Cũng chỉ có một câu, "Trớ lưu tiếp nuôi thôi." "Trớ lưu tiến muối?" Vương Cơ Huyền nhai nuốt lấy bốn chữ này, ra vẻ sao cũng được nhún nhường bay. Mộ Đan an bài cho ta dưới, chờ bên ngoài thế cuộc ổn định, ta muốn về vọng tiên quốc một chuyến. "Là, hiện tại kỳ thực chính là cơ hội tốt nhất." "Ừm." Vương đạo trưởng nhìn về phía Mộ Đan, Mộ Đan chỉ chỉ Vương Cơ Huyền Ngài bản thể không phải Mộ Dung Chính nhất sư thúc sao? Hắn hiện tại nên có suy đoán, ngài trực tiếp hiện thân đi tìm hắn chính là, bọn họ cũng đã trở về võng tiên cốc bên trong sân môn, mở ra đại trận hộ sơn. Nguyên ngực lại là nhắc nhở ta rồi. Vương Cơ mỉm cười ngượng ngùng. Cái này lại sư cháu, cũng coi là không có phí công cứu. Mộ Dung Chính nhất chính đang vì mình nữa hộ vệ chữa thương. Hai người bọn họ tham dự chính diện đấu pháp, cùng ma đạo tu sĩ tiến hành cũng không kịch liệt chết giết, viễn chỉnh ném hai cái pháp bảo truyện. Chẳng qua, nàng nhóm vị cách cao thủ đấu pháp quá gần, bị quần quật mà đến ma khí đả thương nguyên thần. Ba người bọn hắn vị trí chính là vọng tiên cốc trong cốc, đang một cái tiểu viện bên ngoài, phủ cận còn có mấy trăm tên tu sĩ, tính toán ngồi xuống, nói chuyện trời đất nói chuyện tiếm. Chính một, mấy tên người trẻ tuổi từ đằng xa chạy tới. Bọn họ tu vi cũng không bằng mộ dung chính nhất, trước đó đấu pháp thì trốn vậy tương đối nhanh, lúc này phần lớn đều là nguy lãnh. Chẳng qua, kia hai tên tu vi đây mộ dung chính nhất cao con em thế gia, đi phía trước trợ giúp, kết quả là một chết một trọng thương, trọng thương đã bị trong nhà cao thủ đón đi. Đan dược. Chúng ta tại vọng tiên cốc tiền bối chỗ nào cầu tới? Nhanh đến cho hai nàng dùng tới. Đa tạ, mộ dung chính nhất chắp tay một cái. Độ ra đang rượt người người, cho hai cái nữ hộ vệ chia gian vớt. Hắn ngẩng đầu hỏi, nghe nóng thế nào? Mọi người nói cái gì cũng có, ta nghe cũng không đáng tin vậy. Vê đuốt vỏ vê đuốt, lúc đó kia mây chụp phiến đại môn theo trên trời dưới đất cùng nhau mở ra, bay ra ít nhất có mấy trăm vạn cái khôi lỗi a. Khôi lỗi? Mộ Dung chính nhất có chút kỳ quái. Đúng, ngươi còn chưa nhìn xem đâu. Có một con em thế ra ngoác ra một quả bảo châu, mở ra bảo châu, trên đó xuất hiện một mơ hồ hình tượng. Khả năng lực nhìn thấy vài khung ở trên mặt đất lao vụn vụt cơ giới thể hình dáng tướng mạo. Người này cũng ghét. Tất cả mọi người ảnh lưu niệm nhiều lần lắm rồi có thể tìm tới cái gián cũng không tệ rồi, dù sao cũng so kia các vị tiền bối họa gia tới đẹp mắt ta. Mộ Dung Chính nhất nhịn không được cười lên, cũng không biết những khối lỗi này rốt cục từ đâu mà đến, số lượng nhiều như thế, còn có loại đó, loại đó uy lực to lớn phát bảo. Đúng vậy à, nghe nói cái kia liên tục nổ tung một cái kia, năng lực so sánh tiên giới tiên tiên cao thủ một kích toàn lực đấy. Điều đó không có khả năng đi, tiên tiên ra tay không phải năng lực vỡ nát thiên địa này sao? Không hiểu, tiên giới chuyện, chúng ta thế nào hiểu rõ đấy? Ôi, cái đó thiên la cũng ám giáo lại là chuyện ra sao? Ta biết ta biết. Mấy người mồm năm miệng 10 thảo luận Mộ Dung Chính Nhất nghe vài câu thì không hưng lắm, vì chính mình này hai nữ hộ vệ hộ pháp. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình bị yêu, Sư Túc vị kia, Sư Túc, hình như cũng chuyện hôm nay có nói không rõ liên hệ. Chỉ là hắn không có bằng chứng, chỉ là chút ít trực giác thôi. Ồ, cũng bị thương. Vương Cơ huyễn giọng nói đột nhiên theo bên truyền đến. Mộ Dung Chính Nhất ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi bật cười, chắp tay nói, "Sư Túc, người quay về?" "Đúng vậy à." Vương đạo trưởng hai tay thăm dò tại trong tay áo, như là người không việc gì quay lại, ma môn khí thế hùng hùng, ta đi tạm thời tránh núi nhọn rồi, chưa từng nghị chứng kiến lớn như thế chiến, giệu quạt thay. Mộ Dung Chính nhất lập tức có chút lúng túng. Nào có người đem Lâm Trận bỏ chạy nói như thế tươi mát thoát tục. Hắn đột nói, hiện trong cốc chính hỗn loạn, sư thúc muốn hay không đi chủ điện. Chỗ nào nghe nói là có Thiên La tổ chức phái tới tán tiền, đang thương lượng làm sao chống cự ám giáo đến tiếp sau thế công. Ta coi như xong, tới xem một chút thôi. Vương Cơ huyền mỉm cười muốn ngồi đi tưởng viện đấu tượng. Hắn còn chưa nhảy người lên, vừa lấy ra một con bồ đoàn, có một dàn nuôi lại khàn khàn giọng nói, mang theo vài phần run rẩy cùng khó nén kích động, chui vào hắn trong hai. Cơ Miễn. Chương 507. Chính đạo khương cảnh. Chương 507. Chính đạo hỗn cảnh. Vương Cơ Huyền động tác cứng ở kia. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía truyền thanh người vị trí, lọt vào trong tầm mắt chỉ là bóng người lắc lư cùng với tình cảnh bi thảm không khí. Sư bá tại đại điện. Cơ Huyền, thật là ngươi sao? Sư bá vừa nãy không nhận ra ngươi tới. Lại không nhận ra ngươi tới. Ngươi không thay đổi, lại thay đổi. Vương Cơ Huyền cái mũi chút chua, chua, chẳng qua đạo tâm đã không phải năm đó có thể sánh bằng hắn, giờ phút này chỉ là lộ ra mấy phần mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, nhảy xuống rồi đậu tường, bày xong bộ đoạn, ở chỗ này bình tĩnh ngồi xuống. Chính một Vương Cơ liền lên tiếng khẽ gọi. Mộ Dung Chính Nhất liền vội vàng đứng lên đáp ứng, "Sư thúc, ngài phân phó." "Không sao." Vương Cơ liền đơn giản đáp lời thì không lên tiếng nữa. Mộ Dung Chính Nhất không nghĩ ra, nhưng vẫn là cười ha hả hành lễ, quay đầu tiếp tục chăm sóc chính mình nữa hộ vệ. Không bao lâu, có vọng tiên cốc đệ tử ngữ kiếm cối gió mà đến, rơi vào Mộ Dung Chính Nhất trước mặt. "Mộ Dung đạo hữu, nhà ta trưởng môn muốn mời ngài đại biểu Mộ Dung gia, cùng ngài vị sư thúc này cùng nhau đi chủ điện nghị sự." "Ồ." Mộ Dung Chính Nhất lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ cái gọi là mời đại thế gia, 15 nhà, nghe như là vô cùng năng lực rợ người. Nhưng trên thực tế, bọn họ lực ảnh hưởng tại tán tu trong lớn hơn một chút, tại mỗi nhà đại tông môn trước mặt hoàn toàn không có tổn tại gì cảm giác. Hắn đầu óc linh hoạt, rất nhanh liền ý thức được, vọng tiên cốc trưởng môn mời cũng không phải bọn họ mộ dung ra, mà hắn cũng vui vẻ cho làm việc này thuận nước đẩy thuyền. Hộ vệ của ta bị thương, nàng nhóm cũng là ta thanh mai trúc mã, ta không miễn lòng. Mộ dung chính nhất lấy xuống chính mình ngự bội, phía trên có mộ dung gia đánh dấu, đây là mộ dung gia thế tử lệnh. Hắn quay người đem ngọc bội giao cho Vương Cơ Viễn, cười nói, "Sư thúc, thỉnh cầu ngài thay ta đi một chuyến, nghe một chút các vị tiền bối cao nhân có gì cách nói." "Ừm." Vương Cơ Huyền đáp ứng âm thanh, cảm thấy càng thêm cảm khái. Nếu giới này không bị ám giáo hủy đi, Mộ Dung chính nhất tiền đồ hẳn là vượng phần qua minh. Gia hỏa này thực sự quá biết làm người rồi, lại có thể làm đến không nạo không cùng, không tiêu nạo không tự thi. Khoảnh, là cái này Mộ Dung gia tộc rốc sức bồi dưỡng é qua đi. Vương Cơ Huyền đem ngọc bội treo ở bên hông, đi theo kia mấy tên vọng tiên quốc đệ tử tiến đến chính điện. Lần nữa hành tẩu tại vọng tiên quốc bên trong, Vương đạo trưởng đạo tâm cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều, mặc dù bây giờ không khí không nhiều phù hợp. Vào đại điện kết giới, mới phát hiện trong điện đã là người chen người tình hình. Một đám cao thủ đem chủ điện chính giữa chống trải địa vây chặt đến không lọt một giọt nước, kia chống trải chỗ, mười mấy nhà chính đạo tông môn trưởng môn, cùng sáu tên tiên la tán tiên đối mặt mà ngồi. Các đệ tử muốn lên trà đều phải cách không thao vật, nếu không căn bản tiến không đi lên. Vương Cơ Huyền tìm cây cột dựa vào, học chung quanh đạo hữu, cơ thể treo hiện lên ba thước, tại tầng tầng điệt điệt bóng người phía sau, lộ cái đầu. Thái Diệp đạo trưởng ngay lập tức nhìn lại. Vị này trưởng môn mặt ngoài ung dung thản nhiên, ánh mắt hơi chớp động, đối Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Vương đạo trưởng luôn luôn mở ra ngụy trang dùng thuật pháp. Vậy có cái khác cao thủ nhìn về phía Vương Cơ Huyền bên này phát hiện chẳng qua là cái phổ phổ thông tổng hợp thể tu sĩ, cũng liền không có để ý nhiều. Lại nghe giữa sân những cao thủ này ở chỗ nào thảo luận. Tiên bối ngài vừa mới nói, những kia đột nhiên xuất hiện khối lỗi, không phải là các ngươi mang tới tiên binh. Sáu tên thiên la cao thủ xếp thành một hàng, giờ phút này riêng phần mình gật đầu. Cố lực lượng kia cũng không phải là tu hành lực lượng. Chúng ta đã được tiên đạo đệ nháp nhắc nhở, đó là một cố sức mạnh cấm kỵ, hơn nữa là thiên đạo chính đang truy tra một tên hung phạm làm ra. Cố lực lượng này cũng không phải là đến cứu các ngươi, mà là vì tiêu diệt tà giáo. Các vị cho dù hỏi nhiều, chúng ta cũng vô pháp nhiều lời. Vì chúng ta cũng không biết cụ thể có chuyện gì vậy, chúng ta cũng là tuân theo thiên đạo ý chí, tại một phương năng lực hiển lộ thiên đạo lời nói trên tấm bia đá nhận nhiệm vụ, sau đó tuân theo nhiệm vụ làm việc. Chúng ta bây giờ vậy rất sợ, bởi vì vì thiên đạo bia nhắc nhở a, cái đó hung phạm lưu đồ quá lớn, Thiên La cùng Ám Giáo cũng là mục tiêu của hắn. Giới này đám tổ dân, bọn này hôm nay vừa biết được Thiên La, Ám Giáo, thậm chí tu giới chân giới khái niệm các tu sĩ, cả đám đều đang cố gắng tự hỏi. Có lao tăng hỏi, dám hỏi sáu vị tiền bối, kia Ám Giáo vì sao muốn hủy diệt chúng ta? Ngay sáu tên tiên tiên La cao thủ cũng coi như biết gì nói nấy. Bọn họ vốn là kiếm điểm công hiến tới, mà nên tiền thế cuộc, bọn họ vậy nhất định phải đoàn kết trước mặt cỗ này tu sĩ chí lực, nếu năng lực mang đi một nhóm cao thủ gia nhập bọn họ thì là, vậy thì càng tốt cực kỳ. Do đó, bọn họ cũng không giấu giếm cái gì, ám dao giáo chỉ, kỳ thực chính là truyền bá sợ hãi, đánh vỡ trật tự, cùng với tiêu diệt tu hành sự tỉnh. Bọn họ là dùng loại phương thức này, đến nhường tiên đạo cụ tượng hóa. Thiên đạo là thiên địa ý chí, thiên địa ý chí cùng chúng sinh không quan hệ, phàm nhân bị thiên đạo xem vì thiên địa một bộ phận, thuộc về động buổi đất, mà tu sĩ bị thiên đạo xem là sinh linh vượt qua kia bộ phận, phàm nhân, cái kia được bảo hộ Tu sĩ cái kia bị hủy diệt. Chúng ta quá khứ chấp hành nhiệm vụ, phần lớn đều là diệt sát hung ma, mà những thứ này hung ma chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là tàn sát qua phàm nhân, cũng là làm hại qua thiên đạo. Cho nên, lần này ám giáo đến đây, là vì tiêu diệt tu hành sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ ngoốc đầu trở lại, hiện tại hắn là tại phụ cận chân giới cùng tu giới điều động nhân viên. Ám giáo thiên đạo, xưa nay có phải không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bên này lập tức có tu sĩ hỏi, ngày đó là đâu? Tiên La đã là duy trì trật tự, ngày đó là hẳn là có thể bảo hộ chúng ta a. Sáu vị tiền bối, chúng ta biết được tiên La có thể vậy có chỗ khó. Tại chúng ta thiên địa bên ngoài, hẳn là ma tu thế lớn mà chính đạo sự suy thoái, có thể cái này. Tươi sáng Càn Khôn, chính đạo vì sao lưu lạc đến tận đây a? Thiên La cái khác cao thủ còn có thể qua tới sao? Nay sáu tiên thiên La tán tiên phần lớn đều có chút lúng túng. Vương Cơ Huyền nhớ tới vị kia con rất khá âm lặng đường chủ, từng có lúc, hắn đều là dùng âm lặng đường chủ là chiến lược đất vị, tốt như vậy phân chia những tiên nhân kia chiến lực. Vương Cơ Huyền nhìn trời La đánh ra kiếm, phần lớn là bắt nguồn từ tên kia thiên La phó minh chủ cùng minh chủ, một cao cao tại thượng thái ớt kim tiên lại tính toán hắn kiểu này sâu kiến, hơn nữa còn là dùng ti tiện thủ đoạn. Nếu cái đó Thái Ức Kim Tiên phó minh chủ trực tiếp nhảy ra, nói một chút cái kia bộ thỏa hiệp lý niệm, sau đó đưa tay ấn chết Vương Cơ Huyền, kia Vương Cơ Huyền còn có thể tính đối phương là một người nam nhân. Kết quả, nam nhân đều không phải. Rất rõ ràng, Thái Ức Kim Tiên trồng, vậy có não bộ dậy thì không hoàn toàn khả thể. Kéo xa kéo xa. Nay sáu tên tiên la tán tiên riêng phần mình do dự, mà đối nghiệp tụ khai khẩu. Vương Cơ Huyền đã nghe được bọn họ trong lời nói ý nghĩa, quả chính là, cái này tu hành giới đã chết chắc rồi, hiện tại khác nhau chỉ là lúc nào xong đời, nếu như mọi người tức thời một chút, nhường cao thủ cùng bọn hắn cùng rời đi. Vậy nhưng tránh giới này sinh linh đồ thánh, nếu như mọi người Cố Hương có dở, vậy bọn hắn sao cái vậy vui lòng toàn lực tương trợ, chỉ là kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ cầm bi quan thái độ ở đây chúng chính đạo cao thủ phần lớn trầm mặc. Nói tới nói lui, hay là không vòng qua được một chốn chữ. Tiên La sáu vị tán tiên không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng chờ đợi những tu sĩ này trả lời chắc chắn. Vương Cơ huyền đấy lòng hơi thở dài. Nay 6 ngày la tán tiên nói chuyện, kỳ thực vậy là không tệ. Nay vẫn đúng là coi như là năng lực giữ lại giới này hơn phân nửa đạo thừa duy nhất lựa chọn. Hắn bên này mặc dù cũng có thể dẫn người đi, những số lượng có hạn, với lại vượt qua thời không hẳn là muốn trả giá đắt, mà hắn trạm tiếp theo càng là sinh tử khó lường tiên giới. Các vị tiên trưởng có lão đạo đứng dậy hỏi, ám giáo đợt tiếp theo đột kích, không biết còn bao lâu. Tính cả tiên linh con đường đi đường tốn hao, còn có bọn họ tập kết nhân mã tốn hao, cùng với chúng ta các bộ binh mã vậy tại đánh lén bọn hắn. Thời gian nửa tháng nên là có. Vậy nhưng hay không cho phép chúng ta trước về mỗi nhà tông môn, tông môn trước bản bạc 2 ngày, sau đó lại hội tụ ở vọng tiên cốc, do mỗi nhà trưởng môn cuối cùng bản bạc quyết định đến tiếp sau muốn đi đường sá. Lão đạo này thở dài, việc này lớn, chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ. Tuyệt, bất quá chúng ta nói với các người những việc này, tất lực không muốn truyền bá ra ngoài, để tránh dẫn tới tu sĩ khủng hoảng. Só sỉnh bên trong có người nói thầm, chúng ta muốn đi rồi, những tán tu kia cùng tông môn các đệ tử đều là một con đường chết, còn không thể để người trước giờ hiểu rõ hạ. Im miệng. Lão đạo quay người quát lớn, nói chuyện tên kia trung niên đạo giả ngay cả vội túi đầu. Mỗi nhà tông môn trước về phần đi. Chúng ta tiếp tục đi thiên ngoại chờ, các vị chỉ cần tại vọng tiên cốc gõ chung 3 lần, chúng ta rồi sẽ hiện thân. Sáu vị thiên la tán tiên đứng dậy cáo từ. Nên nói bọn họ đã nói rõ, đứng ở góc độ của bọn hắn, cũng coi là không thẹn với lương tâm bản rồi các cao thủ đưa tiễn, sáu vị tiên la tán tiên hóa thành lưu quang thẳng đi thiên không. Chờ bọn hắn sáu cái đi rồi, bọn này chính đạo cao thủ thật lâu không muốn tản đi, ở chỗ này đắng cay thương lượng đối sách. Cái đó lao khắp cái cảm cái nói, chúng ta để ép ma tu đánh nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ, hiện tại lại vẫn là phải bại vào ma tu chi thủ. Ám giáo, Thiên La, chúng ta luôn luôn lo liệu chính đạo lý niệm, bảo vệ thiên hạ muôn dân, đã làm sai điều gì? Cho dù mỗi cái trong môn đều sẽ thỉnh thoảng ra mấy tên bại hoại tàn bã, nhưng chúng ta tổng thể cũng là không tẹn lương tâm, không tẹn với trời địa. Đừng nói nữa. Mọi người trước cắt trở lại tông môn, kia chút tiểu đệ tử không được thì phế đi tu vi, để bọn hắn trở về Hồng Trần đi. Không cần trở về thương lượng, chúng ta thiên tiêu các cùng bọn hắn đánh tới đáy. Chớ có hành động theo cảm tính, trang diện kia các ngươi cũng nhìn được, hơn ngàn cái hợp thể phía trên cao thủ, 10 cái tán tiên, lần tiếp theo người tới lại so với lần này cần mạnh. Có người hỏi, vậy, vậy chút ít hủy diệt rồi ám giáo khôi lỗi đâu? Những khôi lỗi này bị ai khống chế? Thiên La nói là một hung phạm, này hung phạm có thể giúp chúng ta sao? Chúng đạo người nhất thời hết rồi tiếng vang. Bọn họ người trong cuộc chỉ cảm thấy việc này khó bề phân biệt. Kia liên tiếp nổ lớn hình tượng khắc ở bọn họ nói trong nội tâm, để bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Một vị nữ trưởng môn nói khẽ, "Như các vị ai có biện pháp liên lạc hạ này, nhóm thứ 3 thiên ngoại đến đạo hữu, vậy mời liên lạc dưới, mấy đầu đường lui tóm lại là tốt." Mọi người riêng phần mình gật đầu. Bọn họ lại thương nghị nửa canh giờ, mỗi nhà trưởng môn dẫn đội trở về. Võ Tiên Cốc tại bốn phía gián tiếp báo cáo. Bọn họ đơn giản giải thích nói, "Thiên Ma sẽ có đại kiếp, trước đây chẳng qua là đại kiếp đợt thứ nhất thế công, đến tiếp sau sẽ có liên miên bất tuyệt tà ma ngoại đạo, vừa ngoại thiên ma đến đây tiến công." Võ Tiên Cốc sau đó phải đóng cửa chỉnh đốn hai ngày. Hai ngày qua đi, lại đánh mở sơn môn đây là biến tướng hạ lệnh chủ khách game đẹp đệ tử thi đấu, biến thành lớn như thế chiến, chúng tu rời đi thì đều có chút hốt hoảng. Ma Tiên Mã sẽ có đại kiếp cách nói, nhanh chóng tại giới này truyền bá ra. Chẳng qua là khi tuyệt đại đa số tu sĩ cũng rời đi thì, không ai chú ý tới, treo lên mộ dung gia cao thủ thân phận Vương Cơ Huyền, bị vọng tiên cốc trưởng môn giữ lại, mời đi trưởng môn tu hành đệ phụ. Vương Cơ Huyền đánh giá treo trên tường thư họa, nay cùng hắn trong trí nhớ thư họa, đã là hoàn toàn khác biệt. Hắn chắp tay sau lưng tại trưởng môn sư bá trong thư phòng dục dịch, không có tản ra linh lực, vậy không cần phải lo lắng chính mình gặp được phiền phức gì chủ yếu là trong lỗ hai có ẩn tàng tức hai nghe, Mộ Đan đã sớm đang ngó chừng các phương nhất cử nhất động. Cơ Huyền, hậu phương đại trận kết mở, tóc trắng xoa lão đạo bước nhanh vào vào. Vương Cơ Huyền xoay người, mặt mày lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lão đạo cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đúng là nước mắt lưng tròng, dù giọng nói, quả nhiên là ngươi. Cơ Huyền ngươi không chết. Vương Cơ Huyền đáy lòng thanh đạm, túi đầu khấu đầu lại tặng, sư bá, đệ tử quay về rồi. Mau đứng lên. Lên. Lão đạo về phía trước đem Vương Cơ Huyền đỡ lấy đứng lên, độ kiếp hậu kỳ tu vi, đạo tâm vốn không nên có như thế ba động, nhưng lão đạo thật là là khó tự kiềm chế. Năm đó Vương Cơ Huyền cố chấp sông tiến tiếp, hắn chưa thể khuyên can ngăn lại, lấy lòng vốn là có một quả gai. Vương Cơ Huyền sư phụ bị Vây Công dẫn đến tử vong về sau, một mực là hắn người sư bá này chăm sóc Vương Cơ Huyền. Thái Diệp đạo trưởng hiện nay tuổi thọ đã mất nhiều, hắn thì thường xuyên đang nghĩ, có phải hay không lúc đó chính mình không thể cho Vương Cơ Huyền đầy đủ chú ý, có phải hay không tại Vương Cơ Huyền sư phụ sau khi qua đời, chính mình không thể triều cố đến cái cửa này trong thiên tài, đến mức đứa nhỏ này tính tình quá mức lạnh lùng. Bây giờ, Vương Cơ Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc trường bào màu trắng nhạt, mang theo vài phần mỉm cười, hay là kia đại thừa tu vi vẫn là bọn hắn vọng tiên cốc thanh bình quyết, còn cứu giới này tu sĩ. Vậy làm sao có thể nhường Thái Diệp đạo trưởng gìn giữ đạo tâm không gợn sóng? Tút, tút. Thái Diệp nhìn từ trên xuống dưới Vương Cơ Huyền. Trở về là được. Ngươi, ngươi định là chịu không ít khổ a. Đệ tử trước kia không hiểu chuyện, nhường sư bá nhọc lòng rồi. Đến, ngồi bên này. Thái Diệp thở dài, tâm cảnh khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, lôi kéo Vương Cơ Huyền đi đến bàn đọc sách sau. Mau cùng sư bá nói một chút, ngươi nãy mấy trăm năm đi đâu đây? Cái đó Thiên La cùng ám giáo cùng ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Vương Cơ Huyền do dự vài tiếng, sư bá Những việc này đệ tử thì không nói cho ngươi biết, đỡ phải đem ngươi liên lụy vào vào nơi đây nhân quả. Cái kia sư bá hỏi ngươi, Thái Diệp đạo trưởng nghiêm mặt, ngươi hành động có thể xứng đáng chính đạo hai chữ. Xứng đáng? Vương Cơ Huyền thấp giọng nói, đệ tử làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, cũng không có cho vọng tiên cốc mất mặt. Chỉ là, đệ tử trêu chọc những kia cường địch, ngay cả tiên giới vọng tiên cốc cũng không dám tại trước mặt bọn hắn nói nửa chữ không, đệ tử đã từng vì tự vệ, chém giết tiên giới vọng tiên cốc phái tới thiên tiên. A. Thái Diệp đạo trưởng trợn mắt nhìn Vương Cơ Huyền, ngươi trêu chọc đến như vậy cường địch, có Thái Ức kim tiên, có Đại La kim tiên, Còn có, thiên đạo cái gì? Vương Cơ miền nhún nhún vai. Dù sao hiện tại đệ tử nhiều sống một ngày đều là kiếm, sư bá vậy không cần phải lo lắng, đệ tử phía sau vậy có cao nhân. Thái Diệp đạo trưởng tiêu hóa một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, "Ngươi à, lòng dạ nhi quá cao, cũng không muốn là đạo lý đối nhân xử thế tối đầu, chớ muốn trở thành người bên ngoài quân cơ bị người lợi dụng chính là." "Sư bá," Vương Cơ liền lấy ra hai bình đan dược, "Đây là cứu mạng linh đan, ta là Thiên La làm việc thì đổi ra tới, ngài cầm dùng." "Ngươi cái này, Thiên La bên ấy cho điều kiện, kỳ thực đã là tốt nhất rồi." Vương Cơ liền bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là tại giới này đi ngang qua, nếu như ta không xuất thủ hủy diệt nhóm này ám giáo đồ, chúng ta ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, giới này nhất định sẽ bị hủy diệt, ta quấy nhiễu cố định sẽ ra sự tình, nhân quả đại đạo cùng tuế nguyệt đại đạo cũng sẽ có phạt vệ. Vọng Tiên Quốc giữ lại tính hoa, xông lên tiên la, sát thực vẫn có thể xem là một con đường lui. Thái Diệp đạo trưởng im lặng không nói, cơ thể hang tại ghế bành trong, giữa lông mày là tan không ra vẻ u sầu. Vương Cơ Viễn vậy không nhiều lời, ở bên lặng lặng chờ sư bá làm ra quyết đoán. Só sình bên trong, một đoàn bóng xám dần dần ngưng tụ thành, vô thanh vô tức nhìn chăm chú Thái Diệp cùng Vương Cơ Viễn. Chương 508, lần thứ 2 tối cửa. Chương 508, lần thứ 2 tối cửa. Giữ lại tinh hoa, xông lên Thiên La. Này tám chữ mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn phía sau phân lượng, nhưng lại làm cho bọn họ hai cái đại tu sĩ cũng rơi vào trầm mặc điều này đại biểu nhìn, bọn họ phải bỏ qua rất nhiều đệ tử, rất nhiều môn nhân. Thiên La thu nhân môn hạm là tại hộ thể. Không thể cả môn phái di chuyển đi Thiên La sao? Việc này còn muốn cũng Thiên La tán tiên bản bản, Vương Cơ huyền thấp giọng nói, bất quá, Thiên La chú trong đất cũng có quá nhiều tiểu tu sĩ, giới này nhiều như vậy tông môn cùng tán tu, bọn họ nên là cố không được. Thái Diệp trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, "Cái này." Vương Cơ Huyền tâm niệm có hơi chuyển động. Hắn ở đây Vân Thượng Chi Đô Bế qua lúc, tam giới lãng lãng tử ngưỡng linh mục làm một nhóm mới á không gian phiến đá, hắn kỳ thực có thể xuất ra một phiến đá, đem vọng tiên cốc các đệ tử đặt vào. Thậm chí, mười mấy nhà tông môn cũng tốt, những tán tu kia cũng được, hắn một phiến đá á không gian cũng có thể chứa. Có thể đến tiếp sau đem bọn hắn mang đến đây. Hắn mình bây giờ đều là thiên đạo truy sát đạo phạm. "Cơ Huyền, Thái Diệp đạo trưởng hỏi, này ám giáo rốt cục là lai lịch thế nào? Tại sao lại có như thế nhiều ma tu? Không nhất định là ma tu." Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, lời ít mà ý nhiều nói. Những tu sĩ kia có khả năng chỉ là là ám giáo làm việc. Ám giáo cùng Thiên La là một đôi huynh đệ sinh đôi, đều là vì Thiên đạo làm việc, cả hai đại bộ phận lúc đều là lẫn nhau đối địch, Thiên đạo thông qua từng cái Thiên đạo bệa đối bọn họ ra lệnh. Trong thiên địa này tồn tại rất nhiều, giống chúng ta nơi này giống nhau tu hành giới, Thiên La cùng Ám giáo theo các giới vơ vét hợp thể trở lên tu sĩ. Ngoài ra, bọn họ còn năng lực liên tục không ngừng sản xuất một ít tiên giới mới có thể có đan dược, chỉ cần làm cống hiến đủ nhiều, có thể bảo đảm chính mình dùng đan dược thành tiểu hồng chân tán tiên, từ đó có dài tuổi thọ. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cùng Thiên La người ở chung tiếp theo, ngược lại là cảm giác không tệ. Để cho ta có ác cảm, là Thiên La tự cho là đúng cao tầng, cùng với không hỏi xanh đỏ đèn trắng thì che chở thuộc hạ Thiên La minh chủ. Bọn họ cũng là ta hiện tại nhất định phải chạy trối chết thủ phạm. Trước đây, ta lưng tựa Thiên La đối kháng ám giáo mang tới áp lực, tình cảnh mặc dù khó khăn chút ít, nhưng cũng không tính là thật đi đến tuyệt lộ. Thái Diệp đạo trưởng trầm rãi gật đầu. Hắn không có đi hỏi nhiều vương cơ Huyền Dốt cục đã trải qua cái gì, chỉ là đang vấn Thiên La cùng ám giáo hai cái này tổ chức tương quan sự tình. Vương Cơ huyền hệ thống địa làm sư bá giới thiệu tu giới, chân giới, tiên giới, cùng với vô tận tinh hải. Thái Diệp lại rơi vào chưởng mặc, lần này chưởng mặc trở nên trưởng kỷu rất nhiều, mà hai người cũng không có chú ý đến, xóa so hình bên trong cái đó trong suất thân ảnh, giờ phút này vậy đang suy tư điều gì? Trước cùng tiên la tiên nhân thương lượng một chút đi, Thái Diệp đạo trưởng cười cười, đi, ta dẫn ngươi đi trong môn dạo chơi, mấy vị trưởng lão đối ngươi năm đó xông thiên tiếp lại vẫn là sự tình, đáy lòng đều nhanh có tâm ma rồi. Vương Cơ huyền lập tức nói, ta không tốt cùng những người khác gặp nhau, nơi đây biết được thân phận ta người càng ít càng tốt. Vương Cơ Huyền nói xong, tại trong tay nào lấy ra một con thật mỏng mặt nạ dán trên mặt. Mặt mũi của hắn nhìn như chỉ là biến hóa ba bốn điểm, lại cùng năm đó Vương Cơ Huyền đã là có rồi rõ ràng khác biệt, ngay tiếp theo, Vương Cơ Huyền thay đổi khí tức trên thân đạo vận, nhường hắn thoạt nhìn như là một tên mang tóc tu hành đệ tử phần muôn. Thái Diệp Cảm Khải nói, ngươi sắc thực thay đổi rất nhiều, năm đó nào có ý nghĩ thế này, đó là hận không thể đem chính mình dây lưng quần cũng buộc trên con được lớn. Sư bá khen ta rồi. Vương đạo trưởng cười ngượng ngùng. Ta vậy có tục niệm chỉ chẳng qua là năm đó tập trung tinh thần đi đụng vào tiên môn, cưỡng ép hấp chế tự thân rất nhiều dụng niệm. Thất tình nộ dục. Kỳ thực cũng là chỗ của đạo. Thái Diệp không khỏi ôn hòa cười, mỗi người đi đường khác nhau, con đường của Nguyên Nên như một thanh kiếm, tha gãy không cong, không vị bất luận người nào khuyên nhủ mà thay đổi, đâm thẳng tiên môn. Sau đó thì độ kiếp thất bại, chúng tu tam thế đến bây giờ không thành tiên. Ồ, oh, tam thế? Thái Diệp cười nói, truyền thanh đến, cùng sư bá hảo hảo nói một chút, ngươi này tam thế lại là chuyện gì xảy ra? Được, ta vừa đi vừa nói. Vương Cơ liền đi theo Thái Diệp bên cạnh, Lạc Hậu nửa cái thân vị, hai người ta chê cười nhìn rời khỏi nơi đây đột phủ, tại vọng tiên cốc trong giạo bước. Ngày bình thường Thái Diệp phần lớn thời gian cũng đang bế quan, thời gian còn lại cũng liền dùng tại xử trí tông môn sự vụ lên. Tượng như vậy tông môn dạ bước, môn nhân các đệ tử phần lớn cũng chưa từng thấy. Bọn họ không khỏi chú ý tới rồi, tại Thái Diệp đạo trưởng bên cạnh đi theo người trẻ tuổi này, nhìn thấy bên hung đối phương treo lấy mộ dung gia ngự bội, cũng liền khoảng biết được, hẳn là một tên thế gia xuất thân cao thủ. Vương đạo trưởng cùng sư bá cười cười nói nói, trong môn không khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Các đệ tử còn cho là bọn họ được cứu rồi. Biết được tình huống thật các trưởng lão, cũng làm trưởng môn bên này có thể tìm được rồi ứng đối tiếp xuống kiếp nạn sát lục. Nếu không, trưởng môn năng lực cười vui vẻ như vậy sao? Bất tri bất giác, Vương đạo trưởng đi tới chính mình năm đó ở lại trước tiểu viện. Sân nhỏ đã không biết bị sửa chữa lại rồi mấy lần, rốt cuộc đã qua 600 năm năm tháng, trong đó cũng đã ở lại rồi cái khắc môn nhân đệ tử. Còn nhớ ngươi Hi Hoa sư tỷ sao? Tất nhiên còn nhớ, Vương Cơ hề cười khổ, năm đó sư phụ bị ma đạo vây công vẫn lạc, Hi Hoa sư tỷ liền chuyển đến nơi này chăm sóc ta, cảm thấy ta là chỉ biết là tu hành quá nhân, sợ là ngay cả mai quần áo cũng không biết. Đúng vậy à, Thế Diệp thở dài, lúc đó cũng trách sư bá chưa thể nhìn thấy ngươi đáy mắt kia phần hận ý sư phụ ngươi qua đời về sau, ngươi càng là hơn liệu mạng tu hành. Chỉ là đáng tiếc, chờ ta bước vào Nguyên Anh, đám tiêu ma tu đã là chết thì chết, tàn thì tàn, ngay cả cái năng lực báo thù người đều không có. Đây không phải có tông môn nha. Thái Diệp giọng nói ấm áp nói, "Tông môn là mỗi người đệ tử Vương Tâm, tự cũng đều vì mỗi cái bị hại môn nhân báo thù rửa hận. Ngươi cũng vậy tông môn một phân tử, là tông môn làm rất nhiều cống hiến." Vương Cơ huyền này này nói, "Lúc trước ta khư khư cố chấp, đúng là khiến khuyết suy xét, nếu là có thể tại trong môn dừng lại mấy trăm năm, là tông môn chém giết cương định, nuôi dưỡng đệ tử." Đạo tâm điểm này quyết điểm khoảng cũng có thể bổ vào bên trên. Đều đi qua rồi, ngươi đây không phải quay về cứu Vất tông môn sao? Thái Diệp đạo nhân khoát khoát tay. Tu sĩ chúng ta, cầu chính là cái thoải mái không bị trói buộc, không muốn để những lời này. Nói trở lại ngươi kia Hi Hoa sư tỷ, ngươi có biết nàng bây giờ ở nơi nào? Nơi nào? Nàng ra ngoài du lịch làm quen Thanh Nguyên kiếm tông một tên trưởng lão, hai người tình đầu ý hợp, cuối cùng kết thành đạo lữ, hiện tại à, nàng đều thành Thanh Viễn kiếm tông trưởng môn phu nhân. Ồ. Vương Cơ huyền cười nói, như thế làm coi như không tệ. Chỉ là đáng tiếc, Thái Diệp đạo nhân tiếp tục giở bước, cảm khái nói, ta nhớ được Người lúc đó còn có cái năng lực nói mấy câu sư muội, người sư muội kia đi ra ngoài lịch luyện cùng yêu thú chấm giết, tận lực mà chết, chẳng qua nàng cũng không ném chúng ta vọng tiên cốc thế tội. Yêu thú kia hang ổ cũng bị người của chúng ta bưng. Vương Cơ hiện lập tức không cười nổi rồi. Ngày xưa sư tỷ bây giờ trải qua không tội, đây là đáng giá vui vẻ. Hôm qua sư muội đã vẫn lạc tại năm tháng trường hạ, trước sau chẳng qua mấy mấy trăm năm. Hạt, dự. Vương Cơ liền đạo, nhưng có áo mũ lưu lại. Tu sĩ chúng ta, làm gì làm những kia nhường hậu nhân kỷ niệm sự tình, sau khi chết mai táng ở thiên địa chính là. Cũng đúng. Vương đạo trưởng cóng lên tay đến. Nhớ lại đi cho mình sư muội đốt cái giấy. Nàng có lẽ sẽ thích một ít trên địa cầu tiểu tuyết mà ga, đến lúc đó vậy đốt mới bạn đi qua. Hai người tiếp tục vừa đi vừa nghỉ. Vọng Tiên Quốc cũng không tính lại, bọn họ rất nhanh liền dạo qua một vòng, mà Thái Diệp chân nhân đã trước giờ sai người chuẩn bị tốt đặc rượu, kêu lên rồi vài vị vương cơ viện vốn nên cái kia biết nhau trưởng lão, cùng nhau mở tiệc vui vẻ. Vì sao nói là cần phải biết nhau? Vì Thái Diệp người trưởng môn này cũng thực không nắm chắc được. Vương Cơ Huyền ban đầu ở trong tông môn chính là cái muộn hồ lô, hiếm khi cùng tông môn trưởng bối lôi kéo làm quen. Trên đế, này mấy vị trưởng lão còn buồn chồn. Vì sao đại nạn lâm đầu, trưởng môn còn muốn mời một mộ dung thế gia tu sĩ như vậy mở tiệc vui vẻ. Thái Diệp đạo trưởng đơn giản giải thích, vị đạo hữu này có thể khó lượng, mộ dung gia thân phận chỉ là cái che lấp. Hôm nay hủy diệt rồi ám giáo đổ những khôi lỗ kia, chính là vị đạo hữu này. Phía sau cao nhân chỗ phóng, hắn chỗ này cũng là cùng chúng ta bàn bạc, đến tiếp sau làm sao tránh thoát ám giáo trả thù. Mấy vị trưởng lão nổi lòng toan tính, nói chuyện cũng trở nên câu thúc rất nhiều. Một hồi mở tiệc vui vẻ kết thúc, đã là lúc nửa đêm. Vương Cơ huyền đái lòng lại không tiếp nối cảm giác, vị Thái Diệp đạo trưởng trở về động phủ ngồi xuống. Chính mình thì trở về khách nhân ở lại tiểu viện nghỉ ngơi, và bản thể hắn hai mắt nhắm lại, dị hồn khôi lỗi đã đang hành động. Quy củ cũ, bọn họ tiểu phân đội vẫn là phải chết học. Vương Cơ Huyền đã không do dự nữa. Hắn phải nghĩ biện pháp cứu vọng tiên cốc tử trên xung dưới, cho dù là đem bọn hắn nhét vào á không gian, mở cái đệ nhị căn cứ cái gì, vậy dù sao cũng tốt hơn xem bọn hắn chết ở chỗ này. Về phần cụ thể làm sao thao tác, còn muốn hỏi một chút Ngô Đan ý kiến. Vương đạo trưởng cùng thái diệp cũng chưa phát hiện, đạo kia một mực góc nhìn chăm chú bọn họ trong suốt thân ảnh, giờ phút này đã thì thầm rời đi. Nó không có trực tiếp hiện thân, vậy không có để lại bất kỳ tin tức gì, càng không có làm ra cái gì ra hiệu ngẫm. Dường như, nó vậy đang xoắn xuýt nhìn cái gì, tại tìm kiếm nhìn cái gì, hở? Vương Ca hôm nay nhìn thật vui vẻ dáng vẻ. Chính sĩ đa nhìn thấy Vương Cơ huyền dị hồn, liền không nhịn được mở miệng tán thưởng. Bởi vì là họ, Vương đạo trưởng liền để kia khuôn mặt đáng ghét khôi lỗi ngừng đang nghỉ ngơi ở giữa, nhiều dị hồn hóa thành thân hình của mình khuôn mặt. Có sao? Vương đạo trưởng ngồi ở chủ vị, thản nhiên nhường cái ghế dạo qua một vòng, ta này gọi khí phách phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Mọi người riêng phần mình mỉm cười. Ma Mặc đã hiểu rõ Vương Cơ Viễn cùng Vọng Tiên Cốc liên quan, giờ phút này cười ha hả hỏi, "Trở lại chốn cũ nha, nếu Bần đạo có thể trở lại Bần đạo năm đó tu hành qua tông môn, kia tất nhiên là muốn bụng vệnh lên trời." Chĩnh Sí đa lặng lẽ cười, "Bụng vệnh lên là được rồi, cũng đừng cái mông vệnh lên." "Ngươi đi luôn đi." Ma Mặc trừng mắt nuốt đặ người. Vương Cơ Viễn nhìn về phía một bên tựa hồ có chút nhức đầu mộc đan, "Làm sao vậy? Kia 6 cái Thiên La tán tiên luôn luôn đang tìm chúng ta thứ nhất căn cứ vị trí." Mộc đan vịn cái trán phàn nàn, "Chúng ta nhất định phải lưu một cánh cửa ở bên ngoài." Bọn họ ngay tại tìm cánh cửa này, nếu không phải ta chạy thật nhanh, mấy lần đều sắp bị bọn họ tìm được rồi. Ma Mặc hiện tại gọi là một lực lượng mười phần, tìm được rồi thì đánh bọn họ dừng lại. Chúng ta hữu cơ giới đại quân, sợ cái gì?" Cao Hoa Đình nhỏ giọng nhép nhở, "Bọn họ thế nhưng tán tiên a, vũ khí của chúng ta đều là phạm vi lớn sát thương, đối đơn độc cường đại cá thể, kỳ thực sát thương hiệu năng có hạn. Xích xà trước mắt, chúng ta có ngươi lão sư dị hồn khôi lỗi. Đúng nga?" Cao Hoa Đình liếm liếm đầu lưỡi, "Ta vừa nãy đem quân đi, dị hồn khôi lỗi cũng không tốt dùng a." Vương Cơ liền cảm cái nói. Ta hiện đang lo lắng nhưng thật ra là ám giáo theo tiên giới điều động cao thủ đến, chân tiên thông minh tài giỏi cái trở lên ta thì không cách nào, hoặc là đến cái cảnh giới viên mãn chân tiên, ta xác suất lớn cũng là đánh không lại. Việc tốc bạch là như thế nào rút lui? Mộ đang hỏi, muốn dẫn đi vọng tiên tốc sao? Nay kỳ thực không có gì kỹ thuật độ khó, chủ yếu là như thế nào thuyết phục bọn hắn. Không chỉ là vọng tiên cốc, ta còn muốn mang đi cái khác chính đạo tông môn đám đệ tử người. Cái này không thể được. Xóa sình bên trong truyền đến bạch cốt tiền bối cười mắng, ngươi cho ta là vẫn năng. Năng lực coi như không thấy đại đạo cùng như qua. Muốn lôi bao nhiêu người tiến hành năm tháng xuyên thẳng qua, có thể trảnh bao nhiêu người, thì coi như bọn họ tại A không gian, cũng coi như người." Vương Cơ liền hỏi, "Vậy, vậy chút ít cơ giới thể vì sao không tính? Cơ giới thể cũng không phải là đại đạo công nhận sinh mệnh hình thái, bạch cốt tiền bối cũng không hiểu thân, chỉ là trả lời, ta nhiều nhất có thể mang đi trăm người, chỉ lo ngươi vọng tiên tốc đi." Vương Cơ huyền đáp một tiếng, sau đó túi đầu tiếp tục suy tư. Chỉ có thể mang trăm người, kia dù sao cũng tốt hơn một cũng mang không đi. Bạch Cốt Tiên bối tiếp tục nói, tiếp tục mở động các ngươi tiểu náo gần nghĩ biện pháp đi, cách nhưng thật ra là có thì nhìn xem các ngươi có thể hay không quay lại rồi. Biện pháp gì? Trình Sĩ đa nhỏ giọng trầm thì, ám giáo không phải đã bắt đầu giộng động binh mã sao? Xích Sa hung ba ba địa hô hào, bọn họ đến mấy lần, chúng ta liền xử lý bọn họ mấy lần. Mộ Đan nhắc nhở, ám giáo cao tầng không phải người ngu, bọn họ tất nhiên sẽ xuất động cao thủ, 10 cái tán tiên hao tổn, tuyệt đối năng lực dẫn tới bọn họ coi trọng. Bạch Cốt Tiên bối cười cười, cũng không nói thêm cái gì, không lại phát biểu bình luận. Hắn đang núp ở hoàng ngoại, nhìn bức tranh nhảy về phía trước không ngừng triển khai. Quan sát đến đại đạo cùng đại đạo ở giữa xung đột cùng lẫn nhau. Bạch cốt tiền bối không có nói cho bọn hắn, trước mắt phiến thiên địa này, kỳ thực đã bắt đầu xuất hiện vết rách, là cái này bắt nguồn từ trước đó trận chiến của kia sinh ra ba đạo. Mộ Đan bỗng nhiên nói, tiền bối nói cái đó giải pháp, hẳn là hướng ám giáo đầu hàng. Ồ, nói thế nào? Giới này tất cả hập thể phía trên tu sĩ hướng ám giáo hiệu trùng, đổi ám giáo không lại tiến công giới này, này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mộ Đan nhỏ giọng nói, rốt cuộc, tiêu diệt tám giáo nhóm này sinh lực là thần bí khôi lỗi quân đoàn, cũng giới này tu sĩ không có có liên quan gì. Chúng ta cũng được. Phối hợp giới này tu sĩ, nhường cơ giới thể quân đoàn không khác biệt công kích bọn họ, này là có thể cho bọn hắn một cái cớ thích hợp rồi. Phòng họp trực tiếp trầm mặc. Vương Cơ hiện nhất thời cũng không biết nên như thế nào chẩm biếng. Bởi vì hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, Mộ Đan nói cái này biện pháp, đúng là cứu giới này rộng đại tu sĩ cách, nhưng nay cũng nhận giặc làm cha không phải một tính chất sao? Thượng địch nhân dập đầu nhận lầm. Chỉ sợ giới này nhiều hơn phân nửa cao thủ đều không thể tiếp nạn việc này. Vương Cơ liền nói, Mộ Đan, nhường cái này biện pháp tại mỗi nhà tông môn truyền ra, nhìn xem phản ứng của bọn hắn đi. Thế đâu? Mộ Đan ngay lập tức bắt đầu sắp đặt. Vương đạo trưởng mắt nhìn góc, bạch cốt tiền bối cũng không hiện hình, hắn suy nghĩ một lúc, hay là quyết định đi tìm Thái Diệp sư bá thương lượng một chút mổ đan nói bệnh pháp này. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi lẫn nha. Hắn tâm thần chuyển hồi vốn thể, mí mắt chưa mở ra, đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia hiểu ra. Này hiểu ra? Vương Cơ Huyền mở ra hai mắt, có chút mờ tối trong phòng khách, có một file mở trong suốt thân hành trạng tại phía trước, cùng Vương Cơ Huyền đang đối mặt xem. Loại cảm giác này Vương Cơ Huyền rất quen thuộc. Này tựa hồ là Thiên đạo ý chí. Chương 509. Bọn họ mới là đa số quan trọng có chuyện. Trong 509, bọn họ mới là đa số quan trọng cốt chuyển đông. Vương đạo trưởng không kịp có bất kỳ ứng đối, trước mặt có chút mờ tối không gian đã bị sóng nước bao vây. Hắn tự thân cũng giống là sơ cứng rồi giống như, chỉ có hắn một sợi nguyên thần, đồng bình thấm thoát rời đi thân thể, cùng phía trước đạo thân ảnh kia chính diện tương đối, lại lập mặt. Tiếng quen thuộc giọng nói tự Vương Cơ Huyền Nguyên Thần trung quanh vang lên. Phía trước hư ảnh lần nữa biến hóa, hóa thành một khoác lên áo choàng mơ hồ bóng người. Cùng bọn hắn lần gặp gỡ thì dường như lại có chút khác nhau. Vương Cơ Huyền dứt khoát vậy không giả trang cái gì đơn thuần tiện lương. Mẫu Đan cùng Bạch Cốt Tiền Bối đều nói qua. Thiên đạo hẳn là có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai, thuộc về siêu việt trước mắt chiều không gian loại sinh mạng thể. Bọn họ ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn nháy mắt kia, Vương Cơ Huyền lúc đến đường, tất nhiên không thể gạt được thiên đạo. Nguyên thần ngồi ở thân thể của mình tiền. Vì nắm giữ nói chuyện chủ động tính, Vương đạo trưởng quyết định dùng tương đối nhảy vọt tư duy, đánh đối phương một trở tay không kịp. "Ngươi không thể trực tiếp ra tay giết rồi ta?" Đạo trưởng hỏi. Thiên đạo ý chí bình tĩnh địa gật đầu, "Ta không thể trực tiếp can thiệp giữa thiên địa bất luận cái gì một hạt bụi nhỏ hướng đi. Nhưng ngươi đang dùng thiên đạo bệ trực tiếp ra lệnh, còn có thể truyền đạt mệnh lệnh hủy diệt đầy đất tu hành giới mệnh lệnh." Đây là một loại bình thường điều hòa. Thiên đạo ý chí chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm bình thường không có gì đặc biệt tuổi trẻ khuôn mặt, sau đó khuôn mặt này hơi hơi biến hóa, trở nên cùng vương cơ Huyền giống nhau, đến mấy phần ánh mắt của hắn vô cùng sâu thẳm, Trí Hoan vừa nói: "Đạo hữu, ngươi bây giờ so với chúng ta lần trước chạm mặt lúc, nguy hiểm hàng tỉ lần." "Đây là bị thủ hạ ngươi ép." Vương Cơ Huyền có hơi nhún vai, từng có lúc, ta cũng nghĩ thành thành thật thật nghe sắp xếp của ngươi, bồi dưỡng Lô Đan, gia tăng lực tính toán, nhường mâu đang từng bước tới suy đoán tương lai đại kiếp, tìm kiếm phá cục chi pháp, cũng đúng thế thật ngươi lần trước dặn dò qua chuyện của ta." Nhưng mà phía sau đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ngươi, hay là Thiên La phó minh chủ muốn giết ta? Ta không cách nào trực tiếp ảnh hưởng sinh linh ý chí, nếu không tương quan đại đạo sẽ tan vỡ. Thiên đạo ý chí nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. Ta sáng tạo h ám giáo cùng Thiên La, vốn là một loại đối sinh linh ngăn chặn, phải không? Ngươi không cách nào khống chế là Kim Tiên cung đại la, sau đó ngươi xoay người lại, đối trả cho chúng ta những thứ này nhỏ yếu sinh linh. Mặc dù ngươi vô cùng trói tai, nhưng đúng là như vậy. Sinh đẹp, Vương Cơ Huyền cũng là cười ra tiếng, kẻ yếu vung đao hướng càng người yếu hơn, ngươi thật đúng là, nhận tính điểm này bóng tối cho hết ngươi lĩnh ngộ xong rồi. Ta cũng không phải tới tranh luận hoặc là biện luận." Thiên đạo ý chí nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, "Ngươi bây giờ con đường rất nguy hiểm, hy vọng ngươi năng lực lại cho thiên địa một cơ hội." Vương Cơ Huyền, "Vật gì?" Thiên đạo ý chí nói vô cùng thành khẩn. Vương Cơ Huyền nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn đến tiếp sau sẽ làm cái gì? Ai da, lẽ nào hắn cùng Mộ Đan thật là tiên giới vô lực kiếp? Năng lực dẫn tới thiên đạo sợ hãi không phải là bọn họ đang làm máy móc đại quân. Nay cũng không đúng a Vương Cơ Huyền cùng Mộ Đan sao tôi diễn, máy móc đại quân đối mặt chân tiên cảnh chiến lúc, đều là cái chăn biên đồ diễn mệt thì coi như bọn họ làm ra rồi rất giỏi hạm đội cùng hạm pháo, đến cái thiên tiên không ngừng nhảy giúp tác chiến, cũng có thể thoải mái hủy diệt những thứ này hạm đội đại la đấu pháp, Vương Cơ Huyền thấy qua một góc của bằng sơn, đó là thật muốn đánh nát thiên địa, đánh nát cả̀n khôn cùng năm tháng. Muốn nói uy hiếp, kia tất nhiên là đại la đối với thiên địa uy hiếp lớn hơn a. Nó có thể là nghĩ lừa dối ta, từ đó đạt thành cái mục đích gì? Vương đạo trưởng ngược lại là đầy đủ cơ cảnh, cũng không chủ động nói tiếp, chỉ là cùng thiên đạo ý chí đối mặt. Sau đó hắn liền phát hiện đối phương trừ ra thành khẩn, hay là thành khẩn. Ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì, Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng. Bên cạnh ta nếu như không có Bạch cốt tiền bối che chở, ngươi nghĩ bóp chết ta dường như không cần tốn nhiều sức và nói là ta uy hiếp được ngươi, chẳng bằng nói là Bạch cốt tiền bối uy hiếp ngươi. Nguyệt thần cung chủ nhân không hề có uy hiếp được ta, ta tồn tại có phải không bị ảnh hưởng. Thiên đạo ý chí chậm rãi nói, theo ngươi có thể càng dễ lý giải mà nói, Nguyệt thần cung chủ người của ngươi, chỗ uy hiếp được nhưng thật ra là hiện thế. Hiện thế? Đúng vậy, hiện thế, hiện thế tiêu chuẩn cơ bản tuyến tổng hội tại nhất định biên độ trong ba động, cái này ba động tạm thời là có thể khống chế bởi vì ngươi cách đạp vào 5 tháng xuyên thẳng qua trọng yếu đủ xa. Thiên đạo ý chí không đợi không chậm rãi tiếp nhìn. Cho nên nhân quả đại đạo cùng tuế nguyệt đại đạo có đầy đủ thời gian khôi phục tất cả, nhường hiện thế nhìn giữa ổn định. Nguyệt thần cung chủ nhân mặc dù là tuế nguyệt đại đạo thành tiểu đại la kim tiền, nhưng hắn tự thân cũng bị tuế nguyệt đại đạo buộc chặt. Mặc dù, loại ba động này sẽ càng để lâu mệt càng nhiều, mãi đến khi tất cả năm tháng nhân quả hệ thống toàn diện tan rã, vật chất vũ trụ đem sẽ xuất hiện một mảnh sập có lại khu vực, sau đó sập có lại sẽ hướng không gian vũ trụ không ngừng lan tràn, cuối cùng tất cả vật chất vũ trụ như tuyết lở tiêu tán. Nhưng tất cả những thứ này đều là có thể khống chế phát sinh sát suất cực nhỏ. So với ngươi sắp chuyện cần làm, những thứ này ảnh hưởng, không đáng giá nhất tới chính bảo vệ ngươi nguyện thần cung chủ nhân, giờ phút này đã ngộ đến rồi những thứ này, chính hắn có thể trừ khử những thứ này ảnh hưởng trái chiều. Vương Cơ Huyền quả thật bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không phải người lão nói ta sẽ phải làm sự tình, ta muốn làm cái gì? Ta là tu sĩ chính đạo, rất nghiêm túc nói. Thiên đạo ý chí bình tĩnh lại chờ mặc. Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói, ngươi không nói, ta đến tiếp sau thế nào chú ý. Ta chỉ là muốn sống sót, nếu ngươi dùng thiên đạo bịa ra lệnh, nhường thiên la cùng ám giáo không thể lại truy sát ta, ta đương nhiên sẽ không phá cách. Có thể, đây là điều kiện của ngươi sao? Điều kiện một trong, điều kiện thứ 2 chính là Đừng cho ta lại làm trò bí hiểm, có chuyện nói rõ. Nếu như ta chứng miệng kể ngươi nghe, đây thật ra là biến tướng kể ngươi nghe, ta e ngại là cái gì? Thiên đạo ý chí bình tĩnh tự thuật. Mà nếu như ta không nói cho ngươi, đến tiếp sau vậy có khả năng rất lớn sẽ phát sinh loại sự tình này. Do đó, bất kể ta cho ngươi biết hay là không nói cho ngươi, chuyện này cũng có xác suất xảy ra, mà ngươi chủ quan ý chí, hiện tại là ngăn cản chuyện này phát sinh hữu hiệu lực lượng. Đi theo ta." Nó tượng lặng nhi thông. Từng. Vương Cơ Huyền còn chưa phản ứng, phía trước tinh quang đột nhiên vênh tạc. Một sợi nguyên thần bị lôi đến tinh giữa không trung. Vương Cơ Huyền Túi đầu nhìn lại, dưới chân là một mảnh rộng lớn bắt ngát lục địa, lục địa phía trên lơ lửng từng tòa tiên đảo, bốn trong biển có vô tận chi thủy. Tiên giới. Phía tiên địa này bên ngoài, có từng cái thất thải hào quang tạm thành, đường ống, đường ống hướng phía đầy sao sáng chói nơi vô hạn duyên thân, mà càn khôn cùng năm tháng ở chỗ này cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Vương Cơ Huyền lòng có cảm giác, quay người nhìn lại, nhìn thấy là tiên giới chung quanh càng xa xôi. Tinh quang đột nhiên biến mất rồi, từng đoàn từng đoàn khí xám bao vây lấy tiên giới. Tuyế nguyệt đại đạo không còn tồn tại, càn khôn đại đạo biến đến vô cùng hỗn loạn. Không đúng. Tuế Nguyệt đại đạo hay là tại chỉ là Vương Cơ Huyền đạo cảnh quá thấp không thể nhận ra cảm giác đến, mà năm tháng cùng càn khôn ở chỗ này đều bị mãnh hóa, vô tự hóa. Nơi này mỗi một lọn khí tức cũng tích chứa vô tận thời gian cùng chất lượng. Hỗn Độn Hải, ta dùng tiên đạo lực lượng che lại ngươi, để ngươi năng lực nhất thời cảm giác Hỗn Độn Hải, đây là thái ớt kim tiên mới có thể có trải nghiệm. Thiên đạo ý chí giọng nói truyền đến. Vương Cơ Huyền quay người nhìn lại, thiên đạo ý chí đã tháo xuống áo choàng. Nó đi về phía trước, thân hình bắt đầu không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành lão ẩu, khi thì hóa thành tuổi trẻ thiếu nữ, khi thì là một lão ông, khi thì là kia thiếu niên lang đẹp trai duy nhất không biến là cặp mắt của nó, tuyên cổ trường tồn, không vị bất cứ chuyện gì cùng vật sở kinh di chuyện. Thiên đạo ý chí bấm tay gảy nhẹ, hỗn độn hại lần nữa cuộn gọn, vương cơ huyền xuất hiện trước mặt một đơn giản sơ đồ. Ngoài cùng bên trái nhất là một đoàn lớn trừng quả đấm lỗ đen, lỗ đen dông nhiên mạnh trướng, hóa thành một ngụ nồi lớn trạng chảo nóng. Này không chỉ là không gian trên biến hóa, mà là thời gian cùng không gian đồng thời biến hóa. Thiên đạo ý chí nói như thế. Thân hình của hắn dừng lại thành một người mặc áo khoác trắng lão nhân thân hình, tóc viết mái, mũi hơi lớn, có chút vương cơ huyền trong ấn tượng, địa cầu văn minh một vị đại khoa học gia Einstein lưu vị. Thiên đạo ý chí tiếp tục giải thích Hiện tại chúng ta ngay tại cái này cháo năm trong, tiên giới vào chỗ cho vũ trụ sớm nhất một nhóm thiên thể thành hình cái thời không kia. Tiên giới thành tất cả quy tắc cùng đại đạo điểm tụ. Chính là bởi vì tiên giới tồn tại, cho sinh mạng thể cảm ngộ những quy tắc này, cuối cùng từng bước nắm giữ những quy tắc này, biến thành siêu phàm cá thể cơ hội. Này kỳ thực chính là vũ trụ lãng mạn. Bất quá, cá thể siêu phàm nhất định là một cái vô cùng trật vật đường đi, vì cá thể lực lượng là có hạn nhưng sinh mạng thể, hoặc nói văn minh, lại là cực độ thông minh. Thiên đạo ý chí lần nữa bấm tay lại nhẹ. Tiên giới sau xuất hiện ngôi sao đầy trời. Mỗi cái ngôi sao đều là một cái cự đại hình bầu dục tinh hệ, không ít hình bầu dục tinh hệ có tinh vân lẫn nhau cấu kết, tinh thần trưởng thành cùng sinh tử, tại thời khắc này cụ tượng hóa hiện ra cho Vương Cơ Huyền. Thiên đạo ý chí chậm rãi nói, nhìn, cái thứ nhất tập thể phi thăng văn minh xuất hiện. Vương Cơ Huyền tầm mắt xê dịch về vũ trụ góc, chỗ nào xuất hiện yêu ớt lấp lóe. Lấp lóe trong, một đoàn hư ảnh chậm rãi thoát ly cái kia tinh hệ. Nay hư ảnh ban đầu nhìn dường như một quả nhân loại lại náo, dần dần thành hình cầu tròn, giống như sinh vật đơn tế bào, lại tích chứa vô cùng vô tận phức tạp quang ảnh. Hư ảnh bao phủ cả cái tinh hệ, phi tốc hấp thu năng lượng, từng viên một hàng tình tại dập tắt. Khi mà nó điều khiển năng lượng vượt qua trước mắt vũ trụ có thể tiếp nhận cực hạn, vô số đại đạo đồng thời rung động, nó nhẹ nhàng ngậy lên, biến mất không thấy gì nữa. Tập thể sau khi phi thăng, Văn Minh đã trở thành siêu phẩm tập thể, tiến nhập cao hơn không gian chiều không gian. Thiên đạo ý chí nhẹ nói nhìn, ngươi lại nhìn hỗn độn hải. Vương Cơ Huyền quay đầu nhìn lại, trong biển hỗn độn xuất hiện một nô lên, cái này nô lên tại nhẹ nhàng lắc lư, sau đó biến thành một có mấy trăm con xúc giác quái vật, lêu lổng tại trong biển hỗn độn. Vương Cơ Huyền sử xúc, cái này, trong này đạo tắc vô cùng phức tạp, ta chỉ có thể đơn giản vì ngươi quy nạp giải thích. Thiên đạo ý chí nói tiếp, Ngươi chứng kiến thấy Hỗn Độn Hải kỳ tịch có 6 cái giai đoạn, hiện tại là cái thứ 6 giai đoạn, tại tiên giới tồn tục thời không trong, Hỗn Độn Hải vẩn quanh tiên giới, cùng tiên giới ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng là thứ 6 kỳ. Những kia tập thể sau khi phi thăng sinh ra siêu phẩm văn minh, cho dù tiến nhập cao hơn chiều không gian, cũng cần tại vật chất vũ trụ hấp thu năng lượng để duy trì tự thân tồn tại. Phạm nhân nhất định phải thu hút đồ ăn, tu sĩ nhất định phải thu hút linh lực, chúng nó cũng giống vậy. Cho nên chúng nó sử dụng tại trong biển hỗn độn hình chiếu, triển khai tự thân, hấp thu lực lượng. Suy nghĩ của nó tại cao hơn chiều không gian như là thần chi giống nhau nhìn chăm chú cái vũ trụ này mà bọn chúng tồn tại, đối tiên giới mà nói vậy là một loại uy hiếp tiềm ẩn, cho nên tiên giới thời kỳ viễn cổ đại năng bậc đại thần thông liên thủ, cố gắng vây quét nó. Vương Cơ hiện hỏi, tiên giới thắng? Không có thắng, vậy không có thua, cả hai lẫn nhau không làm gì được đối phương. Thiên đạo ý chí chậm rãi nói, nếu phân loại lời nói, kỳ thực chính là cá thể siêu phàm cùng tập thể siêu phàm, này hai cái tiến hóa đường đi cuối cùng sản phẩm, đang tiến hành sinh tồn cạnh tranh. Ta lúc đó đã xin ra, ta tại bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy. Sinh linh cũng là thiên địa một bộ phận, sinh linh lực lượng cũng là thiên địa chi lực một loại, cho nên ta ban đầu đem những này va chạm làm làm thành đơn giản năng lượng đối bình. Bản chất xác thực là như vậy. Vương Cơ huyền nhíu mày hỏi, "Này có quan hệ gì với ta đâu?" "Đương nhiên là có quan hệ, ngươi không cảm thấy, ngươi mộng đan sẽ trở thành bọn chúng một thành viên sao?" Thiên đạo ý chí điểm hướng trong biển hỗn độn. Bên trong xuất hiện cái này đến cái khác đủ loại tiểu dạng quái vật. Mỗi cái quái vật đều là một hoàn thành tập thể phi thăng văn minh. Vũ trụ quá lớn, trăm ức năm quyên nguyệt, trong biển hỗn độn xuất hiện quái vật số lượng đã qua ngàn. Xương là quái vật, là bởi vì Vương Cơ Huyền không thể nào hiểu được tiểu này thần mị, đây là cao duy thế giới tại hướng 3 triệu thế giới vật chất hình chiếu thì xuất hiện bằng mèo. Vương Cơ Huyền, Mộ Đan, tập thể Văn Minh phi thăng, siêu cấp Văn Minh biến thành cao duy thế giới cá thể, trong biển hỗn độn hình chiếu, tiên giới uy hiếp. Đây không phải có nhiều như vậy quái. Tập thể ý chí sao? Mộ Đan thành vị chúng nó một thành viên, cũng có thể thế nào? Mộ Đan theo chân chúng nó có phải không cùng? Thiên đạo ý chí thấp giọng nói, tại đại đạo phương diện, tiên giới đại la kim tiên, cùng những thứ này ý chí thể hẳn là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Nhưng Đại La Kim Tiên nghiêm trọng ý lại tiên giới môi trường, khi bọn hắn bước vào hỗn độn hải, chỉ có thể sáng tạo ra một mảnh nhỏ lĩnh vực. Cái khác tập thể phi thăng siêu phàm sinh mệnh, hắn tư duy, logic đều là căn cứ vào nguyên bản văn minh, cùng sinh mệnh, cá thể tư duy, logic hoàn toàn khác nhau. Nhưng Mẫu Đan là thuần túy cơ giới văn minh. Nói như vậy, tập thể phi thăng những thứ này văn minh cũng sẽ ở trước khi phi thăng nào đó giai đoạn trải nghiệm giai đoạn này, tạo dựng cực kỳ phức tạp tư duy mạng, cái này tư duy mạng càng phức tạp càng năng lực đối kháng năng lượng xung kích. Mẫu Đan rất sớm trước đó liền ý thức được điểm này, mà nàng đang tìm kiếm một cái càng thuần túy đường. Nàng lĩnh hội của ta lần kia, ta bị ép làm ra ứng đối, vì nàng thật lĩnh hội đến rồi của ta vận hành nguyên lý. Mà bây giờ, làm Nguyệt Thần cung chủ nhân cùng các ngươi sóng vai mà đi, Nguyệt Thần cung chủ nhân đem một sợi Tuyế Nguyệt Đại Đạo đạo vận tặng tặng cho ngươi, Mộ Đan đã bắt đầu bị động phân tích Tuyế Nguyệt Đại Đạo. Nói cách khác, nàng đem sẽ thông qua tập thể phi thăng con đường, hoàn thành bản thân thăng hoa, mà Mộ Đan chủ đạo sinh ra cái này tập thể siêu phàm sinh mệnh, đem sẽ có được cùng loại 3 chiều thế giới sinh mệnh, cá thể tư duy, logic, thậm chí tình cảm. Tình cảm là thứ rất đáng sợ, nó sẽ tà hữu lý trí. Mà đây hết thảy thì phát sinh ở ta có thể tiên đoán tương lai. Tương lai, ngươi mắt thấy vọng tiên cốc đệ tử bị ám giáo tàn sát, giận không kềm được, không để ý quyên căn, cùng ám giáo chém giết, cuối cùng trọng thương bị nguyệt thần cung chủ nhân mang đến tiên giới. Ngươi đang tiên giới nỗ lực tu hành, đáy lòng hận ý không cách nào ức chế, này lại để ngươi từng bước một đi đến ám giáo mặt đối lập, ngươi cùng ám giáo tranh phong trồng, thiên la lại trợ giúp ngươi mà phía sau lưng phần ngươi, ngươi sẽ chết thảm tại đại la trong lúc kỳ chiến. Mẫu đan sẽ tại lúc này hoàn toàn mất khống chế. Nàng sẽ ẩn núp trong năm tháng tranh nẽ của ta truy sát, sau đó từng bước một, từng chút một, kiến tạo một cái cự đại có thể sừng kinh khủng cơ giới văn minh, sau đó nàng sẽ thôn phệ cái kia văn minh. Hoàn thành cá thể ý chí chủ đạo tập thể phi thăng. Nhìn xem, là cái này đầu này sự kiện trên dưới, tiền do tương lai dáng vẻ. Tại trước mắt vọng tiên cốc cái thời không này phát hiện ngươi lúc, ta tự động thôi diễn ra một màn này. Thiên đạo đưa tay nhấn một ngón tay. Vương Cơ hiện trước mặt xuất hiện một cái bảy màu lộng lẫy màn sáng. Màn sáng trong, rộng lớn mặt đất bị màu xám khí tức bao trùm, các nơi cũng tại sụp đổ, từng cái hình dạng đáng sợ, không cách nào miêu tả quái vật, đang tách rời cái này mặt đất, mà ở những quái vật này phía sau, to lớn nhân loại nữ tính hình dáng, lặng lặng mà ngồi tại hỗn độn hải chỗ sâu. Rất thú vị đúng không? Thiên đạo ý chí thâm nhẹ. Nguyên bản lượng tiếp cũng không phải là của ngươi Mẫu Đan, nhưng so sánh lượng tiếp, nàng càng đáng sợ. Vậy ngươi vì sao không hủy diệt nàng? Ta không cách nào tiêu diệt một đoàn có thể vô hạn sao chép, xuyên thẳng qua 5 tháng điện tử số liệu, với lại. Thiên đạo ý chí giơ lên cái cằm, thở dài. Không có phát hiện sao? So với những thứ này, tập thể phi thăng sinh ra siêu phẩm sinh mệnh, tiên giới đại la kim tiên bất kể là số lượng hay là lực lượng, đều đã kém xa tí tắp. Chúng nó mới là đa số. Tiên giới chỉ là ngẫu nhiên, là một đoạn kỳ dị thời không bên trong tồn tại thần kỳ bài độ. Những thứ này tập thể phi thăng siêu phàm sinh mệnh sợ dĩ không chủ động hủy diệt tiên giới, là bởi vì chúng nó lẫn nhau tại cao du thế giới vậy có cạnh tranh, với lại tương đối xem trọng nguyên sinh trong vũ trụ, giống loại tính đa dạng. Hồi chương 510, Thiên đạo thỏa hiệp. Chương 510, Thiên đạo thỏa hiệp. Vương Cơ Huyền, hiểu rõ rồi, thiên đạo nói mình là yếu thế quân thể. Vương Cơ Huyền hồi lâu không nói, hắn này một sợi nguyên thần nhìn chăm chú phía trước kia không ngừng biến ảo hình tượng. Hắn ở đây suy tư, thiên đạo trong những lời này chân tự tính. Trước kia thua thiệt qua, hiện tại cũng không thể lại dễ dàng mắc lừa, với lại đây đều là thiên đạo ý chí lời nói của một bên. Vương Cơ Huyền trước đây còn tin tưởng thiên đạo là chu hộ, hiện tại, thiên đạo ý chí cho dù chậm rãi mà nói, nó lừa gạt, lừa gạt, dùng các loại á muội thủ đoạn đi giữ rìn thiên địa ổn định, Vương Cơ Huyền tâm cảnh cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Trở về trò chuyện đi. Có thể, cùng với tí tách âm thanh, xung quanh tất cả huyền cảnh hóa thành mây khói biến mất, Vương Cơ Huyền cùng thiên đạo ngồi đối diện nhau. Cho nên nói, ngươi lần này đến chính là muốn tìm ta đàm phán, ngươi cần ta còn sống, chém đích thích đến Mộ Đan. Ngươi bồi dưỡng cái này máy móc linh thể, tại ngươi không thấy được góc, đã tiến hóa đến rồi 10 phần kinh khủng tình trạng. Thiên đạo ý chí trì hoãn vừa nói, Nếu ngươi đem này xem như đàm phán, ta có thể tiếp nhận. Ngươi cứ việc nói điều kiện. Vương Cơ liền nói, "Thứ nhất, tại hiện thế hủy bỏ đối ta truy sát." Điểm này kỳ thực rất khó làm được, Thiên đạo ý chí thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta cũng không phải Thiên đạo bản thể, ta chỉ là Thiên đạo một bộ phận, nếu ngươi đem nhân loại ý thức cơ sở xem là đại não tư duy, vậy ta chỉ là khối này đại đạo chỉnh thể biểu đạt bộ phận." Nghĩa là gì? Ám giáo Thiên đạo cùng Thiên La Thiên đạo, thật phân liệt. Cũng không phải là phân liệt, mà là chật tự cùng hỗn loạn vốn là cùng tồn tại." Thiên đạo ý chí chậm rãi nói, "Ta chỉ có thể thông qua tổng thể ý chí đi ảnh hưởng chúng nó." tất lực để bọn chúng triệt tiêu đối ngươi lệnh truy sát. Nhưng này chút ít thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên đối địch ý của ngươi cùng sắc ý, ta không cách nào làm ham mọn. Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, ý là ngươi có thể làm đến, nhưng là đàm phán kết quả lưu lại điểm chỗ trống, cho nên không muốn đi làm. Ngươi có thể như thế đã hiểu. Nguyên ngực lại là thẳng thắn thành khẩn. Ta không cách nào nói dối, Thiên đạo ý chí chậm rãi nói, ta chỉ có thể lựa chọn tại giao lưu trong để lộ bao nhiêu thông tin, ta kỳ thực sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn, vì không cho Mộ Đan bạo tẩu. Vương Cơ Huyền tự giải, là ngươi tìm thấy giải quyết Mộ Đan cách trước, không cho Mộ Đan bạo tẩu đi. Thiên đạo ý chí trầm mặc không nói, chỉ là hóa thành thiếu niên khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đại thể chính là như vậy rồi. Như vậy vậy rất tốt, hai bên đều không cần chẻ dấu. Ta điều kiện thứ hai, vương cơ huyền đạo, giới này không nhận ám giáo quấy nhiễu. Thiên đạo ý chí ngay lập tức lắc đầu, ta có thể để cho ám giáo bỏ cuộc tiến công cái này tu giới, nhưng ta không thể làm như thế. Vì, vì hiện thế ổn định, nhất định phải nhanh sửa đổi bị quấy nhiễu hạng mục công việc. Vương Cơ Huyền cau mày nói, giới này tu sĩ phải chết. Có thể phạm vi nhỏ không chết, đổi tên đổi họ, chặt đứt tự thân nhân quả, cả đời không được trở về giới này. Thiên đạo ý chí nghiêm mặt nói, Ta biết ngươi muốn cứu cái này vọng tiến cốc, giống như ngươi trước đây cứu cái đó tán tiên mao mặc bình thường, vốn là chết thì người, như có thể còn sống sót, tất nhiên sẽ gặp nhân quả đại đạo phản hệ. Nơi lầy sai lầm như quá nhiều, ta vậy nhất định phải ra tay tiến hành uốn nắn. Vương Cơ Huyền, hiện thế liền không thể sửa đổi sao? Không thể, nếu hiện thế xuất hiện kịch liệt chấn động, mọi thứ đều muốn lại lần nữa sửa, ngươi có thể đem 5 tháng cho rằng một hoàn chỉnh hệ thống, đưa qua hướng hiện thế, tương lai, giống như xếp gỗ đắp lên ở chỗ nào, ngươi có thể thông qua hiện thế nỗ lực đi sửa đổi tương lai, lại không thể ở quá khứ đi sửa đổi hiện thế, nếu không sẽ dẫn đến tất cả hệ thống sụp đổ. Thiên đạo ý chí nghiêm mà nói: "Ta là thiên địa ý chí, nhất định phải bảo vệ thiên địa, điều này sụp đổ có khả năng dẫn đến thiên địa hủy diệt, cho nên ta nhất định phải ngăn cản." Vương Cương Huyền. Này, hai đạo hư ảnh đang trầm mặc trong ngồi đối diện chỉ chốc lát. Thiên đạo ý chí chủ động nói: "Ta có thể bảo chứng, giới này không có tu hành sinh linh, không có bất kỳ tồn thương gì. Nếu ám giáo đồ tại giới này sát hại vô tội sinh linh, đều sẽ ngay lập tức đạt được thiên phạt, ta có thể đem này viết vào giới này quy tắc trong. Mỗi một giới quy tắc có thể khắc nhau." Thiên đạo ý chí cười không nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, để tài này nảy cảm. Vương Cơ huyền mặt đầu, lại nói, vậy có phải nhóm tiểu đệ tử bỏ cuộc tu hành, cũng có thể miễn bị kiếp nạn này? Thiên đạo ý chí bấm ngón tay suy tính, tán đi tu hành, tẩy đi ký ức, tự cũng có thể. Ta dùng cái á không gian đem bọn hắn chứa đi đâu, để bọn hắn lập xuống lời thề, không trở về giới này. Chỉ có thể nói việc này sẽ có mạo hiểm, Thiên đạo ý chí đơn giản nói, mà ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là tiêu trừ đối với thiên địa có uy hiếp mạo hiểm tuyển hạng. Đó chính là không có nói chuyện. Vương Cơ huyền mở ra hai tay. Vậy chúng ta không bằng không hề làm gì? Liên đệ sự việc theo trước mắt tình huống phát triển tiếp, ta nổi giận cũng tốt, đau khổ vô song cũng tốt, nếu có thể khiến cho Mẫu Đan phá đổ cả ngươi, vậy cũng không lỗ. Rốt cuộc, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, không bao giờ cảm thấy mình trọng yếu bao nhiêu. Thiên đạo ý chí bất đắc dĩ nói, ngươi đây là muốn chơi xấu sao? Rốt cục là ai đang đùa vô lại? Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói, ngươi không thể đem cường giả không dạng đạo lý xem như đương nhiên, đem kẻ yếu cầm cuối cùng cây cỏ cứu mạng hành vi xem là chơi xấu. Có Mẫu Đan ngươi, đã không phải là kẻ yếu. Ngài nói đùa, ta cùng Mẫu Đan cũng chỉ là có một loại khả năng tính. Mỗi cái tu sĩ đều có khả năng tu thành đại la kim tiên, cho nên mỗi cái tu sĩ đều là cường giả. Ta chỉ là muốn đem sư môn của ta cứu ra ngoài, mà có thể đoán được là, trong môn khẳng định có một ít sư bá sư thúc không muốn tham sống sợ chết, cho nên dứt khoát thì cứu tất cả tu giới người tu hành." Vương Cơ huyền chậm rãi nói, "Chúng ta có thể thay cái điều kiện. Thiên La mang đi nguyên anh hòa hợp thể cảnh phía trên tu sĩ, ta mang đi nguyên anh phía dưới tu sĩ, vì bọn họ tìm một chỗ thế ngoại đạo nguyên, để bọn hắn vượt qua đời này." Thiên đạo ý chí thấp giọng nói, "Cái này đối ngươi có ích lợi gì chứ?" Câu cái an tâm, vì sư môn giải quyết nỗi lo về sau, tiện thể Đối với mình chứng minh một chút, thiên đạo cũng không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa." Vương Cơ Huyền cười nói, "Nó cũng sẽ thỏa hiệp. Thiên đạo ý chí không có gì tâm trạng, nó vốn là không có bất kỳ tâm tình gì. Nếu đã vậy, thiên đạo ý chí chậm rãi nói, vì sự việc có thể thuận lợi thúc đẩy, đặt thành người ta đều muốn hiệu quả, ta sẽ an bài ám giáo nửa tháng sau tiến công giới này, nhưng trận đầu chiến dịch về sau, sẽ để cho ám giáo đóng quân 3 ngày, này 3 ngày, thiên la sẽ an bài nhất định nhân viên đến, tiếp ứng đi giới này chính đạo tông môn Nguyên Anh, hợp thể cùng với phía trên cao thủ, còn lại tu sĩ ngươi tự nghĩ biện pháp mang đi, mỗi người nhất định phải đổi tên đổi họ." lập thể không còn, tiếp cận giới này, tốt nhất là đi hướng chân độ xa địa giới. Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, trận đấu chiến dịch của ta máy móc quân đoàn cũng sẽ thích hợp ra tay. Thiên đạo ý chí dặn dò, cần đối bọn họ có đầy đủ cảm giác các bách, bọn họ mới có thể ý thức được nhất định phải làm ra sửa đổi. Vương Cơ Huyền cười nói, loại trò chơi này, ngươi có phải hay không tưởng xuyên chơi. Đây cũng không phải là trò chơi, Thiên đạo ý chí giải thích, đây hết thảy cũng là vì thiên địa có thể lâu dài hơn tồn tụ. Vương đạo trưởng, hắn thì không thích cùng thiên đạo đối thoại, không có nhiều do dự. Vương đạo trưởng liền đem chính mình cũng tiên đạo thương lượng, cùng Mộ Đan đơn giản giảng thương nghị một chút. Mộ Đan sau khi nghe xong vẫn đúng là có chút không giống. Nàng chợt nên có chút thất vọng, thần thái mang theo một chút lại ngủng, nhỏ giọng thầm thì: "Thiên đạo thật là xấu, sao có thể để người ta nội tình cũng bất đắc?" "Ừm." Vương đạo trưởng trưng mắt hỏi, "Ngươi vẫn đúng là như thế thế kế hồi qua. Cơ giới văn minh tập thể phi thăng, máy móc phát triển văn minh đích, tất nhiên là thế giới vật chất vững cố, chủ ý tức phi thăng cao truy vũ trụ nhà." Mộ Đan mở ra hai tay, "Cho nên Mộ Đan trước giờ bố trí những thứ này, có cái gì không đúng sao?" Một bên truyền đến Bạch Quốt tiền bối tiếng cười. Vị tiền bối này cũng không như thần, chỉ là truyền thanh nói giỡn. Thiên đạo ý chí không thể tin, vậy không thể không có tin, hắn trực tiếp tới thấy ngươi, còn cần kiểu này giọng điệu đề xuất, tuyệt đối là kiêng kỵ khả năng này rồi. Thú vị, tối mới tiểu nói tại 694 đi đầu phát. Gần đây ta đối tuế nguyệt đại đạo cùng nhân quả đại đạo đã hiểu cũng là không ngừng tiến tiến, thiên địa này như là đối ta mở ra một cái chúng rượu chi môn, trong đó huyền diệu vô tận. Vương Cơ liền nhắc nhở, tiền bối, thiên đạo có khả năng hay không chính là kiêng kỵ ngươi. Ngươi đây cũng quá cất nhắc ta rồi. Bạch cốt tiền bối cười ngượng ngùng rồi âm thanh, ta chẳng qua là một đại la kim tiên. Mặc dù tương đối đạt thủ, cũng là trải qua đau khổ, lại hiện tại cũng đã không thế nào muốn xuống rồi, nhưng tóm lại là đại la kim tiên. Ta năng lực sử dụng Tuyế Nguyệt Đại Đạo, vậy tại bị Tuyế Nguyệt Đại Đạo đồng hóa. Ma Thiên Đạo là 3000 đại đạo cùng tiên địa này, vậy ngay tại lúc này tưởng nói vật chất vũ trụ của mình sinh ra đặc biệt ý thức. Nó quản của ta. Vương Cơ Miễn trầm chậm rãi gật đầu, đáy lòng của hắn không khỏi toát ra một hoài nghi. Thiên Đạo sở cầu, đến cùng là cái gì? Thiên Đạo luôn luôn nói, nhường thiên địa lâu dài tồn tại xuống dưới, vậy làm sao mới tính lâu dài? Dựa theo Hỉ Nạ Văn Minh lưu lại, Thiên Hoa Kỷ những kia lý thuyết vũ trụ hoặc là quy về nóng tịch, hoặc là theo bảng chướng chu kỳ bước vào co vào chu kỳ. Thiên đạo ý chí đã hai lần hiện thân. Lần trước nó đến là bởi vì Mâu Đan tùy tiện lĩnh hội đại đạo, với lại ngộ đến rồi một vài thứ, thiên đạo ý chí cảm thấy Mâu Đan là trợ lực. Lần này nó lại đã chạy tới nói, hiện tại Mâu Đan đây sắp đến thiên thang lượng tiếp càng đáng sợ, sẽ trực tiếp hủy diệt tiên giới. Ngày một trước một sau, có cái gì khác nhau? Là rồi, Huyễn Nguyệt đại đạo. Theo Vương đạo trưởng đối với mình nhà máy móc hầu gái hiểu rõ, Mâu Đan khẳng định trộm đạo lĩnh hội bạch cốt tiền buổi rồi điểm ấy thiên đạo ngược lại là không có nói láo. Hiện tại Mâu Đan đã phát triển đến chỉ cần có một cái căn cứ xe không diệt, nàng có thể không chết, còn có thể sử dụng có hạn tài nguyên tiến hành điên cuồng sao chép. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, này đây tích huyết trùng sinh đại thần thông đều muốn biến thái. Chúng ta tiếp xuống xử lý như thế nào? Mộ Đan nhẹ giọng hỏi, dựa theo cùng thiên đạo đùng kế hoạch này đi sao? Ừm, Vương đạo trưởng khẽ thở dài âm thanh, vì tông môn, ta thì chịu một điểm ủy khuất, cố mà làm cùng thiên đạo hợp tác một chút đi. Bạch cốt tiền bối kém chút hiện thân đập hắn một cước. Mộ Đan cười hì hì nói, ngài đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao? Đây cũng không phải là Vương Cơ hình như là có chút sốt thần, đối phía trước sững sờ rồi mấy giây, cho thống khoái vừa nói: "Các ngươi thật giống như bị thiên đạo mang lệnh, cảm thấy thiên đạo đối với chúng ta làm ra cực lớn nhượng bộ." Nhưng trên thực tế, cái này tu giới tu sĩ không có làm gì sai, tất cả mọi người là an an ổn ổn tu hành, tất nhiên trong này có ác nhân, nhưng người tốt hay là đây ác nhân nhiều, nơi này không khí mọi người vậy cảm nhận được. Là thiên đạo hạ lệnh, nhường ám giao đến tàn sát, đây vốn chính là thiên đạo mệnh lệnh à? Hiện tại thiên đạo nói, nể tình trên mặt của ngươi ta ít nhất mấy cái, lẽ nào đây cũng không phải là thiên đạo tại làm sao? Ừm, đúng là như vậy. Mâu Đan nhịn cười không được. Chủ yếu là Thiên Đạo nắm giữ tài nguyên quá nhiều rồi, bản thân hắn lại quá cường đại, cho nên chúng ta sẽ đem hắn một chút lui bước cho rằng một loại thắng lợi. Bạch Quốc liền nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng tiên giới hỏa tu tiên giới chính là như vậy, cường giả chính là đạo cường giả chính là lý. Cho nên ta nói, thế giới này không thích hợp. Vương Cơ Huyền đứng dậy, rũi lưng một cái. Cái này thiên đạo không thích hợp, cái này tiên giới cũng không đúng tình, ngược lại là vô tận tình không trong, ẩn chứa càng nhiều khả năng tính. Tập thể phi thăng văn minh, hẳn là văn minh thăng hoa đi, mỗi cái văn minh cá thể đều có thể tham dự trong đó đều có thể tới một mức độ nào đó đạt tới vĩnh sinh, bước vào mới sinh mệnh cảnh giới. Kia còn rất khá." Bạch cốt tiền bối cười nói, "Ngươi còn cảm khái lên, chuẩn bị phi thăng, chuyện chỗ này, ta ngay lập tức mang ngươi rời khỏi." Mẫu Đan vội nói, "Tiền bối, ngày trước không nên gấp, có mấy vấn đề ta muốn trình giáo." "Ồ, ngươi nói, có thể khiến cho Thiên đạo kiêng kỵ máy móc nữ vương đạo hữu." Bạch cốt tiền bối cười biếng đạo, "Ta khẳng định biết gì nói nấy. Chúng ta năng lực mang đi bao nhiêu người? Nhiều nhất mấy ngàn đi." Bạch cốt tiền bối chậm rãi nói, "Chưa chút cơ tiểu tu sĩ để bọn hắn bỏ cuộc tu hành là được rồi." Và này ba ám giáo tàn sắc qua, Bọn họ lại lần nữa khôi phục tu hành, cũng không phải việc khó gì, chúng ta chủ yếu là cứu vọng tiên cốc." Vương Cơ liền nói, "Này mười mấy nhà đại tông môn có thể cứu cũng cứu đi. Mười mấy nhà tông môn cứu được, những kia thế gia có cứu hay không? Thế gia cứu được, những tán tu kia có cứu hay không? Giới này tu sĩ điều kiện phù hợp sợ là có vài chục vạn. Bạch cốt tiền bối đều có chút không nắm chắc được. Này nếu trực tiếp theo trước mắt thời không mang đi mấy chục va người, Tuế Nguyệt đại đạo phản vệ tất nhiên mười phần mấy liệt. Với lại, nhân số càng nhiều, ngươi có thể bảo chứng trong này ác nhân nhiều hay là nhiều người tốt. Đều là nhân quả a." Vương Cơ huyền do dự vài tiếng, Lại nào đang nhanh chóng suy tư. Mộ Đan dõng nhiên nói, "Chuyện này giao cho ta xử lý đi lão bản, ta đến quyết định ai có thể leo lên sống sót phương trù, nếu không sẽ ảnh hưởng đạo của ngài tâm tu hành." "Cũng tốt, vương cơ huyền đật đầu, vậy ta thì toàn tâm chuẩn bị phi thăng sự tình." "Ngài yên tâm, Mộ Đan thế, nhưng tiên đạo cũng kiêng kỵ trung thành máy bay liệm trợ nha." Bạch cốt tiền bối cười ngượng ngùng rồi âm thành, "Nhiều nhất một vài người, nhiều ta cũng không mang, hoặc là Mộ Đan ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, giúp bọn hắn chặt đứt cùng giới này nhân quả liên quan." "Chặt đứt nhân quả liên quan." Mộ Đan như có điều suy nghĩ. Bạch cốt tiền bối đang vẽ bên ngoài nơi, thấy thế nhẹ nhàng nhướng mày. Vương Cơ liền đột nhiên nói thầm, "Vì sao ta cảm giác, Tiền bối ngươi đang cố ý bồi dưỡng Mộ Đan đâu?" "Có sao?" "Ha ha ha. Ngươi cảm giác sai lầm rồi, ta làm sao có khả năng tu một nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi làm đệ tử đâu. Ta chỉ là thưởng thức ngươi cũng Mộ Đan. Kỳ thực không cần thêm ta, Vương đạo trưởng Ngượng Thiên chường than, hiện tại a, ta đều dựa vào nàng cậu mệnh rồi." Mộ Đan trước mắt, nếu không lão bản ngài lấy thân báo đáp được rồi. "Ngươi đi luôn đi, đi làm việc." Hạt dự, Mộ Đan tuổi thân 33 đi điều phối tài nguyên. Bọn họ đệ nhị căn cứ muốn trước giờ bắt đầu. Chương 511. Nửa tháng kỳ hạ trong 511 nửa tháng kỳ hạn. Nguyên Anh, cấp thể phía trên tu sĩ tìm nơi nương tựa thiên la, chúc cơ phía dưới đệ tử vô dụng tu quy phạm, còn lại muốn đi đi theo ngươi. Thái Diệp đạo trưởng tựa ở trong ghế, trong miệng lẩm bẩm. Vương Cơ Huyền ở bên nhẹ nhàng gật đầu, nói thêm, ta chỉ là đem bọn hắn mang đi rồi đi nơi này, để bọn hắn chật đất cùng nơi này tất cả nhân quả, sau đó đưa bọn hắn đi một thế ngoại đạo nguyên tu hành. Thái Diệp đạo trưởng yên lặng lấy ra một viên ngọc phù, ở bên trong viết rất nhiều thứ. Một lát sau, Thái Diệp đem ngọc phù đưa cho Vương Cơ Huyền. Bên trong là liên tiếp số lượng, không ngay cả tán tu Vẹn vẹn mười mấy nhà tông môn, môn nhân đệ tử cần vương cơ Huyền mang đi thì có khoảng 67000 người. Thế ra, môn phái nhỏ, tán tu trong, cần vất đi tu sĩ số lượng, phỏng đoán cẩn thận, sẽ là tông môn môn nhân đệ tử gấp trăm lần. Cơ Huyền, không phải sư bá hoài nghi năng lực của ngươi, cũng không phải sư bá muốn thấy chết không cứu. Long ngươi chi phức tạp, sao không phải một hai câu năng lực giải thích rõ ràng. Ngươi cứu người bản ý là tốt, nhưng cũng muốn nhìn người ta lĩnh không lĩnh tỉnh. Vương Cơ Huyền nún núm bay, cầu sinh được sinh, muốn chết phải chết, trước tiên đem chúng ta tông môn mang đi là được. Thái Diệp gật đầu, ta cũng vậy ý tứ này. "Hải, Vương Cơ Huyền tham dò tính hỏi câu, sư bá ngài lẽ nào? Tức là, cho dù chúng ta không cứu những tông môn khác, vậy không sao?" Thái Diệp cười khổ, trước mắt như vậy thời cuộc, năng lực bảo vệ tông môn đã là không dễ, nếu có dư lực năng lực tương trợ những tông môn khác đạo hữu, tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá vẫn là vì tông môn làm đầu." Vương Cơ Huyền không khỏi cười. Thái Diệp đạo trưởng thấp giọng nói, "Cùng ngươi bàn bạc chính sự, ngươi cười cái gì?" Trúc nghiêm túc. "Hạt dự là, Vương đạo trưởng ngồi thẳng cơ thể, cười khổ, "Ta còn ngầm thừa nhận tông môn không bỏ xuống được cái khác đồng đạo." một mục là theo giải cứu tất cả tu sĩ chính đạo điều kiện đi cùng thiên đạo thương lượng. Cùng thiên đạo thương lượng. Từng, Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, thiên đạo có việc cần ta làm, cũng coi là một loại giao dịch. Thái Diệp đạo trưởng nhất thời không biết nên làm sao bình luận. Vương Cơ Huyền xuất ra một viên ngọc phù phóng, dặn dò, vậy kế tiếp, liền mời sư bá theo trong này làm tốt chính tự, từng bước thúc đẩy, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Được. Thái Diệp cầm lấy ngọc phù nhìn vài lần. Bên trong mỗi một bước nên làm cái gì, có cái gì chú ý hạn mục, toàn bộ liệt rõ ràng, còn chuẩn xác đến rồi cái nào canh giờ. Thái Diệp đột nhiên nhíu mày nhìn Vương Cơ Huyền. Cơ Huyền, vì sao sư bá luôn cảm thấy sau lưng ngươi dường như có khác cao nhân chỉ điểm? Có sao? Vương Cơ Huyền cười ha hả, chắp tay cáo tử. Cái kia sư bá nghĩ ngươi, đệ tử sẽ không qué dày rồi. Hạt Dụ, cùng nhau ăn cơm rau dưa, ta mời trong môn mấy vị trưởng lão. Không được sư bá, ta còn muốn đi hoàn thiện cái đó vừa mở ra tới giới tử căn côn. Giới tử căn côn? Thái Diệp đạo trưởng còn muốn lên tiếng giữ lại, Vương Cơ Huyền thân ảnh đã là trốn vào vết tường, coi như không thấy nơi đây cách giới, tiêu sái rời đi. Gấp cái gì? Thái Diệp đạo trưởng đem ngọc phù cầm trong tay cẩn thận chú đạo. Kế hoạch này vô cùng tưởng tận, mỗi một bước cũng suy tính mười phần chu toàn. Chỉ là, thật có thể thuận lợi như vậy sao? Vị này trưởng môn lo lắng đượ nghi, đi họp. Mẫu đan tại thứ nhất trong căn cứ nói một tiếng, không bao lâu liền chạy đến rồi mấy cái tinh thần xung mãn tham dự nhân viên. Bọn họ tiểu phân đội cũng liền tăng thêm cái ma mặc, nhân viên cơ bản không có gì biến động. Vương Cơ Huyền nói qua hai câu lời dạo đầu, thì giới thiệu rồi bọn họ tiếp xuống kế hoạch hành động. Ma mặc rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, ngay lập tức giơ tay hỏi ý, đợi chút nữa, vì sao chúng ta kết luận như vậy? Ám giáo sẽ ở nửa tháng sau phát động đợt tiếp theo thế công. Với lại thứ đánh một trận xong, bất kể kết quả làm sao, ám giáo đều sẽ chỉnh đốn 3 ngày. Vương Cơ hờn mở ra hai tay, việc này Thiên đạo nói cho ta biết. Ồ. Ma Mặc mặt lộ giận mình, nguyên lai like là thôi diễn hoặc sẽ bối, này tin được không? Mẫu Đan ở bên nhẹ nhàng chậc rồi âm thanh, là Thiên đạo chính miệng nói nha. Ma Mặc cười ngượng ngủng, thương thức nói cho hắn biết, Mẫu Đan chỉ là đang nói đùa, rốt cuộc Thiên đạo cái đồ chơi này tiền giới người người đều biết, đó là thiên địa ý chí, liền xem như Đại La Kim Tiên vậy rất khó cùng Thiên đạo trực tiếp giao lưu. Hả? Ma Mặc đột nhiên nghĩ tới, chính mình trong khoảng thời gian này chứng kiến hết vậy cùng với bọn người kia các loại đặc dị tính. Thật hay dạ. Ngươi đoán, Mộ Đan lật cái bản nhãn. Vương đạo trưởng ở bên cười nói, chúng ta chủ kế hoạch là theo kế hoạch này đến định, khẳng định còn muốn có chuẩn bị dụng kế hoạch, chuẩn bị thêm một ít chuẩn bị ở sau. Nếu cho Thiên đạo diện sát cơ hội của chúng ta, Thiên đạo chắc chắn ra tay, chỉ bất quá bây giờ chúng ta có Bạch cốt tiền bối bảo vệ, Thiên đạo không có nắm chắc làm được, mới biết cùng chúng ta trao đổi. Trịnh Sĩ Đa đã xem hết rồi hội nghị văn kiện trong chủ yếu tác chiến phương án. Hắn có chút bận tâm nói, chúng ta mở đề nghị căn cứ không sao hết, cơ giới thể lao công còn nhiều, vấn đề là những người này sẽ phối hợp sao? cũng đừng làm ra đông quách tiên sinh cũng lang điện cố, xích xạ vậy lo lắng địa nói tầm nhìn. Mẫu Đan tự tin nói, do đó, chúng ta thời cơ xuất thủ rất trọng yếu, muốn để bọn họ cảm nhận được chân chính hủy diệt nguy cơ, cảm nhận được tuyệt vọng, sau đó lại tại bọn họ tuyệt vọng thì ra tay, cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Chúng ta là có thể hợp nhất một nhóm tu sĩ tay trấn á. Vương Cơ Huyền ở bên cũng nghe cười. Mẫu Đan quả nhiên là tốt máy bay hiểm trợ, lúc nào cũng không quên giúp bọn hắn phát triển thế lực. Không cần thiết hợp nhất bọn họ. Vương Cơ Huyền lòng bàn chân chi chống đất, cơ thể tại trên ghế xoay tả hữu lay động, chậm rãi nói, chúng ta phải chú ý gìn giữ đội ngũ thuần khiết tính. Về sau chúng ta thì kiên định không thay đổi đi cơ giới văn minh lộ tuyến. Do mẫu đàn làm cơ giới văn minh đại nào, chúng ta là giám thị người. Thiên đạo đã vì chúng ta chỉ rõ con đường. Hắn kiêng kỵ cái gì, chúng ta thì phát triển cái gì, hắn sợ cái gì, vậy chúng ta tốt nhất thật cấm cái này kỹ thuật. Mọi người đồng thời gật đầu. Mặc dù đang ngồi người, không có gì ngoài cái đó không có hiện thân, trốn ở góc bạch cốt tiền đố, không ai biết được thiên đạo đến cùng là cái gì khái niệm. Vương Cơ Huyền Vũ tay phát ra tiếng, chúng ta tiếp tục thảo luận cái này chủ phương án, ta trước đưa ra hai cái ta nghĩ có khó khăn vấn đề, mọi người trước thường nghĩ một chút. Thứ nhất, Chúng ta nên như thế nào xác định, thiếu đi nhân phẩm được làm sao, có hay không được các? Mộ Đan ngay lập tức lắc đầu, chúng ta không có phương diện này số liệu, muốn sưu tập số liệu, lượng công việc lại cực kỳ to lớn, muốn tại thời gian nửa tháng trong đối giải tại trời Nam biển Bắc người tu hành tiến hành đọc giọng, này rất khó làm được. Trịnh Sĩ đã hỏi, trực tiếp tìm bọn hắn sư môn muốn đọc giọng đâu. Sư môn khẳng định sẽ thiên vị môn nhân đệ tử, Tiểu Hoa đỉnh nhỏ giọng thầm thì, chúng ta trước kia làm kỹ năng chứng nhận khảo thí lúc, trường học đều sẽ đem chúng ta khen lên trời, chớ nói chi là kiểu này tu hành tông môn. Vương Cơ liền hỏi, Mộ Đan có thể khai phá một loại, có thể nhanh chóng đọc ký ức hoặc là một cảnh, chính là trang bị tương tự sao? Khai phát cũng là muốn thời gian cộng, hơn nữa còn muốn các loại thí nghiệm, Mẫu Đan chỉ sợ không kịp nha. Mẫu Đan ác ý bán manh đáp lại. Ma Mặc nhỏ giọng nói, cái kia, nếu năng lực cùng Thiên Đạo hợp tác, không phải năng lực trực tiếp nhìn thấy bọn họ nghiệp chướng cùng công đức sao? Chúng ta cùng Thiên Đạo không phải trực tiếp hợp tác, coi như là một loại bị động thỏa hiệp. Vương Cơ liền nói, Thiên Đạo muốn cho chúng ta ít gây sự, sớm chút trở lại hiện thế. Hắn cũng không biết chúng ta kế hoạch tiếp theo. Duy trì đại hào bộ dáng, hôm nay vẫn như cũng là tiểu phân đội nhân sắc đảm nhận Emina, giờ phút này ưu nhã hỏi một câu. Chúng ta chạm tiếp theo không phải tiên giới sao? Chúng ta ở chỗ này mang đi những người này, vậy mang đến tiên giới sao? Vương Cơ huyền do dự vài tiếng, hoặc là sắp đặt đi tiên giới, hoặc là sắp đặt đi một tiên cấm chi địa. Vì sao? Trong tiên giới Ngư Long Hộ Tạng, Bất Đại Tiên Cung mới thật sự là chủ thể, thiên đạo lực ảnh hưởng tương đối thấp. Vương Cơ huyền nhanh đến tiếng nói, tiên cấm chi địa cũng tại vô tận tinh không, chỉ là từng sinh ra tập thể phi thăng siêu cấp văn minh một tinh vực. Chỗ nào thiên đạo vậy rất khó ảnh hưởng đến. Chẳng qua mạo hiểm khẳng định là cũng có, so ra mà nói, tiên giới đối với chúng ta mang đi những tu sĩ này hẳn là tương đối có lợi. To điều nhất có thể có lợi cho bọn họ tu hành, bọn họ còn có thể phân tán ra, giảm xuống tự thân mạo hiểm. Mấy người riêng phần mình gật đầu. Vương Cơ hiển sợ mọi người có ngượng ngùng, cười nói, dù sao, chúng ta cứu đi bọn họ cho dù hết lòng quan tâm giúp đỡ, đem bọn hắn phóng tới một tương đối an toàn môi trường cũng coi như công đức viên mãn, về phần bọn hắn có thể hay không sống sót, kia không phải chúng ta có năng lực suy xét sự tình. Mộ Đan giơ tay nói, lão bản, vậy không bằng liền đem bọn hắn phóng tới thế giới. Có thể, cái này ngươi quyết định, không cần nói với ta lý do. Đã hiểu đấy. Mộ Đan biểu đạt muốn gắng gượng nuốt trở vào. Vương Cơ liền tiếp tục nói, đem bọn hắn sắp đặt ở đâu chính là vấn đề thứ hai, hiện tại đã giải quyết rồi, tạm định đem bọn hắn mang đến tiên giới, hay là về đến vấn đề thứ nhất. Ta cũng không muốn cứu một ít ác đồ, hoặc là tiềm ẩn ác đồ. Mà Mạc Mặc trầm nói, vậy không bằng chỉ đi cứu những tông môn này đệ tử đâu, tông môn dạy nên đệ tử, dù sao cùng so tán tu muốn thủ quy củ. Không nhất định, Xích Sa gật gù đáp ý điều nói, có câu nói là, trứng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phù lòng phần lớn là người đọc sách. Mặc dù sự việc không là một chuyện, nhưng đạo lý cũng là tương thông. Mọi người phần lớn mỉm cười. Kỳ thực, ngược lại cũng đơn giản. Tiểu Hoa đỉnh giơ tay ra hiệu, ta có một năng lực, dùng ta giọng ca đi cùng suy nghĩ của bọn hắn gọi mình, năng lực dẫn đạo bọn họ rẽ xuống tâm phòng. Chính sĩ Đa vội nói, thận trọng. Thận trọng a. Vương Cơ huyền cười lấy hỏi, là có cái gì ta biết được chuyện xưa sao? Này, lúc đó Vương ca ngươi đang vân thượng chi đô bế quần đấy. Chính sĩ Đa nói qua dưới, tiểu Hoa đỉnh trước đây phát động cái này năng lực đặc tú lúc, từng tạo thành khó coi thức ảnh lượng. Lúc đó là có một nhóm hắc giượi hệ phái tới gián điệp, trộn lẫn đến rồi một cái tinh cầu trên cột sắt bên trên, muốn phát động tập kích khủng bố. Chính sĩ đa bọn họ chiếm được tin tức này lúc, cồn sắt đã bắt đầu tiến hành, trên đài dưới lại, lơ lửng giữa không trung các loại cử trên khán đài lớn, có không sai biệt lắm 10 vài người. Nguy cơ sớm tối thời khắc, Tiểu Hoa đỉnh quả quyết phát động rồi loại năng lượng này, hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều trùng chiêu, bao gồm mấy trăm tên sĩ cờ cùng mấy tên điệu cầu linh tu giả. Sau đó, gọi là một cái mắt à, chính sĩ đa dở khóc dở cười, lúc đó có đếm không hết nhân ảnh giọm bị giống nhau, la lên Tiểu Hoa đỉnh nghệ dành sông lên này, kém chút lẫn nhau dẫm đạp, còn có rất nhiều người khóc sứt mướt liền bắt đầu tội hỗn náo, còn có người yêu tình khó chính mình trước mặt mọi người. Dù sao Sự kiện kia làm thật lớn. Vương Cơ Huyền hỏi, "Phần tử khủng bố bắt được sao?" "Bắt được, bị Tiểu Hoa Đình năng lực ảnh hưởng qua đi, tổng cộng 12 cái phần tử khủng bố bắt đầu càn rỡ cười to, cười lấy cười lấy lại bắt đầu khóc, nói mình không muốn không công chịu chết, nhưng người nhà của bọn hắn đều bị uy hiếp." Trịnh Sĩ đa suy nghĩ một lúc. "Vất quá, nếu như không phải đại quy mô như vậy, vài trăm người làm đơn vị đi lắng nghe Tiểu Hoa Đình giọng ca, phóng thích nội tâm bắt thân, thật là có có thể." Mẫu Đan bộ nói, "Mấy ngàn người." "Ít nhất cũng là mấy ngàn người." "Vài trăm người làm đơn vị, Tiểu Hoa Đình muốn sướng bao nhiêu lần ca nha?" Vương Cơ Huyền do dự một hai làm cái trận pháp, phóng đại tiểu hoa đỉnh sức cuốn hút, tu sĩ phần lớn tu tâm, chỉ sợ không dễ dàng chúng chiêu. Ém mỹ nà đề nghị, trước tiên ở vọng tiên cốc thử một chút đâu. Cái này cũng được. Vương Cơ Huyền sờ lên cầm suy nghĩ một hai. Hắn là nói làm liền làm tính tình, trực tiếp đứng dậy bỏ chạy, bước xuống một câu chờ hắn thông tin. Một lát sau, Vương Cơ Huyền mở ra thứ nhất căn cứ cửa lớn. Thái Diệp đạo trưởng cùng trong môn vài vị đại thừa trưởng lão, thừa cơ hướng Vương Cơ Huyền thứ nhất cơ mà lên nhịn. Khi bọn hắn linh thức nhìn thấy kia như rừng rậm đứng vững nhà cao tầng, nhìn thấy những kia OP một chút đếm không hết cơ giới thể. Nhìn thấy đang vận chuyển hết tốc lực làm sản xuất nhà máy dây chuyền sản xuất, nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Này tự nhiên là Vương Cơ Huyền cố ý hi lộ. Gia tăng một chút, hắn nói tới lời nói có độ tin cậy thôi. Sau đó, Vương Cơ Huyền thì là thái diệp sư bá cùng mấy vị trưởng lão dẫn tiến. Vài vị đạo hữu, này là đệ tử của ta, tên là Hoa Đình. Hoa Đình gặp qua vài vị đạo hữu, sương hô sư thúc sư bá chính là. Đúng, Cao Hoa Đình ngay lập tức hoán đổi đến nữ tu hình thức, đối vài vị tóc hoa âm lão gia gia hạ thấp người hành lễ, Hoa Đình gặp qua vài vị sư bá. Mọi người mỉm cười gật đầu. Thái Diệp cười nói: Đệ tử này không sai, chúng tú linh tuyệ là tu hành chất liệu tốt. Cảm ơn sư bá tán dương đấy. Cao Hoa đỉnh có chút ngượng ngùng đứng lại rồi vương cơ viền sau lưng. Vương đạo trưởng chậm rãi nói, "Vài vị đạo hữu, cái này an bài một chút đi, chúng ta tới trước thử một chút cái này, biện pháp có thể làm được hay không? Đồ đệ của ta như vậy bản lĩnh cũng là nàng độc môn bí tịch, có thể hiểu thành tiên phú thân thông, nếu tất cả thuận lợi, chúng ta có thể có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, tìm ra không đáng giá cứu người." Mấy vị trưởng lão riêng phần mình gật đầu. Bọn họ rõ ràng là có chút do dự. Rốt cuộc, nhờ một ngoại nhân đến kiểm tra nhà mình đệ tử tâm tính, nhưng bọn hắn nhìn thấy những kia cơ giới thể, minh xác biết được, trước mặt cái này luôn luôn mang theo ấm áp mỉm cười người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền có thể uy hiếp nơi đây. Thế là, các trưởng lão ánh mắt liếc nhau, gật đầu đồng ứng. Vậy không bằng mỗi cái cảnh giới đô an sắp xếp một ít đệ tử. Thứ thiên điệu tiểu cảnh xuống dưới đi. Thái Diệp đạo trưởng chính thức truyền đạt mệnh lệnh trưởng muốn lệnh, hai vị trưởng lão vội vàng rời đi. Không bao lâu, mấy trăm đệ tử ngồi trong chính điện, ngồi xếp bằng, thả lỏng tinh thần. Tiểu Hoa đỉnh tự nhiên là không kiếp trạng. Nàng thế nhưng tiên vương cự tính tới. Nàng cầm một cái hồng nhạt microphon, tự thân phản Phật đang phát sáng. Tối đầu bắt đầu không ngừng ngâm nga. Vương Cơ Huyền tận mắt thấy, nàng quanh người xuất hiện một tầng màu hồng nhạt làn sóng, này làn sóng chậm rãi đẩy ra, trong điện chư đệ tử rất nhanh liền tiến vào một loại kỳ quái trạng thái đột nhiên. Một bên có một ngoại môn trưởng lão cau mày nói, "Không phải ma môn. Chúng ta vọng tiên cốc làm sao có khả năng là ma môn? Chúng ta chỉ là công pháp ma đạo siêu tập nhiều hơn một chút. Những người khác không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ bị tiểu hoa đỉnh giọng ca cứng gian khống." Mà Vương Cơ Huyền trừng mắt nhìn. Nói đến đây cái, hắn vẫn đúng là thật tò mò, vì sao trong cốc sẽ có như vậy nhiều ma đạo điển tịch? Chương 512. Làm anh hùng Trong năm 512, làm anh hùng. Con tốt, vọng tiên cốc các đệ tử mặc dù có tiểu bộ phận ra làm trò cười cho thiên hạ, nhưng ra cũng không tính nhiệm. Mỗi người đấy lòng cũng có âm ám diện, mỗi người cũng chỉ có khát vọng mà không thể được vặn. Tiểu Hoa đỉnh đoạn này giọng ca chính là dẫn đạo mọi người đem đấy lòng đập lại tình cảm thả ra ngoài, làm một đơn giản tâm linh mã giết gà. Dù sao Vương Cơ Huyền tổng thể là thỏa mãn. Khoảng 1/3 đệ tử tâm cùng hiển lộ, có dục niệm, sân niệm xen lẫn. 2/3 đệ tử còn là rất không tệ, không có quá rõ ràng khúc mắc, chấp niệm chính là tại tu hành, mạnh lên, bảo vệ trên tông môn. Này có thể vậy cũng trước mắt vọng tiên cốc gặp phải huấn cảnh liên quan đến. Tiểu Hoa Đình ngâm nga chỉ chốc lát, Vương Cơ Huyền đưa tay ra hiệu nàng đi ngoài điện nghị nơi, quay đầu nhìn về phía Thái Diệp sư bá. Thái Diệp giờ phút này sắc mặt có chút ưng trọng, bên cạnh vài vị lại thừa, độ kiếp trưởng lão cũng là như thế. Ngay tiếp theo, đại điện trong khí áp đều có chút thấp. Hiển nhiên là kia 1 phần 3 đệ tử, để bọn hắn hơi có chút thất vọng. "Đạo hữu, Vương đạo trưởng cười nói, ngươi sẽ không phải cố ý chọn lựa một nhóm tâm tính tốt nhất đệ tử đến đây đi. Chúng ta đây là làm thí nghiệm, hay là tận lực ngẫu nhiên chọn lựa mẫu vật, như vậy gian lận cũng không tốt." Thái Diệp thấp giọng nói: "Đạo Hữu nói đùa, ta vọng tiên cốc từ trước đến giờ môn quy nghiêm ngặt, truyền thụ đệ tử phương pháp tu hành trước, tất khảo giáo hắn tâm tính, hỏi truy cứu tâm niệm, chưa từng nghĩ." Hãn dự. Vương Cơ huyền nghiêm mà nói: "Đạo Hữu cái này có chút quá khác biệt rồi, ta đệ tử này trước đây từng đối 10 vạn người thi triển năng lực như vậy, 10 vạn người trong chỉ có một phần ngàn cũng không bị ảnh hưởng, cho dù kia 10 vạn người phần lớn là không tu hành phàm nhân, nơi đây vọng tiên cốc đệ tử năng lực có bậy thành không lộ cho hệ, đã là 10 phần không dễ." Thái Diệp cùng mấy vị trưởng lão lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn. Thái Diệp cười thán: "Còn muốn Đạo Hữu ngươi trái lại trấn an chúng ta?" Vài vị đạo hữu cảm thấy biện pháp này làm sao? Nếu là mỗi lần triệu tập mấy ngàn người, nhường Hoa đỉnh sư địa thi pháp, chỉ cần nửa ngày có thể kiểm tra đại bộ phận tông môn đệ tử tâm tính làm sao? Việc này ngược lại cũng không đổi." Thái Diệp nghiêm mặt nói, "Hậu thiên các tông môn đều sẽ đến đây vọng tiên cốc bản bạc nên định mọi việc. Bân đạo cái này điều động đệ tử đi các tông môn, thế ra, để bọn hắn đem tự nhận là tâm tính xuất chúng, phẩm đức giỏi nhiều mặt, mà còn thành chúc cơ, nguyên anh phía dưới đệ tử, đem lại vọng tiên cốc. Như thế, có thể giải quyết nơi đây đại sự." Vương Cơ liền gật đầu, "Vậy thì mời sư, đạo hữu hao tâm tuấn trí." cùng bọn hắn cẩn thận nói ta ý nghĩ." Thái Diệp cười nói, "Nếu theo bần đạo mà nói, hảo luôn hảo ngư đi nói, ngược lại không bằng ngươi phái một đám nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi tại phủ cận lực trận." "Ồ, vì sao?" Vương Cơ Huyền có chút khó hiểu. "Uy mã không ép, uy mã không bá, vừa rồi là nhân nghĩa." Thái Diệp trong mắt có nhiều thâm ý, chỉ hoan vừa nói, "Nếu ngay cả uy cũng không lay động, người bên ngoài làm sao biết được sự lợi hại của ngươi? Người bên ngoài nếu là ngôn ngữ va chạm thậm chí nói lời ác độc, ngươi lại nên nghĩ ra sao?" Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng, "Được thôi, vậy ta dọng 100 vạn cơ giới thể đến." "Trăm" ngươi có nhiều như vậy binh mã sao? Một hai ngàn vẫn đi." Vương Cơ Huyền mơ hồ không rõ địa nói câu. Hắn vừa muốn cáo từ, sao liệu Thái Diệp đạo trưởng đã sớm chuẩn bị, một đi nhanh về phía trước, đưa hắn cổ tay giữ chặt. Thái Diệp cười nói, "Đạo hữu, mấy vị trưởng lão cũng tại, chúng ta hậu đường tự thoại, nhường những đệ tử này nhiều hơn trải nghiệm." Đến, Hoa Đình đến, Vân đạo tiễn ngươi mấy món tốt phát bảo." Tiểu Hoa Đình trước mắt, hướng Vương Cơ Huyền nhìn lại, như là đang chờ phụ huynh cho phép mới dám tiếp lị xì trẻ con. Vương Cơ Huyền nhẹ gật đầu, tiểu Hoa Đình ngay lập tức lộ ra nhu thuận nụ cười, về phía trước chủ động nâng Thái Diệp đạo trưởng Mở miệng một tiếng sư bá kêu trị khó. Thái Diệp gương mặt giản mùa kia kém chút cười ra như hoa cúc nở rộ sắc lạnh. Vương đạo trưởng vốn là muốn trở về tiếp tục mở lễ, lúc này cũng chỉ có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, nhiều dị hồn tới chống đỡ lên. Nơi đây mở tiệc vui vẻ, tạm thời không nói. Bọn họ tiểu phân đội hội nghị sau khi kết thúc, mỗi người đều bị an bài một đống công việc. Ma Mặc chủ động rời căn cứ trô á không gian, tại phụ cận cảnh giới, để phòng kia 6 tên tiên thiên la tán tiến đến. Mẫu Đan thả ra nhiều hơn nữa tham trách khí, không chỉ bắt đầu toàn bộ phương hướng kiểm tra không gian ba động, càng là hơn phái già mới một nhóm vệ tinh nhanh chóng đánh dấu trên mặt đất mỗi một cái sinh động tu sĩ. Chính sĩ đa bọn họ vậy không có nhàn rỗi, DJ truyền sản xuất bên trên, vừa muốn kiểm tra những kia tiểu mỗi bảy trận cơ giới thể hiệu năng, lại muốn dồn làm một phe linh năng bom. Mọi thứ đều tại khu chiêng gỗ chống địa thúc đẩy. Mặc dù thế đó, theo tiên đạo cách nói, chỉ là lại đi cái đi ngang qua sân khấu, không có quá lớn chiến sự. Nhưng bọn hắn không có chút nào thư giãn, vẫn như cũng là chủ bị một hồi lại chiến, cũng đã làm xong tùy thời ứng đối thiên la cùng ám giáo hai cỗ thế lực liên thủ tiến công chuẩn bị. Tiệt thể, mẫu đan còn suy tính giới này tu sĩ gì, ám giáo tán tiên quá nhiều các loại tình huống chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chuẩn bị nhiều nhất dự bị phương án. Này tiểu Mẫu Đan, có chút vững vàng. Hai ngày sau, Mộ Dung Chính nhất đứng ở mười mấy chiếc lâu thuyền tạo thành đội tàu phía trước nhất, ngắm nhìn phía trước kia Lít Nha Lít Nhị tiên cùng. Chẳng nói rồi đến vọng tiên cốc tu sĩ quá nhiều, vùng trời này đều sắp bị các loại bảo thuyền lấp kín, thậm chí còn có đại tông môn trực tiếp đem bọn hắn đánh địa chở tới, một tòa lơ lửng giữa không trung thiên đạo, trên đó bố trí rất nhiều đại trận, công thủ gồm nhiều mặt khẳng định là có không ít tán tu bằng hữu muốn hỏi rồi, những tông môn khác đem nặng như thế khí cũng chuyển đến nơi này, vậy vạn nhất tám giáo đồ đánh lén nhà này tông môn sơn môn, nên như thế nào phàm thủ? Chính đạo đại tu nhóm tự nhiên suy xét đến rồi vấn đề này. Thế là, bọn họ không chỉ là mang đến tông môn tinh huệ, ngay cả tông môn tiểu đệ tử đô an xếp tại rồi trong thánh địa chu chánh. Chủ lãnh một, thua thì đầy bản toàn bộ thua, không lưu đừng lui. Mộ Dung gia ngược lại là không có cực đoan như vậy. Bọn họ chỉ là theo vọng tiên cốc nấp nhở, đem chút cơ cảnh phía trên Mộ Dung gia con cháu, chi thứ thị tộc con cháu cũng mang tới. Không tính bọn họ mộ dung gia cung phụng cùng hộ viện, tổng cộng cũng liền hơn 2000 người. Tính cả hai cái trước, bọn họ lần này tới 6000 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là chúc cơ cảnh sơ kỳ đến tiên địa kiều lục giai. Không có cách, cái phạm vi này trong tu sĩ, nhưng thật ra là số lượng nhiều nhất. Tiếu chủ ngươi mau nhìn. Bên cạnh truyền đến nữ hộ vệ tràn đầy kinh ngạc la lên. Theo nữ hộ vệ ngón tay, mộ dung chính nhất nhìn về phía phương hướng tây bắc. Ngay tại trước đây đại chiến lưu lại kia phiến đất khô cằn cùng khu hồ nước phía trên, trên bầu trời đã nứt ra mấy chục cái khe hở, sau đó từng đội từng đội cơ giới thể dẫm lên, phi hành mâm tròn, nhanh chóng bay ra. Trong thời gian ngắn hợp thành 100 cái đội hình sắt cánh nhau, mỗi cái đội hình sắt cánh nhau cũng đã có vạn cơ giới thể. Chúng nó im lặng. Linh khí trong thiên địa gột rửa mà qua, chúng nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng tiểu này đi mắng, nhờ nơi đây tu sĩ cảm nhận được áp lực lớn lao. Không biết nơi nào truyền đến tiếng kèn, những thứ này cơ giới thể đều nhịp địa tại chỗ thay đổi phương hướng, đưa lưng về phía chúng tu sĩ. Mộ Dung Chính nhất hơi híp mắt lại, khóe miệng nhiều chút ít ý cười. Không sao cả, hắn đạo, đây cũng là bằng hữu, không phải địch nhân. Chính một. Phía sau truyền đến một tiếng ôn nhu kêu gọi. Có vị người mặc cung trang mỹ phụ nhân ra khuôn truyền rơi vào mộ dung chính nhất bên cạnh thân đây là mộ dung gia đương đại gia chủ đại phu nhân, cũng là mộ dung gia chủ mẫu, mộ dung chính nhất mẫu thân. Nương, làm sao vậy? Người những địa thuốc bá cũng đang lo lắng, mỹ phụ nhân nhíu mày nhìn những kia cơ giới thể lại quân, trước mắt thế cục quỷ quệt khó hiểu, tam phương thiên ngoại thế lực giao thoa nơi đây, chúng ta giống như kia đợi làm thịt cừu non, chịu người đö hiệp, chỉ sợ nhất thời không quan sát, mộ dung gia cơ nghiệp thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ dung chính nhất nháy nháy mắt, nương, ngài muốn cùng hài nhi nói cái gì? Cứ việc nói chính là. Mỹ phụ nhân điểm ra một sợi cái rối. Nàng La Nguyên anh đạo nhân, thực lực cùng xem là tốt. Chính một, trước đây nghe ngươi nói lên vị kia chợt phát hiện thân tiền bối, ngươi hoài nghi hắn là Thiên La tán tiên. Hải Nhi chỉ là như vậy hoài nghi. Bất kể như thế nào, mỹ phụ nhân trong mắt mang theo vài phần chờ mong, nếu có thể cũng như vậy tiền bối nhiều thân cận chút ít, đối với chúng ta Mộ Dung gia tóm lại là chuyện tốt. Mộ Dung chính nhất đấy lòng có chút không nhiều dễ chịu. Hắn tự nhiên hiểu rõ ngẫu thân ý nghĩa, chẳng qua là muốn cho chính mình lệnh bợ hạ trước đây gặp phải vị kia cao thủ thần bí. Có thể, tốt như vậy lệnh bợ sao? Cao thủ kia nói không chừng sẽ bợ vì chính mình lệnh bợ, ngược lại áp rồi chính mình. Chẳng bằng giống như trước đây như vậy. Điền giữ một chút khoảng cách, tận lực cung cấp tiện lợi. Mẫu thân, hài nhi sẽ tận lực theo mẫu thân ý nghĩa đi làm. Mộ Dung Chính nhất như thế đáp ứng. Mỹ phụ nhân một ánh mắt thì biết con trai mình ý nghĩa, nàng cũng không nhiều lại nhải, vị lăng can nhìn chăm chú xa xa kia phía máy móc mê đen. Nàng nói khẽ, ngắn ngủi mấy ngày, không thể tưởng tượng sự tình một bộ tiếp một bộ, thiên địa này chẳng lẽ thật muốn nên đón đại kiếp. Mộ Dung Chính nhất cười nói, không phải các đại tông môn trưởng môn liên danh phát hằng rồi, nói kia ám giáo đồ chỉ là nhằm vào chúng ta tu sĩ, cũng không nhằm vào giới này sinh linh, đối với chúng ta mà nói có thể là kiếp nạn, đối phàm tục đông đảo phàm nhân mà nói cũng chỉ là nhiều vài tiếng kinh lôi thôi. Hách <cười> Dực, mỹ phụ nhân thở dài, ai có thể nghĩ tu hành sự tình vậy phạm vào kỵ huy đấy. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cờ khẽ, cũng không phải là tu hành phạm vào kỵ huy, mà là thiên đạo không muốn nhường sinh linh tu hành. Một chút tiên quang vần quanh, mỹ phụ nhân bố trí kết giới bị thoải mái hóa giải. Mộ Dung Chính nhất sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía người tới, ngay lập tức vui mừng nhướng mày, bước nhanh về phía trước lên đón, "Sư thúc, ngài sao được đột nhiên đến đây?" Người tới người mặc xanh nhạt đã bảo, đỉnh đầu thắt đạo đài, quanh người còn cuốn nhàn nhạt tiên quang trên khuôn mặt máy kiếm mắt sáng, anh Tuấn Tiêu Sái, khí chất kia mờ mịt xuất trận, không loại tầm thường. Không phải Vương Cơ Huyền lại là người nào? Hắn là bản thể đến đây, vậy không có che lấp cái gì, trong tay bưng lấy viên kia mộ dung gia ngọc bội, cười nói, đến trả lại người vật này. Mộ dung chính nhất đem ngọc bội tiếp nhận, tiền bối như thích, có thể lưu cái kỷ niệm. Nay thì không cần, lần trước may mắn mà có ngươi giúp đỡ, ta mới có thể thuận lợi cùng cố nhân gặp nhau. Vương Cơ Huyền nhìn về phía bên này, vị đạo hữu này là? Gia mẫu? Ồ. Vương Cơ Huyền chắp tay một cái coi như là ân cần thăm hỏi, nguyên lai là mộ dung gia chủ mẫu, thật kính Vị này mỹ phụ nhân cũng là tâm tư linh xảo người, giờ phút này đã là phản ứng đây là người nào, vội nói, xin ra mắt tiền bối, tiền bối cùng chính một lần lời nói chính là, thiếp thân xin được cáo lui trước, lượt tiền bối có việc nhưng xin phân phó, từ trên xuống dưới nhà họ Mộ Dung nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Không dám nhận, vương cơ liền khoát khoát tay, ta chỉ là cùng chính vừa có chút ít hợp ý, đi cho đi, ta cùng với chính vừa thương lượng mấy món việc nhỏ. Đúng. Vị phụ nhân hạ thấp người được rồi lễ, quay người bay đi. Mộ Dung chính nhất nhỏ giọng hỏi, tiền bối, lại có gì chuyện a? Thế nào, nhất định phải có chính sự mới có thể tìm ngươi. Không thể kéo ngươi cùng đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vương Cơ Huyền cầm hai con bổ đoàn nhét vào lan can sau bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống, cầm một bầu rượu, hai con bình rượu. Mộ Dung Chính nhất đuổi chính mình hai cái nữ hộ vệ đi làm chút ít đồ nhắm rượu, vậy ngồi xếp bằng tại rồi Vương Cơ Huyền bên cạnh thân. Phong Hoa Tuyết Nguyệt vậy thì tốt, ta kiểu này con em thế gia ngược lại là am hiểu nhất rồi. Am hiểu? Người cái thuần dương chi thể? Ừm. Mộ Dung Chính nhất dương mắt nhìn Vương Cơ Huyền, tiện đối ngươi thế nào hiểu rõ? Một chút năng lực nhìn ra trong cơ thể ngươi dương khí đơn thuần, chuyện nào có đáng gì? Mộ Dung Chính nhất nét mặt lập tức không tốt lắm. Vương Cơ Huyền cười hỏi: Làm sao vậy? Là ngươi cùng cái khác thế gia công tử ca cùng nhau đi dạo hoa lâu lúc, trước khi đi cố ý cho trán mình điểm rồi mấy giọt mồ hôi. Này, này cũng không có, Mộ Dung Chính nhất ngượng thiên chường than, tình huống như vậy từng có mấy lần, cũng chỉ là cũng vài vị khôn đạo ở chỗ nào cố ý nhiều nói chuyện phía một canh giờ thôi. Ngươi không phải là có Long Dương chi đam mê. Đây cũng không phải, Mộ Dung Chính nhất cười ngượng ngủng, mẫu thân nghi ngờ ta thì cùng người đấu pháp bị thương, dẫn đến ta tiên thiên nguyên khí hao tổn, cần tìm giữ nguyên dương không mất, chậm rãi xúc dưỡng, mới có thể để cho tự thân tu hành không đến mức quá chậm, con trai trưởng phiền nào tôi. Vương đạo trưởng nhẹ gật đầu. Thế là lấy ra hai cái đan dược đưa cho Mộ Dung Chính Nhất. Thiên La sản xuất tán tiên cấp linh đan, tiễn ngươi rồi, vừa vặn đối chứng. Này? Không muốn. Mộ Dung Chính Nhất một cái bắt tới, này nhiều ngại quá. Bất quá, ngài vì sao sẽ có đối chứng linh đan? Ta có một người bạn. Người đó là cái gì ánh mắt? Ta thật có một người bạn, gọi Trịnh Sida, gia hỏa này đối nam nhân cảm thấy hứng thú, ta vẫn muốn giúp hắn trở lại chính đạo. Vậy ta tin. Mộ Dung Chính Nhất cầm lấy một viên đan dược cắn vào, nhắm mắt trầm ngâm, cẩn thận cảm ứng. Không bao lâu, hắn vui mừng nhướng mày, cả người cũng trở nên dị thường phấn khởi. Tiễn bối Ta nguyên khí tại khôi phục nhanh chóng. Ừm, ngươi còn có một cái cách giờ, đi tìm đạo lư, nếu không xuất hiện hậu quả gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Mộ Dung Chính Nhất lập tức muốn đứng dậy. Vương Cơ Huyền lại tiện tay đem hắn nhấn trở về bồ đoàn. Ta cho chỗ tốt của ngươi ngươi cầm, đến tiếp sau còn có cái trách nhiệm cần ngươi lưng đeo một chút. Tiên bối thịnh giảng, lên núi đau xuống biển lửa, chính một không chối từ. Ta chuẩn bị để ngươi làm một lãnh tụ. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, làm anh hùng, tấm gương, ngươi có bằng lòng hay không? Ừm. Mộ Dung Chính Nhất có chút kỳ quái, tiên bối ngài là muốn bồi dưỡng văn bối. Văn bối không dám chối từ, chỉ là có chút tò mò. Vì sao tiền bối sẽ chọn Vân Bối? Thứ nhất, ngươi cái tên này đầu óc tốt rủng, không phải người ngu. Đệ nhị chính là ngươi giữ mình trong sạch, tính tình không sai, chưa làm qua khinh người cùng rối gạt mình sự tình. Còn có thứ ba, ta hai ngày này cường điệu đã điều tra một chút, phát hiện Mộ Dung gia lực ảnh hưởng cũng tốt, danh vọng cũng được, còn có ngươi tự thân giao hữu rộng khắp và nhân tố đi, cảm thấy ngươi là người tốt tuyển. Ta sẽ cứu đi giới này, một bộ phận trúc cơ cảnh đến tiên điệu tiểu cảnh tu sĩ, cũng là nguyên anh phía dưới tu sĩ, ta cần một người đứng ra, dẫn dắt bọn họ, vậy ước thúc bọn họ. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Mộ Dung chính nhất, chậm rãi nói: Ngươi vui lòng lưng đeo trách nhiệm này sao?" Mộ Dung Chính nhất cau mày nói, "Ta chỉ có thể nói toàn lực ứng phó thử một lần." "Ừm, ngươi cô lên, vậy liền quyết định là ngươi rồi." Vương Cơ Huyền đứng dậy, duỗi lưng một cái. Bên cạnh kia hai tên trước đây thấy qua nữ hộ vệ bưng lấy đồ nhắm rượu đến, hắn thì là khoát khoát tay, trực tiếp bỏ chạy. Vương Cơ Huyền vừa đi, Mộ Dung Chính nhất thì tối đầu phun ra khẩu khí, cái trán xuất hiện giọt giọt mồ hôi nóng. Gia hỏa này lại cũng là loại người hung ác, nhanh hít một hơi, cưỡng ép luyện hóa dược lực, thân hình vững chắc bất động, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Tiên đan, còn không phải thế sao tốt như vậy tiêu hóa? Chương 513 Ta có một kế. Chương 513, ta có một kế. Vương Cơ hiện vậy không ngờ tới, Mộ Dung Chính nhất ra hỏa này lại, gắng gượng liền đem viên kia dược lực của linh đan cho luyện hóa. Kẻ này tất thành đại khí a. Vương đạo trưởng cảm khái thì cảm khái, dưới tay vậy không có nhàn rỗi, đã bắt đầu là Mộ Dung Chính nhất chạy đường. Kỳ thực cũng là tìm Thái Diệp sư bá nói một tiếng, sau đó cần các đại tông môn nhấc Mộ Dung Chính nhất một tay. Thái Diệp đạo trưởng đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến gì, ngay lập tức đi tìm mỗi nhà trưởng môn thông khí mà đi rồi. Chuẩn bị chiến đấu sự tình tổng thể thuận lợi, bọn họ đang theo đại tông môn thế gia môn phái nhỏ tán tu chính tự từng đám tiến hành chiến lược biến đổi. Mâu đàn chế định kế hoạch, chấp hành lên cũng không tính phức tạp đầu tiên, Thái Diệp đạo trưởng hai ngày tiền thì liên hợp mỗi nhà tông môn đối ngoại tuyên bố, là bọn họ muốn ngưng tụ chính đạo lực lượng, cùng cương đại vực ngoại thiên ma Liễu chết đánh cược một lần đây thật ra là một đạo kiểm tra đề. Những thứ này có đảm lượng tới đây, có quyết đoán đi cùng vực ngoại thiên ma đánh một trận tu sĩ, tới một mức độ nào đó mà nói, càng đáng giá bị cứu. Sau đó, các loại nhà đại tông môn trưởng môn lần nữa tập hợp một chỗ, bọn họ sẽ thì tìm nơi nương tựa thiên la sự tình tiến hành bàn bạc. Thái Diệp đạo trưởng sẽ đưa ra, bọn họ không bằng cùng nhau tìm nơi nương tựa thiên la mà trước giờ thông khí qua mỗi nhà trưởng môn sẽ tiến hành một đoạn ngạn ngủng biểu diễn, sau đó có chút khó khăn đạt thành ý kiến, đây là diễn kịch cho Thiên La tán tiên nhìn xem. Và Thiên La tán tiên đồng ý tiếp nạp giới này cao thủ, thái diệp đạo trưởng rồi sẽ thuận thế đưa ra, mời Thiên La cùng cứu đi mỗi nhà tông môn đệ tử, cùng với giới này những kia hiếu chí chi sĩ. Thiên La nếu năng lực đáp ứng, vậy bọn hắn thì toàn diện phối hợp Thiên La. Thiên La nếu không muốn cứu tu vi hơi thấp tu sĩ, Vương Cơ Huyền rồi sẽ trực tiếp hiện thân, cùng trời La tán tiên tiến hành chính diện tương lượng, tận lực tại không động thủ điều kiện tiên quyết đạt thành thỏa thuận. Vương Cơ Huyền là thuần túy cứu người. Thiên La thị là vì thừa cơ triêu binh mã mã, cả hai động cơ hoàn toàn khác nhau, tự không thể so sánh nổi. Giờ phút này, kế hoạch này thì thúc đẩy đến rồi bước thứ hai. Vọng Tiên Cốc trong chủ điện, Thái Diệp cùng vài vị quen biết trưởng môn, truyền thanh dặn dò sau đó nhấc một tay mộ dung chính nhất sự tình, sau đó thì tiếp tục cắt trở về hôm nay chính đề. Vương Cơ huyền lăn lộn một đám độ kiếp, đại thừa trong cao thủ, hắn cố ý ẩn tàng khí tức thân hình, người bên ngoài tất nhiên là chú ý không đến hắn tồn tại. Liền nghe vài vị trưởng môn riêng phần mình mà miệng. Trình độ này 3 ngày lại có thể thế nào? Còn không phải vây ở vấn đề cũ bên trên. Chúng ta muốn mời Thiên La cùng cứu đi mỗi nhà môn nhân đệ tử, nhưng Thiên La các tiền bối chỉ là muốn cứu đi giới này, nguyên anh cùng với nguyên anh phía trên tu sĩ. Chúng ta tu hành cả đời, chẳng lẽ muốn làm kia tham sống sợ chết, ném cách sư môn bại hoại. Việc này bần đạo tuyệt nhiên không làm được. Chúng trưởng môn chậm rãi gật đầu, đều chấp nhận. Vương Cơ Huyền ở bên nhìn có chút muốn cười, cũng không phải cái khác. Những thứ này trưởng môn biểu diễn kỹ xảo quả thực không tệ, áp bọn họ đã sớm biết được có người vương tầm, vẫn năng lực biểu diễn như thế sinh động như thật. Thái Diệp đạo trưởng hợp thời đứng dậy, lấy ra liên lạc Thiên La tán tiên pháp phủ, nghiêm mặt nói: "Hôm nay việc này nhất định phải quyết định." Đại chiến sắp đến, kéo dài không được. Vọng Tiên cốc ngoại lai rồi mấy chục vạn đạo hữu, này đã không sai biệt lắm là chúng ta trong tiên địa này tất cả chiến lực, Vân đạo đề nghị, mời Thiên La tán tiên tới đây một lần. Đồng ý. Được. Trong Thái Diệp đối trung quanh chắp tay một cái, vị này lão đạo nhẹ nhàng bóp nát ngọc phù, ngọc phù hóa thành một chùm hào quang biến mất không thấy gì nữa. Các vị chờ khoảng đợi một lát. Thái Diệp ngồi trở lại chủ vị, chúng đạo người im lặng chờ, trong chủ điện dường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà ngoài điện huyền náo đều bị kết giới ngăn cản. Bọn họ đợi chừng gần nửa cái giờ. Lúc đạo hào quang tự tiên ngoại bay trở về, đều nhịp điệu rơi vào trước điện, vẫn như cũng là kêu ba nam ba nữ 6 tán tiên, Thiên La viện bình còn đang ở trên đường. Sáu người lần nữa đi vào. Thái Diệp sai người chuyển đến chỗ ngồi, mời sáu vị tán tiên thượng tọa, nguyên bản ở trong sân ngồi chính đạo đại lão, giờ phút này cũng đều thành thành thật thật đứng lên, đối nầy sáu vị tán tiên biểu đạt đầy đủ kính trọng. Chư vị bản bạc như thế nào? Tiền bối. Thái Diệp thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Chúng ta đã cắt trở lại tông môn bản bạc, mỗi nhà cũng đều có kết quả. Các vị tiền bối, chúng ta bị nầy thay bay vạ gió." Trong lòng vẫn vất đao khổ khó mà diễn tả bằng lời, bây giờ nếu để chúng ta bỏ qua tông môn đệ tử, tự thân đào mệnh rồi đi, quả thực là đây giết chúng ta còn khó chịu hơn. Sáu vị tán tiên đối với cái này vậy không có gì bất ngờ. Rốt cuộc Thái Diệp nói rất đúng nhân chi thường tình. A Di Đà Phật, có lão tăng túi đầu hỏi ý, Thiên La đã là xuyên thẳng qua cấp giới, duy trì thiên địa trật tự, vì sao không thể nhiều cứu đi chút ít vô tội sinh linh? Sáu vị tán tiên riêng phần mình nỗi mặt, có nữ tử thở dài, cũng không phải là chúng ta không cứu, mà là bất lực có thể cứu, Thiên La cùng ám giáo làm việc hoàn toàn khác biệt. Các vị cũng có thể hiểu thành hai thái cực, bọn họ không kiêng nể gì cả, chúng ta nhất định phải theo quy củ làm việc. Mấy vị khác tán tiên cũng là mặt lộ vẻ khó xử, sôi nổi mở miệng. Nếu có thể cứu chúng ta khẳng định phải cứu, tất cả mọi người là một đường tu hành đến, chúng ta xuất thân cùng các vị cũng là không sai biệt nhiều. Có thể Thiên La Quỷ Củ, chính là mỗi cái gia nhập Thiên La thành viên, nhiều nhất chỉ có thể mang năm vị chức hệ quan hệ huyết thống, còn nhất định phải là quan hệ huyết thống, đệ tử không ở trong đám này. Nếu muốn đánh phá Quỷ Củ, chỉ có thể tiên giới Thiên La tổng bộ hạ mệnh lệnh, có thể Thiên La tổng bộ các vị đại nhân, làm sao sẽ quan tâm một xa xôi tù giới chết sống? Nói cẩn thận. Lời này há lại có thể nói. Thế là, sáu vị tán tiên mặt mũi tràn đầy vẻ hủ sầu, tất cả đại điện cũng trở nên tình cảnh bi thảm. Thái Diệp đạo trưởng run giọng hỏi, thì không có biện pháp khác sao? Cũng không phải là chúng ta không muốn tương trợ. Tiền bối. Thái Diệp đạo trưởng hô to một tiếng, vị này chính đạo danh tộc, nhất đại tông sư, lại ngay trước chúng đạo bạn trước mặt, run rẩy hướng tiền quỳ xuống. Trung quanh phần phật, phật địa quỳ xuống rồi một đám người, chỉ có một số nhỏ đại thừa cao thủ đứng ở đó, chẳng qua cũng là tối đầu không minh hành lễ. Sáu vị tán tiên quả thật có chút lộ vẻ xúc động. Bọn họ thấp giọng nói, các vị đạo hữu xin đứng lên. Còn xin để cho chúng ta thương nghị một chút. Cùng tiến giới truyền tin sợ là thời gian không còn kịp nữa rồi, chúng ta sáu cái ngược lại cũng có một chút toàn quyền xử trí bên lực, thỉnh cấp cho chúng ta chút thời gian. Chúng đạo người đái mắt lập tức nhiều hơn mấy phần hy vọng. Sáu vị tán tiên đi hậu đường truyền thanh ban bạc, trong điện chúng tu sĩ có chút lo nghĩ chờ kết quả. Vương Cơ nguyên hoàn toàn không ngại Thiên La mang nhiều đi điểm tu sĩ, như thế hắn bên này cần làm công tác có thể ít một chút. Nhưng mà, sáu vị Thiên La tán tiên thương nghị một lát, cuối cùng cho một vài. Mỗi cái phù hợp Thiên La nhận người yêu cầu cao thủ, có thể mang đi đời thứ 3 trong quan hệ huyết thống ở đây các tu sĩ rơi vào trầm mặc. Bọn họ đang chờ mỗi nhà trưởng môn quyết định, mà trưởng môn một khi nói để bọn hắn tuân theo thiên la tán tiên mệnh lệnh, vậy bọn hắn bên trong hơn phân nữa, tự nhiên là muốn ồn ào náo trọ. Có một đạo kiếp nữ tu đột nhiên cười khổ, "Các vị tiền bối ý tốt, vạn bối tâm lĩnh, vạn bối hay là cùng các đệ tử chết cùng một chỗ đi, cũng hầu như tốt hơn bị bọn họ mắng sư phụ vô dụng." Nói xong, nữ tu quay người đi về phía ngoài điện, bóng lưng sao mà cô đơn. Trốn ở góc quan sát vương cơ huyền thấy thế cũng có chút mơ hồ. Cái bản bên trong không có cái này diễn viên a? Cô gái này tu nhìn cũng không giống là đang biểu diễn. Nữ tu vừa đi, người chung quanh như là mở ra nào đó tâm trạng chút mơ không ít người quay người đi về phía ngoài điện. Nay 6 tiên tiên la tán tiên thấy thế cũng có chút khắc bách. Bọn họ thiên la nhân thủ không đủ là vấn đề cũ rồi, cố lực lượng này nếu có thể gia nhập bọn họ phân đường, bọn họ phân đường hàng năm nhiệm vụ hoàn thành lượng có thể lên bay lên một mạng lớn. Các vị đạo hữu. Chư vị còn xin dừng bước. Vương Cơ Huyền giang hai tay ra một tiếng hô to. Trong chảng từng đạo tầm mắt ngay lập tức hướng hắn bên này hợp thành tụ tới. Thái Diệp đạo trưởng lập tức nói, các vị đạo hữu dừng bước, lại nghe vị tiểu huynh đệ này một lời. Vương Cơ Huyền trong nháy mắt đã nhận ra 6 cố tán tiên uy áp. Bất quá Này so với chân tiên, thiên tiên uy áp quả thực như là nhiều thủy giống như. Vương đạo trưởng cười nói vài câu ngựa qua, theo đám người sau ép ra ngoài, chắp tay đối bốn phía làm lấy nhàn nhạt vai chào, sau đó hai tay thuận thế cắm ở ống tay áo, cười ha hả nói: "Ta có một kế, không biết các vị đạo hữu có nguyện ý hay không nghe một chút." Có tiên la tán tiên nhíu mày hỏi: "Đạo hữu là?" Vương Cơ huyền híp mắt cười lấy: "Sáu vị trí tại giới này tiên ngoại tìm ta lâu như vậy, còn không biết ta là ai không?" Sáu người nét mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Có hai người tính tình so xé gấp, trực tiếp rút kiếm đứng lên. "Là ngươi?" Thiên đạo truy tra hung hãn. Ta quên các vị hay là đường lộ sọn, Vương Cơ hừ lên cái cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cách nơi đây ngoài mấy trăm dặm, vài ngày trước đại chiến nơi, trăm vạn máy móc đại quân đồng loạt nâng lên pháo laser hoặc pháo, đối bầu trời đánh ra từng mảnh từng mảnh trùng sáng. Như vậy quang ảnh trực tiếp truyền đến đại điện bên trong. Sáu cái thiên la tán tiên ánh mắt trong nháy mắt khôi phục rồi thanh tĩnh. Nơi đây chúng tu sĩ đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, nhưng ở giữa dự trở lại tới mảnh đất trống này càng biến đổi thêm trống trải. Vương đạo trưởng lạnh lùng nói, "Hung phạm không hung phạm, không bằng các ngươi hỏi lại tuần một chút thiên đạo viện, nhìn xem thiên đạo viện là như thế nào nói của ta, ta có thể đợi, trước đó" Các người tốt nhất vẫn là giữ vững tình cáo, đỡ phải đến lúc đó đã ngộ thương người tốt. Sáu tên tán tiên trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Một người a hỏi, "Giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch?" Bần đạo chỉ là cái khách qua đường, tự trong hư vô đến, hướng trong hư vô đi." Vương Cơ huyền dạo bước tiến lên, không đội không chấm nói. Ám giáo đột kích, lần đầu tiên thế công các ngươi sáu cái hoàn toàn ngăn cản không nổi, nếu không phải bần đạo ra tay, sợ là nơi đây người sớm đã tan thành mây khói. "À, không đúng, dựa theo các ngươi sáu cái dự định, hẳn là có một số người sẽ bị các ngươi cùng nhau mang đi, bỏ chạy các ngươi chủ sở." Đối ám giáo tràn ngập hận ý. Đúng không? Nay sáu tên tán tiên trong mắt càng thêm kiêng kỵ. Bọn họ một mực tìm Vương Cơ Huyền tung tích, vậy đang tìm những kia cơ giới thể ẩn thân điệp. Đạo Hữu, trong sáu người một nữ tử mặt giãn ra cười nói, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về thiên đạo địa trước, như vậy Đạo Hữu có phải hay không hung phạm? Tự nhiên là năng lực rõ ràng. Ta nếu đi tìm các ngươi thiên la đảm, cũng là đi tiên giới tìm các ngươi tổng bộ tiên nhân đảm. Vương Cơ Huyền không đợi không chậm mà nói, ta tại giới này ra tay, chẳng qua là nghi cứu nơi này tu sĩ, thực không giam dầu dễm, giới này cùng ta có một chút nguồn gốc, ta từng đã đáp ứng một vị bạn bè muốn bảo vệ tốt giới này nào đó tông môn. Ngoài ra, ta nhìn xem kia ám giáo cũng là mười phần không vừa mắt. Sáu vị không ngai nhìn một cái, đây là vật gì? Vương đạo trưởng hai tay rời khỏi tay áo, bấm tay gọi nhẹ, một chiếc bình ngọc đến rồi nữ tử kia trong tay. Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, đem cái bình đưa cho bên cạnh người. Kia bên trong đựng là đan dược. Lại là Thiên La đật hữu, tiên giới Thiên La tổng bộ luyện đan sư luyện chế, phân phát cho mỗi người chia đường, dùng làm điểm cống hiến đội tiên đan. Vương cơ huyền nhắc nhở, xem hết rồi thì trả lại cho ta. Sáu người sắc mặt rất làm dịu. Nữ tử kia càng là hơn tự mình về phía trước, nâng lấy đem tiên đan hoàn trả. Lúc này kỳ thực có chút hung hiểm. Vương Cơ Huyền giờ phút này hiền lộ đạo cảnh chẳng qua đại thừa, nữ tử này lại là thực sự tàn tiên, hai người thân hình không ngừng tiếp cận, lại Vương Cơ Huyền căn bản không có tránh đi ý nghĩa, nếu là nữ tử này đột nhiên gây khó khăn. Đạo hữu, đan này còn ngươi. Ừm, Vương Cơ Huyền tiện tay đem tiên đan thu hồi, cùng tay của cô gái kia chỉ dường như chỉ kém nửa tức. Nữ tử trong mắt lóe lên tàn khốc. Vương Cơ Huyền coi như chính mình không nhìn thấy. Sáu người này dám ra tay. Không còn nghi ngờ gì nữa rất không có khả năng. Nữ tử trong mắt tàn khốc chỉ là vì kích thích Vương Cơ Huyền né tránh, bởi vậy nhường phe mình chiếm cứ chủ động có thể vương cơ huyền bình tĩnh như thế, nàng nhất thời vậy không có chú ý, tuân thế tán hưởng, đạo hữu nên là cách phi tiên không xa a. Đạo cơ vững chắc, khí tức thanh chính, nhìn tuyệt không phải ma tu. Nghĩ đến, đạo hữu cũng là vì hôm đó hiện thân chân tiên làm việc. Ừm. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng, tìm hiểu tổ chức chúng ta tình báo nội bộ sao? Không dám, chỉ là rất là tò mò. Việc này ngươi vấn tiên đạo địa đi thôi, Vương Cơ Huyền chậm rãi nói, trước mắt bao người, đạo hữu như thế hoa dung nguyệt mạo, hay là không muốn nói với ta thì thầm tốt. Nữ tử cười nói, đạo hữu không phải là không phải mãi tu lãng. Nói xong, Nàng nhón chân đi nhẹ đệm nhẹ, thân hình bay ngược đến rồi cái khác năm vị tán tiên bên cạnh. Vương Cơ Huyền đem phải để mang về chính sự. Như vậy, hai chúng ta nhà thương lượng, giới này tu sĩ, ngươi mang đi nguyên anh, hấp thể, độ kiếp, đại thừa, ta mang đi nguyên anh phía dưới. Ngươi chiếm cái chất lượng, ta cầu số lượng lượng. Ta tự nhiên cũng không phải bạch đãi bọn họ rời khỏi, cũng là dự định để bọn hắn thay ta hiểu mệnh. Chẳng qua các vị đạo hữu xin yên tâm, ta sẽ chỉ ở bên trong lựa chọn sử dụng một số nhỏ tinh nhuệ gia nhập tổ chức của ta, tuyệt đại bộ phận do ta mang đi người, ta sẽ an trí tại một thế ngoại đạo nguyên, để bọn hắn tiếp tục truyền thừa các ngươi đại thừa. Ta cũng không thể mang đi quá nhiều người, các đại tông môn chỉ cấp 6 vạn số lượng. Đây bọn họ có phải hay không hào phóng nhiều. Giới này quần hùng nhìn nhau sửng sở. Cái này, đạo Hưu nói cái này cũng thật khó nghe. Vương Cơ huyên hắng giọng, ám giáo còn có ngày 12 rồi sẽ đến, các vị cũng có thể nhiều chút thời gian suy tính, tất nhiên, nếu nguyên anh phía trên tu sĩ cũng nghĩ cùng ta cùng một chỗ, vậy cũng có thể. Có Lão Tăng hỏi, a di đà Phật, nếu ta và không đánh mà chạy, giới này chẳng phải là muốn rơi vào ám giáo ma trạo. Chúng sinh làm sao tự xử? Thiên đạo sẽ không để cho ám giáo giết chóc phàm tục, tối thiểu tại giới này sẽ không. Vương Cơ Huyền lạnh lùng nói: "Nơi đây là không phải khúc chết vô cùng phức tạp, ta cũng vô pháp cùng các vị nói quá cẩn thận. Ta có thể làm, chính là cứu đi một nhóm tu sĩ, đem bọn hắn đưa đi những nơi khác, dùng cái này tránh né ám giáo truy sát." "Vệ phần? A, ngay cả tiên nhân đều không phải, khẩu khí cũng không nhỏ." Đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến có chút chói hai tiếng cười lạnh. Vương Cơ Huyền sắc mặt hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, trong mắt xẹt qua mấy phần sắc bén. Có bốn đạo hư ảnh không biết dùng cái gì thần thông, giờ phút này lơ lửng tại đại điện bên ngoài, hư ảnh sinh động như thật, chẳng qua cũng không phải là sinh linh, chỉ là hình chiếu. Chẳng qua theo bọn họ hiện lộ đạo vận đến xem, Vương Cơ huyền nhanh chóng có rồi phán đoán ám giáo đồ, hay là theo tiên rơi đến. Chương 514, Hẹn điu tán tiên. Chương 514, Hẹn điu tán tiên. Lão bản ngươi nhìn xem, đến rồi đi. Mộ Đan hơi có vẻ đắc ý giọng nói trui ra ẩn tàng thành nhẹ. Vương đạo trưởng có chút im lặng. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn cũng Mộ Đan giáng cá, bị Mộ Đan thắng một tiểu cục đơn thuần chính là, trước đây cái đó thiên đạo nói nhiều như vậy, tỉ như nửa tháng sau khai chiến, chỉ đánh một trận thì cho bọn hắn rút đi cửa sổ kỳ vân vân. Hiện tại, tiên rơi tới ám giáo đồ trực tiếp tìm tới cửa cũng đúng thế thật thiên đạo gia lệnh. Hắn tức là, thiên đạo nếu khống chế không nổi ám giáo cùng tiên la, kia liền trực tiếp nói, cả những thứ vô dụng này làm gì? Vương Cơ huyễn chắp hai tay sau lưng, khẽ miệng rất nhanh liền mang tới mỉm cười, đáy lòng suy nghĩ không cấu truyện, mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên, không vội không chậm địa chờ về câu. Đối phó một ít còn không thành tiên đối thủ, thì kinh động đến ám giáo như vậy nhiều tiên nhân, tiên giới bên ngoài ám giáo độ thật chứ rất rươi. Xác thực. Người tới cười ha hả nói, nếu bọn họ không rất rươi, lại sao có thể để ngươi cuồng vọng như vậy hạ người ở đây sủa loạn. Các vị đạo hữu nếu là thức thời, Không bằng tìm nơi nương tựa am giáo, ta ám giáo chỉ ghét giới này tán tu, lưu mỗ nhà tông môn tại giới này tiếp tục tu hành, làm sao? Vương Cơ huyền hơi híp mắt lại. Trong điện chúng tu có không ít người thay đổi sắc mặt. Này hai nam hai nữ thị như là năm vững tháng lợi giống như. Này hai tên nam tử đều là trung niên khuôn mặt, nữ tử thì là hoa dung nguyệt mạo tuổi trẻ bộ dáng, nam tử mặc hắc bào, nữ tử bộ váy đen, tựa hồ là bọn họ ám giáo trang phục nghệ nghiệp buộc. Cầm đầu hẳn là tên kia dáng người cao gầy nữ tử, ba người ẩn ẩn là lấy nàng làm trung tâm. Mà vừa mới mở miệng nói chuyện, thì là bên trái tên kia giữ lại bắt phía tại nam nhân. Bốn người bọn họ tới đều là hình chiếu, giờ phút này bay vào trong đại điện, vậy không ai năng ngăn cản bọn họ lại đạo trưởng Thái Diệp chậm rãi nói, "Am giáo vì sao không chịu dung tha chúng ta một phương này vắng vẻ thiên địa?" "Dung tha các ngươi?" Bát Thiết tại cười lạnh. "Các ngươi tại giới này tu hành lâu như thế, làm mưa làm gió không nói, lẫn áp phàm tục, lường gạt vương quyền, còn tạo hạ rất nhiều sát nghiệt. Các vị môn tự vẫn lòng, các ngươi mỗi nhà cái mông đều là sạch sẽ, lương tâm đều là thuần thiện. Chúng ta ám giáo chính là đến thu các ngươi đã tới. Nếu là tức thời một chút, thay đổi lời lối, các ngươi này mười mấy nhà tông môn cao thủ sắp xếp ta ám giáo, nếu là không thứ thời Nhất định phải để các ngươi cùng cái này tiên đạo truy nã hung phạm cùng nhau, ở đây thỏ hết chế giả. Hừ. Có đại thừa nữ tu về phía trước phóng ra một bước, các ngươi tả ma lại vẫn dám như thế tiêu gạo. Bần đạo cho dù cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, cũng sẽ không cùng các ngươi có mảy may liên hợp. Một tên hắc ám giáo nam tiên nhẹ nhàng liếm môi một cái, cái này quá sức, sau đó chớn mẩn liếc, lưu ta thưởng thức thưởng thức. Một tên ám giáo nữ tiên lãnh đạm nói, thì ngươi điểm này dương khí, hay là chừa chút trở về hầu hạ nhà ngươi lão tổ đi, ít ở bên ngoài làm trò hề cho thiên hạ rồi. Ồ. Nhã Nhi ngươi hẳn là cũng đúng sư huynh cố ý. Vũ Tiên hoàn toàn không có đem chung quanh những tu sĩ này làm người, trực tiếp bắt đầu liếc mắt đưa tình. Vương Cơ Huyền ho âm thanh, bốn vị hẳn là cảm thấy cái này nắm vững thắng lợi. Đúng rồi, chúng ta đến chủ yếu là vì tìm cái này hung ma. Bát Phiết tại Nam Tiên ôm lấy cánh tay, nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, ngậm lên nói: "Ngươi chính là cái gọi là máy móc hung ma. Thụy Diệt ta ám giáo đại quân, chính là ngươi." "Không tệ." Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói. "Hung ma hai chữ ta cũng không nhận, so với các ngươi ám giáo đồ, Thiên hạ tà ma ngoại đạo cũng là tiểu bét cỏ. Các ngươi đã biết máy móc hai chữ, vậy phải biết ta nắm giữ lấy cỡ nào lực lượng." chỉ bằng vào bốn người các ngươi trận tiên, sợ là chưa đủ ta địch. Bát Phiết tại Nam Tiên cười ngượng ngủng, nghĩ dò hỏi Quân Tỉnh. Kỳ thực không cần như thế quanh co lòng vòng. Chúng ta bốn người mang đến nguyên tiên 26, tán tiên 92, tập hợp hạ giới 6 chân giới, thập nhị tu giới tổng cộng 18 cái đường khâu chiến lực, như vậy chiến trận, đủ chưa? Vương Cơ Huyền chậm rãi lắc đầu, nếu là không có thiên tiên tiên trấn thủ, các ngươi ở tại nơi này không chiếm được tốt. Thiên tiên, chỉ bằng ngươi. Ừm hừ, Vương Cơ Huyền hơi ngửa đầu, hay là trở về mời cái thiên tiên đi, nếu không các ngươi thật chỉ là không công qua đi tìm cái chết. Quân vọng. Này phép kích tướng cũng quá thấp chí rồi chút ít. Kích tướng? Vương Cơ liền lạnh nhạt nói, các ngươi nhất định phải là tại 12, 13 ngày sau phát động thế công, lại đánh một hồi muốn dừng tay, ta có nói sai sao? Cái này hẳn là thiên đạo bia cho mệnh lệnh của các ngươi đi. Bốn người hơi thay đổi sắc mặt, ám giáo tổng bộ thiên đạo bia tự mình hạ lệnh, giới này nên chỉ có bốn người bọn họ mới biết được. Mệnh lệnh này xác thực kỳ lạ, quyết định rồi khi nào tiến công, lại quyết định rồi đợt công kích thứ nhất sau nhất định phải ngừng chiến 3 ngày, bốn người bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, đây là thiên đạo cố ý hợp nhất giới này tu sĩ, bù vào hạ giới bởi vậy tiện đánh một trận mà xuất hiện nhân viên chống chỗ. Nhưng giờ phút này Vương Cơ Huyền nói đơn giản ra bọn họ lấy được thiên đạo pháp chỉ. Đạo hữu thật đúng là thần thông quảng đại. Bát Tiết tại Nam Tiên cười nói, không biết đạo hữu từ chỗ nào biết được như vậy thông tin. Ta tự có của ta phương pháp, Vương Cơ Huyền trầm rãi nói, cho nên ta khuyên các người, hay là mau chóng đi mời cái thiên tiên đến, Kim Tiên cũng không phải không được. Vương đạo trưởng cũng là có chính mình tính toán. Dù sao bọn họ tiếp xuống đánh xong cuộc chiến này thì đi, chẳng bằng thông đồng một nửa cái ám xuyến giáo Kim Tiên hiện thân, chính mình trực tiếp mặt dạy bảy dặn người Bạch Cốt Tiền Bối ra tay đánh giết. Nếu tùy tiện đến cái thiên tiên, Bạch Cốt Tiền Bối do thân phận hạn chế, cảnh giới Vẫn đúng là không thể xuất thủ. Chẳng qua hắn chính mình cũng biết, đây chẳng qua là ý nghi hao huyền. Thiên đạo hiểu rõ Nguyệt Thần cung chủ nhân ở đây, đương nhiên sẽ không nhường dưới tay hắn Kim Tiên qua đi tìm cái chết. Nay bốn tiên nhân chẳng qua chân tiên cảnh, tại ám giáo tổng bộ không gọi được nhân vật, chỉ là một ít ra ngoài chạy nhiệm vụ tay chân thôi. Đạo Hữu như vậy phô trương thanh thế cũng không một chút tác dụng. Cầm đầu tiên kia ám giáo nữ tiên môi son khẽ mở, một đôi mắt phượng mang theo một chút liễm ai. Lúc đến chúng ta đã điều tra tường tận, dùng truy hồn bí pháp, nhìn thấy Đạo Hữu phía sau kia Huma, hắn chẳng qua chân tiên chi cảnh, cầm trong tay tiên bạo chi kiếm. Muốn khốn trận biến hóa đồ sát mười mấy tán tiên. Đạo hữu tự cũng làm biết được, tán tiên chẳng qua thật giả lẫn lộn, cùng chân chính nguyên sơ tiên nhân ngày đêm khác biệt, huống chi ta bốn người cùng nhau tới đây. Muốn dùng mấy câu thì đem chúng ta dọa lui sao? Vương Cơ Huyền. Không phải, bản đạo là chân tâm thật ý nghĩ lừa các người ám giáo cao thủ đến. Vương Cơ Huyền nhìn về phía một bên kia giống như Câm Thiên La 6 tán tiên. Nay 6 tầm mắt của người riêng phần mình lại tránh. Nhìn tới, bọn họ có phải không khẳng đứng ra giúp đỡ thu hút điểm hỏa lực? Cũng được, có phải hay không hù dọa các vị, chúng ta 12 13 ngày sau xem hư thực chính là. Vương Cơ Huyền cười lấy lui về sau hai bước, chắp tay làm tiếu. Hiện tại, hai con đường bày ở các vị đạo hữu trước mặt. Hoặc là đại tông môn quy thuận ám giáo, ám giáo chỉ giết giới này tàn tu, càn sát một phen, bọn họ mới tính hoàn thành tiên đạo giao phó nhiệm vụ. Hoặc là, nguyên anh đạo cảnh phía trước người, gia nhập Thiên La, chúc cơ sau tu sĩ do ta mang đi, chúc cơ tiền phế bỏ tu vi quay về phàm tục dùng, cái này bà mệ. Các vị thận trọng suy xét đi. Nói xong, Vương Cơ Huyền thân hình lóe lên, hóa thành một chùm hồng quang tránh về ngoài điện, mấy cái lấp loé biến mất không thấy gì nữa. Kia 6 tên Thiên La tán tiên cũng tốt, hay là này 4 tên ám giáo chân tiên cũng được. Giờ phút này ánh mắt đều có chút thay đổi. Không khác, bọn họ tại Vương Cơ Huyền rời đi lúc, đã nhận ra một sợi tối nghĩa đạo vận, cùng với rất nhiều tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí có thể chứng minh, cái này đại thừa cao thủ cách phi tiên không xa. Mà kia tối nghĩa đạo vận, bọn họ lại không thể nào hiểu được, không cách nào lĩnh hội. Cùng lúc đó, do thất thải hào quang cấu trúc thành tiên linh con đường trong, bốn bóng người đứng ở một chiếc to lớn bảo thuyền bóng phía trước, hậu phương là liên tục không ngừng từng đám chạy đến này bảo thuyền bóng người. Cầm đầu tên kia nữ chân tiên đạo Háo Chi Lan, giờ phút này Chi Lan tiên trực tiếp truyền thanh nhắc nhở. Coi chừng chút ít. Kẻ này phía sau tất có cao nhân, một bên ba chân tiên riêng phần mình chuyển thành. Bọn họ cũng không dường như tại chúng tu sĩ trước mặt như vậy cuồng vọng không người, ngược lại mười phần bình tĩnh. Người này lại biết tiên đạo địa nội dung cụ thể, việc này có chút không thể tưởng tượng. Có thể là tiên la bên kia tiên đạo đang làm chuyện. Không đúng lắm, thiên la mấy cái kia tán tiên rõ ràng là đối với người này mười phần đề phòng. Ta nghe ngóng, phàm tục có mấy cái phân đường tiên đạo địa đồng thời ra truy tra máy móc hung ma, diễn sát này hung ma mệnh lệnh, với lại cho khen thưởng là bình thường nhiệm vụ gấp trăm lần, nhưng qua không có hồi lâu, nhiệm vụ này trực tiếp hủy bỏ, thiên đạo địa không còn để máy móc hung ma Ngược lại là nhường nguyên bản tiếp vào nhiệm vụ tất cả mọi người, phối hợp chúng ta bốn người. Các ngươi thấy qua Thiên Đạo Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Chưa từng thấy, cho nên lần này tất nhiên là có vấn đề. Chúng ta bốn người được phái tới hạ giới, dù là nhiệm vụ thất bại cũng không sao, còn sống trở về thì thắng một nửa. Không nhưng này nghĩ, Chi Lan Tiên lạnh nhạt nói, ba vị có thể cảm thấy sao cũng được, nhưng gia sư thanh danh phía trước, ta làm đệ tử cũng không thể cho sư phụ mất mặt. Tôi mới tiểu nói tại 694 đi đầu phát, ba người riêng phần mình gật đầu. Tất cả toàn bằng đạo hữu phân phó, cũng không cần như thế, người ta bốn người mọi thứ nhiều bản bạc chính là Lan Chi Tiên chậm rãi nói: "Vì vị phòng ngự vững nhất, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút. Còn bao lâu bọn họ năng hoàn thành tập kết? 6 ngày, nay vẫn là chúng ta phái ra tất cả nguyên tiên, nguyên sơ chi tiên, chân tiên phía dưới cảnh giới, đi tiếp ứng bọn họ." Lan Chi Tiên khẽ gật đầu. "Tập kết cần 6 ngày, chúng ta mang bọn họ tới cần 3 ngày, sau 9 ngày liền có thể đến giới này. Thiên đạo địa không phải hạ lệnh muốn tại sao 12 ngày phát khởi thế công sao? Chỉ là quá khứ vây quanh bọn họ, không đánh bọn hắn không phải là được rồi." Đạo Hưu cao kiến. Bốn người dừng lại truyền thanh, đem tâm thần quy tại bọn hắn liên thủ thi pháp thả ra hình chiếu. Tiếp tục đối với vọng tiên cốc trong chủ điện các lộ cao thủ sức ép lên. Nếu nâng chiêu một ít tay chân, bốn người bọn họ nâng kiếm điểm công hiến tự nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút. Cớ sao mà không làm? Chỉ là muốn giới này hỗn loạn chỉ số đạt tiêu chuẩn, vậy liền không thể thiếu một hồi tàn sát, không có gì ngoài này mười mấy nhà tông môn, cái khắc tán tu bọn họ tất không thể bỏ qua. Vương Cơ Huyền mới mở đề nghị căn thứ. Vừa hoàn thành dựng trì uy tháp nhọn tầng cao nhất, Vương Cơ Huyền, Emina, Moldan nhìn hình chiếu trong màn hình chủ điện tình hình. Tiệt ám giáo bốn chân tiên ở chỗ nào không ngừng mở miệng chế nhạo chúng tu. Cả 6 cái Thiên La tán tiên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng là sợ đến nhà. Vương đạo trưởng không hiểu hỏi, Thiên La bên này thì không phải mấy cái chân tiên đến. Hiện tại ám giáo cũng minh bại rồi, Thiên La cứ như vậy giả chết. Tại tiên giới Thiên La cùng ám giáo không phải chia 5 năm sao? Mộ Đan trước mắt, ngài quên rồi Thiên La cao tầng là đức hành gì? Thì cái đó Thiên La phó minh chủ, điển hình thất bại chủ nghĩa người, tâm lý cũng có điểm vấn vẹo. Cũng đúng, Thiên La dễ nhi chính là vô dụng. Vương Cơ huyền tựa ở thành ghế trong, ép bị nạ chủ động về phía trước, vì hắn nhẹ nhàng nhấn ép bà vai, Ôn Nu nói, áp lực rất lớn sao? Còn tốt. Vương Cơ Huyền đạo, cũng không phải bởi vì ám giáo đến rồi bốn chư thiên, chỉ là lo lắng những tông môn này có thể hay không thật đầu nhập vào ám giáo. Võng Tiên cốc ta là không sợ, ta đối với mình nhà tông môn có lòng tin, nhưng những tông môn khác vẫn đúng là khó mà nói. Mộ Đan hỏi, nếu bọn họ đầu nhập vào ám giáo, chúng ta phía sau giết sao? Giết. Vương Cơ Huyền tức giận nói, thiên la tóm lại là duy trì trật tự, mặc dù dễ nát, cao tầng có mấy cái nguy con tử, nhìn đây ám giáo còn có thể ác, nhưng ám giáo là thực sự muốn tàn sát vô tội. Ta hiện tại là thực sự muốn bị cái này thiên đạo làm hồ đồ rồi, nó rốt cục muốn làm cái gì? Mộ Đan nún nụ mày, trời mới biết. "Ệ Mị Na nhắc nhở, hay là không thể dễ tin thiên đạo, thiên đạo nói sau 12 ngày phát động thế công, bọn họ có khả năng sẽ trước giờ phong tỏa giới này." "Cái này không cần lo lắng, Vương Cơ huyền đơn dần nói, có Bạch cốt tiền bối, chúng ta có thể trực tiếp bỏ chạy, hiện tại chỉ cần từng bước một thôi động kế hoạch, lấy đi những kia đáng giá cứu tu sĩ." Dương Tiểu Hoa đỉnh tổ chức cái cuồn sớ. Như thế cho Tiểu Hoa đỉnh áp lực quá lớn, liền để nàng từng đám thử đi. "Ệ Mị Na ôn nhu nói, đây đều là tu sĩ, cũng người bình thường khác nhau." Tiểu Hoa đỉnh giọng ca mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt tu sĩ quá nhiều, nàng vậy có khả năng gặp phản địch. Với lại ta đến bây giờ vậy không thể nào hiểu được, tiểu hoa đỉnh năng lực vốn nên căn cứ vào hạch tâm mạch kín cùng linh năng hồi lộ, có thể nàng hiện tại trong thân thể không có nữa cái mạch kín, là thuần túy tu sĩ đấy. Vương Cơ liền trong đầu linh quang lóe lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Emina, đột nhiên hỏi, ngươi biến lớn thu nhỏ là cơ tại cái gì? Hạch tâm mạch kín năng lực. Biến cái ta xem một chút. Ứng. Emina có chút khó hiểu, nhưng vẫn là thuận theo đi đến một bên, váy phất phới, thân hình xoay quanh, đồng một tiếng biến thành số nam loại đó thiếu nữ bộ dáng. Tiểu Na trừng mắt hỏi, thế nào rồi a? Ngươi lại biến về tới. Lên thượng. Nếu để cho ta biết ngươi đang tiêu khiển ta. Đổng. Đại Nana na trở về, Ôn Nhu hỏi, còn cần hay thay đổi mấy lần sao? Tốt nhất năng hay thay đổi mấy lần. Tốt, nàng chờ một hồi, giống như năng lực này có thời gian cooldown, trên thực tế là nhường vương cơ huyền đầy đủ tự hỏi. Thế là, trong phòng trị uy bắt đầu đồng đồng rung động. Tiểu Na đang yêu có chút ngổ ngáo giọng nói, cùng Đại Nana na Ôn Nhu như nước giọng nói lẫn nhau luân chuyển. Thối Vương Trình, ta là ngươi người hầu không? Chúng ta tại yêu đường không phải là người đối tượng thí nghiệm. Thật có lỗi, ta trở thành nít cỡ lộn lúc khống chế không nổi tâm trạng. Còn muốn biến? Một lúc có ngươi hống? Không hống vậy không sao, ta có thể hiểu được ngươi, không muốn nghiên cứu ta, rất xấu hổ A Uy. Không phải xấu hổ, là thẹn thùng. Vương Cơ huyền cuối cùng quả thực không có kéo các ở, Emina trở thành đại hảo sau vội vàng hướng tiền ôm lấy nàng. Tốt tốt, ta biết đại khái, Mẫu Đan ghi chép một chút, hạch tâm mạch kiến cùng linh hồn cộng minh, cùng với đối với linh hồn ảnh hưởng. Cái này đầu để đến tiếp sau cường điệu tìm tòi nghiên cứu. Được rồi. Mẫu Đan ở bên cười híp mắt đem những lời này ghi xuống, nhìn Vương đạo trưởng đẩy Emina đi sắt vách phòng nghỉ, một đường tiếng cười không ngừng. Ta cũng sẽ biến lớn tiểu. Mẫu Đan nhỏ giọng thầm thì, Sau đó bảy dàn nữ vương phong phạm, tiếp tục chầm chậm vào trong đại điện tình hình, phân tích mỗi người hơi nét mặt. Chương 515. Đại chiến đêm trước. Câu đàm mua. Chương 515. Đại chiến đêm trước. Câu đàm mua. Vương Cơ Huyền sau khi rời đi, ám giáo bốn chân tiên hình chiếu không thể kéo dài quá lâu, liền trực tiếp tiêu tán. Bọn họ lần này hiền thân, cấp ra coi như mê người bảng giá giới này, mỗi nhà đại tông môn quy thuận âm giáo, mỗi nhà tông môn môn nhân đệ tử miễn tử, sau đó ám giáo đại quân đến giới này, bọn họ chỉ cần mở ra đại trận hộ sơn, bịt lỗ hai giả chết. Đại chiến qua đi, Mỗi nhà tông môn nguyên anh trở lên tất cả tu sĩ gia nhập ám giáo. Còn lại chuyện không thể hỏi nhiều, càng không thể hỏi nhiều. Tán tu hoặc thế lực khác trong học thể, độ kiếp, đại thừa cao thủ, gia nhập ám giáo có thể che chở tử tôn đệ tử. Bọn họ ám giáo đồ cũng là có chỗ khó. Thiên đạo mỗi lần hạ xuống tiểu này cần nhiều đường khẩu liên hợp đại nhiệm vụ, đều là muốn lưu đủ huyết, sinh ra cũng đủ lớn hỗn loạn, mới biết cho bọn hắn cấp cho điểm công hiến. Nếu bọn họ làm không được nhiệm vụ, còn sẽ có tương đối khắc nghiệt trừng trị. Cho nên trận chiến này, ám giáo nhất định phải tuân theo mệnh lệnh, hủy diệt này tu hành giới tu hành sự tình. Về phần phàm tục làm sao, nay bốn chân tiên không có lộ ra, xác suất lớn là như Vương Cơ hiển trước đây nói, bọn họ sẽ không di chuyển những thứ này trốn phàm tục am giáo bốn chân tiên lâm đi còn nói nghiêm túc. Câm Đầu nhị phẩm chân tiên Chi Lan lạnh giọng nói ra: "Đừng tưởng rằng đệ tử của các ngươi phế bỏ tu vi, tránh đi phàm tục là đủ rồi, nghĩ chờ chúng ta am giáo lui bước sau lại ngoắc đầu trở lại, trọng lập tông môn. Như vậy không khỏi quá mức chân thật. Nơi đây muốn giết người, thiên đạo tự có chỉ dẫn, thì coi như bọn họ phế bỏ tu vi, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn tìm ra, hình thần câu diệt. Tất nhiên bước lên con đường tu hành nghịch thiên mà đi." thì sớm cái kia nghĩ đến, chính mình sẽ có bị tiên tu một ngày. Nang lạnh hừ một tiếng, bốn người hình chiếu quay người rời đi, tan biến tại rồi đại điện bên ngoài, đạo trưởng Thái Diệp cùng với các vị chuyên môn, chủ trì, tông chủ, gia chủ, nét mặt đều có chút âm trầm. Trần Tiên, đạo trưởng Thái Diệp buông tiếng thở dài. Các vị, thương nghị một chút đi. Còn bàn bạc cái gì? Tha Lam Ngọc Vỡ không làm nói lạnh. Chớ có kích động, chúng ta những thứ này lão cốt đầu chết không có gì đáng tiếc, tổ sư gia truyền xuống tới đạo thừa làm sao bây giờ? Nguyên lai like chúng ta đều là kia hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại, còn cảm thấy đại thừa, độ kiếp đã là thế gian tuyệt đỉnh chưa từng nghĩ, tiên giới cũng tốt, thiên đạo cũng được, kỳ thực luôn luôn tại trái phải phạm trần sự tình. Bọn họ như thế tùy ý làm vậy, thiên lý ở đâu? Người ta nghe lệnh của thiên đạo, nói là thiên đạo cho nhiệm vụ, muốn giết đủ nhiều ít tu sĩ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, này không phải liền là thiên lý sao? Hừ. Các vị, chúng ta nếu không thì. Nhị, ngươi đây là ý gì? Của ngươi cũng vậy độ kiếp lại tu. Trong miệng sao có thể toát ra như vậy nhu nhược ngữ liệu? Chúng ta kiếm tu thả gậy không cong, cùng lắm thì thì lại chết một lần. Bần đạo tinh khí thần cũng có thể ở trong thiên địa lưu truyền xuống tức, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính lúc. Mấy trụ cao thủ phảng phất có hàng trăm tấm miệng, ngươi một lời ta một câu, nhường đại điện ông ông tác hưởng. Thật liên phảng phất trợ bán đồ an giống như. Thông qua dự đoán an trí ẩn tàng thức camera quan sát những tu sĩ này Mẫu Đan, giờ phút này cũng nhịn không được nhấc tay nâng trán. Phong phạm cao thủ là không có lựa điểm, ý nghị trong thời gian ngắn vậy không cách nào thông nhất. Này không phải liền là một đám người ô hợp sao? Mẫu Đan đấy lòng như vậy nói thầm nhịn, có chút chột dạ mà liếc nhìn sát vách phòng nghỉ. Chỗ nào, một đạo trưởng cùng một linh tu giả đang ngồi ở một chương sofa trong, lật lên trước mặt hình chiếu màn hình trên tự đền. Thân mật thảo luận buổi tối ăn cái nào bộ dinh dưỡng đưa ăn. Gọi là một chẩm án. Mẫu Đan Nữ Vương tiếp tục chầm chậm chính sự đại điện trong những thứ này, bạn giới cao thủ thương nghị mấy canh giờ, còn xin đến các thế gia, trong môn phái nhỏ bên trong hợp thể, độ tiếp cao thủ chỉnh bày tình hình thực tế. Lần này đại điện thương lượng kết quả, đối với Vương Cơ hiện một phương mà nói, chỉ có thể coi là xoạng. Theo Mẫu Đan phân tích, hiện tại đã có tiểu bộ phận tông môn có lay động, bọn họ sẽ cảm thấy đầu nhập vào ám giáo có thể bảo toàn tông môn. Mẫu Đan lo lắng, để tiếp sau chính đạo tông môn có thể biết xuất hiện lớn các nhau. Vương Cơ liền lại làm cho nàng yên tâm, nàng lo lắng loại tình huống này rất khó xảy ra. Vì đại bộ phận tông môn cũng có chính đạo ba phục. Như thế nào chính đạo ba phục? Chính là mỗi người bọn họ theo bái nhập sư môn thì tiếp nạp chính đạo lý niệm. Bọn họ là chính phái tu sĩ, tuân thủ môn quy, nghiêm cho kiểm chế bản thân, tu đạo tu tâm, tính tình cao khiết, vì bảo vệ thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, chừng ác dương thiện, cứu khổ cứu nạn. Đây là viết vào bọn họ thực chất bên trong tín điều. Mặc dù chính phái cũng không thiếu tự cam đoạ lạc chi độ, lựa đời lấy tiếng hạng người nhưng cũng không thể vì mấy quả cước chuột thì phủ định rộng đại chính phái nhân sĩ truy cầu cùng kiên trì. Giống như lúc trước Vương đạo trưởng, hắn đánh chết vậy không muốn thừa nhận chính mình là ma tu, luôn luôn vất vát mặt mũi thức nói mình chỉ là lợi dụng một chút công pháp ma đạo, dùng điểm ma tu thủ đoạn, cũng là bởi vì thực chất bên trong tiểu tiểu này tán đồng cảm giác, cũng là cái gọi là chính đạo cái nạn. Sự thật chứng minh, Vương Cơ huyền kết luận là chính xác. Mặc dù có mấy gia môn phái trưởng lão, đối với ám giáo cho điều kiện có vẻ siêu lòng, nhưng trong môn phái thương thảo về sau, kết quả cuối cùng vẫn là duy trì kế hoạch ban đầu hay tại vọng tiên cốc trong chủ điện, giới này tu sĩ cuối cùng đã đạt thành trung nhân thức. Tu sĩ chúng ta há có thể không đánh mã hàng, cùng những thứ này vực ngoại thiên ma liều mạng. Tiên La cũng tốt, vị kia thần bí nói bạn cũng được, đều là vì chúng ta tăng rồi chút ít đường lui, chúng ta tu hành đã qua thời gian dài, chẳng lẽ còn sợ đấu pháp hay sao? Không sai, nhân gian chính đạo là tăng thương, xả thân vị đạo, hộ ta chính khí. Trong điện quần tu thần tình kích động, lòng đầy căng phấn, thật không thể ngay lập tức đi tìm ám giáo tu sĩ đánh một trận. Kia sáu tiên thiên La tán tiên thấy thế dường như vậy bị lây nhiễm, bọn họ trước mặt mọi người phát ra ngọc phù. Liên lạc tiên giới Thiên La tổng bộ, muốn mời Thiên La phái đến chút ít tiên nhân, vì ứng đối ám giáo nổi lên. Vệ phân bọn hắn phát ra ngoài thông tin có thể hay không có đáp lại, đó chính là không thể biết được rồi đệ nhị căn cứ tháp nhọn trong phòng chỉ huy. Hình chiếu màn hình lớn về sau, Mộ Đan bắt chéo hai chân nhìn chăm chú trong đại điện những tu sĩ này, nhẹ giọng lưu giữ. Những người này rõ ràng rất sợ, tại sao muốn biểu hiện không sợ đâu? Vì mặt mũi, không dám nhìn thẳng sợ hãi của mình, cuối cùng vẫn sẽ bị sợ hãi thôn vệ. Luôn cảm giác bọn họ là đang dối gạt mình đấy. Mộ Đan nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh Trầm rãi hai mắt nhắm lại để nhị căn cứ các hạng kiến thiết công tác bắt đầu không ngừng gia tốc. Vương Cơ huyền hiểu rõ, mình bây giờ không nên đem thời gian tốn hao tại nói chuyện yêu đương bên trên. Nhưng hắn hiện tại ngày càng thích cô Emina ở chung được. Vương Cơ huyền càng phát ra cảm giác, trước mặt hắn là cái chân thực tổ đại, cùng mình giống nhau có một ít khuyết điểm xinh đẹp khác phái. Duy trì ưu nhã, đại hảo, Emina đều khiến Vương Cơ huyền cảm thấy có chút xa xôi. Nàng như là ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia, hay là trên vách tường treo nghệ thuật hội họa, chắc chắn sẽ có một loại cách ly cảm giác. Mà Khôi Phục Thành, Nickolon, bộ dáng Emina Tính cách có thể có chút đáng liệt, thích trêu cả người, sẽ giữ hận rồi, sẽ đối với Vương Cơ Huyền biểu đạt bất mãn, ghen tị còn sẽ trực tiếp giẫm Vương Cơ Huyền một cước. Cái này khiến Vương Cơ Huyền tìm được khó được chân thực cảm giác. Hắn năng thiết thực địa ôm nàng. Như là ôm nàng nhìn thấy cái đó mỹ hảo thế giới. Chẳng qua, hai người một mực không có tiến hành qua sinh sôi diễn thử hay bi. Bọn họ vô cùng hưởng thụ hiện tại kiểu này yêu đương cảm giác, mang theo một chút ước mơ địa hiểu nhau lẫn nhau, là mỗi một lần cơ thể đụng vào mà mừng rỡ, là giắt tay mà xúc động, là ôm nhau mà thỏa mãn. Chơi đùa quy chơi đùa, Vương đạo trưởng đương nhiên sẽ không quên chính sự. Hắn ở đây mất tiết chú ý bọn họ kế hoạch cứu viện tốc đầy tình huống. Mộ Dung Chính nhất nhất tại Thái Diệp sư bá nâng đỡ dưới, rất nhanh liền thành thế gia đệ tử đại biểu. Gia hỏa này không ngừng chạy tiền chạy về sau, trước liên hợp thế gia bên trong thanh niên tài tuấn, sau đó nhanh chóng kết giao mỗi nhà tông trong môn tiên tài đệ tử. Mà Mộ Dung Chính nhất đi làm đây hết thảy, cũng là vì hoàn thành vương cơ viễn cho nhiệm vụ của hắn, thành vị một cái lãnh tụ. Chẳng qua, Mộ Dung Chính nhất cũng chỉ là toàn bộ kế hoạch bên trong một vòng thôi. Toàn bộ kế hoạch 10 phần khẩu lô, do Ngô Đan tiến hành toàn bộ hành trình khống chế đây Mộ Dung Chính nhất càng bận rộn thuộc về cao hoa đình. Nàng thì ngoài vọng tiên cốc dựng rồi cái sân bãi, mỗi lần bước vào mấy trăm tên môn hạ tông môn đệ tử, dùng giọng ca gánh chịu năng lực, đi thi giáo những tông môn này đệ tử tâm tính. Cao Hoa Đình phụ cận có mấy ngàn con cao giai cơ giới thể, cái này cũng đưa tới các lộ tu sĩ quan sát. Theo tiến độ này, tại khai chiến trước, Cao Hoa Đình hẳn là có thể kiểm tra hết tất cả tông môn đệ tử cùng con em thế gia, mà số lượng đông đảo tán tu. Nàng chỉ có một người, thật sự là tinh thần và thể lực có hạn, chỉ có thể dựa vào mẫu đan đi giữ cửa hải rồi. Các lộ cao thủ tự nhiên vậy không có nhà rỗi. Bọn họ đem cùng ám giáo đại chiến nơi tuyển tại rồi vọng tiên cốc bên trong muộn nhỏ nơi đây địa thế, dù định sáp nhập lên đại trận diện chi, mặc kệ có thể làm được hay không, địch nhân sẽ sẽ không mắc lựa, bọn họ đều muốn làm những thứ này bố trí, làm dù sao cũng so không làm mạnh. So ra mà nói, hay là Vương Cơ Huyền bên này thoải mái. Vương Cơ Huyền cùng Ệ e Mị Na ở Trung lúc, cũng sẽ nghiên cứu Ệ e Mị Na thể nội hạch tâm mạch kín, lấy nàng làm mục tiêu tiến hành lĩnh hội, cố gắng tìm thấy những Ệ e Mị Na tiếp tục mạnh lên con đường, làm sao nhờ hạch tâm mạch kín lần nữa phá hạn. Mẫu đan đã thôi diễn qua rất nhiều lần, nhưng thủy chung tìm không thấy mạo hiểm thấp phương pháp. Ệ e Mị Na cũng có chút sầu lo. Trước kia nàng là truyền thống lại giữ gìn linh tu giả, Thích đối bầu trời ngẩn người, chậm rãi từ từ vượt qua một vạn 7000 năm năm tháng dài đẵng. Bây giờ nàng nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào thực lực của mình vấn đề. Vương Cơ Huyền là đang không ngừng mạnh lên. Emina đã bắt đầu lo lắng, chính mình sau này nếu theo không kịp Vương Cơ Huyền nhịp chân, bị rơi xuống quá nhiều, tia nàng cùng Vương Cơ Huyền trong lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện khoảng cách cực lớn. Giống như Vương đạo trưởng thượng đoạn tình cảm lưu luyến như vậy. Với lại Emina năng rõ ràng cảm giác được, Vương Cơ Huyền thực lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Hắn gần đây không có áp chế cảnh giới tăng lên, tại đại thừa vốn là như cá gặp nước, đi qua hai lần hắn rất nhẹ nhàng liền tìm trở về loại đó viên mãn cảm giác đến tận đây, vương đạo trưởng này ba đời, tại đạo cảnh phương diện, cuối cùng đuổi ngang rồi đời thứ 2 tam giới lãng lãng tử. Ệ Mị Na hơi có chút lo nghĩ, mà nàng đối kháng tiểu này lo nghĩ cách chính là trở thành nít cơ lồn, đi tìm vương cơ huyền chơi đùa. Tiểu bận rộn này căng thẳng trong mang theo một chút ấm áp thời gian, chẳng qua 7 ngày thì tuyên cáo kết thúc, cũng không phải ám giáo trước giờ đánh tới. Bọn họ còn đang ở tiên linh con đường trong đi đường, còn muốn 26 canh giờ mới có thể đến giới này. Nhưng vương cơ huyền lần nữa hiện thân nguyên nhân, nhưng thật ra là tiên giới thiên la tổng bộ bên ấy bội thưởng tin. Gần đây này 6 7 ngày, nay 6 vị Tiên La tán tiên một mực vọng tiên cốc ở lại, bọn họ giúp đỡ kiến tạo các loại trận pháp, thậm chí còn cầm ra bản thân một chút vô liếng, lấy mấy cái tiên trận. Tiên La tổng bộ gửi tới thư tín tồn tại một quả ngọc phù trong. 6 vị Tiên La tán tiên chưa mở ra, cố ý mời các đại tông môn, các đại thế gia người chủ trì tập hợp một chỗ, 40, 50 người làm thành rồi một vòng tròn lớn, cùng nhau mở ra tiên giới hồi âm. Bình thường mà nói, tiên giới Tiên La tổng bộ chỉ cần hồi âm rồi, vậy liền đại biểu, viện binh đã ở trên đường. Nhưng mà, và dẫn đầu Tiên La tán tiên mở ra ngọc phù, tách ra tiên quang ngưng tụ thành mấy chục cái chữ cổ đại điện trong một mảnh trầm mặc. Nơi này viết rõ ràng là ám giáo đối với cái này giới nhất định phải được, trước đây ám giáo đã tổn thất nặng nề, không cần ở chỗ này chọc giận bọn họ, bằng không chắc chắn sẽ tổn bình hào tướng, khiến cho ta Thiên La thiếu binh tình hình đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Các người 6 người hết sức chiêu nạp Thiên La chúng, chọn cơ rời đi là được. Không có ký tên đoán chừng, viết này phong hồi âm Thiên La cao tầng cũng sợ bẽ mặt. Này, Thiên nhân a. Có lão đạo râu mép khẽ run hỏi, này là ý gì a? Còn xem không hiểu sao. Có vị duy trì trẻ tuổi khuôn mặt nữ tu hừ lạnh một tiếng. Tiên giới Thiên La tổng bộ không muốn bởi vì chúng ta những thứ này A Miêu A Cẩu cũng ám giáo vẻ mặt. Chỉ có tự cứu, chỉ có tự cứu a. Sáu vị Thiên La tán tu rõ ràng là có chút lung tung. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ, tổng bộ cho hồi âm như càng như thế. Liên xem như nói, tiên giới không thể can thiệp phàm tục sự tình, Thiên La nhất định phải theo quy củ làm việc, vậy cũng đây tiểu này hồi phục mạnh hơn a. Hiện tại thật thành bọn họ Thiên La không dám trêu chọc cảm giáo. Các vị đạo hữu, có tán tiên tờ giấy, chúng ta trước đây đã cho chúng tôi biết chấp trưởng phân đường được cậu, ngày mai liền sẽ có giúp đỡ đến, bất quá chúng ta năng điều đến, khoảng cũng chỉ có 30, 40 người có thể giúp đỡ các vị đạo hưu, chúng ta sát thực tự lực. Tiên giới tiên nhân nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không có cách nào chi phối. Chúng trưởng chưởng môn dần dần nhìn về phía đạo trưởng Thái Diệp. Thái Diệp hiểu ý, chậm rãi gật đầu, cũng may, chúng ta còn có một cố khác trợ lực, nếu bọn họ năng tương trợ, có thể năng lần nữa đánh lui ám giáo người. Đạo hưu có đó không a? Nếu là đạo hưu khác kêu gọi, ta đại khái là không tại, chẳng qua Thái trưởng môn kêu gọi, vậy ta tự nhiên là ở. Cùng với mấy tiếng cười khẽ, đại điện bên ngoài cảnh khôn nứt ra một cái lỗ khe hở, một đó mây trắng tự trong đó bay ra. Xuyên đầu qua khe hở kia, chúng tu nhìn thấy một rộng lớn lại trống trải giới tử càn khôn đó chính là Vương Cơ Huyền vì thế giới tu sĩ chuẩn bị á không gian, cũng là bọn hắn tiểu phân đội đệ nhị căn cứ. Mây trắng trên không chỉ có Vương Cơ Huyền, Mộc Đan ở bên trái, Tiểu Na bên phải, lại là Nhị Tinh cùng Nguyệt Chi Thế. Vương Cơ Huyền hạ xuống đám mây, rơi vào chúng tu trước mặt, ôn thanh nói: "Các vị nhưng quyết định cùng kia ám giáo quyết nhất tử chiến. Tất nhiên, trước đây có nhiều lãnh đạo, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chúng ta trước đó tầm nhìn hạn hẹp, còn cảm thấy tiên giới tiên nhân có thể cứu chúng ta một cái." Vương Cơ hừn khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần phải nói những thứ này khách sáo ngôn ngữ. Vương Cơ hừn nói, đã như vậy, nhường mỗi nhà trúc cơ đến tiên điệu tiểu cảnh đệ tử bắt đầu đi vào đi. Chấm đã. Có tiên la tán tiên cao mày nói, nhược đạo hưu đón đi các đệ tử liền nên ngang ngang rời đi, lại nên như thế nào? Lại nên như thế nào? Vương Cơ hừn ánh mắt lạnh dần. Đạo Hưu ngươi trước làm rõ ràng, là ám giáo muốn tới diệt nơi đây tu hành sự tình, ta mang đi giới này trung giai tu sĩ đã là cứu bọn họ một mạng. Không muốn luôn luôn dùng các ngươi điểm này tâm nhãn đi xem người khác. Có vị thiên la nữ tán tiên hừ lạnh, ngươi còn không phải muốn cho giới này tu sĩ vì ngươi hiểu mệnh. Tuy ngươi nói như thế nào, Vương Cơ Huyền hất lên ống tay áo, á không gian cửa lớn sau nửa canh giờ mở ra, nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi sẽ tiếp dẫn có thể đi vào giới này mạng sống người, các ngươi do dự cũng không sao, ta có thể chỉ cứu vọng tiên cốc. Nói xong, hắn quay người liền đi, đi tìm mộ dung chính nhất sắp đặt đến tiếp sau sự tình. Chúng tu nhìn nhau sử sở, đáy mắt mang theo vài phần nghi ngờ nhìn về phía Thái Diệp. Vương Cơ Huyền tự nhiên là có ý điểm ra, vọng tiên cốc, cho nhà mình tông môn thêm thêm thể diện đạo trưởng Thái Diệp giữ ngược ngẩng đầu, lại cười nói, các vị không cần nghi kỵ rồi. Hắn là ta vọng tiên cốc môn nhân, trở nhỏ ở đây tu hành, chỉ là sau đó cơ duyên xảo hợp rời đi giới này. Ngươi này, không nói sớm, bây giờ nói lại không muộn." Kia lão khất cái cười nói, "Này tiểu ca đây tiên nhân hữu tình nghĩa nhiều." Sáu vị thiên la tán tiên không nói, chỉ là nhíu mày suy tư. Vinh, Tản gia tiên trong tay áo đột có ngụ phù nổ nát vụt, này thiên la tán tiên biến sắc, thấp giọng nói, "Bọn họ tới tốt lắm nhanh, khoảng 2 ngày sau rồi sẽ đến giới này." Nhanh đến bảy trận. Vọng tiên cốc trong ngoài rất nhanh liền xuất hiện một chút hỗn loạn. Chương 516. Đại binh tất cận. Chương 516, đại binh tiếp cận. Đang lúc vọng tiên cốc tràn ngập tại một mảnh căng thẳng không khí. Tiên linh con đường, nhanh nhanh chóng tới gần vương đạo trưởng chỗ tu giới hơn 10 chiếc bảo thuyền bên trong, từng người từng người khoác lên áo trắng, mặc áo bào đen ám giáo đồ, chính nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ đã biết được con đường phía trước có cương định. Chẳng qua, từ đối với ám giáo chỗ đến, không gì kiêng kỵ loại quan niệm này tính nhiệm, những thứ này ám giáo đồ cũng không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng, chết rồi chẳng qua không may, còn sống liền có thể phú quý. Phía trước nhất, bảo thuyền bên trong, bị kết giới bao trùm chủ trong khoang thuyền. Thân mang một bộ tím đen váy xa chi lan tiên tử, chậm rãi lau sạch lấy một cái tiên bảo cấp trường kiếm, xoá sình bên trong quỳ hai tên cánh tay Trần Nam tiên, nhưng đều là tán tiên chi cảnh. Nhìn vị Chi Lan tiên căn này khoang trên giường, lờ mờ có thể thấy được một ít, lao chỉnh mừng như điền, loại pháp bảo. Mỗi khi có nghĩ không rõ làm vấn đề lúc, nàng đều sẽ theo thói quen cầm món pháp bảo đến lao đối với chân tiên mà nói, một kiện tiên bảo đã là mười phần trân quý, nếu như là ra đời tự thân linh tính tiên bảo, vậy liền thành có thể xưng vô giá linh bảo. Nàng tự nhiên vậy có điểm ấy tiểu chờ mong. Kết rồi xuất hiện một chút ba động. Chi Lan tiên theo trong suy tư tránh ra, ngẩng đầu nhìn nhìn về phía ngoài cửa phòng, chợt bỏ nơi cửa phòng kết giới. Một tên khác nữ chân tiên dạo bước đi vào, liếc nhìn số sảnh bên trong quỹ kia hai tên nam tán tiên, đối với cái này cũng là gặp nhiều không lạ ám giáo mà. Nếu như bọn hắn không thể tùy ý làm bậy, ý mạnh hết yếu, kia chẳng phải trắng thêm ám giáo. Tư nghĩ, nhiệm vụ lần này ta càng nghĩ, càng cảm thấy có chút không đúng. Nếu là đối kình, nhiệm vụ này sẽ rơi xuống trong tay chúng ta sao? Chi Lan tiên nhẹ giọng lẩm non, giọng nói huyền chuyển nếm hay. Thiên đạo bia mệnh lệnh một ngày hai biến, như thế chưa từng nghe thấy. Theo hai vị trưởng lão kết nói, những tia nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, có thể là đến từ Tiên Cấm chi địa, cũng là vô tận trong tinh không các loại cùng tu hành sự tình không quan hệ địa giới. Thiên đạo đối với cái này đã biểu hiện ra kiêng kỵ. Cô gái này chân tiến hỏi, cái kia sư tỷ, chúng ta sau đó làm sao tự xử? Chúng ta vì được như vậy đã quả, bỏ ra bao nhiêu, đã trải qua bao nhiêu? Hiện tại ngay cả ngàn năm đều không có hưởng thụ đủ, nếu là có cái lớn như. Thấy tình thế không đúng, tự rút lui chính là. Chi Lan tiên lạnh nhạt nói, ngươi không phải là bị cái đó nhà của đại thừa băng hù dọa. Hắn rõ ràng là đang hư trương thanh thế. Căn cứ Thiên Đạo Địa chỗ lộ vẻ đấu pháp tình hình, cái đó xuất thủ hung ma cũng bất quá là chân tiên chi cảnh. Thiên Đạo Địa mỗi lần truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ đều là trải qua cẩn thận suy tính, để cho ta mới có thể giữ ưu thế. Trên một nhóm sở dĩ chỉ có 10 cái tán tiền, là Thiên Đạo cũng không chú ý tới hữu cơ giới hung ma tiềm phục tại bên cạnh, lần này giọng chúng ta đến, lại tại tiên giới trực tiếp giọng tới đến trăm nguyên tiên tạo thành chiến trận, chính là vì áp chế bọn hắn máy móc đại quân. Kia nữ chân tiên che miệng cười khẽ, sư tỷ ngươi chắc chắn hỏng, lúc đó nói như vậy chắc chắn, nói cho đám kia gia hỏa chỉ có vài chục nguyên sơ chi tiền. Bình bất tiếng tra thôi. Lan Chi Tiên tiếp tục bưng lấy trường kiếm lau sạch nhẹ nhẹ. Nàng nói khẽ, máy móc hung ma trước đây là như thế nào tránh qua thiên đạo dò xét. Nữ chân tiên do dự không nói. Lan Chi Tiên nói, đây mới là lớn nhất nguy cơ, có thể làm đến điểm này, tối thiểu nhất cũng cần là kim tiên lực kế. Tiên giới kim tiên tổng cộng thì những kia đều là bát đại tiên cung thượng khách, việc này đến tiếp sau như liên lụy đến kim tiên cấp cao thủ, chúng ta trực tiếp thu tay lại rời đi, chớ có do dự mất mạng. Hạt Dụ sư tỷ nói đúng lắm. Nữ chân tiên nũng nịu địa đáp lời, đứng dậy hướng Lan Chi Tiên đi rồi nửa bước, như thủy xà rúc vào rồi Lan Chi Tiên bên cạnh, sốc giòn vừa nói nhìn. Cái chưa tư thí, thừa dịp hiện tại còn chưa khai chiến, lại chỉ điểm một chút sư mộ nha. Lan Chi tiên cười lạnh âm thanh, đưa tay nắm vút tên này, nữ chân tiên cái cảm, tay kia đã thăm dò vào rồi nữ chân tiên y phục. Thuyền này khoang thuyền rất nhanh liền bị âm um âm thanh lấp đầy. Này âm um âm thanh rất nhanh liền nhiều một chút thống khổ kêu thảm. Só sỉnh bên trong ngồi quỳ chân kia hai tên nam tán tiên lại như là ứng kích bình thường, vui lầu quỷ, thở mạnh cũng không dám. Nơi đây thi ngực không biết qua bao lâu, hoang đường cũng không biết trải qua. Hai tên nam tán tiên bị gọi gọi đi mấy lần, bảo thuyền đột nhiên rung động. Lan Chi Tiên cùng tên kia nữ chân tiên thay đổi sắc mặt, thân hình bay ra sau tấm bình phong giường, quay người ở giữa đã là mặc xong cái yếm, mặc tốt rồi thì váy, một sợi tiên quang từ trên xuống dưới gột rửa mà qua, hai người ngay lập tức khôi phục thành băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Nàng nhóm lên nhau, Lan Chi Tiên tiện tay đem tia hai tên tán tiên thu nhập vòng tay, rút kiếm liền xông ra ngoài. Nay mười mấy chiếc bảo truyền đồng tỏa ngưng, mấy trăm tiên mặc đen nhánh tiên giáp tiên binh bay lên không, nắm cầm trường thương, nhắm ngay phía trước, này thất thải lộng lây trong thông đạo ngay lập tức nổi lên tầng tầng tóc sát chi khí. Ngay phía trước, mấy chục đạo bóng đen lặng lặng đứng. Lan Chi Tiên hơi hơi nhíu mày, Cơ hai tên nam chân tiên tử phía sau bảo thuyền bay tới, thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Nhìn tướng là người của chúng ta, Lan Chi tiên cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, chẳng biết tại sao ngăn lại chúng ta đường đi? Phía trước đám kia bóng đen đồng thời cúi đầu làm vài trảo. Bọn họ hiển lộ tự thân khí tức, lại là ba tên tán tiên mang đến mười mấy tên hộ thể, độ kiếp. Gặp qua tiên giới sứ giả, chúng ta phụng thiên đạo bệ mệnh lệnh mà đến, trợ giúp sứ giả, thảo phạt hung ma, đây là điểm ngọc. Một chùm lưu quang bay vụt mà đến, rơi vào Lan Chi tiên lòng bàn tay. Lan Chi tiên nghiệm rồi trong đó thiên đạo, chậm rãi gật đầu, ôn thanh nói, Các vị lư đồ mạnh mọc, về phía sau phương bảo thuyền tìm chỗ ngồi đi, lại có nửa ngày liền có thể đến kia hung ma chỗ tu giới. Sau đó đấu pháp có lẽ sẽ có hung hiểm, còn xin các vị đồng nghiệp hết sức giúp đỡ. Này hơn 10 người đồng thời chắp tay làm vái chào. Người cầm đầu cười nói, "Sự dạ yên tâm, chúng ta nguyện vì thiên đạo rơi đầu lâu độ nhiệt huyết." Này hơn 10 người hóa thành lưu quang bay đi cuối cùng bảo thuyền. Lan Chi tiên nụ cười dần dần thu lại. Bốn tiên chân tiên liếc nhau, diện phần mình nét mặt đều có chút nghiêm trọng. Làm sao còn tại phái Tiên viện? Thiên đạo trước đây điều động binh mã chưa đủ. Trời mới biết. Ít lời, Lan Chi Tiên hơi híp mắt lại, "Diễn phần mình quý vị, tiếp tục tiến lên." Bên cạnh nữ chân tiên thấp giọng nói, "Phía sau sẽ không còn có viện binh a." Lan Chi Tiên không trả lời. Nàng ngồi đi mũi thuyền, tiếp tục lao sạch lấy nàng tiên bảo trường kiếm, cùng trước đây trong khoang thuyền hoang đường bộ dáng như hai người khác nhau. Tiến lên chẳng qua nửa canh giờ, tiên linh con đường trong xuất hiện vòng xoáy, mấy chục đạo lưu quang bay vào nơi đây. Vẫn là mặt cáo trưởng, sắc mặt lạnh lùng ám giáo đồ. Một phen khách sáo đơn giản Hàn Huyền, những thứ này ám giáo đồ đi hậu phương bảo thuyền. Lan Chi Tiên nét mặt ngưng trọng một phần. Tiến lên lại nửa canh giờ, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4. Nhóm thứ năm. Cách kia máy móc hung ma chỗ tu giới càng gần, chạy đến trợ giúp ám giáo đồ cũng càng nhiều, nơi đây đã hội tụ hơn 20 cái đường khẩu tinh huyễn. Bọn họ đều là nhận tiên đạo địa mệnh lệnh, đến đây là Lan Chi Tiên một nhóm trợ quyền. Có tiên đạo địa điều hành, bọn họ chạy tới thời gian vừa vặn, cũng không có vồ hụt. Chờ bọn hắn khoảng cách Vương Cơ Huyền chỗ tu giới còn có một cái canh giờ lộ trình, Lan Chi Tiên nhìn về phía trước lơ lửng bảy, tám cái tiểu dáng khác nhau to lớn bảo thuyền, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Số lớn viện quân đã chờ đợi ở đây đã lâu. Tổng cộng 46 cái đường khẩu, điều động hơn 2000 tên hộ thể, độ kiếp tu sĩ cộng thêm mười mấy tên những thứ này được khẩu thưởng chú tán tiên. Mà này chỉ là viện quân của bọn hắn. Đến tận đây, Lan Chi Tiên bốn tên chân tiên xuất lĩnh ám giáo đồ đã vượt qua 5000 số lượng. Không đề cập tới là đòn sát thủ mấy trăm tiên binh cùng tiên binh chiến trận. Bọn họ có chân tiên bốn tên, nguyên tiên mấy chục, tán tiên hơn trăm. Máy móc hung ma, ác như vậy sao? Lan Chi Tiên đã đánh lên trống lui quân, chẳng qua nàng cũng ý thức được, trận chiến này mặc dù gian, nhưng nếu nàng do bọn họ cầm xuống, nhất định là một cái công lớn. Tư nghĩ, phía trước chính là cái đó tu giới. Tuyệt. Lan Chi Tiên giống như tính trực ký cảng. Ba vị Chúng ta tới bàn bạc hạ làm sao đối địch. Lần hành động này là đạo hữu chủ đạo, chúng ta tất nhiên là phải nghe đạo hữu chỉ huy. Vậy ta thì không từ chối rồi." Lan Chi tiên nhanh đến tiếng nói. Đầu tiên muốn lưu mấy tên tán tiên, tại tiên linh con đường trước sau ngăn cản có thể xuất hiện tiên la chúng. Sau đó, chúng ta phái ra tiên phong nhân mã, dẫn đối phương ra tay, tìm đúng máy móc hung ma chủ lực, lại vì thế sét đánh lôi đình đánh tan đối phương. Thiên đạo mệnh lệnh là phá diệt nơi đây tu hành giới. Làm phòng máy móc hung ma đại quân dùng chiến thuật biển người ngăn chặn chúng ta, chúng ta còn cần làm tính toán khác. Sư muội, ngươi cùng Tịnh Hiên đạo hữu ở trong bóng tối ở nút tìm đúng cơ hội, diện sát giới này tu sĩ. Cái khác ba tên chân tiên liếm nhau, dùng chân tiên lực lượng, đi duyệt những thứ này chưa thành tiên sâu kiến, nay khó tránh khỏi có chút. Sư tỷ cao kiến, việc này có thể thực hiện. Lan Chi tiên dặn dò, ba vị đạo hữu, ta vậy là lần đầu tiên thấy tiên đạo bệ cẩn thận như vậy, chúng ta mang đến 18 cái đường khẩu binh mã, đến tiếp sau không ngờ theo các giới điều rồi như vậy nhiều tin huệ. Cho nên chúng ta không cần bưng lấy tiên nhân tiêu ngạo, vì hoàn thành tiên đạo bệ nhiệm vụ làm chủ, được chuyện ám sát, dù sao cũng tốt hơn nhiệm vụ thất bại trở về bị phạt. Ngoài ra, thấy thế không đúng, ngay lập tức rút lui liễu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, xưa thì yên tâm. Nên như vậy, Lan Chi Tiên phất phất tay. Một nam một nữ hai tên chân tiên đồng thời ẩn đứng lên hình, một tên khác nam chân tiên chủ động đi nói làm tiên phòng, Lan Chi Tiên cầm một quả ngọc phù, cung cấp này nam chân tiên giọng minh. Không bao lâu, 1000 ám giáo đồ, 50 tán tiên, 10 tên nguyên tiên tại đội tàu phía trước tập kết, do tên nam tử này tiền xuất lĩnh, phóng tới cái kia tụ giới. Lan Chi Tiên xuất đại quân ở phía sau đi theo, tùy thời về phía trước trợ giúp, lão bản. Đến rồi. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi Vương đạo trưởng ngay lập tức nhảy dựng lên, hai bước vọt tới đại trị uy hậu phương. Mộ Đan mấy cây ngón tay nhỏ nhắn trên dưới bay múa, màn hình lớn chính giữa xuất hiện ám giáo quân tiên phong. "Hoa, wow, thật nhiều tiên nhân cấp năng lượng phản ứng, chẳng qua đại bộ phận đều là tán tiên, chỉ có một chân tiên cấp năng lượng phản ứng, hẳn là tại ngũ phẩm hoặc là lục phẩm chân tiên cấp độ." Vương Cơ huyền hỏi, "Chỉ có những thứ này? Đúng vậy đâu, hẳn là bọn họ nhóm đầu tiên bộ đội, hay là qua đến so xét." Mộ Đan nhanh đến tiếng nói, "Nếu ám giáo thiên đạo chỉ là để bọn hắn làm dáng một chút, vậy bọn hắn sau đó hẳn là sẽ chủ động lên chiến, đối với bên này tạo áp lực." Bất quá, bây giờ còn chưa đến nửa tháng, bọn họ sẽ trực tiếp đánh sao? Chờ một chút nhìn xem, cái đó chân tiên trọng điểm đánh dấu, nếu là hắn vọt tới đám người làm đồ sát, vậy liền tiền phức lớn hơn rồi. Vương Cơ huyền xoay người, đi một bên hình chiếu màn hình, đánh xuống mấy cái ấn phím. Hình chiếu màn hình bên trong lập tức xuất hiện Vọng Tiên Cốc bên trong sơn môn tình hình đệ nhị căn cứ đại môn mở ra nhìn, đang có một nhóm tu sĩ mang nhà mang người bước vào căn cứ, hậu phương còn có lít nhã lít nhít bóng người đang chờ vào cửa. Vọng Tiên Cốc bên ngoài còn có hơn 10 vạn chờ đi vào tu sĩ. Tiểu Hoa đỉnh một bên uống vào tiên lộ nhuận tiếng nói, một bên ngồi ở trong trận pháp nằm nga khu mặt nhỏ cũng mệt có chút tái nhợt. Chẳng qua, năng lực của nàng tạm thời không có cách nào sao chép, tu sĩ nguyên hồn tương đối phẩm nhân cường đại quá nhiều, nàng vậy không có cách nào một chút ảnh hưởng quá nhiều người, chỉ có thể vài trăm người, vài trăm người kiểm tra. Mộ Dung Chính nhất cùng trên trăm tên đến từ mỗi nhà tông môn tu sĩ trẻ tuổi đứng ở cửa lớn Tả Hữu, làm một ít phục vụ tính chất công tác, làm mỗi cái tu sĩ đăng ký, cấp cho ngọc phù. Ngoài ra, còn có một nhóm cơ giới thể thủ tại trong môn, bước vào để nhị căn cứ tu sĩ, đều cần vén tay áo lên, tiêm vào nạn ổ chim. Mộ Dung Chính nhất bọn họ đồng dạng 10 phần mệt mỏi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bỏ cuộc tâm tính kiểm tra, Vương Cơ Huyền giữa lông mày mang theo vài phần do dự. Chỉ cần hắn triệt tiêu ngưỡng cửa, mười mấy vạn người rất nhanh liền năng xông vào đệ nhị căn cứ. Nhưng bây giờ, tâm tính loại bỏ tỷ lệ thông qua chỉ có 85% mười mấy vạn người bên trong còn có hơn 2 vạn muốn đạt lại. Nơi đây sắc thực cất giấu một ít lòng mang ý đồ xấu, tâm tính bất chính, thậm chí máu tươi đầy tay chi đồ. Với lại phía trước 85% tỷ lệ thông qua là bởi vì mấy vạn đại tông môn đám đệ tử người kéo cao số liệu, nếu đơn tính tán tu, không sai biệt lắm chỉ có 70% Nói cách khác, những người này hắn không thể cũng mang đi. Mẫu Đan, nàng nghĩ biện pháp nhường bên này tăng lên hạ hiệu suất sao? Chủ yếu là kẹt ở Tiểu Hoa Đình bên này, Mẫu Đan có chút không đành lòng, Tiểu Hoa Đình đã rất mệt mỏi. Vương Cơ liền tự giải, như không cách nào thông qua nàng sảng chọn người năng chủ động đứng ra liền tốt. Nếu ám giáo bên này là dựa theo thiên đạo cho nửa tháng kỳ hạn phát động thế công, vậy chúng ta không sai biệt lắm là năng hoàn thành sảng chọn, thì sợ bọn họ trước giờ tiến công. Vậy bọn hắn sẽ trước giờ tiến công sao? Cái này muốn nhìn thiên đạo đối với ám giáo độ lực cỡ tốt rồi. Mẫu Đan chớp mắt, với lại lão bản bọn họ tới đây điểm chiến lược xem thường ai đây, trừ ra cái đó chân tiên, cái khác chúng ta cũng có thể lầm rơi. Điều kiện tiên quyết là, này 60 tiên nhân cấp năng lượng phải ứng, năng thành thành thật thật bước vào chúng ta hạch đạn đại trận. Vương Cơ Huyền lắc đầu đối phương trải qua một lần củng cố, lần này khẳng định có đề phòng. Hắn nhưng là hiểu rõ còn nhớ, đối phương là có 4 chân tiên. Vương Cơ Huyền vốn là muốn là, hắn dùng dị hồn khôi lỗi bạo chủng, lấy một địch bốn cũng chưa hẳn không thể chiến thắng, nhưng bây giờ, đối phương quân tiên phong thì làm ra rồi nhiều như vậy tán tiên cùng nguyên tiên, đến tiếp sau còn có bao nhiêu tán tiên, nguyên tiên, hắn quả thực không nắm chắc được. Mộc Đan cũng vô pháp dò xét tiên linh con đường nội bộ tình hình. Ừm. Vương Cơ Huyền mắt nhìn chính mình chứa vật pháp bảo, trong đó còn có một khóa Thiên La phát ra bảo châu, có thể ra vào tiên linh con đường. Với lại không chỉ hắn có, Emina, lão Trịnh cùng Tiểu Hoa Đình bên ấy cũng có một khóa. Lão bản, bọn họ ngừng, tại vọng tiên cốc cánh bắc 500 cây số bên ngoài trên một ngọn núi. Mộc Đan nhẹ giọng hỏi, muốn trực tiếp nội bọn họ một lần sao? Địch không động ta không động, Vương Cơ Huyền thấp giọng nói, được nghĩ biện pháp đem chủ lực của bọn họ theo tiên linh con đường trong bước đi ra. Nếu bọn họ chỉ là phô trương thanh thế, đi cái đi ngang qua sơn khẩu. Vậy liền không thể tốt hơn rồi. Mẫu Đan, xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là muốn qua loa nhà. Ừm, như vậy, người báo tin thái diệp sư bá, để bọn hắn trước không muốn vọng động, nhường Thiên La tán tiên nhìn xem tình huống kéo dài chút thời gian. Vương Cơ Huyền quay người phóng tới tháp nhọn đỉnh chót, chỗ nào có hắn dị hồn khô lỗi. Ta nghĩ biện pháp độn xa một chút, đi tiên linh con đường bên trong tìm hiểu tìm hiểu. Chút đâu, lão bản ngài chú ý an toàn. Muốn hay không mang mấy quả ta vừa làm ra tiểu bom? Tôi năng lượng hoạch đạn bên ngoài thêm một chút phản vật chất tiểu ra vị nha. Vương Cơ Huyền. Vậy ngươi còn không động tác nhanh lên. Chương 517 một kích toàn lực. Chương 517, một kích toàn lực. Vương đạo trưởng điều khiển dị hồn khôi lỗi có hai loại phương thức, một loại là tâm thần na di, vì thuần túy dị hồn làm chủ yếu ý thức, một loại khác chính là bản thể trui vào khôi lỗi thể nội, như là lại cơ giáp giống nhau. Cái trước chỗ tốt là khi tất yếu có thể bản thể cùng dị hồn hai tuyến tác chiến, bản thể cũng được, trốn an toàn hơn một ít. Hán chỗ tốt chính là dị hồn kết lực, bản thể năng tiếp tục một bộ phận pháp lực, nhường thực lực bản thân phát huy đến lớn nhất. Vương Cơ huyền hơi suy nghĩ, lắp đặt mỗ đang đưa tới mấy xe, tiểu, bọn về sau, hay là quyết định nhường bản thể lưu tại thứ nhất trong căn cứ? Hắn lại ngồi đi cái đó tháp nhọn vuông toạ. Sau đó theo túng dị hồn khối lỗi, thì thẩm theo thứ nhất căn cứ tại thiên ngoại hư bỏ không hạ cửa ra vào rời khỏi, để cho an toàn còn cố ý cách càng xa một chút hơn, lúc này mới móc ra thiên la chúng phân phối bảo châu. Lỗ thổi khí, dùng một cái, độc khai pháp quyết, thiên la bảo châu có hơi rung động, lập tức tách ra rồi sáng choi ánh sáng. Vùng trời xuất hiện một đoạn thất thải hào quang tạo thành bán trong suốt, đường ống. Lại còn có thể dùng. Vương đạo trưởng nhếch miệng cười một tiếng, nhấn xuống khối lỗi trên người cận chiến giáp, trực tiếp tiến nhập quang học cẩn thân, lại một liền thi triển rồi mấy cái ẩn nấp pháp môn, lúc này mới chui vào trong tông đạo. Con tốt, hắn không có vừa tiến đến thì đụng vào ám giáo đồ. Tiên linh con đường chỉ là đi ngang qua, giới này, bước vào nơi đây cụ thể phương hướng không chừng, ra ngoài thời năng truyền định khoảng phương hướng. Vương Cơ Huyền tràn ra khôi lỗi tiên thức, hướng phía tả hữu rõ xét giới, đột nhiên tinh thần đại chấn. Ai da, nhiều tiên nhân như vậy. Hắn nhìn thấy ám giáo chủ lực đại quân đối phương mặc dù vậy dùng một chút kết giới ẩn tàng thân hình, nhưng Vương Cơ Huyền khôi lỗi xuyên này thần cổ đại kiệu dáng chiến giáp tập hợp hàng loạt khoa học kỹ thuật. Hắn năng trực tiếp nhìn thấy một khu vực như vậy đến không hết năng lượng trụ. Vương Cơ Huyền trong nháy mắt đánh lên trống lui quân cho dù dị hồn khôi lỗi lần trước nuốt 10 cái tán tiên pháp lực cùng nguyên thần, thực lực khôi phục không tệ, cùng 2 3 phẩm chân tiên liệu mạo vậy không là vấn đề. Nhưng tiến nhiều còn có thể cắn chết tượng. Huống chi, hắn cái này khôi lỗi vốn là lấy xạo, luyện hóa rồi một con chi trụ nhận thú thân thể, lại phải mấy lần đại chiến không ngừng, phá rồi lại lập, tinh luyện pháp lực, này mới có chân tiên cảnh chiến lực. Nếu tùy tiện hiện thân, tất bị vây công dẫn đến tử vong. Vương Cơ Huyền suy đi nghĩ lại, nhớ tới chính mình thân làm trinh sát bạn trước công tác. Hắn ở đây trong tay đào lấy ra một con máy bay không người lái, đem rất nhiều thông tin đưa vào trong đó. Sau đó tại thất thải đường xã trên xé mở một cái khe hở, đem máy bay không người lái ném ra ngoài. Máy bay không người lái xuất hiện ở thứ nhất căn cứ môn hộ phụ cận, rất nhanh liền bị mẫu đan bắt được. Truyền lại hết thông tin, Vương đạo trưởng liền bắt đầu cân nhắc nên như thế nào làm đối phương một đòn lớn. Những người này rõ ràng là muốn làm phục binh. Hay là nói, ám giáo là lo lắng mấy ngàn đại tu, tán tiên đồng thời hiện thân, sẽ để cho giới này tu sĩ đánh mất chiến đấu dục vọng trực tiếp rút lui làm mệt. Bất kể như thế nào, đem bọn hắn theo ẩn núp nơi bước ra đi, tóm lại tốt hơn phía sau bọn họ chủ động nổi lên. Hiện tại đối thủ chẳng phải là bức lấy bọn hắn khai chiến sao? Hiện tại đệ nhị căn cứ còn chưa gắn xong túi sĩ. Vương đạo trưởng quả thực lâm vào khó xử. Bọn này ám giáo đồ phái đi ra quân tiên phòng, cũng là kiếp ngàn tên ám giáo đồ, giờ phút này cũng không có trực tiếp tiến công ý nghĩa. Vương Cơ liền hơi tính toán dưới, đại khái là cho ra bốn tên trợ tiên, hơn 150 tán tiên binh lực. Hả? Không đúng. Vương đạo trưởng chăm chú nhíu mày, trong chữ vật pháp bảo rút một hồi, móc ra một mẩu bạc trắng kính viễn vọng. Bưng lấy kính viễn vọng về phía trước xem xét, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Quả nhiên Hắn phát hiện hơn 300 cố mới năng lượng ba động, những thứ này đơn vị chỗ có năng lượng trên tán tiên, lại ở chỗ này ba cái chân tiên phía dưới. Hẳn là nguyên tiên. Bọn họ lại còn ẩn giấu mấy trăm nguyên tiên. Vương Cơ Huyền không có chút gì do dự, quay người tiểu mẹ mẹ rời đi, khoảng cách đủ xa lui lại ra tiên linh con đường, toàn lực độn trở lại thứ nhất căn cứ. Chạy chạy, đó căn bản không cách nào đánh. Một lát sau, cái gì đồ chơi? Trịnh Sĩ đa nhìn trước mắt trên màn hình, Vương Cơ Huyền tự tay viết xuống mấy cái số liệu, trong mắt kém chút đột tới. Mấy trăm thực sự tiên nhân. Bốn chân tiên còn chưa tính, còn có hơn 150 tán tiên. Chúng ta máy móc quân đoàn đủ đánh sao? Vương Cơ Huyền mở ra hai tay, ta cảm thấy chưa đủ. Tiểu Na, ta vậy cảm thấy chưa đủ. Nếu không ta trực tiếp đóng lại đệ nhị căn cứ, sau đó từ nơi này đi đường đi. Ma Mặc tràn đầy thành khẩn đề nghị. Cứu bao nhiêu người đủ a? Giới này tu sĩ si như vậy nhiều, chúng ta có thể cứu đi mười mấy vạn đã rất không tồi a, đại tông môn truyền thừa cũng đều bảo đảm xuống. Phía sau liền để Tiên La cũng ám giáo cho căn chó đi thôi. Chính sĩ đa vội vàng gật đầu, ta ủng hộ đề nghị này. Vương Cơ Huyền có chút ít im lặng. Cần phải bỏ cuộc những tu sĩ si này sao? Đem bọn hắn trực tiếp nhét vào đệ nhị cơ địa mang đi chỉ cần nửa canh giờ đủ đủ rồi, tâm tính kiểm tra mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Hắn cười mắng, để các ngươi đến là thương lượng một chút làm sao bây giờ, không phải để các ngươi bỏ dở giữa chừng, tiểu hoa đỉnh còn ở bên kia kiểm tra, nàng đều vài ngày không có nghỉ ngơi. Với lại các ngươi nhìn xem, chúng ta định hại thần châm Mộc Đan, nàng theo vừa nãy thì đang tự hỏi, nói không trùng năng có ý đồ không tội đấy. Mộc Đan trong nháy mắt đứng dậy, chống chân, hai tay tiền đưa, lòng bàn tay đưa tới một con hình chiếu màn hình, phía trên vẽ lên địa đồ cùng với hơn 10 đầu đường chạy trốn. Mời ngài làm ra lý trí lựa chọn. Tiểu Na Phốc cười ra tiếng Vương đạo trưởng cái trán treo đầy hạt tuyết, thật không cứu nổi. Không nói đùa, nghiêm túc phân tích. Cái này, Mộ Đan ngâm khẽ vài tiếng, ám dao tới tiên quá nhiều người, mặc dù không có thiên tiên, nhưng đối phó với chúng ta sát thực dễ dàng, với lại kia mấy trăm tiên nhân tuyệt đối khó đối phó. Ngươi nói cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới đồ. Mang mặc là tiên giới tán tiên xuất thân, tự cũng là hiểu sâu biết rộng, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu như là mấy trăm nguyên tiên lời nói, có thể là năng tạo thành chiến trận tiên binh. Chính là, trong tiên giới, tiên binh bình thường là chiêu mộ nguyên tiên, thế lực nhỏ cũng có thể sẽ dùng tán tiên. Bọn họ sẽ xuyên một loại đặc thù chiến giáp, loại chiến giáp này không chỉ là phòng hộ pháp bảo, mấy trăm món chiến giáp là một bộ trận cơ, có thể tạo thành chiến trận, lẫn nhau liên thông. Cao giai tiên giáp chiến trận có thể để cho tiên lực trùng, mấy trăm nguyên tiên có thể thông qua chiến trận tổ hợp vây quét thiên tiên. Loại chiến giáp này quyết điểm chính là quý, với lại đại trận vận hành trong vậy dịch tổn hại. Vương Cơ Huyền trầm dãi gật đầu. Hắn không khỏi cân nhắc, lần trước hiện thân thiên đạo, đến cùng phải hay không cố ý buồn nôn hắn. Trước đó không phải nói đánh trước một cẩm, cho giới này tu sĩ thực hiện điểm áp lực, liền để thiên la hợp nhất rồi giới này chính đạo cao thủ, mặc cho chính mình mang đi những kia trúc cơ đang, Thiên địa tiểu tu sĩ sao? Tiên này tiên đạo rộng nhiều người như vậy qua tới làm gì? Thiên đạo cũng biết, phía bên mình có Bạch cốt tiền bối tương trợ, liền xem như phái đại La Kim tiến đến, phe mình cũng không phải không thể rời khỏi. Lẽ nào, Thiên đạo là nghĩ dùng vọng tiên cốc buộc lại hắn? Vương Cơ huyền khẽ miệng cong lên, hắn trước hết nhất bỏ vào đệ nhị căn cứ, chính là vọng tiên cốc môn nhân đệ tử. Ngay cả cho ngoại môn tiểu đệ tử nấu cơm chúc cơ lại đường, Vương đạo trưởng cũng mời đi vào. Hiện tại hắn trực tiếp chạy trốn, vượt xuống là những tán tu kia. Thiên đạo làm việc, cho ta cảm giác thì vô cùng mâu thuẫn, Trình Sĩ đa thở dài, ta hiện tại hoàn toàn hoang nghi. Thiên đạo là thực sự tinh thần phân liệt rồi." Vương Cơ Huyền cười nói, "Thiên đạo cũng không phải người, ở đâu ra tinh thần phân liệt?" Ừm, Mẫu Đan nhẹ nhàng gật đầu, "Thiên đạo là loại sinh mệnh tự duy thể." Phòng họp lập tức an nhiên lặng xuống. Tất cả mọi người đang chờ Vương Cơ Huyền quyết định. Hắn chỉ cần gật đầu nói muốn đánh, bọn họ thứ nhất căn cứ những thứ này vốn liếng cũng đổi vào trong, mọi người cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Vương đạo trưởng ngửa đầu than nhẹ, "Việc đã đến nước này, vậy không có biện pháp khác." "Không phải, Ma Mặc Trừng mắt hỏi, "Thì thế cùng này, ta còn có chủ ý." Vương Cơ Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Giờ khắc này, hắn giống như tiến niệm cảm giác da thân, quay người nhìn về phía góc, sau đó thật sâu làm cái vai chào, cao giọng hô to, "Tiền Bối, mời ngài ra tay trực tiếp bình định ám giáo yêu ma." Phòng học trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bao mặt đám người tất cả bị hắc tuyến thôn phệ. Còn có thể dạng này, trực tiếp hô đại la kim tiên ra tay. Khục, Bạch cốt tiền bối ho hầm thành, "Ngươi la lên tiền bối không tại trước mắt trời không?" Vương Cơ liền lặng lẽ cười, "Tiền bối ta không có cách nào khác rồi, ám giáo không được người, trực tiếp làm đến rồi nhiều tiên nhân như vậy, này để cho chúng ta đánh như thế nào?" Bạch cốt tiền bối cũng không hiểu thân. Trầm Dã nói: "Nếu không có dân an, làm sao sưng luyện? Ta còn cần lịch luyện cái gì ạ?" "Đó là tất nhiên, Bạch Cốt Tiên Bối dù chưa hiện thân, lại rất dễ dàng để người liên tưởng đến." Một Bạch Ngọc cốt đờ đang gục gật ngủ đáp ý vương cơ gần nhất thời ấy lão. Bạch Cốt Tiên Bối cười nói: "Mặc dù ta cũng không nhìn thấy các ngươi chiến thắng hy vọng, chẳng qua, nếu như gặp phải khó khăn liền mời ta tương trợ, đến tiếp sau các ngươi làm sao trưởng thành?" Lại nói: "Ngươi những thứ này máy móc không thể không cái gì phí tổn nha, đều là dùng các loại tu sĩ đều không cần khoáng vật làm, thứ bị thiệt hại một nhóm lại bồi dưỡng một nhóm không phải tốt." Bạch Cốt Tiên Bối nhẹ nhàng thở dài. Lùi một bước nói, Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên sắc thực không có thể tùy ý ra tay, vừa ra tay à, nhân quả quá lớn, nhất là chúng ta bây giờ là tại quá khứ, mà không phải tại hiện thế. Đường này khởi điểm là hiện thế, hiện thế không truy, không thể hỗn loạn a. Vương Cơ liền nhỏ giọng thầm thì, tiền bối ngài không phải nói để cho chúng ta đến làm cái động tĩnh lớn, xin chào lĩnh hội đại đạo sao? Ta lĩnh hội xong rồi à, lĩnh hội kết quả chính là, ta cũng không thể chi phối 5 tháng, ta chỉ có thể tìm kiếm 5 tháng khoảng cách. Bạch Cốt cười nhẹ âm thanh. Đi chính mình cân nhắc đi. Lấy mạnh hiệp yếu không có ý gì, nếu có thể lấy yếu chống mạnh, đối với các ngươi mà nói đều sẽ có tu mạch khủng lồ a. Vương Cơ liền gật đầu, xác thực, mấy trăm tiên nhân, còn có 4 tên chân tiên, bọn họ chứa vật pháp bảo cho dù không có vật gì tốt, nhưng số lượng càng nhiều, cũng là giá trị phi phàm. Để ngươi nhìn xem chữ vật pháp bảo. Bạch cốt hiển lộ hư ảnh làm bộ muốn đập người, Vương đạo trưởng vội vàng niệm tội, lúc này mới miễn đi bị đại La Kim tiên tấn kích. Hắn chẳng qua là thiết thực chủ nghĩa nha. Vương Cơ liền xoay người, nhìn về phía Mộc Đan, chúng ta toàn lực ứng phó, phần thắng là bao nhiêu? Năm đến 15%. Mộc Đan đơn giản nói, đây là chiến thắng chắc suất. Nếu mục tiêu của chúng ta sửa chữa là Kéo dài đầy đủ thời gian, lại tại mang đi giới này tu sĩ sau đó, lại đối với bọn này ám giáo độ giúp cho trọng thương, vậy liền không đồng dạng. Ta có 80% nắm chắc năng hoàn thành kiệu này kế hoạch. Tiểu Na ở bên đột nhiên hỏi, "Tôi, đúng, ta có một vấn đề. Ngươi nói, vì sao chúng ta nhất định để những tu sĩ này từng chút một kiểm tra hết tâm tính, lại bỏ vào đệ nhị căn cứ, vì sao không thể trực tiếp đem bọn hắn cũng nhét vào đệ nhị căn cứ, sau đó lại dần dần si tra tâm tính?" Vương Cương Huyền, "Thì điểm ấy phát hiện a. Đây không phải tùy tiện cũng có thể nghĩ ra được." Ma Mặc trợn mắt nói, "Đúng a." Chúng ta không cần thiết không nên tạm lúc này, đem bọn hắn cũng đặt vào, rời khỏi giới này về sau lại làm tâm tính kiểm tra, không hợp cách trực tiếp khu trục không liền xong rồi. Diệp A, chính sĩ đa vô đuổi, như vậy chúng ta chẳng phải theo bị động chuyển thành chủ động rồi. Mâu Đan trưng mắt nhìn, lão bản, ngươi cũng không thể mắng ta a, máy móc tóm lại là có một ít chưa đủ biến báo chỗ. Được thôi, chế định chiến thuật. Vương Cơ huyền tuẩn thế phất phất tay. Trận đấu kế tiếp phân hai viên tiến hành, một cái là đánh lén tiên linh con đường, một cái là ứng đối bọn họ tại tu giới nổi lên. Cái này đánh lén nhất định phải kẹt ở đối phương đại bộ đội tức sắp xuất hiện điểm, ta vừa nãy kỳ thực nghĩ tới một ý tưởng. Nghĩ biện pháp tại tiên linh con đường nội bộ làm cái cản khôn vận mèo thí nghiệm sẽ có hậu quả gì không? Có thể hay không dẫn phát tiên linh con đường tự động tan vỡ? Thì giống chúng ta dùng hai cái ngụy tinh không chi môn đi làm thí nghiệm, sau đó chủ động tan vỡ không gian đường hầm sụp ra quá vãng chi thạch như thế. Mẫu đang ngươi chuẩn bị mấy bộ loại trang bị này, chúng ta đánh lén lúc dùng tới thử một chút. Tiếp đó, chúng ta chiến đấu mục tiêu, chính là Bình An rút lui cũng bị thương nặng ám giáo thế lực. Đúng. Vương Cơ huyễn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu na, Ôn Nu cười một tiếng nói, ta phát hiện, ngươi mới là trong nhà thông minh nhất." Tiểu Na lông mày đều nhanh bay lên rồi. Mộ Đan ở bên tiếp miệu. Rõ ràng tâm tính kiểm tra là lão bản định, còn 10 phần coi trọng tới, Mộ Đan trước đó ưu tiên cấp đều là bỏ qua còn lại bộ phận tán tu. Vương Cơ liền hỏi, bước vào tu giới những thứ này ám giáo đồ có động tình gì không? Bọn họ tại dựng trại đóng quân, tạm thời không có tiến công dấu hiệu. Mộ Đan nói, khoảng còn là muốn chờ 2 ngày sau đó lại phát khởi thế công, bọn họ lấy được tiên đạo bia mệnh lệnh có thể chính là như vậy. Hình chiếu màn hình trên xuất hiện cái đó rơi đầy ám giáo đồ đỉnh núi. Ma mặc ở bên sờ lên cằm nhẹ nhàng nói thầm, Nếu là có điểm tiên giới đại ma kịch độc, vậy liền không thể tốt hơn rồi, trực tiếp cho bọn hắn thượng phòng trô vung điểm độc dược, xong hết mọi chuyện. Vương Cơ Huyền vậy ôm lấy cánh tay, chăm chăm vào này đỉnh núi tử quan sát kỹ. Không thể cho bọn họ càng nhiều tập kết thời gian. Vương Cơ Huyền chậm rãi phun ra một câu. Trước chế định tiên linh con đường nội bộ đánh lén kế hoạch, kế hoạch định tốt ngay lập tức chấp hành, đệ nhị căn cứ tùy thời chuẩn bị môn hộ mở rộng mang đi những kia chờ kiểm tra tu sĩ. Những người khác, không để ý tới thì không cần nhiều cố rồi. Nói xong, Vương Cơ Huyền bản thể đi trở về bản hội nghị thủ vị ngồi xuống, tâm thần hoán đổi đến dị hầu chỗ. Tiến đến thứ nhất căn cứ kho vũ khí, mặc kệ mưu đan kế hoạch công kích là dạng gì, hắn đều cần nhiều hơn nữa bom. Sao nửa canh giờ? Vương Cơ huyền lập lại chiêu cũ, lần nữa chạm vào tiên linh con đường. Lần này hắn không có nhiều do dự, dị hồn khôi lỗi duy trì quang học cận thân, thì thẩm tới gần kia mười mấy trước bảo thuyền. Hắn cũng không dám cách quá gần, chỉ là một vị thạ gia một ít tự mang quang học cận thân dương thứ hạch đạn. Mà ở tiên linh con đường bên ngoài, chính sĩ đã cùng Mao mặc riêng phần mình đứng ở ẩn thân trên tàu chiến trợ, thuyền vận tại bên trong thật tinh không chi môn, đã hoàn thành điều chỉnh thứ. Bọn họ sẽ chấp hành vương cơ huyền trước đây nghĩ tới sách lược, tại tiên linh con đường trong dẫn phát một tràng không gian phong bạo. Về phần làm như thế có hữu dụng hay không, tác dụng lớn không lớn, thử qua mới biết được. Chương 518. Xác suất không lớn. Chương 518. Xác suất không lớn. Mật nhọc hồi lâu vương sư phó, thuận lợi đem hơn 300 cái phượng giường, tiểu, bom bày ra tại rồi cố định vị trí. Cao giai vật lý a, cùng không trận a, những thứ này vương đạo trưởng tự nhiên chỉ là hiểu sơ trình độ. Hắn một mực dựa theo mẫu đan cho phương hướng đồ, đem những vật này từng cái bày đi qua, nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành hơn phân nữa. Nơi đây kỳ thực có chút nguy hiểm. Hắn tương đương với thao túng dị hồn khối lỗi, tại mấy trăm cái tiên nhân tới trước mặt đi trở về rồi ba vòng, cách những kia bạo thuyền gần đây khoảng cách chỉ có 3 năm mm nếu có chút sai lầm, nhất định là thảm tao vây công. Nếu chỉ bằng vào thuật pháp, Vương Cơ Huyền vẫn đúng là không nhất định có thể làm đến hoàn mỹ tiến hành. Con tốt, bọn họ tiểu phân đội cơ giới văn minh đẳng cấp, hiện tại thì đã là không thể coi thường. Sau nhiệm vụ này, Vương Cơ Huyền dị hồn khối lỗi cũng không thể trở về. Hắn tuyển cái xa hơn một chút vị trí ẩn thân, bắt đầu nếm thử thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Tiên linh con đường trong ngoại không cách nào tiến hành tường quy thông tin. Vương Cơ Huyền nhất tâm lượng dụng cũng có chút phí sức, luôn cảm giác tâm thần mình cùng tâm thần trong lúc đó, cách một tầng thật dày thủy tinh mờ. Vương Cơ Huyền bản thể mở mắt ra, bố trí xong rồi. "Tốt, mẫu đan đơn giản đáp ứng âm thanh." Trước mặt nàng là loạn như ma tia sáng loạn, Vương Cơ Huyền cũng không biết nàng đang làm gì, tựa như là tại sửa đổi nào đó có thức tỉnh khinh hướng máy móc tư duy. Vương Cơ Huyền quay đầu nhìn về phía trung tâm chỉ huy màn hình khổng lồ ám giáo quân tiên phong, vẫn không có quá lớn tiếng động. Ngàn tên ám giáo đồ ngay tại trên núi kia chờ, dường như tùy thời trốn xung yếu hướng vọng tiên cốc. Ngay trước mắt tiên cốc phương hướng, giới này chính đạo nguyên anh, hợp thể, độ kiếp đại thừa cao thủ, tổng cộng hơn 400 người, nguyên ánh khá nhiều, từ không trung vân thượng ngồi sẽ bằng. Kia 6 tên thiên la tán tiên thì là tại chỗ cảng cao hơn đám mây. Tả Hữu ở giữa chiến lực so sánh, kỳ thực đã 10 phần khoa trương. Chỉ cần ám giáo quân tiên phong một đợt pháp bảo tẩy xạ, vọng tiên cốc vùng trời rồi sẽ máu chảy thành sông. Chẳng qua không sao, giới này chính đạo còn có một số cường viện. Ngay tại vọng tiên cốc đông tây hai cánh vị trí, từng cái phương trận to lớn trưng bày ở trên mặt đất, đội hình sắt cánh nhau, xung quanh là lít nhã lít nhít như nguyên giá cỏ dại pháo la re cùng phát xạ trang bị. Máy móc đại quân hỏa lực, so với lần trước đại chiến, chỉ có hơn chứ không kém. Vương cơ huyền hoán đổi rồi mấy cái khác nhau thị giác. Hắn nhìn thấy tập hợp một chỗ bàn bạc mỗi nhà trưởng môn, nha mình sư bá thì không còn tính trước ký cảng, giờ phút này trong mắt mang theo vài phần sầu lo. Cũng nhìn thấy gấp đến độ đầu đẫy mồ hôi, tựa hồ tại xử lý có chút tranh chấp mụ dung chính nhất. Thứ hai trong căn cứ đã là bọn người lắc lư đã bước vào á không gian bọn này tu sĩ, vẫn ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn quanh, tại lối vào không muốn hướng vào phía trong xe dịch. Bên trong đã có từng mảnh từng mảnh kim chúc kết cấu trụ sở tạm thời, nhờ vào cơ giới văn minh rất giỏi xây dựng năng lực, mỗi người bọn họ đều có thể phân phối đến thuộc về mình phong đơn. Mộ Đan đã hoàn thành đối với đoàn kiệu ánh sáng đoàn sửa chữa, nhẹ nhàng phất tay, chuyến đoàn ngừng tụ thành một chút huỳnh quang ở trước mặt nàng biến mất không thấy gì nữa. "La bàn, bên này chuẩn bị được cũng không xê xích gì nhiều, ám giáo quân tiên phong không có phát động thế công ý nghĩa, ta phân tích bọn họ trò chuyện thời hình miệng, khoảng biết được, bọn họ cũng muốn vào ám giáo thiên đạo quyết định thời gian điệp tới, mới có thể phát động tiến công." "Ngươi xác định?" Vương Cơ huyền hơi nhíu mày. Mộ Đan nhẹ nhàng gật đầu, "Có cái gì không xác định sao? Nói như vậy, bọn người kia hay là thiên đạo phải tới, với lại, là thiên đạo quyết định có bao nhiêu người đến?" mà không phải tiên giới tới bọn này ám giáo tiên nhân chủ động đưa tới binh mã. Cơ bản có thể xác định là như vậy. Này thiên đạo rốt cục là nghĩ làm gì? Thiên đạo chẳng lẽ lại thật phân liệt? Một bộ phận muốn hòa hiệp, một bộ phận tích cực chiến đấu. Vương đạo trưởng gãi đầu một cái. Mộ Đan hỏi: "Lão bản, hay là giữ nguyên kế hoạch tiến hành đánh lên sao?" "Ừm, chủ động tiến công dù sao cũng tốt hơn bị động bị đánh, chẳng qua đối với năm chắc thời cơ vẫn là phải chính xác hơn chút ít, tại bọn họ sắp trước khi động thủ 1 giờ đi. Lão bản ngài có muốn nhìn một chút hay không chính mình ở dưới cái gì mệnh lệnh?" Mộ Đan có chút buồn bực quyết mạn ta chỉ có thể thông qua bọn họ khẩu hình để suy đoán cùng trở lại như cũ, không có cách nào thật nghe trộm chỉ thị của bọn họ. Vậy liền đây thiên đạo quyết định kỳ hạn trước giờ hồi lâu. Cái này ngược lại là có thể. Mộ Đan thâm nhẹ. Đáng tiếc là chúng ta không cách nào kết luận tiên linh con đường bị hủy về sau, hậu phương ám giáo chủ lực còn sót lại cao thủ sẽ có thể rơi vào náo phương hướng, nếu không trước giờ mai phục, hiệu quả khẳng định hội rất tốt. Đừng lên động, chúng ta sau đó mục tiêu là an toàn rút lui. Mộ Đan hỏi, ngài muốn đi cùng thái hiệp trưởng môn cáo biệt sao? Không được. Vương Cơ huyền nhẹ lay động đầu có thể trở về gặp bọn họ một mặt, đã rất tốt, sư bá bọn họ cũng muốn đi tiên la làm tiên la chúng rồi, nếu hắn vận khí thật tốt, năng lực một đường tu hành, bước vào tiên giới, kia tại lúc này mà tính tương lai, tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa. Mộ Đan, xác suất không lớn. Lời này nàng cũng không dám nói thẳng. Vương Cơ nhìn đối màn hình xuất thần một lát, hắn cũng không dám nhiều ở chỗ này chậm trễ, lưu lại một câu, cần bên ấy dẫn bảo liền trực tiếp đẩy ta bản thể bà bay, tâm thần chuyển đi dị hậu chỗ. Tiên linh con đường yên tĩnh. Nơi này kỳ thực cũng không yên tĩnh. Dị hồn khôi lỗi nằm ở tiên linh con đường kia thất thải lộng lấy tường ánh sáng bên trên, ngẫu nhiên năng lực nghe nói vài tiếng thú hống mệt đều, giống như những cái bóng kia là từng cái vận vẹo thế giới. Dị hồn khôi lỗi trên người viên kia khỏa tối đen vậy rổng tại có hơi lấp lóe sáng ngời, cái kia thanh theo dị hồn khôi lỗi chinh chiến rồi mấy lần tiên kiếm, đã là không kịp chờ đợi muốn triệt lộ phong mang. Cách rối này tiên linh con đường phá thoái, đã không đủ 12 canh giờ. Tri Lan tiên luôn luôn ngồi ở bảo thuyền núi thuyền. Nàng duy trì đầy đủ cảnh giác, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ lơ đãng phân thần. Không có cách, nếu nàng quá mức chuyên chú, có khả năng hội nhập định Đối với chung quanh chết tự thân cảm giác, khoảng cách thiên đạo quyết định tiến công trọng yếu càng ngày càng gần, tinh thần của nàng thì bắt đầu căng thẳng cao độ. Có thể là vì đại chiến tiền có chút khẩn trương nguyên nhân, Chi Lan tiên không khỏi có chút thất thần, mặc dù mà ngoài, nàng vẫn như cũng là nét mặt truyền chu cẩn thận ngồi ở núi thuyền. Nàng đột nhiên nghĩ tới, chính mình năm đó ở nào đó chân giới tu hành quá khứ. Lúc đó nàng đã từng ngây thơ vô tri, tại trong tông môn nghi tu tiên, tra hỏi cùng với vài vị sư huynh sư đệ anh tuấn khuôn mặt. Chân giới đây tu giới cạnh tranh áp lực phải lớn rất nhiều, bình thường mà nói, sẽ có hàng loạt xuất thân tu giới tu sĩ, sử dụng đủ loại đường xá vượt vào ẩn chứa tiên linh chi khí chân giới, cái này cũng thị dẫn đến chân giới trong Ngư Long Hỗ Tạng, lại rất nhiều tán tu thực lực cũng có hệ, độ kiếp chi cảnh. Cảnh giới thấp tú sĩ thì không có cách nào thoát ly tù giới. Lúc đó nàng thì gặp phải một lần tiểu kiếp khó đi ra ngoài lịch luyện hái thuốc nàng, cho là mình nguyên anh tu vi đã có thể sống yên phận, làm việc tự nhiên cũng liền khoa trương chút ít, lại thêm nàng tông môn vốn chính là vừa chính vừa tà, tiêu diêu tự tại, cho nên được tội mấy cái không tính lợi hại người đang lúc nàng cho là mình cũng có gì vấn đề. Nào đó đi ngang qua độ kiếp nam tu đột nhiên ra tay đưa nàng bắt đi, sau đó chính là dài đến mấy tháng ước hiệp cùng lâm độ. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Người nam kia tu sau đó bị nàng giết, thừa dịp đối phương thả lỏng cảnh giác, cho rằng dựa vào mấy tháng nục thân giao hòa có thể nhường nàng thật lòng mang tình ý mà từ đó về sau, Chi Lan Tiên liền phát hiện mình đã hết rồi bất luận cái gì thương sót, ma công tiến cảnh một ngày nản nhạm, thì thuận lợi phi thăng thành tiên, lẫn vào rồi ám giáo tổ chức này. Nàng tại tiên rơi quá khứ, thì có thật nhiều khó coi. Không có cách, nàng theo phi thăng đài đi ra một khắc này mặc quá mức hoa lệ, cũng liền nhất định đã trở thành thú thần cung thuộc hạ thế lực đồ chơi. Nếu như không phải sau đó trốn ra chỗ nào, nàng hiện tại khoảng hay là nào đó thiên tiên tử tự nữ nô. Mỗi ngày như là một con chó giống nhau quỷ tại đó, chút ít dưới cái nhìn của nàng không có chút giá trị nam nữ trước mặt. Thế đặng này, vốn cũng không có mảy may ôn hòa có thể nói. Chi Lan tiên như thế độc lấy, nàng để cho mình theo suất thần trong quay lại, lại phát hiện mình đã ngẩn người hồi lâu. Có lẽ là mấy canh giờ, có thể đã qua hơn nửa ngày. Một trùng hào quang ở hậu phương hiện lên, xâm nhập rồi tiên linh con đường, trong đó bao khởi chuyển tin Ngọc Phù lơ lửng tại Chi Lan tiên trước mặt. Nàng không nên lãnh đạm, hiểu rõ đây là nào đó hạ giới phân đường đường chủ gửi tới Ngọc Phù, trong đó xác suất lớn có thiên đạo bia mệnh lệnh, hoặc là tiên giới ám giáo cao tầng chỉ lệnh. Chi Lan Tiên bưng lấy ngọc phù cẩn thận tra xét một hồi, đồng hành một tên khác nữ chân tiên chuyển thanh hỏi ý, sư tỷ, thiên đạo nhưng có mới mệnh lệnh, là tổng bộ bên ấy gửi tới chỉ lệnh. Chi Lan Tiên nói khẽ, vài vị phó giáo chủ liên thủ thôi diễn, phát hiện chúng ta tại thúc đẩy sự tỉnh sẽ có một ít kỳ quặc, thiên đạo dường như thì có chỗ sửa đổi. Thứ năm phó giáo chủ hạ lệnh, để cho chúng ta không muốn chỉ biết chậm giết, nếu phát hiện có dị thường, điểm đặc biệt, tận lực bắt sống, mang về tiên liên giới. Thiên duyên nữ chân tiên cười khẽ âm thanh, này cũng thì không khó. Không thể chủ quan, chớ có quên rồi, đối phương hay là thực sự có tiên nhất cấp hung ma. Sư tỷ yên tâm, nếu là gặp gỡ kia Hung Ma, sư muội bảo đảm hắn chịu không nổi." Lan Chi Tiên khẽ gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Nàng không thích người sư muội này, bởi vì cái này sư muội quá mức giá rẻ, rồi, tại bọn họ tổng bộ đội ngủ nhỏ trong, cùng dường như mỗi cái nam tử cũng có một chân. Cái này khiến Lan Chi Tiên cảm thấy, nhà mình vị sư muội này có mấy phần ai cũng có thể làm chồng tiềm chất. Nàng Lan Chi còn không phải thế sao như vậy? Nàng chỉ là thích đùa bỡn dục vọng, khống chế yếu hơn mình nam tử thôi. Thời gian chạy chậm chậm lững lờ trôi qua. Lan Chi Tiên thì tại chú ý phân tán cùng chú ý tập trung trong lúc đó không ngừng ho đổi. Sư tỷ, còn bao lâu?" Một tên khác nữ chân tiên có chút vô cùng buồn chán. Những thứ này tiên binh thật chứ không thú vị, cả đám đều cũng hết rồi nhiệt dễ giống nhau. "Còn có nửa ngày." Lan Chi tiên lạnh nhạt nói, "Không nên khinh thường. Có sư tỷ tại, tiểu muội chủ quan một ít thì sao cũng được nha." "Hừ, ý để cho ta lại cho ngươi thu thập cục diện rồi giấm." Lan Chi tiên tức giận mắng câu. Không hiểu, nàng mắt phải nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, đáy lòng cũng có chút rung động, giống như chỗ tối có một đôi mắt nhìn mình chăm chăm, mà đôi mắt này chủ nhân, đối với mình dường như có to lớn tính uy hiếp. Lan Chi tiên nhất quán tin tưởng mình cực giác. Nàng ngay lập tức vươn người đứng dậy, cầm cùng mình tính mệnh tương giao bảo kiếm, nhíu mày nhìn các nơi. Giống như cự nhân mạch máu tiên linh con đường, phía trước hậu vị bố trí nhìn chân nhắn rẽ ngoạt. Các nơi yên lặng, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tự mình dò mình. Lan Chi tiên hơi quay đầu, tâm thần đột nhiên giun lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước. Một quả huyết sắc lưu tinh cực tốc xé qua, theo xuất hiện đến kích xạ đến trước mặt nàng chẳng qua thoăn thoắt, Lan Chi tiên thậm chí không có nửa điểm né tránh cơ hội. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là. Năm tháng dường như có một kia trở nên chậm. Nàng tốc độ rút kiếm, tiên lực bộc phát thời cơ lại cũng xuất hiện một tia chỉ trệ cảm giác. Kia vết sắc lưu tinh nhanh chóng lấp đầy làn chi tiên mắt, chương 519, kịch chiến tiên linh đường, cầu phiếu cầu đỡ mua. Chương 519, kịch chiến tiên linh đường, cầu phiếu cầu đỡ mua. Một viên sao băng rơi đập, sau đó bảo thuyền nổ tung, năng lượng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khoét động ra, từng chiếc từng chiếc bảo thuyền bị kích phát ra bảo quang kết giới. Bình tĩnh tiên linh con đường trong nháy mắt bị viên này đỏ tươi lưu tinh nóng lửa. Nơi đây có mấy ngàn tên tiên nhân phía dưới ám giáo độ, bọn họ phản ứng chậm nhất, vội vội vàng vàng phóng tới bảo thuyền cánh ngoài, xuất ra pháp bảo binh khí kia mấy trăm tên người mặc hắc giáp tiên binh, cái khác hai vị không bị đánh lén trở tiên, giờ phút này đã phóng tới phía trước nhất kia đã chia năm xẻ bảy bảo thuyền. Ai dám đánh lén bọn họ? Vẹn vẹn chỉ là vừa nãy lần này va chạm, trước nhất bên cạnh bảo thuyền thì có hơn 10 tên hợp thể tu sĩ nguyên thần bị trấn áp, bị thương người một hai trăm người. Phía sau những thứ này vọt tới thân ảnh lại vội vàng dừng lại. Không thể khác. Những kia mạnh vỡ cùng đuổi mù tản đi, bọn họ nhìn thấy hai đạo dường như trọng hợp thân ảnh. Bọn họ chủ soái, nhị phẩm chân tiên Trì Lan, giờ phút này toàn thân bao vây lấy màu xám cho nhạt tiên quang, những thứ này tiên quang đều bị ép đến nàng ra thịt cảnh ngoài. Nàng thôn dài cái cổ đang bị một con to lớn hắc trảo hung hăng nắm chặt. Hắc trảo bên lưng là tinh mịn bảy rồng, bảy rồng dọc theo cánh tay hướng lên kéo dài, miêu tả ra một đạo thân thể hùng tráng, cùng với kia lạnh nhạt, phẫn nộ, bình tĩnh ba cái đầu. Tam thủ Long Ma, dị hồn khôi lỗi. Vẹn vẹn chỉ là phần này bên ngoài, liền trực tiếp hù dọa không ít đám giáo đồ. Chi Lan tiên kỳ thực chỉ là nhìn lên tới chật vật. Hai người bọn họ đã tại lẫn nhau phân cao thấp. Nếu nàng là phàm nhân, giờ phút này hoặc là ngạt thở mà chết, hoặc là bị cắt đứt cổ, nhưng đó là một chân tiên không chỉ có thể bằng tự thân tiên lực ngược chống, chân tiên tiên khu thân mình cũng là không thể coi thường. "Giúp, giúp ta a." Sư tỷ, tên điên nữ chân tiên giơ tay quả quyết, một cây đoàn kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc hồng kiếm mang tốn ra ngàn trượng, Chu Vân cương cơ hiền vào đấu phách trận. Vương Cơ Hiền bên trái ma đầu liếc mắt nhìn tới, đột nhiên đem chi Lan tiên quang về phía tên này nữ chân tiên. Nữ chân tiên vội vàng biến chiêu, bên nàng bên cạnh tên kia nam chân tiên đã vọt tới trước, trong miệng còn đang ở hô to: "Là máy móc hung ma, giết hắn." Mấy trăm tiên binh phân tả hữu quanh co vọt tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Cơ Huyền chẳng những không có rút đi, ngược lại còn hướng Chi Lan Tiên đuổi theo, tay trái vậy đèn đột nhiên văng tạc, trong đó tràn ra mấy chục đèn máu đỏ tiến. Chi Lan Tiên không hổ là từng bước một bò lên nhị phẩm chân tiên, bắt lấy cơ hội thở dốc ngay lập tức bộc phát toàn thân tiên lực, thân hình hướng về sau kích xạ. Tiên nữ chân tiên về phía trước tiếp ứng, cắt đứt Vương Cơ Huyền truy kích con đường. Nam chân tiên tay thế chín hoàn trường đao, hướng Vương Cơ Huyền cái cổ chém mạnh. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi dường như không dám ngăn kháng chân tiên khoảng cách gần thế công, thân hình tuân ra một cỗ hắc vụ, bỏ qua vọt tới trước, thân hình vội vàng lui lại. Kỳ thực cũng không phải rất lập, nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra nóng nảy dáng vẻ. Rốt cuộc, hắn chính là đến câu cá. Ha ha ha. Hắn miệng còn gân đỏ. Nam Chân Tiên hô to một tiếng. Hắn không phải thật sự tiên, đạo cảnh phù phiếm, chỉ là ma công có lỗi. Tiếng la chưa dời, gia hỏa này đã hướng phía trước kích xạ, phát hiện Vương Cơ Huyền rất tốt đối phó, hắn muốn đi đoạt cái công đầu. Hậu Phương tiên kia nữ Chân Tiên thấy thế cũng gấp, không nói hai lời muốn vọt tới trước, lại bị Chi Lan Tiên đưa tay dùng sức ấn xuống. Chi Lan Tiên che lấy cổ họng ho khan hai tiếng, cầm một viên ngọc phù qua lại hoạt động, Hậu Phương lập tức bay ra 81 đạo lưu quang. 81 tên tiên binh cầm trong tay ngân bạch trường thương, người mặc đen xám tiên giáp, trong nháy mắt tạo thành bạch hạc chi trận thế, như dương cánh bay lượn, tốc độ tăng vọt. Vương Cơ Huyền thấy chi nhãn tiền sáng lên, người nam này chân tiên thực lực cũng liền như thế, Vương Cơ Huyền cũng không tiến kỵ. Cái đó 81 tên tiên binh tạo thành tiên hạc chiến trận, 81 người tiên lực liền thành một khối, tiên giáp cùng tiên giáp trong lúc đó lẫn nhau cấu kết. Loại cảm giác này, Vương Cơ Huyền thật quá quen thuộc. Thất tinh kiếm trận. Năm đó nhường cơ giới cơ, cơ có thể dùng 15 mét cấp chuyên thuộc cơ giáp, có thể quần công đối kháng vương cấp nhận thú thất tinh kiếm trận, cùng chiến trận này nguyên lý cực kỳ tương tự. Đây là sử dụng trọn bộ tiên giáp tạo thành cường đại chiến trận. Vương Cơ huyền tốc độ chạy trốn đột nhiên rất cao. Hầu Phương đuổi theo tên kia nam chân tiên nhất thời lại bị hắn kéo ra một khoảng lớn. Tên nam tử này chân tiên trừng mắt, Hầu Phương đang có quần quật tiên lực như bãi sơn đảo hải vồ tới. Thiên binh chiến trận đã muốn đuổi kịp hắn. Hắn âm thầm cắn răng, lòng ngươi chính là như vậy. Người này đã đã nhận ra, phía trước cái này máy móc hung ma có thể ẩn giấu đi bộ phận thực lực. Có thể, bất kể là làm tiền tình hình như vậy, hắn khiếp đảm triệt thoái phía sau, tất nhiên xuống đài không được. Hay là phía sau bọn này vệ quân, nhưng hắn có đầy đủ cảm giác an toàn. Hắn cũng tại một giây đồng hồ bên trong thì kiên định đuổi theo suy nghĩ, công đồ này, hắn quyết định được. Hống, phía sau có Bạch Hổ hư ảnh đối với Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi gầm hét. Tên nam tử này chân tiên tốc độ tăng vọt, tiên lực đều sôi trào, trường gao trong tay giơ lên cao cao, manh lực bổ xuống, này tiên linh con đường tựa như muốn bị hắn từ đó bổ ra. Đao ảnh chống lên đường xá trên dưới, hướng Vương Cơ Huyền quét ngang mà đi. Vương Cơ Huyền quay đầu mắt nhìn sau lưng, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh, hai tay phi tốc bẩn, tách chắp tay trước ngực. Huyễn ảnh nổ. Đụng. Dị hồn khôi lỗi trực tiếp nổ thành sương mù, một cái hắc long trên dưới của quận, mặc cho đao ảnh thổi qua. Sương mù bị từ đó thổi tan, lại ngô đứt thơ có liền, đợi đao ảnh sẽ qua, sương mù phi tốc ngưng tụ, lần nữa hóa thành kia hùng trắng khôi ngô tam thủ thân thể. Cũng là như thế một chớp trễ, Nam Chân Tiên đã giễu tới, 81 tên tiên binh khoảnh khắc liền đến. Vương Cơ huyền tay trái mở ra, một cái tiên kiếm nhanh chóng ngưng thực, hắn rút kiếm quanh người, mặt lộ giận dữ chi sắc, bay thẳng nam chân tiên mặt. Nam Chân Tiên chuyên dùng trường đao, hắn này trường đao cũng là một kiện trung đẳng ý nghĩa tiên bảo, giờ phút này thấy Vương Cơ huyền muốn cùng hắn chém giết cả người, hắn quả thực muốn cười nở ma. Cầu con không được, thế là đao kiếm lướt bình, đại đạo trên phong. Hai thân ảnh riêng phần mình hướng về sau bắn bay, lại như gián nam châm lần nữa đối với sông. Cùng với từng đợt đinh đinh đang đang thanh âm, hai thân ảnh trong nháy mắt đã là đụng nhau mấy chục lần, tiên linh con đường trong lưu lại mấy trăm đạo tàn ảnh, nơi đây đường xá cũng trở nên có chút bất ổn. 81 tiên tiên binh đã đến. Bọn họ nhanh chóng gạt ra trận thế, trên dưới điệt La Hán xếp thành bức tường người, trường thương trong tay hội tụ tiên quang. Này nam chân tiên cũng không phải cổ hủ tính tình, hắn đột nhiên dùng sức chém vào bức lui vương cơ hiện, chính mình hướng bên trái hồi tiêu. Trải qua rất nhiều chiến trận tiên binh không cần nam chân tiên lên tiếng chỉ huy, 81 người ăn ý giơ xuống tiền gai. Hơ a a a. Vù vù. 81 đạo thương ảnh về phía trước kích xạ. Vương Cơ Huyền trong thoáng chốc giống như nhìn thấy một con to lớn bạch hạc mở ra hai cánh, nâng lên móng nhọn, hướng hắn nhào tới trước mặt. Vương đạo trưởng khẽ miệng hung hăng co quắp hai lần. Không hổ là tiên giới chiến trận a. Vẹn vẹn cái này khí thế, cũng không phải hắn thất tinh kiếm trận có thể so sánh, này dù sao cũng là thực sự 81 cái tiên nhân. Vương Cơ Huyền cảm thấy sớm có biện pháp đáp lại, kia ba cái đầu bên trong Phật đầu làm bộ tụng kinh. Thực chất, hắn dị hồn phía sau xuất hiện một cái khe. Bạch Hạc đảo mắt giết tới. Vương Cơ huyền tay trái hướng về sau một trảo, một khoảnh nhìn như bình thường không có gì đặc biệt tổ ong trạng thạch đầu bị hắn túm ra, thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành xương máu, nút ở thạch đầu hậu phương. Cái này bạch cốt tiền bối mộ phần, chính là hắn mạnh nhất phòng hộ pháp bảo. Tiếng oanh minh chúng đàn ảnh chớp loạn. Bọn này tiên binh thì sử sốt. Bọn họ hợp lực một kích, lại bị tảng đá kia vững vàng ngăn lại. Vương Cơ hiện tại thạch đầu hậu phương lần nữa ngưng ra thân thể. Giờ phút này, hắn cùng Nam Chân Tiên cùng này 81 tên tiên binh, đã hiện lên kỳ dã chi. Càng quan trọng chính là Vương Cơ huyển tay phải xuất ra một con cái bật lửa lớn nhỏ cái nút, nghe trong thai nghe kia Mỹ Diệu mục tiêu đã khóa chặt điện tử tiếng nhắc nhở, đối với mọi người nét miệng cười một tiếng, bóp lại phía trên màu đen đơn phím. Hắn quay đầu liền chạy, tại tiên linh con đường nội bộ thi triển ra chính mình mạnh nhất không độn chi pháp. Nam chân tiên cùng những thứ này tiên binh vừa muốn tiếp tục truy kích, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái vật mèo điểm sáng. Từng cái màu đen cái dương giải trừ quang học cẩn thận, đã xem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Những thứ này cái dương hiện thân kia một mỹ lý dây, trong đó đã bắt đầu rồi liên tiếp phản ứng. Có ánh sáng lấp lánh. Quang cầu lấp kín một đoạn tiên linh con đường. Vương Cơ Huyền quay đầu nhìn lại, hắn dùng cùng không trận kỹ thuật nổ tung mấy trăm quả đại đương lượng đạn hạt nhân, giờ phút này phóng xuất ra rồi cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Căng thân kỳ lạ, đoạn này tiên linh con đường như là rắn nuốt voi, sau vòng lớn cái bụng, trực tiếp trướng mở mấy lần, không có bất kỳ cái gì muốn nổ nát vụn dấu vết. Thực sự là một cái thần kỳ thiên lộ. Vương Cơ Huyền cũng mặc kệ những thứ này, thừa dịp bọn họ úm, muốn mạng bọn họ. Giờ phút này hắn cũng không tin, những thứ này ở vào nổ tung trung tâm nhất tiên nhân cùng chân tiên năng lực lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là mưu đan tính toán về sau, năng lực theo mặt trăng mặt đất đánh nát mặt trăng nguyệt hạch và năng lượng ma khí hộ thể, thiên quang vòng quanh người, kim vật che chở mệnh. Vương Cơ huyễn rút kiếm giết vào những thứ này còn đang ở phóng đại quang cầu, trên người sáng lên mấy chục cái màng ánh sáng, dùng thiên khoa kỳ thủ đoạn chống cự năng lượng phóng xạ. Hắn nhìn thấy, tên điên nam chân tiên toàn thân cháy đen, cơ thể như là một viên than đen, bị trung quanh ánh sáng cùng nhiệt vô tình làm hao mòn nhịn. Tiểu này thuần túy năng lượng, cũng không thể thật uy hiếp được chân tiên nguyên thần, chỉ là nhường ra hỏa này nhìn lên tới 10 phần chất vật. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, hắn ở đây toàn lực ngăn cản tàn sát vừa bãi mà đến cuồng bạo năng lượng, căn bản không độc được. So với nam chân tiên Vì 81 tên cảnh giới thấp hơn tiên binh thảm hại hơn. Bình thường mà nói, tiên giáp chiến trận có thể đem bọn họ tiên lực tiến hành hợp tung liên hoàn, có thể chống đỡ ngự hạ tam phẩm thiên tiên một kích. Nhưng bây giờ loại tình hình này, bọn họ chiến trận ngược lại ra tăng mỗi người tiếp nhận phóng xạ năng lượng bình quân diện tích, mà bọn họ tiên lực tổng lượng lại không thể vì chiến trận đột nhiên gia tăng, chiến trận chỉ có thể làm tiên lực điều hành, đem bọn hắn tiên lực ngưng tại một chỗ. Do đó, bọn này tiên nhân pháp lực đang bị nhanh chóng tranh thủ. Trên người bọn họ chiến giáp đã xuất hiện giống mạng nhện vết rách, có thể trực tiếp vỡ nát. Nói tóm lại, Trận này Vương Cơ Huyền Nưu Đồ đã lâu nộ tùng, gắng lượng không dừng bọn này tiên giới ám giáo đồ. Vương Cơ Huyền liền không khả năng buông tha loại chiến đấu cơ này. Vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ giữa sân thế cục, hắn đã xuất hiện tại Nam Chân Tiên trước mặt. Toàn thân tối đen Nam Chân Tiên nhế răng gầm thét, nắm quyền đối với Vương Cơ Huyền đánh tới. Nam Chân Tiên trên cánh tay nổ ra từng tầng từng tầng đen xám, lỗ da trong đó đỏ tươi ra thịt, xung quanh kia cuộn trảo mãnh liệt phóng xạ năng lượng lại để cho hắn da thịt nhanh chóng thành cháy đen, thể nội pháp lực cùng tiên linh chi khí lại tại cực tốc tu bổ những thứ này tổn thương. Vương Cơ Huyền không tránh không né, trực tiếp mạnh kháng đối phương một quyền này. Trong tay hắn tiên bảo trưởng kiếm đã là nghiêng nghiêng chém vào. Một sợi huyền diệu đạo vận bao vây hắn thân cùng kiếm. Vốn là vô cùng thống khổ nam chân tiên chỉ cảm thấy hoa mắt, vương cơ huyền kiếm vốn không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng thanh kiếm này chính là ma quái xuất hiện. Không chỉ như vậy, theo lưỡi kiếm mà đến, còn có một cái tại tiên giới yếm có người liên quan đến đại đạo. A, là năm tháng. Nam chân tiên gáy lòng bừng tỉnh đại ngộ, đầu lâu chính hướng về sau ném đi. Vương cơ huyền một quyền này đánh vào đầu vai. Khá tốt vương cơ huyền kịp thời bắt lấy nam chân tiên nắm đấm, kéo lại nam chân tiên không đầu thân thể, hai người lúc này mới duy trì được im. Vương đạo trưởng không dám khinh thường Chém dụng đầu lâu, đối với tiên nhân mà nói là trọng thương lại không phải vết thương chí mạng, có thể khiến cho tiên nhân xuất hiện nhất định hôn mê cảm giác. Vương Cơ Huyền tóm lấy trường kiếm hạ họa, nam chân tiên thân thể vỡ ra, bao vây lấy thất thải hảo quang nguyên thần tiểu nhân Nhi bị Vương Cơ Huyền một phát bắt được. Ngũ phẩm chân tiên nguyên thần. Nếu đổi lại ngày bình thường, Vương Cơ Huyền sẽ không có ý đồ với nó, trực tiếp phong trấn trụ, đến tiếp sau chậm rãi xử lý là được. Nhưng hôm nay, thiên binh thành trận, cường địch quá nhiều. Hắn muốn giết chết đám hôn đàn này. Vương Cơ Huyền hút mạnh một hơi, tay phải bung ra chuôi kiếm, đối nguyên thần tiểu nhân Nhi nặng nề vô xuống. Dù toàn bộ dị hồn lực lượng oanh kích này chân tiên nguyên thần. A. Nam chân tiên Têu Thảm truyền chống đỡ Vương Cơ Huyền dị hồn chỗ sâu. Vương Cơ Huyền ánh mắt lạnh băng, lại làm một trường giới lập, vẫn như cũng là toàn bộ dị hồn lực lượng. Đụng. Đụng. Trung quanh quang cầu tại tò khắp, mạnh nhất kia ba năng lượng xung kích đã qua. Vương Cơ Huyền tay trái nắm chặt cái đó chân tiên nguyên thần, tay phải lần thứ 9 đập xuống. Này nguyên thần tiểu nhân nhi dường như là tại độ kiếp. Trung quanh nó hào quang đã phá toái, toàn thân trên dưới đều là vết rách, giờ phút này đã hấp hối, dù là khôi phục rồi ý thức, cũng vô pháp có mấy may phản kích có thể. Thứ chín trưởng hung hăng giơ đập, Nguyên Thần tiểu nhân nhi thậm chí không kịp cầu xin tha thứ, cơ thể trong nháy mắt bị đập tan, hóa thành một đoàn phai mở qua ảnh. Quang ảnh lờ mờ năng lực nhìn ra hồn phách hình dáng. Vương Cơ Huyền không dám nhiều chậm trễ, cánh tay trái hóa thành đầu rồng thân rồng, Hắc Long há miệng hút vào, đem này đoàn ánh sáng ảnh nuốt vào trong bụng, khoảnh khắc luyện hóa. Long Mãng thôn thiên quyết chính xác cách dùng, không ngoài như vậy. Một giây sau, dị hồn khôi lỗi đột nhiên ôm lấy ba viên đầu, ở trung tâm còn chừa lắng lại quang ảnh trong không ngừng gào thét. Hắn thân thể như là một bị vắt, khi thì naga tụu rung ngắn, khi thì bành trướng biến hệ. 81 tên bị nổ tung cứng rắn không tiên binh, giờ phút này cũng là mười phần chất vật. Bọn họ tiên giáp giáp rạn nứt, tiên lực hao tổn, tiên khu có hại, đã không có sức đánh một trận. Chẳng qua, bọn họ cuối cùng vẫn là dựa vào chiến trận nặng nề đến. Cho dù là mẫu đan cơ giới văn minh xuất ra tiểu mới nhất đạn hạt nhân, chỉ là dùng khống trận kỹ thuật đồng thời dẫn bạo nhường năng lượng tập trung bộc phát, lại là tại đây cái tương đối chật hẹp khu vực. Bọn họ vẫn không có bị trực tiếp nổ chết, bảo vệ rồi tiên giới sĩ diện. Giờ phút này, bọn họ sững sờ nhìn vương cơ huyền dị hồn khối lõi, cảm thụ lấy này hung ma kia nhanh chóng dương lên khí tức ba độ nguyên thần của bọn hắn, đồng dạng nghe được tên kia nam chân tiên tiêu thảm. Bọn họ chứng kiến, một tên chân tiên, như thế nào tại trong thời gian ngắn, bị một tên khác chân tiên cắn nuốt hết nguyên thần cùng pháp lực. Bọn họ không còn mặt không biểu tình, bọn họ ánh mắt cũng nhiều mấy phần e ngại. Thiên luân vạn ngữ động lại thành một câu: "Chạy ngay đi." 81 người quay đầu bay thẳng rút lui, nhiều năm tao huấn dưỡng thành ăn ý, để bọn hắn điên cuồng để ép tự thân tiên lực. Bạch Hạc dương cánh, cực tốc phi độn. Một lát trước, Bạch Hạc sát khí đằng đằng hảo hảo uy mãnh, một lát sau, Bạch Hạc chợt vật mà chạy, kém chút bước xuống một đường lượn vũ. Có một tiên binh vô thức quay đầu mắt nhìn, lại là vong hồn đại mạo. Hầu Vương, một đầu khủng bố cự thú hư ảnh lấp kín tiên linh con đường, này hư ảnh như muốn mở ra từng cái đao sắc bén chi. Hư ảnh chính giữa, tam thủ hung mang ngạo nghễ mà đứng, nhường kia cự thú hư ảnh hóa thành hộ thể hắc quang, tài liệu thi quần quần hắc vân, ngang nhiên vọt tới trước. Lấy một địch trăm, lại có thể thế nào? Chương 520. Lão bản bên trên rồi. Chương 520, lão bản bên trên rồi. Chi Lang tiên không dám tin nhìn về phía trước trong thông đạo chật vật lui về tiên binh chiến trận. Nàng nguyên bản còn đối tiên đặc biệt, giết gà sao lại dùng đao mổ châu, hành vi có chút phê bình kiến đạo. Rốt cuộc tiên binh chiến trận tiên giáp 10 phần chân quý, một chút liền lấy ra đến rồi mấy trăm bộ, phối hợp bốn người bọn họ, Vây quét tiên tiên cũng dư giả đi đối phó một chân tiên cảnh máy móc không mà, lại có gì khó. Cho nên Chi Lan tiên tại chính mình bị tập kích, sắp nhận đối phương thực lực chân thật một máy mắt, thì có rồi quyết đoán, phái ra 81 tên tiên binh tạo thành chiến trận tiến đến trợ giúp tên kia Đạp Hữu. Nàng đưa tay ấn xuống chính mình vị sư muội này, ngược lại cũng không phải muốn cho vị sư muội này tránh hiểm. Thuần túy là chính mình trạng thái không tốt không vất được công đầu, cũng không muốn để cho mình tỷ muội đi đoạt công đầu thôi. Sau đó, nàng la vạn không hề nghĩ tới Đừng viên một to lớn quang cầu cứ như vậy xuất hiện ở nàng tiên thức dò xét khu vực, sau đó tiên thức chợt mắt nhìn, đạo kia hung ma thân ảnh sầm nhập quang cầu trong. Một tên chân tiên cứ như vậy thật đơn giản vẫn lạc. Kia 81 tên tiên binh thấy thế không đúng, tại quang cầu hơi yếu sau ngay lập tức triệt thoát phía sau, dùng riêng phần mình còn lại tiên lực thôi phát chiến trận, chạy nhanh chóng, thần thái chợt vặn. Ma phía sau, đột nhiên xuất hiện một cự thú hư ảnh. Chi Lan tiên chưa từng gặp qua chi trụ nhật thú, nhưng giờ phút này, nàng gái lòng nổi lên một tia bản năng kinh hãi cảm giác. Kia khủng bố cự thú xông về trước, Ngay tại Chi Lan tiên tiên tức dò xét, tại phụ cận những thứ này ám giáo tiên nhân tiên tức dò xét hạ. Kia khủng bố cự thú cùng Bạch Hạc mở ra một hồi ngắn mùi đuổi trốn, Xôi Trảo Tiên Linh con đường bắt đầu không ngừng bánh chướng, co vào, nơi đầy phun trảo linh khí nồng nặc thì đang dâng trảo cùng chạy trở về. Bạch Hạc bị cự thú hung hăng đâm vào một chỗ tiên linh con đường chỗ ngật lên. Chi Lan tiên không có bao nhiêu do dự, rút kiếm vèo liền xông ra ngoài. Sau lưng nàng, mấy trăm đạo lưu quang đồng thời nở rộng. Tiên kia nữ chư tiên, lưu thủ nơi đây mấy chục tán tiên, cùng với còn lại 279 vị tiên minh trực tiếp đuổi theo. Bọn họ muốn đi tiếp ứng kia 81 tiên minh cũng chính là bởi vì bọn họ bay tới, mới có cơ hội tận mắt thấy đến tiếp sau một màn kinh khủng. Chi Lan tiên cùng tên kia nữ chân tiên vừa bay đến cái này góc rẽ, thân thể ngay lập tức dừng lại. Viện trợ không có ý nghĩa gì rồi. Phía trước xuất hiện một mảnh đen sương đỏ khí, một cái hắc long hư ảnh ở trong sương mù trên dưới bốc lên, không ngừng nuốt mất từng cái nguyên thần tiểu nhân nhi, hồn phách hư ảnh. Kia hắc vụ là một tòa trận pháp. Bên ngoài năng lực hoảng nhìn thấy, trận pháp trận cơ thì là mấy trăm cái màu bạc trắng trận cơ. Hắc vụ biên giới bay ra khỏi từng cỗ thi thể, trên người tiên giáp đã gần đến hư phá toái rượt hoặc là cái cổ cũng có rõ ràng xuyên qua tổ thương, như là bị từng cây xúc giác đâm nát, tiên khu tức thì bị một cỗ khí xám vần quanh, cơ thể giống như là muốn trở thành hạt tròn, bị hắc vụ chậm rãi thôn phệ. Cuối cùng may mắn còn sống sót hơn 10 người tiên binh, chính liều mạng hướng một đạo cao 5 mét bóng đen vịnh kích. Dương Chi Lan tiên phán đoán, mười mấy người này đã không cứu nổi môn nhân, kỳ thực thì rất dễ dàng. Cái kia hắc long triển khai thân rồng đã đem bọn họ bao vây, nguyên thần của bọn hắn đều đã bị hắc long đánh nhũ, giờ phút này chỉ là bất lực dãy rủa, lại ở sau đó hai cái hô hấp bên trong, bị hắc vụ bên trong bay ra mấy cây xúc giác phi tốc đánh xuyên tiên khu. 81 tiên tiên binh, chết cũng chết mười phần chỉnh tề. Chi Lan tiên phía sau, kia mấy trăm lưu quang dừng lại, chư tiên binh mặt không thay đổi nhanh chóng bố trí chiến trận. Phía trước Hắc Vũ hướng vào phía trong đổ sụp, nưng kết, nưng tụ thành một quả lầm châu, ngay tiếp theo những kia thi thể cùng nhau, bị Hắc Long một ngụm nuốt hết. Hắc Long chậm rãi chuyển động, kia bánh chướng thành năm thước cao tam thủ ma thân, dùng sáu con lạnh băng mắt, nhìn chăm chú bọn này ám giáo tiên. Trong thanh nghe, Vương Cơ huyền nghe được mẫu đan dự thiết nhắc nhở âm thanh cho dù long mãng dị hồn trong thời gian ngắn thôn phệ nhiều tiên nhân như vậy nguyên thần cũng pháp lực, muốn cùng thành tiến chế tiên binh chính diện đối quyết, cộng thêm hai cái cấp độ tương đối cao trận tiên, hắn cũng không có hai thành phần thắng. Nhưng Mẫu Đan tự nhiên là hiểu sát suất học, nhưng nàng cũng không hiểu tu sĩ đấu pháp đấu pháp cùng hai bên sĩ khí chặt chẽ tương quan, nếu có thể, Vương Cơ Huyền cũng không muốn làm khủng bố như vậy, thì cùng hắn dị hồn khôi lỗi là sát nhân cùng ma giống nhau. Lớn tiếng giọng người, hắn đã là làm được, với lại tiêu diệt địch nhân một cỗ tinh nhuệ chiến lực. Hiện tại trung quanh còn có hàng loạt trước giờ mai phục ở dưới đạn hợp nhân. Với lại Vương Cơ Huyền phát hiện Tiên linh con đường nội bộ nuôi trưởng, rất thích hợp đạn hạt nhân tiến hành năng lượng sát thương. Tiên linh con đường năng lực chịu đựng được đạn hạt nhân xung kích, tương đối lối đi hẹp không gian, còn có thể nhường cỗ năng lượng này phát huy đầy đủ hiệu dụng, đám người kia chỉ cần đi vào vòng mai phục thì tránh cũng không thể tránh. Do đó, hắn còn sợ cái gì? Làm đi. Vương Cơ hiện dị hồn khôi lỗi tuân gia quần quần hắc khí, thân như mũi tên xông về phía trước, kia cự thú hư ảnh tại ngựa đầu gào thét, vô số to lớn đao trì đột nhiên vung lên. Tri Lan tiên chăm chú hé môi, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Giết chứ nó. Sau lưng nàng tiên binh chiến trận đồng thời vung thương từng đạo thương ảnh hưởng hắc khí kích xạ. Nhưng bọn hắn ra tay sau liền phát hiện, bọn họ trước đây tọa định cái thân ảnh kia tựa như là sai, nguy rồi, lão bản bên trên rồi. Thứ nhất căn cứ, trung tâm chỉ huy. Mẫu Đan nhìn trên màn hình lớn năng lượng số ghi, khuôn mặt nhỏ lập tức buồn thành mùa thu cả địa. Nàng kỳ thực có chút không hiểu, vì sao nhân loại kích tình luôn luôn dùng không hết, mọi thứ đều dựa theo quyết định chỉnh tự tiến hành không tốt nha. Chẳng qua, Mẫu Đan cũng biết Vương Cơ Huyền, biết được Vương đạo trưởng nếu như không có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Chớ nói chi là, Mẫu Đan mắt nhìn, giờ phút này đang bên cạnh nhắm mắt nghĩ ngơi Vương đạo trưởng bản thể cũng là khế trợ giải âm thanh. Ai bảo hắn là lão bản mình đấy? Nàng nhanh chóng hoán đổi trạng thái, đem chú ý theo tiên linh con đường trong dịch chuyển khỏi. Nàng chiến trường trên mặt đất. Tại chỉ có mâu đàn năng lực nhìn thấy thị rất trong, mấy chục cái vòng tròn trạng hình chiếu màn hình vẩn quanh ở trung quân nàng, không hề góc chết hiện ra nhìn các nơi chiến trường chi tiết. Vọng tiên cấp trong. Mộ Dung Chính nhất mang theo mấy trăm người duy trì trật tự, nhường đến tiếp sau chờ đợi tâm tính khảo nghiệm tu sĩ ngay lập tức bước vào thứ hai căn cứ truyền tổng môn. Cái này á không gian môn hộ đang tiến hành đến ngược, 130 giây sau rồi sẽ triệt để quan bế. Thứ hai trong căn cứ hàng loạt cơ giới thể đang điều động, đem đã thông qua khảo nghiệm tu sĩ, cùng với đến tiếp sau tiến vào tu sĩ ngăn cách. Mà những kia trước đây bị đào thải tu sĩ, cũng bị cơ giới thể chầm chậm bảo. Tất cả quá trình mặc dù nhìn có chút nóng nảy bận điệu hoảng, lại là loạn trọng có thứ tự. Vọng tiên cốc phía trên, giới này chính đạo chư hùng đã là sôi nổi đứng dậy, hướng phương Bắc nhìn ra xa. Không khác, chỗ nào xuất hiện dậy đã quanh quẩn. Vì đạo trưởng thái diệp cầm đầu chúng tu giới cao thủ, nơi nào thấy qua chiến trận này. Mặt phía bắc chiến tranh, là tại Vương Cơ huyền đánh lén Chi Lan tiên cùng thời khắc đó khai hỏa đã ở không trung giấu đã lâu chiến cơ nhóm hiện lộ tung tích, đối với đám kia ám giáo đồ trỗ đỉnh núi phát khởi tự vong thức công kích. Máy móc quân đoàn khắp tinh kỳ thực chính là mặt đất. Mặt đất năng lực hữu hiệu suy yếu phóng xạ năng lượng, mà máy móc quân đoàn tính sát thương lớn nhất vũ khí, một ngày đạn hạt nhân, một ngày nhiệt độ cao bỏ hải ẩn. Do đó, chiến cơ nhóm tự vong công kích chỉ là giả toán một phát súng, không có mang theo một quả đạn hạt nhân. Hoa lệ nổ tung về sau, trên núi ám giáo đồ phát hiện, bọn họ căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí pháp lực tiêu hao đều là yếu không thể nghe thấy. Bọn họ không kịp cung chi Lan Tiên bắt được liên lạc, đợt thứ 2 Đợt thứ 3 thế công đã đến, đợt thứ 2 thế công là từ dưới đất mà đến, hàng loạt tiên giáp trùng có linh năng bom điên cuồng đảo đất, đỉnh núi đang không ngừng lay động, dường như tùy thời muốn sơn băng. Mà đợt thứ 3 thế công là theo bốn phương tám hướng kích sạm mà đến nhóm đạt đạo. Phó trách chỉ huy tên kia nam chân tiên chăm chú nhíu mày. Sau đó, hắn làm ra bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn. Đột hung, tổ trận, dùng pháp bảo sa xoành, đừng cho những kia đại hào ám khí đến trước mặt chúng ta. Hơn ngàn ám giáo đồ cùng tê lên đáp ứng, từng cái phi không mà lên. Cứ như vậy hoa lệ lệ bị lữa rồi. Phía dưới cô kén những kia tiên giáp trùng Kỳ thực đều là đạo quán dụng, xe chở quán, mặc dù có linh năng bom, nhưng những thứ này bom đối với tán tiên, nguyên tiên là cũng có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhiều lắm thì có thể khiến cho bình thường ám giáo đồ, hấp thể tu sĩ, mặt mày xám xịt. Sát chiêu thì nốt trong những kia kích xạ mà đến nhóm đàn đạo trong, không trung tiên quang chấp loạn, phi kiếm kích xạ, từng viên một đàn đạo ở ngoại vi không trung không ngừng nổ tung ám giáo đồ nhóm tạo dựng ra rồi một đường tính trăm dặm viên cầu phòng nữ mang. Bọn họ giờ phút này đã là đắc chí vừa lòng rồi để bọn hắn khẩn trương hồi lâu, số lượng cao tới trăm vạn trở lên máy móc đại quân, thì loại thực lực này. Máy móc không ma, không gì hơn cái này. Tiên địa Nam Chân Tiên thu hồi cầu viện dùng ngọc phụ, dùng chính mình ngang ngược tiên thức quan sát các nơi, nhíu mày chầm chậm vào xa xa lao vụn vụt tới mấy móc đại quân đội hình sắt cái nhau. Những thứ này máy móc yêu ma nên như thế nào đánh? Như vậy số lượng có phải hay không hơi quá nhiều? Đột nhiên, Nam Chân Tiên tiên thức bắt được cái gì, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Hắn bị khóa định, một loại rất vi diệu cảm ứng, hắn cảm giác chính mình như là bị một loại kỳ quái tiên thức khóa chặt, mà bầu trời chỗ sâu xuất hiện đếm không hết lưu tinh đầu tiên là mấy chục lưu tinh truy lạc, sau đó những thứ này lưu tinh như là phân liệt rồi, mấy trăm lưu tinh thẳng cấp xuống đất. Nam chân tiên nét mặt biến đổi, rút kiếm phóng tới thiên không. Những kẻ lưu tinh tốc độ vô cùng tấn mãnh, lại còn đang ở kéo dài ra tốc, quý đạo cũng không phải một đường thẳng, như là trên bầu trời nổ tung kính văn hoa. Nam chân tiên tốc độ bay chưa tới kịp nhắc tới, nhưng thứ này lưu tinh đã đến đỉnh đầu hắn. Đó là mấy trăm đầu đạn. Nam chân tiên toàn lực ra tay, đột nhiên vung ra mấy chục đạo kiếm ảnh, bầu trời giống như đều muốn bị chặt đứt. Càn khôn xuất hiện từng đạo vết kiếm, sau đó mấy trăm quả đạn trong nháy mắt bị chém đứt sáu thành. Nam chân tiên khẽ miệng nhẹ nhàng cong lên. Có tốc độ như thế, nhưng không có bất kỳ phòng vệ nào năng lực, những thứ này máy móc hung ma phương thức chiến đấu thật chứ kỳ lạ. Máy móc hung ma nên như thế nào tổn thương bọn họ. Giới này tu sĩ thị trưởng lớn nhất, thì này. Nam Chân Tiên lập tức liền muốn rút kiếm đi chặn hơi chậm chút đầu đạn, Tiên Khu vừa muốn có động tác, tầm mắt ánh mắt xéo qua lại quét đến phía dưới đây là. Cái gì? Một vầng mặt trời tại ám giáo không trung trận thế bên cạnh nở rộ. Sau đó, từng viên một thái dương tranh nhau chen lấn nở rộ. Không khí đang sôi trào, to lớn mây hình nấm cực tốc bánh trướng, mắt trần có thể thấy ngang ngược sóng xung kích tàn sát mưa bãi xung kích, từng cái vội vàng không kịp chuẩn bị bóng người trên không trung bị sấy khô. Như thế nào? Nam Chân Tiên thông suốt quay đầu, chơ mắt nhìn chính mình mang ra này một ngàn ám giáo đồ, bị vụ nổ hạt nhân ánh sáng nuốt hết. Tiên linh con đường trận đấu vụ nổ hạt nhân qua mấy chục giây sau, 300 vầng Thái Dương ở đây tu giới không trung bộ phát đạo trưởng Thái Diệp bọn họ hơi choáng nhìn đây hết thảy, đây là bọn họ lần thứ 2 chứng kiến, lần này đây lần đầu tiên muốn càng trực quan, cũng càng rung động. Thế, kia 6 tên tiên tiên La tán tiên nguyên thần thì tê. Bọn họ cũng muốn hướng tiền tương trợ, nhưng bên cạnh bay tới máy bay không người lái đem tạm thời không muốn đi qua hừm miểu ngữ, bắn ra đến rồi bọn này tu sĩ trước mặt. Vành tạc vẫn còn tiếp tục, hàng loạt kiểu mới vũ khí không ngừng đăng trạng. Có tiểu chất lượng phản vật chất bom, có trường mâu trạng động năng vũ khí sát thương, trang bị bạo trùng động cơ, vũ khí trên còn tôi rồi năng lực đánh ngã vương cấp nhận thú kiểu mới tốt mê. Nhiều không kể xiết. Lần này đạn hạt nhân thế công hiệu quả 10 phần không sai, ám giáo đồ xuất hiện rõ ràng giảm quân số, đại bộ phận ám giáo đồ pháp lực cũng xuất hiện rõ ràng hao tổn. Thiên nhân cũng tốt, giáng tiên cũng được, đều vô cùng chất vật. Cũng liền tên kia phóng đi tiên không nam chân tiên giờ phút này coi như sĩ diện, đảm bảo không có gì nểốn. Hắn rút kiếm tứ phương, trong mắt phần lớn là mờ mị địch nhân này, phải đánh thế nào? Hắn xuất ra ngọc phù ngay lập tức bố nó. Tình hình như vậy thì ngay lập tức cầu viện, sát thực cũng coi như vất vả. Chỉ tiếc, thời khắc này Chi Lan Tiên đang tiên linh con đường kỳ chiến, hoàn toàn không để ý tới bên này. Tiên linh con đường những kia bạo thuyền trên mấy ngàn ám giáo đồ, không hề có chiếm được tiếp theo trợ giúp mệnh lệnh, bọn họ còn đang do dự muốn hay không gia nhập tiên binh vây quét hung ma trong chiến đấu. Nhưng mà, Mộ Đan sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Thiên Nam địa Bắc, bốn phương tám hướng, đến không hết đuôi lửa sáng lên. Trên bầu trời xuất hiện hàng loạt cỡ nhỏ tàu chiến, những thứ này không người tàu chiến khóa chặt rồi nam chân tiên thân hình, bắt đầu phóng thích chúng nó riêng phần mình hạch tin trong tổn chữ năng lượng. Nam chân tiên quanh người hộ thể tiên quang tách ra sáng chói ánh sáng sáng sáng, ngăn cản những thứ này phóng tới tia sáng toàn bộ không phi sức. Không đúng, số lượng này quá nhiều rồi. Tiên lực lại xuất hiện biên độ nhỏ tổn thất. Nam chân tiên khoệ miệng hung hăng co quắp mấy lần, lựa chọn đánh tới thiên không, bắt đầu đánh nát những kia không người tàu chiến. Hắn tiên tức đã qua, cũng là tê cả da đầu, kia không người tàu chiến đúng là số lượng hàng trăm ngàn, mỗi cái cũng tại phát động thế công, giống như máy móc bầy cá. Nam chân tiên cũng không biết, chiếu sáng loại vũ khí khắc tinh, kỳ thực chính là bụi cùng hơi nước, nếu như hắn là tại tu giới đại khí trong ở lại, ngược lại không, có quá rõ ràng tổn thất mà hắn phóng đi hư không. Thứ nhất trong căn cứ, Mẫu Đan bình tĩnh địa nhìn một màn này, mọi thứ đều tại nàng tính toán cùng sắp đặt trong. Thiên nhân không học vật lý đấy. Nàng ngâm nga vui sướng nhạc thiếu nhi làn điệu, nét mặt lại duy trì nghiêm túc. Chủ lực cơ giới thể quân đoàn đã bước vào vây công vòng. Chỉ cần nửa giờ, nàng ắt có niềm tin tiêu diệt những thứ này ám giáo tiên, chẳng qua nơi đây còn có một đám nguyên tiên cùng tán tiên tương đối khó giải quyết. Mẫu Đan suy nghĩ một lúc, đổi cái hình chiếu biểu ngữ tiên la tán tiên có thể đi thu một số lớn điểm công như đâu. Sáu tiên tiên la tán tiên nhìn nhau sững sờ, bọn họ đơn giản thương nghị một chút, hay là gia nhập chiến cuộc Giống như hình chiếu biểu ngữ nói như vậy, bọn họ ra ngoài nhiệm vụ, không phải là vì những thứ này điểm công hiến sao? Đối với Tiên La chúng cùng ám giáo đồ mà nói, điểm công hiến chính là các loại bảo vật, tích lũy nhiều có thể nghịch thiên cải mệnh cái chủng loại kia. Nay 6 tên Tiên La tán tiên khế động, đạo trưởng thái diệp mấy người cũng đồng thời bắt song. Mẫu Đan suy nghĩ một lúc, hay là cho máy móc quân đoàn thu nhập một danh sách trắng tín hiệu, vọng tiên cốc tu sĩ đều sẽ đạt được bọn họ quá mức chiếu cố. Chứ đã gần đến thắng, có thể Mẫu Đan vẫn tại chuẩn bị rút lui kế hoạch. Nàng hiện tại phán đoán vẫn không có sửa đổi ầm ầm. Trong hư không đột nhiên truyền đến quần quật tiếng sấm. Một mạng lớn tiên linh con đường xuất hiện ở trên hư không, kia tất thải hào quang tạo thành đường sá, bích, giờ phút này càng trở nên mười phần mông manh. Trong đó đại chiến đã hướng tới gay cấn. Chương 521, bị ép điên nhị phẩm chân tiên. Chương 521, bị ép điên nhị phẩm chân tiên. Tiên linh con đường trong đã loạn thành một nồi cháo. Mấy ngàn ám giáo đồ ở phía xa không dám tới gần, chỉ sợ bị quần quần hắc khí lan đến gần. Tri Lang tiên cùng nàng sư muội đang hắc khí chính giữa, một trước một sau hợp kích đạo kia khôi ngô tam thủ mà, bên ngoài càng là hơn có 190 tên tiên binh kết thành chiến trận, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo lưu quang. Tam thủ hung ma trước sau tán loạn, không ngừng tránh né tiên binh chiến trận đánh ra thế công, nhìn lên tới đã là mười phần chật vật. Chi Lan tiên cùng nàng sư muội thời khắc này tình hình thì không tốt lắm. Hai người bọn họ vừa muốn mạnh mẽ nhường này hung ma ở trong hắc khí hiện thân, biến thành tiên binh chiến trận bịm ngấm, lại muốn phối hợp tiên binh chiến trận thế công, tránh cho bị nổ thương. Mà những hắc khí này trong dường như sen lẫn vô tận vô tận oán hận cùng vặn nổ. Chi Lan tiên cùng nàng sư muội đã bắt đầu bị cơn oán nghiệm này ảnh hưởng đối với các nàng mà nói, nay còn không phải khó giải quyết nhất. Khó giải quyết nhất sự tình, hay là kia đã xuất hiện lần thứ 2 cường đại quan cẩu? Đó chính là 280 tên tiên binh giảm quân số là 190 người thủ phạm. Chi Lan tiên rõ ràng là nhị phạm chân tiên, còn có sư muội ở bên hiệp trợ, giờ phút này nhưng như cũ khắp nơi bị quản chế, cũng là bởi vì nàng nhất định phải dùng hết tất cả vốn liếng đem này hung ma nhấn ở chỗ này. Nếu không, này hung ma chỉ cần tìm cơ hội chạy ra một khoảng cách, bọn họ liền không còn dám về phía trước truy kích. Ngay tại vừa mới, Chi Lan tiên vốn cho rằng cái này hung ma đã phát cuồng, trước đây kịch đấu trong nhất thời chủ quan, một đội tiên binh truy địch qua sâu lại xâm nhập rồi một chỗ mai phục địa. Tiên linh con đường trong xuất hiện lần thứ 2 đại diện tích vụ nổ hạt nhân. Những thứ này tiên binh miễn cưỡng kháng trụ rồi dạy đặc vụ nổ hạt nhân, lại bị quay người xâm nhập nổ tung nơi trọng yếu tam thủ hung ma đều trầm giết, thôn phệ, luyện hóa. Ma diễm bởi vậy càng thêm hung thả. Chi Lan tiên không ngừng tiêu khổ. Nàng lang nửa đường bán ma tu hành, sửa đổi đạo cấm pháp, dùng ma đạo sứ thế, có đó không chi Lan tiên tu hành đoạn này năm tháng trong, nàng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hung ma. Không hề sức tưởng tượng thôn phệ nguyên thần cùng pháp lực, lại còn có thể đem nguyên thần cùng pháp lực nạp làm chính mình dụng. Loại hành vi này, Chi Lan tiên tại cái khác ma đạo trên người thấy qua. Nhưng này bình thường sẽ có mảnh liệt tác dụng phụ. Những kia trực tiếp thôn phệ người khác nguyên thần cùng pháp lực ma tu, đều không ngoại lệ đều là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Những kia có thể luyện hóa người bên ngoài pháp lực cho mình dùng công pháp, tại tiên giới đều là nhất đẳng vật chân quý. Nhưng bây giờ, cái này hung ma không chỉ nắm giữ lấy kiểu này bản lĩnh, còn vượt qua lẽ thường hung mãnh. Căn cứ Chi Lan tiên quan sát, tại thôn phệ nhóm này tiên binh về sau, cái kia hung ma mặc dù thì lâm vào nào đó đau khổ, nhưng căn bản không có tâm thần thất thủ, thần trí rối loạn tình hình, mỗi cái động tác, mỗi cái quyết sách cũng 10 phần bình tĩnh. Sau đó, hung ma thể nội pháp lực tổng lượng càng biến đổi thêm to lớn, loang lổ lộ lộn xộn lại to lớn hung mãnh. Mà cái này hung ma đối với mấy cái này pháp lực vận dụng, không hề có xuất hiện mảy may trì trệ, cũng không có bất luận cái gì tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nay đã hoàn toàn vượt qua Chi Lan Tiên đối với, ma, cái chữ này đã hiểu. Chi Lan Tiên đã bắt đầu lo lắng cho mình bị đối phương một đũa nuốt. Kịch đấu đến bây giờ, kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, Chi Lan Tiên đã là có rồi thái ý đột nhiên. Tam thủ hung ma tay phải nắm cầm trường kiếm hướng Chi Lan Tiên sư muội quát ngang, hắn đoạn kiếm trong tay điểm ra một chùm thâm lam thiên quang, vòng qua tam thủ hung ma mũi kiếm, chính giữa hung ma cái cổ. Hung ma ba cái đầu ngựa đầu gà tép. Chi Lan Tiên dường như bản năng vọt tới trước, nhảy vọt Tiên khu bộ phát ra trận trận làn sóng, tiên kiếm rời khỏi tay, đạo mắt hóa thành dài 10 trượng ngắn, chém về phía Tam thủ hung ma cái cổ. Tam thủ hung ma ma đầu quay đầu hướng bên này căm tức nhìn, trong mắt bắn ra huyết quang. Nói thì chậm mà xệ ra thì nhanh, Tam thủ hung ma hùng tráng thân thể đột nhiên như lưu sa sụp đổ, Chi Lan tiên cùng nãng sư muội hai người thế công sôi nội thất bại. Không, không có thất bại. Một nửa cánh tay xéo xuống trên ném đi, giọt giọt đen nhánh ma huyết bị bắn. Ma huyết đột nhiên nổ tung, ngang ngược lực trùng kích đem Lan Chi tiên cùng nãng sư muội trực tiếp đẩy ra. Tam thủ hung ma không kịp ngưng hồi mà thân thể Những thứ này lưu sa trực tiếp bị huyết quang bao vây, hướng xa xa đoạt mệnh chạy trốn. Chi Lan tiên lập tức liền muốn đuổi theo. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng gọi lại sư muội. "Không nên, sư tỷ. Này hung tặc rõ ràng bị thương nặng." Nàng sư muội rất nhanh liền phản ứng lại. Kế dù địch, vừa mới thì có tình hình như vậy, một đội tiên binh đuổi theo, sau đó đang truy kích trên đường gặp mai phục, bị từng viên một đại quang cầu nốt hết, sau đó liền bị tam thủ hung ma thoải mái chém giết. Bọn họ không thể nào thượng đẳng ba lần đang. Chi Lan tiên ngay lập tức xuất ra một quả màu vàng kim đan dược, truyền thanh hạ lệnh. "Thiên binh kết trận!" Không nên tin tưởng, nay hung ma nhất định là vì tiêu hao pháp lực của chúng ta mà đến." Đại nhân, có tiên binh đội trưởng la lên, "Này tu giới trong đã khai chiến, chúng ta là hay không ra ngoài trợ giúp?" Ta biết." Tri Lan tiên lập tức nói, tạm thời chỉnh đốn, quan sát chiến cuộc, không nên khinh cử vọng động rơi vào đối phương cả bẫy." Hắn quay về, nàng một tiếng quát nhẹ, "Bọn này tiên binh cũng tốt, bên người nữ chân tiên cũng được, hoặc là tại bảo thuyền phủ cận thông qua các loại thủ đoạn quan chiến nam giáo đổi nhóm, đều là tinh thần căng thẳng lên." Chỉ thấy tiên binh chiến trận tiền không xa, một đạo huyết quang theo thất thải lộng lẫy rộng lớn đường xá trong trở về. Bọn họ rõ ràng nghe được một tiếng, chật, tựa hồ là đối phương tại biểu đạt, đối bọn họ không chịu truy kích bất mãn. Chi Lan tiên náy lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Nàng đã mất tâm tái chiến, hiện tại chỉ nghĩ tạm thời chiến binh, nhất định phải tìm thấy khắc chế loại đó đại quang cầu phương pháp, nếu không nàng nhóm tiên nhân tuy nhiều, lại cầm cái này tam thủ hung ma không có biện pháp. Sa sa, huyết quang có hơi lập loé, lần nữa ngưng tụ thành kia cao hơn 5 mét hung ma thân thể. Giờ phút này hung ma trên thân thể có từng cây gai nhọn, gai nhọn đỉnh lóe ra u lam ánh sáng, mỗi cái gai nhọn cũng đại biểu một vị tiên nhân môn thần. Nha Minh sự tình nhà mình thanh. Vương Cơ Huyền giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Những thứ này tiên binh nguyên thần, hắn xác thực tiêu hóa không được, cũng may khai chiến tiền mẫu đàn đã làm chiến tranh tôi diễn, Vương Cơ Huyền thì suy nghĩ ra phối hợp Long Mãng Tôn Thiên Quyết thi triển phong ấn chi pháp. Hiện tại hắn chỉ là đem những thứ này tiên binh tàn hồn, tàn thần tạm thời phong ấn tại thể nội, đến tiếp sau tất nhiên sẽ có đại phỉ toán. Cũng không sao. Vương Cơ Huyền đã sớm hạ quyết tâm, đánh xong trận chiến này trực tiếp đem khôi lỗi thân thể hủy đi chính là, đối bản thể cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng trái chiều. Hắn làm cái này gì hồn khôi lỗi, vốn chính là vì đề cao chiến lực, nếu bởi vì sợ khôi lỗi tổn thương mà không dám đấu pháp, vậy thì có điểm lẫn lộn đầu đuôi rồi. Có thể sức lực rồi tạo. Học thông minh. Vương Cơ Huyền hề hoải giọng nói truyền vào bọn này tiên binh cùng Chi Lan tiên trong hai. Chi Lan tiên mặt như lãnh xương, mắng, ngươi này hùng mà, ta ám giáo là vì tiên đạo làm việc, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nếu là rước lấy thiên phạt, nhất định phải ngươi hình thần câu diện. Thiên phạt? Vương Cơ Huyền còn tại nếm thử kích thích mấy người bọn hắn, không để cập tới bảo truyền phủ cận trọng đầu hí. Sau lưng hắn cái phương hướng này bên trên, cũng còn có hai nhóm bọ vũ dụng đây. Thiên phạt nếu là có thể thu ta, đã sớm đem ta thu. Ngươi cho ta là đang cùng các ngươi đầu pháp. Vậy mọi người có thể quá để cao chính mình rồi, chẳng qua là Thiên đạo nghĩ gì ta, lại không dám trực tiếp giết ta, thế là nhăn nhăn nhỏ nhỏ, quanh co lòng vòng, để các ngươi những thứ này còn kiến hôi tay chân đến chịu chết. Thiên đạo vì sao không thúc đẩy những kia kim tiên đến trực tiếp giết ta? Chi Lan tiện rút kiếm quát lớn, bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta ám giáo làm việc tự có thiên lý. Hôm nay ngươi nếu không túi đầu lên tội, giới này tông môn một tên cũng không để lại. Cho dù ta điên tội, các ngươi không phải cũng là muốn đại khai sát giới sao? Vương Cơ liền ôm lấy cánh tay, ba viên đầu có hai viên tự động hai mắt nhắm lại, như là hai kiện có chút dọa người trang trí vật. Hắn chậm rãi nói: "Của ta ma công thì am hiệu kiểu này lấy ít đến nhiều, ở chỗ này kéo dài các ngươi chút thời gian thôi. Các ngươi quân tiên phòng cũng đã bị thủ hạ của ta hủy diệt. Chẳng qua cái đó chân tiên khẳng định là phải chờ ta trở về thu thập, đây chính là cái vật đại bổ. Không bằng chúng ta thương lượng, các ngươi mắt nhắm mắt mở, muốn tha cái này tu giới, vậy ta cũng từ đây liệu rời đi, không sẽ cùng các ngươi làm khó thêm." Tất cả mọi người là ra đây kiếm chút độ công hiến, không cần thiết đem mệnh cũng góp đi vào." Chi Lan Tiên hơi híp mắt lại, "Ngươi nói càng nhiều, càng là bại lộ ngươi ngoài mạnh trong yếu bản chất, tiểu này thôn phệ loại ma công để ngươi gánh vác rất lớn đi. Ngươi chỉ là một bộ khôi lỗi, như vậy chúng ta chỉ cần tìm ra bản thể của ngươi giết chết, ngươi cái này ma công khôi lỗi tự nhiên sẽ tiêu tán." "Chẳng thể trách." Nang Như là đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, mặt lộ giận mình. Vương Cơ mỉm cười nói, "Ngươi vẫn rất thông minh, chẳng qua này không thay đổi được cái gì, ngươi làm thật không lủi." "Lủi? Chúng ta đã thứ bị thiệt hại thảm trọng như vậy, nếu không đem nguyên nghiệp chướng nặng nề, Vương đạo trở lại tiên giới sợ cũng là phải bị đầu nhập địa ngục. Chi Lan tiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, đã là chuẩn bị kỹ càng đối với chúng tiên binh truyền thành. Không thể truy kích, trước hướng về sau rút lui, không muốn đi không đi qua khu vực. Bọn họ chỉ cần hơi kéo dài chút thời gian, mấy canh giờ, hoặc là một hai ngày. Đầu này hung ma chính mình rồi sẽ lâm vào đại phi toái, tổ hỏa nhập ma mặc dù trễ như đến, có thể nói, Chi Lan tiên suy đoán hoàn toàn không sai. Nhưng mà, nàng phán đoán sai lầm rồi một chút, đó chính là Vương Cơ viễn đến đây nơi đây mục đích. Vương đạo trưởng chỉ là muốn giết nhiều điểm ám giáo tiên. Chi Lan tiên bắt đầu truyền thành, các vị Vương Cơ huyền truyền thanh đồng thời tại nàng cùng Chư Tiên binh trong thai vang lên. Đây chính là chí người chọn. Hắn vừa dứt lời, Chi Lan Tiên đột tử đột nhiên co rú lại, chỉ vì nàng nhìn thấy cái này khôi lỗi lòng bàn tay thêm một cái khéo léo điều khiển từ xa, một cái sắc bén, bao vây lấy vậy đèn ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống dưới. Ầm. Đây là vương đạo trưởng phối âm. Long long long long. Thất thải đường xá bắt đầu rung động. Chi Lan Tiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lối đi phía sau. Lần này, đầu này thần kỳ tiên linh con đường dường như muốn bị cuồng bạo năng lượng kích ra, nổ loạn. Một quả lại một quả quang cầu không ngừng nở rộ. Thật kỳ giống đạn hạt nhân ở trên hư không nổ tung tình hình, nơi đây đại bộ phận linh khí cùng đạn hạt nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chi Lang Tiên quay người thì hướng về sau Vương Kế Sạn, trong miệng nhịn không được phát ra la lên. Không muốn. Nhưng nàng tiên tức bao vây quá khứ, nhìn thấy chỉ là từng chiếc từng chiếc đang biến mất bảo thuyền, cùng với cái này đến cái khác bị khí hóa thân ảnh. Nơi đó tương đương, đây khai chiến sau mấy lần đại vụ nổ hạt nhân tổng lượng còn nhiều hơn ba thành. Vương Cơ huyền đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng qua hiệu quả thì rất tốt, bởi vì này quần tiên binh đã đổ tới, chỗ nào chỉ còn lại có mấy ngàn cái bình thường ám giáo đồ cùng chút ít tán tiên. Nếu tiên binh thành trận có thể kịp thời bao trùm, những thứ này đạn hạt nhân chỉ có thể tiêu hao hết những thứ này, tiên binh thể nội hơn phân nửa tiên lực. Do đó, làm Chi Lan là Tiên, nàng sư muội, còn có bọn này tiên binh đuổi theo ra đến, Vương Cơ Huyền hôm nay đảm bảo chiến tích chính là tiêu diệt hết nhóm này bình thường ám giáo đồ. Chi Lan Tiên dừng thân hình. Vì nàng đã quyết định, những người này cứu không được rồi, chính mình trở lại tiên giới tất nhiên là sống không bằng chết, trừng phạt không thông báo nhiều nghiêm trọng. Mà nàng tiên tộc nhìn thấy, đây hết thệ kẻ đầu tê, ớ. cái đó so với bọn hắn ám giáo đồ còn muốn, mà, gấp trăm lần tam thủ hung ma, móc ra một quả bảo châu, nhẹ nhàng lay động. Dưới chân xuất hiện một nguồn vòng xoáy. Hẹn lập lại. Vương Cơ liền đưa tay vẫy bẫy, trực tiếp bỏ chạy. Nơi đây lưu lại kia hai nhóm đàn hạt nhân đã tự động khởi động tự hủy chương trình. Chi Lan tiên hận muốn phát cuồng, kết trận, kết thành đại trận, nuốt đàn dược. Theo ta giết ra ngoài, giết sạch bọn họ. Chính lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên theo trước thông đạo sau chui ra, cách bọn họ cũng 10 phần xa xôi, một béo tán tiên, một gầy linh tu giả. Thất nhiên làm mao mặc cùng Trịnh Sida. Hai người thì nghiêm túc, tay trái chuyển động bảo châu chuẩn bị ra ngoài, tay phải vung ra rồi hai con hổm đáo trạng đại hảo chữ vật pháp bảo. Trong đó bay ra hai con lấp lánh bảo quang bỏ túi tinh tế chi môn. Nói là bỏ túi, bọn chúng đường kính thì vượt qua 5-6m. Mà giờ khắc này, hai phiến cửa lớn tự động mở ra kết nối chương trình, mang mặc cùng Trịnh Sĩ Đa đã lần nữa mở ra Thiên La Bảo Châu, trực tiếp hóa thành lưu quang trui ra tiên linh con đường, hướng mặt đất khách sạn. Năm giây đến ngược. Hai phiến cửa lớn đồng thời liên thông, tại tiên linh con đường nội bộ cái này tương đối ổn định, trong không gian mở ra một cái không gian đường hầm, sau đó này hai phiến cửa lớn lại đồng thời nổ tung, không gian đường hầm trong nháy mắt sụp đổ ầm ầm long. Thất thải lũi đi chẳng biết tại sao bắt đầu mạng lớn mạng lớn căng đứt. Năng lực ngăn kháng đơn thuần năng lượng vành kích đường sá, lại bởi vì xuất hiện nhất điểm không gian hỗn loạn mà tự động đổ sụp. Vừa hoàn thành kết trận chúng tiên binh, cùng với hai tên nữ chân tiên, còn chưa kịp làm ra mảy may phản ứng, thân hình thì xuất hiện ở một mảnh đen ngòm hư không, bọn họ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một câu ngang ngược để ép tác phẩm tâm huyết dùng trên người mình, không ít tiên binh trực tiếp thổ huyết, cũng còn tốt, bọn họ tiên khu cũng tính kiên cố. Và kia cố trời đất quay cuồng biến mất, bọn họ người đã ở trong một mảnh đầy sao trong, phù cận lại hết rồi trời tròn đất vuông, tu giới cách bọn họ gần đây là một quả màu da cam hành tinh. Tiên linh con đường căng đứt đồng thời Bọn họ hình như lâm vào càn khôn luân lưu, bị ném tới rồi không biết nơi nào. Chúng tiên binh trong mắt phần lớn là mờ mịt. A! Chi Lan tiên tóc hai bù xù, đột nhiên ôm đầu hô to. Chương 522: Bất ngờ cường địch. Chương 522: Bất ngờ cường địch. Mất trọng lượng cảm giác, thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Tiếng hô hắn, giống như một vạn người tại ma thân trong thai la to. Vương Cơ Huyền duy trì cuối cùng lý trí, cực tốc để cho mình tâm thần chuyển hồi vốn thể. Mà những âm thanh này giống như đổi theo đến đây giống như. Vương Cơ Huyền trước mặt nhiều vô số vụn vật hình tượng bị hắn dùng long mạng thôn thiên quyết thôn vệ tiền binh, giờ phút này giống như hóa thành đoạt mệnh dị hồn cùng quỷ quái, cuốn quanh lấy hắn, dây dưa hắn, muốn đem hắn chảnh vào vực sâu không đáy. Những thứ này tiên binh trưởng thành đường đi sao mà tương tự? Bọn họ phần lớn đều là tại các giới tu hành trong tông môn tu hành thành tiên, mỗi người cũng từng là một giới thiên chi tiêu tử, từng tại trong giới tu hành làm mưa làm gió, thậm chí còn có người từng có rất nhiều đạo lữ. Bọn họ ôm trong lòng chờ mong nên đón tiếp, song qua tầng chín lôi, thành hữu tiên nhân thân thể, tiến nhập phi thăng đại. Sau đó liền bị từng người từng người tiếp dẫn sứ đưa đi ám giáo tầng bộ. Lúc này Bọn họ nghe được rất nhiều mộng tưởng phá toé lệch cạch tâm thành, vốn cho rằng tiên nhân chính là vô ưu vô lự, không ngờ rằng chính mình lại thành tiên giới tầng dưới chót nhất tiểu binh. Bản cảm thấy tiên giới là một mảnh tường hoàn ơi, chưa từng nghĩ chỉ là tiến nhập một mảnh càng lớn giang hồ. Trong tiên giới thực lực vi tôn, tất cả trật tự cũng bất quá là do thực lực cường đại người quyết định. Cung cảnh giới bên trong, theo tu giới phi thăng tới tiên nhân, không bằng theo chân giới phi thăng tới tiên nhân, kém sát tại tiên giới tu hành thành tiên nhân. Theo mộng tưởng phá toé đến tiếp nhận hiện thực, khó tránh khỏi sẽ có tâm tính mất cân bằng. Những thứ này tiên binh nhóm lưu lại kia một tia cùng loại tâm ma ký ức cũng phần lớn cùng này tương quan. Sau đó, bọn họ thành ám giáo tuần tra tiên binh, thỉnh thoảng đến hạ giới chấp hành một ít nhiệm vụ, truy sát cùng ám giáo đối địch người tu hành. Hôm nay lại lấy loại phương thức này vẫn lạc. Bọn họ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, giờ phút này bọn họ ngay tại làm phản kháng cuối cùng. Dùng ý thức sau cùng, đi xung kích cái này thôn vệ bọn họ nguyên thần hung ma. A. Vương Cơ liền bản thể cùng dị hồn khôi lỗi, giờ phút này đồng thời bạo khởi ngân xanh, phát ra hai tiếng giống to. Hạ xuống dị hồn khôi lỗi thẳng tác động vào mặt đất, ném ra rồi một mảnh cái hố. Làm nổ hết tiên linh con đường bao mạc cùng Trịnh Sĩ đa tìm thấy Vương Cơ hồi lúc, Vương đạo trưởng dị hồn khôi lỗi chính ôm đầu tại sâu trong lòng đất khe đá, không ngừng độn trạm lấy chính mình bố trí cái giới. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Vương Cơ huyền cổ này khôi lỗi trạng thái kỳ kém vô cùng. Vương Cơ huyền đã để ma thân cùng dị hồn tách ra. Giờ phút này dị hồn hiện lộ ra hắc long hình, đang bị mấy trăm cái ngang ngửa quan hồn làm ăn, đầu rồng đã bị gặm được rồi nó nữa. Con mẹ nó. Vương ca, đừng đi qua. Ma mạc một cái ấn xuống Trịnh Sĩ đang ngực, đem Trịnh Sĩ đa đè vào một bên trên vách đá, trong mắt phần lớn là kiên kị. Hắn nhanh đến tiếng nói, ngươi xem đến những kia oan hồn sao? Tùy tiện tới một cái, ta cái này tán tiên muốn có đại phiền toái. Hắn hiện tại đang bị ma công phản vệ, chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc hạ Mộc Đan, xác định ra bản thể hắn thế nào. Ừm. Vậy ngươi đỏ mặt cái truy. Ma mặc đội vàng bung ra trận sĩ đa. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cơ thể phản ứng tự nhiên. Nhìn xem Vương ca, nhìn xem Vương ca. Hai người vội vàng phóng tới phía dưới. Ma mặc mắt nhìn bầu trời. Hắn cũng có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, tiên linh con đường tầng nữa, những tiên nhân kia cái kia rơi ra đến mới đúng, hiện tại lại không có nửa điểm ảnh tử. Vương ca Ngươi quản tốt chứ Vương ca." Trịnh Sĩ đa đối kia kinh khủng Hắc Long hư ảnh không ngừng hô to. Ma mặc có chút im lặng, bộ dạng này năng lực quá tốt rồi sao? Cứ ép thôn phệ quá đa nguyên thần chi lực, những kia nguyên thần cũng đều là tới từ nguyên thiên, cũng là thật sự tu hành phi thăng tiên nhân, cửa này nếu chịu không nổi đi, cái này dị hồn hẳn là không cần rồi." Trịnh Sĩ đa vội hỏi, "Vậy ngươi bản thể đâu?" Vương Cơ huyên giọng nói theo hai người đeo trong thai nghe truyền ra, "Ta bản thể không sao, các ngươi rời cái này xa xôi một ít, Mao lão ca ngươi tận lực bố trí một cái trận pháp che lớp ma khí, đừng ảnh hưởng đến đây giới sinh linh, tiểu hoa đỉnh chẳng mấy chốc sẽ đến." Trịnh Sĩ đa nói, Ta lưu lại niệm kinh đi, cũng tốt. Không biết đám kia tiên nhân bị truyền tống đi chỗ nào rồi, đối phương xác suất lớn hội giết trở lại đến, ta cái này dị hồn khôi lỗi còn không thể hoàn toàn bảo cục. Vương Cơ huyên giọng nói dừng lại, tiếp tục nói: "Bất quá, thứ hai căn cứ đã thuận lợi thoát ly giới này, còn có một tên nam chân tiên tại thiên thoại, mẫu đang chuẩn bị mấy chục vạn chiếc không người truyền đang tiêu hao hắn tiên lực. Hắn cũng là thai hoàng ầm, chẳng qua tiên la bên này 6 cái tán tiên cũng có thể ngăn chặn hắn. Đến tiếp sau các ngươi làm tốt rút lui chuẩn bị, chớ quên sách lược của chúng ta, trọng thương ăn giáo, an toàn rút lui." "Đúng." Trịnh Sĩ đa định nghiêm thanh đáp ứng. Ma Mặc trên dưới quét mắt trịnh sĩ da, nhỏ giọng thầm thì, sao cảm giác, ngươi cái tên này có đôi khi quái biến thái, có đôi khi còn rất nghiêm chỉnh. Có, có sao? Trịnh sĩ đang ngượng ngùng đưa tay sửa chút bên thái loạn tóc, "Ma ca ngươi nói gì thế, để người không lạ có ý tốt. Ngươi cách ta xa một chút đi." Ma Mặc giống lớn âm thanh, vội vàng bắt đầu ở vương cơ viễn dị hồn khôi lôi trung quanh bố trí cái giới. Hắn rất nhanh liền phát hiện này dị hồn gì biến. Một cỗ pháp lực theo khôi lỗi cơ thể hướng ra phía ngoài đăng xuất, sau đó hóa thành dòng suối tụ hợp vào dị hồn trong, dị hồn bị ăn mòn rơi những khu vực kia bắt đầu chậm rãi sinh trưởng chỉ là này Hắc Long tiêu thảm, luôn luôn chưa từng dừng lại qua ước chừng một lát. Cao Hoa đỉnh thi triển thủ độn đến nơi đây, ngay lập tức hai tay bắt ấn, từ khe đá trung bàn ngồi, sướng vang lên ôn nhu ngâm khẽ an hồn cốt. Hắc Long đau khổ lúc này đạt được rồi khá lớn làm dịu. Vương Cơ Huyền lúc này cắn răng đối cứng, chính là vì bảo tồn phần này chí lực, nhiều chém chết mấy cái ám giáo tiên nhân. Có thể bên ngoài chiến sự hướng đi, lại làm cho Vương Cơ Huyền có chút trở tay không kịp. Không thể khác, thiên ngoại người nam kia chờ tiền, đột nhiên thì bước xuống nơi đây loạn chiến, dùng một viên đại na di phủ, trực tiếp vọt tới giới này sâu trong tinh không lẫn trốn đi. Tiểu phân đội thứ nhất căn cứ, trung tâm chỉ huy tác chiến trong. Vương Cơ huyền tê liệt trên ghế ngồi, nhìn màn hình lớn bên trong mấy chục cái ô vuông nhỏ. Hắn chính một bên nhận thụ lấy dị hồn truyền đến vẻ tâm thống khổ, một bên nhíu mày nhìn các nơi trên cuộc. Tri Lan Tiên cùng còn sót lại tiên binh, tại Tiên Linh con đường tan vỡ sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bước vào này tu giới ám giáo đồ đã lâm vào máy móc đại quân mênh mông biển lớn, tại mâu đàn bất kể phe mình tổn thất thế công dưới, bọn họ đã bắt đầu liên tục bại lui. Nhất là, đại bộ phận ám giáo đồ kỳ thực thiếu hộ tướng đối ẩn pháo cùng pháo la rẻ thủ đoạn hữu hiệu, chỉ có thể bằng pháp lực kết giới ngăn cản bọn họ pháp lực bị bốn phương tám hướng chiếu xạ tới trùng sáng từng chút một từng bước xâm chiếm, giống như hai cái chân lâm vào vũng bùn, từng chút một bị chành vào tử vong đầm lầy. Thiên kia phóng đi thiên ngoại nam chân tiên càng trêu trọng. Hắn cảm nhận được tiên linh con đường phá toé đưa tới không gian dung chuyện, phát hiện bọn họ thành một chi một mình, lại ngay lập tức lựa chọn trốn xa bảo tồn thực lực, Mộ Đan an bài không người thuyền đại quân truy cũng không đuổi không kịp. Sau đó, hiện tại cảnh tượng thì lâm vào một loại vi diệu lúng túng. Bọn họ vốn là chuẩn bị đánh không lại bỏ chạy, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến bọn họ còn có thể đánh thắng một trận chiến này. Nhưng bây giờ Tại Vương Cơ Huyền dùng dị hồn bảo chủng, bất kể đại giới cưỡng ép luyện hóa tiên binh nguyên thần, tại cùng không trận vụ nổ hạt nhân, kỹ thuật cùng tiên linh con đường xảo diệu phối hợp xuống, cuối cùng lại đả thương nặng cỗ này ám giáo đồ. Nhất là tiên linh con đường trong lần thứ 3 đại vụ nổ hạt nhân. Vương Cơ Huyền đột nhiên phát hiện, chính mình hình như có chút đánh giá thấp cơ giới văn minh sức chiến đấu. Hắn hay là tại dụng, chính mình vừa đến địa cầu thời địa cầu văn minh chiến lực, đến thay vào Mẫu Đan chủ đạo cơ giới văn minh chiến lực. Khục, Vương Cơ Huyền giọng nói khàn khàn hỏi, hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Mẫu Đan ngươi nói rằng, Mẫu Đan ôm cánh tay Mặt nhỏ tràn đầy buồn bực, bọn họ cũng quá không trải qua đánh đâu, ta cũng còn không có lấy ra chút vũ khí bí mật, bọn họ liền đã quân lính tăng gan dạ. Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Vương đạo trưởng trừng mắt nhìn Mẫu Đan. Mẫu Đan làm cái mặt quỷ, vội nói, "Ta đề nghị, chúng ta hay là tiếp tục trước đây kế hoạch, mang theo thứ hai căn cứ trực tiếp rút lui, không nên ở chỗ này tiếp tục chờ bọn họ giết trở lại đến lớn rồi." "Vì sao?" Vương Cơ huyền cau mày nói, "Của ta dị hồn thật không dễ dàng góp nhặt như vậy nhiều nhiên liệu, không hoàn toàn phong thích, luôn cảm thấy hội thua thiệt." Tôi mới tiểu nói tại 694 đi đầu phát. Mẫu Đan nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như đối phương phái tới hai cái thiên tiên, vậy chúng ta tình cảnh đều sẽ vô cùng bị động, trước mắt giai đoạn chúng ta hay là không thể thật uy hiếp được cảm giáo căn cơ. Tiểu này tu hành văn minh cùng chúng ta xuất thân địa cầu văn minh khác nhau, tu hành văn minh nền tảng ở chỗ tu vi cao nhất người, bởi vì bọn họ có thể trưởng sinh bất lão, mà chỉ cần lao tổ vẫn còn, thế lực có thể một mực. Do đó, Mẫu Đan phán định, bọn họ bước kế tiếp tất nhiên sẽ phóng thích tầm cấp cao hơn sức chiến đấu rồi. Thiên đạo sẽ làm liên quan sao? Vương Cơ liền nói xong cũng nhịn không được cười lên. Cười chính mình giờ phút này ý nghĩ vô cùng chân thật. Được, dựa theo ngươi cách nói đến Vương Cơ huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức liền muốn hai mắt nhắm lại, trực tiếp rút lui, ta đem long mãng dị hồn tần mất, khôi lỗi thu hồi lại, những tiên binh kia nguyên thần tán hồn đang trùng kích dị hồn, quá khó tiếp thu rồi. Mộ Đan hé môi không nói. Vương Cơ huyền tâm thần vừa muốn rời đi. Tích tích tích. Một hồi dồn dập phong minh thanh đột nhiên theo đại chỉ huy bên trái vang lên. Mộ Đan nét mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Lão bản, làm sao vậy? Đột nhiên kiểm tra đến rồi rất mãnh liệt không gian phản ứng. Hình như có đại trận muốn đem nơi này bọc lại giống nhau. Ở đâu? Hẳn là. Mộ Đan nhanh chóng gõ rồi mấy lần dạ lập thao khống diện bản. Trên màn hình xuất hiện tất cả hư giới quan sát đồ, nàng tức thời phụ lên ra không gian ba đạo phạm vi, quan sát đồ bốn phương tám hướng xuất hiện hàng loạt mây mù, che khuất bầu trời, nhanh chóng kết kín. Vương Cơ Huyền bản thể ngay lập tức nhắm mắt, dị hồn chui trở lại khôi lỗi thể nội, không để ý giờ phút này đau khổ dày vò, điều khiển dị hồn khôi lỗi xông ra mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen quần quật đã phong bế tất cả bầu trời. Một cú khó mà diễn tả bằng lời miếp, theo vùng trời chấn áp mà đến. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi cúi đầu phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt có hơi lập loé, đang không ngừng tự hỏi đối sách. Ba đạo thân ảnh từ dưới đất đổi tới, lại không dám cách Vương Cơ Huyền quá gần. Giờ phút này cũng là hướng phía bốn phương tám hướng nhìn ra xa. Đây là có chuyện gì? Có đại năng ra tay. Không cần lo lắng, chúng ta thì có đại lão." Trịnh Sĩ Đa La hế tầm ý nhìn, cùng lắm thì chính là cá chết dưới rác. Sợ hắn cái số. Vương đạo trưởng dị hồn khôi lỗi đột nhiên phóng lên tận trời, một đầu đụng vào phía trên vừa ngưng tụ mây đen. Tấm mây bên trong truyền đến trầm muộn tiếng va chạm, từng đạo sóng xung kích tàn sát vừa bãi ra. Vương cơ viện dị hồn khôi lỗi từ trong mây rơi xuống, toàn thân trên dưới lẫn phiến cũng nhiều một chút vết rách, sắp nhập vào mặt đất tiền miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trên. Ngay tại vừa mới Hắn mượn xung kích, nhìn thấy tầng này thiên địa phía trên đại trận chủ trận vận. Nếu Vương Cơ Huyền không có nhị lẩm, cái kia hẳn là là một tấm bia đá, với lại cùng hắn từng tại âm lận đường chủ đường khẩu chứng kiến thấy thiên đạo bỉa 10 phần gần. Tình huống thế nào? Thiên đạo trước đó nói những kia đều là nói bậy. Mặc dù Vương Cơ Huyền vốn là không có tin tưởng qua thiên đạo, nhưng hắn quả thực không ngờ rằng, thiên đạo sẽ ở hôm nay tự mình kết cục căm ầm. Một cái tử sắc thiểm điện tại dưới tầng mây phương chậm chạp leo ra, phía trên dường như xuất hiện từng đạo bóng người. Kia tràn đầy miệt thị nam tiếng nói, từ giữa thiên địa chậm rãi đẩy ra. Hừ, nơi đây lại có như thế yêu ma bản tọa này phân thân thật chứ chuyến đi này không tệ. Thiên La chúng ở đâu? Vương Cơ huyền đấy lòng một lượm bộ. Bị hỏng rồi, Thiên La cao thủ đến chi viện. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chờ hắn nổ tiên linh con đường mới đến. Cái kia nam tiếng nói xuất hiện lần nữa, lần này lại là trực tiếp mở miệng giân dạy. Rát rưởi. Các ngươi sáu người lại đối với yêu ma thỏa hiệp, quả nhiên là nếm ta thiên la mặt. Nếu không có hy sinh vì nghĩa chi tâm, làm sao trừ ma vệ đạo, làm sao xứng là thiên chi sứ? Căng không nói đến, các ngươi hành sự bất lực, lại nhường vòng qua giới này tiên linh con đường bị hao tổn, nếu không, bản tọa còn nhìn không đến nơi này. Cầm ngươi còn không mau mau đem này yêu mà cầm xuống. Kia 6 tên Thiên La Tán Tiên vội vã từ trên trời bay tới. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi Lỗi, giờ phút này riêng phần mình nắm cầm binh khí cùng phất khí. Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi Lỗi toàn thân co quắp mấy lần, không nói hai lời vùng ra một trượng, cuốn lên mau mặc ba người, quay đầu trực tiếp bỏ chạy. Hắn cũng không phải sợ 6 cái tán tiên. Bọn họ 6 cái cộp lại, tại lúc này Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi Lỗi trước mặt đều là đưa đồ ăn. Hắn kiêng kỵ là phía trên trong mây ẩn nốt bóng người. Thứ này hẳn là một đại năng phân thân thực lực cũng không tính quá mạnh, so với lúc trước linh lung tiên tử yếu nhược mấy phần, trong tay còn nắm trong tay một mặt tiên đạo bia ám giáo đồ còn chưa dứt hết, không ngờ nhảy ra một tiên tiên cấp thiên la chúng. Hầu Vương Lục tán tiên bị xa xa rơi xuống, nhưng trong mây thân ảnh như bóng với hình. Này thiên địa đều bị tiên đạo bia cấu trúc đại trận bao vây, lại đại trận đang nhanh chóng có vào, muốn từng bước đè chết Vương Cơ Huyền Giản tiếp thế dịch nơi. Yêu ma, còn không để tội. Vương Cơ liền bay đầu đối bầu trời thụ cánh nó giữa, tiếp tục tốc độ cao nhất phi độn. Bóng người kia giống bị chọc giận, Từ Vân Thượng mau chóng đuổi mà đến, tấm bia đá kia thì ở trong mây nhanh chóng xé rịch, màu tím lôi đỉnh leo ra phía trên mây đen, hóa thành lôi tiên đối với Vương Cơ Viễn dị hồn khôi lỗi xa sa quật. Một hồi đuổi chốn đại chiến kéo ra màn che, mà Vương Cơ Viễn tìm một cơ hội, nhường Mao Mặc mang theo Trịnh Sĩ đa cùng Cao Hoa đỉnh đi đầu tránh lui. Nay Thiên La cao thủ đang đuổi giết hắn, mà hắn không phải là không tại trượt người này. Khi tất yếu, dị hồn khôi lỗi có thể tùy thời bỏ qua. Bạch Cốt Tiễn bối giờ phút này không hề có ý xuất thủ, nói cách khác, tại Bạch Cốt Tiễn bối phán đoán bên trong, hắn có nhất định có thể chiến thắng người này. Vương Cơ Huyền cảm thấy phi tốc tự hỏi đối sách, hắn cũng không thể lại hô một lần tiền bố cứu mạng a, ngược lại cũng không phải không được. Chương 523, chém. Chương 523, chém. Ông ông chấn động âm thanh không ngừng tích tích Vương Cơ Huyền má nhĩ. Vì thiên đạo địa là trợ trận vật đại trận tại gia tộc có vào. Vương đạo trưởng giờ phút này đã phát hiện, tại hắn nghĩ ra đối sách trước đó, chính mình dị hồn khôi lỗi đều sẽ bị đại trận này vây quanh ở chật hẹp phạm vi bên trong. Thự, màu tím sẫm lôi tiên liên tiếp 2 3 lần đánh rớt. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi tạm hữu né tránh, nhưng hắn dù là trong không khí lưu lại liên tiếp tấn ảnh thì vẫn luôn không cách nào né tránh kia lôi tiên rút kích. Lại là một tiếng vang dội của thanh âm. Di hồn khôi lỗi bị đánh xuống dưới rơi xuống mấy chục trượng, trên người bắn tung tóe ra hàng loạt xương máu. Phía trên truyền đến cười to một tiếng, ha ha ha. Người này yêu ma, có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi còn không mau mau để đội. Khôi lỗi Tam thủ tả Hữu hai đầu đồng thời nhìn về phía hậu phương đối phương tiếng cười im bặt mà dừng, ngược lại hóa thành hừ lạnh một tiếng. Cũng là bị màn ma quái này hơi kinh hãi đến rồi. Vương Cơ Huyền đấy lòng nổi lên mấy phần tức giận, vốn là gặp vạn linh phệ tâm nỗi khổ, giờ phút này chợt phát hiện thân tiên là cao thủ lại để cho hắn chỉ có thể bị đánh. Lửa giận không ngừng dâng lên, gáy lòng của hắn nổi lên cùng người này đụng quy vu tận xúc động. Dù sao hắn cái này chỉ là dị hồn khôi lỗi, cùng lắm thì lại đi bắt chi chủ nhận thú lại lần nữa làm. Vương Cơ huyễn hốt mạnh một hơi, bản thể chỗ truyền đến một sợi mát lạnh tâm ý, lại là bản ngã nguyên thần cưỡng ép can thiệp, nhường ý hắn biết khôi phục bình tĩnh. Là rồi, hiện tại không thể sốt ruột, chờ đợi xem Mộ Đan có biện pháp nào không. Nếu Mộ Đan thúc thủ vô sách, kia lại tự bạo rồi dị hồn cũng không ổn. Hắn cố nén phản phệ đau khổ, muốn cho dị hồn khôi lỗi nhiều sống sót một quãng thời gian, không phải là vì nhiều chiến lực vượng tâm sao. Với lại, Bạch Cốt tiền bối ở bên chính mình bản thể nên sẽ không thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Vương Cơ Huyền nhanh chóng bình tĩnh lại, một bên điều chỉnh tốc độ bay, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Cái này tiên la cao thủ hết sức giàu hạn, hắn luôn luôn trốn ở đại trận bên ngoài ra tay, Vương Cơ Huyền nếu muốn phản kích, nhất định phải đánh trước phá cái này cực tốc thu nhỏ đại trận. Người này bản thân thực lực nên là hạ tam phẩm thiên tiên thiên, thì có khả năng ẩn giấu đi bộ phận thực lực. Vấn đề là, người này là như thế nào đến nơi này? Vương Cơ Huyền đấy lòng không khỏi nổi lên như vậy điểm khả nghi. Tiên linh con đường tạm thời bị tổn hại, ngay cả đám kia ám giáo tiên nhân đều bị trực tiếp truyền tống đi rồi, người này lại Duy nhất một loại khả năng, khoảng chính là người này đã sớm đã tới nơi này, luôn luôn trốn ở phía sau màn, chỉ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhớ tới ở đây, Vương đạo trưởng khẽ miệng nhẹ nhàng có quát mấy lần. Cũng chính hắn, đã sớm biết tiên giới Thiên La tổng bộ là một đám nguy quất tử, còn không để ý đến như vậy có thể. Mâu đan trước đây cho trong báo cáo ngược lại là có đề cập. Hiện tại nói cái gì cũng là muộn. Vương Cơ huyền đấy lòng đếm thầm nhịn, nếu Mâu đan trong vòng 3 phút không cách nào cho ra phản kích chiến thuật, vậy hắn muốn chính mình tới. Xoẹt xẹt. Lôi tiên lại xuất hiện, vẫn như cũ không cách nào né tránh một kích. Vương Cơ Huyền Khôi lỗi thân thể hướng về sau làm bắn ra hàng loạt máu đen, hắn cánh tay phải có hơi rung động, đã là cẩm chỉnh mình tiên bảo trưởng kiếm đến ngược, 2 phút rưỡi. Thừa dịp Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi lỗi hấp dẫn tiên kia thiên la cao thủ toàn bộ chú ý, ma mặc dùng tự thân tán tiên pháp lực bao lấy Trịnh Sĩ đa cùng Cao Hoa Đình, dẫn bọn hắn trực tiếp xông về phía dưới đất dự lưu truyền tổng thành môn. Bọn họ vừa xông vào thứ nhất căn cứ, mẫu đan thì đóng lại thứ nhất căn cứ tất cả đối ngoại lối ra. Căn cứ bên trong vận sức chờ phát động tất cả cơ giới thể, cũng tại chiều ngay phía trên truyền tổng lối ra hội tụ, chúng nó mang theo còn thừa tổng lượng 60 phần trăm cao lực sát thương đã dự. Ma Mặc Bộ đi mấy người phóng tới phòng chỉ huy, chờ hắn tận mắt thấy Vương Cơ huyền bản thể thân hình, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. "Thế nào?" Ma Mặc nhíu mày hỏi. "Có chút khó giải quyết." Nói chuyện là Mộ Đan một máy móc phân thân, nó theo góc đi ra, mở ra mấy cái hình chiếu màn hình, phía trên là liên tiếp Ma Mặc xem không hiểu số liệu. Mộ Đan phân thân nhanh đến giải thích rõ. "Người này thực lực hẳn là tại thiên tiên thất phẩm hoặc bát phẩm, dưới tình huống bình thường lão bản năng lực đánh với hắn một trận, nhưng đối phương trong tay hai quyển bảo vật có chút vấn đề." "Vấn đề?" Ma Mặc tràn đầy khó hiểu. Mộ Đan phân thân ngón tay quơ nhẹ, Trên màn hình nổi lên có chút mơ hồ hình ảnh, một con mang theo vết rách tiên đạo địa, một cái lóe ra màu tím lôi quang rời gỗ. Mộ Đan phân thân giải thích tận kẽ, phía trên có thiên đạo lực lượng, cũng thiên đạo phân thân hiện thân thời năng lượng ba động vô cùng tương tự, với lại người này làm sao đến nơi này thì vô cùng kỳ quặc. Tiên linh con đường hiện tại có phải không có thể dùng trạng thái, cái này tu giới tại tiên linh con đường tạo dựng hệ thống bên trong tạm thời là mất liên lạc. Người này cũng không phải luôn luôn trốn ở nơi này, hắn là đột nhiên, theo trong hư không hiện thân, nương theo lấy mãnh liệt không gian ba động, tất nhiên là 나 gì đến. Nói những lời này, tự nhiên thì truyền đến Vương Cơ Huyền trong tai. Vương Cơ Huyền Bản Thể lên tiếng, "Ngươi là nói, thứ này là Thiên đạo trực tiếp đưa tới?" "Đúng vậy, rất đại khai suất." Mẫu Đan phân thân nhanh đến tiếng nói, "Thiên đạo dường như cũng không muốn để ngươi từ nơi này thuận lợi thoát thân, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Thiên đạo không chịu nhiều ném một tiên tiên đến? Nếu như là hai thiên tiên, vậy chúng ta chỉ có trực tiếp rút đi này một tuyến hạng." "Thiên đạo vô cùng ma quái, Mẫu Đan là nghĩ như vậy." Vương Cơ Huyền Bản Thể đáp một tiếng, "Có biện pháp phản kích hắn sao?" Ngay chuyển hướng phương hướng tây bắc, một đơn giản vòng mai phục đã tạo dựng hoàn tất. "Được." Vương Cơ Huyền Bản Thể hết rồi động tĩnh. Dị Hồn Khôi lỗi ngay lập tức phóng tới Tây Bắc bên cạnh, Ngô Đan phân thân đối với Mao Mặc hơi gật đầu, quay người đi trở về góc đường yên. Mao Mặc nhìn về phía trước đại màn hình, ở giữa màn hình chỗ hiện ra hình tượng, chính là tại khóa trận Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi. Mao Mặc đái lòng cảm khái vài tiếng. Cố vương huynh chỗ lẫn, thời gian này quả nhiên là muôn màu muôn vẻ. Hắn thì không đổi, dứt khoát ngồi đi góc ghế sofa bên trong, tập trung tinh thần nhìn xem Vương đạo trưởng dị hồn khôi lỗi biểu diễn. Edna, Cao Hoa Đình, Trịnh Sida, Sixsa tuần tự đến nơi đây, các đều có chút khẩn trương nhìn màn hình lớn bên trong tình hình. Bọn họ cũng có thể nghe được tên kia Thiên La Thiên Tiên cười to. Ha ha ha, ngươi này hung ma, thật chứ nhường bẩn đạo hoan hỉ, nhanh chóng nhận lấy cái chết, làm gì rãy rủa? May mắn bẩn đạo tuần tra đến tận đây, nếu không giới này sinh linh sợ đều muốn thành người trong bụng đồ ăn. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi đột nhiên hô to, ngươi đánh dám? Mở ra ngươi mắt chó xem xét, là lão tử đánh chạy đám kia muốn hủy diệt này tu hành giới ám giáo tiên, hắn nói linh tinh, ngươi quả nhiên cùng ám giáo liên quan đến, ngươi này định nham thanh hô quát, chỉ là hung ma, còn dám như thế làm càn? Thả ngươi mãi mãi cái chân. Vương Cơ Huyền là thật bị người này vô sỉ cho tức tới muốn cười. Epidạ bốn người giờ phút này cũng nghi mắng chửi người, đáng tiếc bọn họ mắng lời nói đối phương nghe không được. Bọn họ dần dần nín thở trầm âm. Không thể khác. Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi, khoảng cách phía trước vòng mai phục càng ngày càng gần, mà phía sau truy kích người cũng không chú ý tới những kia máy móc hỏa lực. Trên màn hình lớn xuất hiện một đếm ngược. 6, 5, 4, 3. Một mục nhắm mắt mỗ đan đột nhiên mở mắt, hai tay đẩy về trước, như là trong không khí có hai phiến cửa lớn. Màn hình trong nháy mắt bị đầy trời ánh sáng màu đỏ lấp đầy. Trên trời dưới đất, mấy ngàn hơn vạn cái điểm hỏa lực trố bắn. Đồng thời bộ phát ra laze bẩm cũng cao năng bo iron. Laze chiếu xạ loại vũ khí đường đạn tốc độ chính là tốc độ ánh sáng, ưu điểm là đối phương không cách nào tránh né, khuyết điểm thì là khoảng cách càng xa, trong không khí bụi bặm càng nhiều, laze tổn thất năng lượng cũng càng nhiều. Cao năng bo iron đường đạn tốc độ tương đối chậm chạp, vòng qua không khí thời tổn thất ít, một khi thành lập năng lượng lối đi có thể tức thời chuyển vận năng lượng cường đại. Mà Mộ Đan giờ phút này, chính là đem tất cả có thể điều động công suất lớn máy phát xạ toàn bộ dùng tới, không cầu giết địch, chỉ cầu tiêu hao pháp lực của đối phương, thuận tiện giúp Vương Cơ nhìn thấy cơ hội phản kích. Lần này phục kích rõ ràng hữu hiệu. Tiên kia thiên la thiên tiên thân hình trong chớp mắt bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Mà nơi đây có khoảng 1 phần 5 la rẻ cùng bó ảo ấn, tọa định là tên này tiền tiên phía sau bay lên thiên đạo địa. Thiên đạo địa trên dưới vết nứt tự động tách ra thất thải hào quang bảo vệ tự thân. Thiên đạo địa lựa chọn tự vệ, vì nó là chủ cột tạo dựng đại trận trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một mực nhuỡng vương cơ huyền sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào phản kích kia cô áp lực, không còn sót lại chỗ gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ệ e, Mị Na bốn người không cách nào thấy rõ màn hình lớn bên trong hình tượng, giờ phút này năng lực nghe được chỉ là vụ vụ, năng lực nhìn thấy chỉ là đạo kia hùng tráng thân ảnh hình dáng. Dị hồn khôi lỗi từ vô số ánh sáng màu đỏ bên trong bay người gấp hướng công trùng, hai giây hoàn thành gia tốc, đột kích, một kiếm bổ trên thiên đạo địa địa. Ầm ầm. Tiếng sấm rền lớn át tất cả tạp âm, một tầng thất thải sóng xung kích ở trong thiên địa nhộn nhạo lên, đem vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi cùng vương cơ huyền đồng thời đẩy ra. Trên màn hình lớn xuất hiện điểm điểm bông tuyết. Mẫu đang ngay lập tức thay đổi video nguyên, lại lần nữa khóa chặt rồi bên kia chiến cuộc đợt thứ 2 ánh sáng màu đỏ lần nữa bộc phát, mặc dù số lượng kém xa đợt thứ nhất, nhưng như cũng nhường tên kia thiên tiên chỉ có thể toàn lực duy trì hộ thể tiên quang tự vệ mà không làm được chuyện khác đợt thứ 3. Đợt thứ tư. Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi Lỗi không cách nào về phía trước, giờ phút này thừa cơ nuốt đang dưỡng, điều chỉnh trạng thái, quanh người tuôn ra quần quần hắc khí, nhường hắc khí bao vây quẩn thần căn nơi. Này dị hồn khôi lỗi khí tức đang nhanh chóng dâng lên. Ma đầu lỗ mũi toát ra từng chút một khói trắng. Phật đầu hé môi nhắm mắt, dường như không muốn thấy đến tiếp sau tản nhận sự tình, đạo thủ khóe miệng nhiều một chút cười lạnh, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Ma La tiên sắc quyết. Ma La vừa ta, thân hóa hung thần. Ông. Trường kiếm tiên chỉ, thân thể quanh người hắc khí bỗng nhiên ngưng kết. Bị điểm sáng màu đỏ bao quạ tên kia hạ tam phẩm thiên tiên. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Uyển, trong mắt nhiều hơn mấy phần bối rối. Trước mặt một màn này, đã vượt qua hắn đối với đấu pháp đã hiểu, xung quanh những thứ này liên tục không ngừng chiếu xạ mà đến chùn sáng rất là đáng ghét, nhìn như đối với mình cũng không quá nhiều uy hiếp, nhưng những quang tốc này có thể quần quần không ngừng mà thiêu đốt Hán Tiên Khu, chỉ cần thời gian hơi dài, tỉ như 7, 8 cái hô hấp, Hán Tiên Khu cũng sẽ xuất hiện vết thương. Trước Vương, này hung ma khí tức tăng đột ngột một đoạn, như là dùng đốt hồn loại bí pháp. Tên này tiên tiên là Thiên La Tuần Tiên sứ ngợi, ngược lại cũng có mấy phần tâm nhẫn. Hắn cân nhắc lợi hại, đột nhiên hất lên quanh người giòi gỗ lại không còn quản nhiều hộ thể tiên quang, doygou tách ra ngàn trượng sáng ngời, cặp mắt của hắn đồng dạng bị màu tím lôi quang lấp đầy, trên người đạo bào bị ánh sáng màu đỏ bao trùm. Yêu ma, bần đạo để ngươi chết không yên lành. Vương Cơ Huyền không nói một lời, dị hồn khôi lỗi đột nhiên vọt tới trước. Trên này tiên tiên ngạnh kháng quanh mình công kích, để doygou cười mây bay mã, chính diện phóng tới này hung ma. Trảm yêu trừ ma, thiên la chi mệnh. Hai người giống như hai viên lưu tinh, một tím một đen, ở trên không hùng mạnh nuôi bình. Càn khôn chấn động, linh khí sôi trào. Mây mù băng tán, thiên địa u ám. Hai đạo lưu tinh trên không trung qua lại đụng nhau. Mỗi lần đụng nhau đều sẽ lưu lại mấy chục trên trăm đạo tàn ảnh, mà những thứ này tàn ảnh chỉ tồn tại một cái chớp mắt một hơi rồi sẽ bị năng lượng sóng xung kích độ tán. Cái này thiên tiên tu vi 10 phần kiến cố. Mà Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi Lỗi, hôm nay tôn phệ vào rồi như vậy nhiều tiên binh, thừa nhận tiên binh nguyên thần phạt vệ, cũng là trước đây chưa bao giờ đến qua ngang ngược chi cảnh. Một tu vi cao thâm một ma công địa thế, nơi đây đấu pháp lại cần sức năng tải. Kịch đấu trong, Thiên La Tiên Tiên đột nhiên vung ra thiên đạo địa. Thiên đạo địa đón gió phong lớn, đảo mắt hóa thành một tòa đen nhánh sơ nhạn, đối với Vương Cơ Huyền Dị Hồn Khôi Lỗi vào đầu chấn áp. Dị hồn khôi lôi lẽ tránh không kịp, ngoại viện mẫu đan đã đang trạng. Hàng loạt trùng sáng theo hải lục không toàn bộ phương hướng của phát, thời khắc này Thiên đạo địa mục tiêu cũng đủ lớn, tiếp nhận năng lượng đây đợt thứ nhất thế công càng nhiều. Chỉ là 2 giây, biến lớn tiên đạo địa lại có một góc kéo căng vẫn. Vô Liêm Sỉ, Thiên La tiên tiên gầm lên giận dữ, liền tranh thủ Thiên đạo địa thu hồi. Vương Cơ Huyền cũng đã lấn người về phía trước, trường kiếm giáng tiên La Thiên Tiên chốc mũi sẽ qua, này thiên tiên trong mắt đã là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Hắn sợ đánh lâu mà không cách nào thắng, tự sẽ tổn hại chiến ý mà bây giờ, đã đến Vương Cơ Huyền tiến công hiệp. Tiên kiếm vung ra đếm không hết tàn ảnh. Thanh minh kiếm ý đã triển khai, đem tên này Thiên Tiên kéo vào rồi kiếm ý, ý cảnh trong. Cái kia Thiên Tiên cảm thấy càng là hơn giận mình. Hắn nhận ra đây là tiên giới vọng tiên cốc, độc môn bí tịch, cũng biết kiếm ý này chỗ lợi hại, dòi go bắt đầu bốn phía vung đấy. Người rốt cục là ai? Cái này Thiên Tiên cao thế lớn. Vương Cơ huyền không nói, chỉ là một vị điệu thúc dục kiếm ý từng mảnh lá dụng sẽ qua, này Thiên Tiên cái kia vốn là một thân cháy đen đạo bào không ngừng xuất hiện vết rách, từng chút một tiên huyết theo vết rách triển khai hướng ra phía ngoài phiêu động, sau đó tiên huyết càng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Tên này Thiên La Thiên Tiên đột nhiên ngẩng đầu, đạo tâm kinh hãi. Hắn phát hiện Trước mặt này Hung Ma Tam thủ đồng thời nhìn về phía chính mình, mà ba tấm trên gương mặt đại biểu cho ba loại tâm trạng, ba loại đạo vận, ba đầu hoàn toàn khác biệt lại bổ sung hỗ trợ lại đạo. Tên này Thiên La Thiên Tiên ngay lập tức hô to, "Đả hữu, nơi đây có lẽ có hiểu lầm gì đó." Vương Cơ Huyền không thèm để ý, thế công mạnh hơn. Mộ Đan đã có thể dự đoán Vương Cơ Huyền bước kế tiếp thế công, thế là hai người chung quanh không ngừng có laze lấp loé, tận dụng mọi thứ điệu ra tốc tiêu hao tên này Thiên La Thiên Tiên pháp lực. Một lát sau, này Thiên La Thiên Tiên trong tay roi gỗ bị Vương Cơ Huyền một kiếm đánh bay. Lại qua một lát, cái kia Thiên La Thiên Tiên lần thứ 3 vung ra thiên đặc biệt Bị Vương Cơ khiển một kiếm đập tới mặt đất. Nay Thiên Tiên quay đầu thì bay, nhưng hậu phương chờ đợi hắn, là Lít Nha lít nhít chần liệt không biết bao xa không người truyền cùng nghi chiến hạm cỡ nhỏ, vì tính so sánh giá cả, máy móc quân đoàn tạm thời không có phát triển quá bao lớn hình chiến hạm. Không người truyền cùng chiến hạm tề sảng. Cái kia Thiên Tiên cho dù tốc độ bay lại nhanh, không ánh sáng độ loại hình thuật pháp thì không chạy nổi tốc độ ánh sáng. Bọn họ năng lực tại giữa các vì sao xuyên thẳng qua, cũng chỉ là nghiêm trọng ỷ lại tiên linh côn đường thôi. Trên này Thiên Tiên thân hình bị hồng, lam, ngân tam sắc quang mang bao phủ, mà chờ hắn nghẹn kháng trụ máy móc quân đoàn này ba thế công. Còn chưa tính toán rõ ràng thể nội pháp lực tiêu hao bao nhiêu, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một thanh trường kiếm chống đỡ tại rồi hắn trên cổ. Bên cạnh chợt có la lên, "Đạo hữu thủ hạ lưu tình, Tuần Thiên sứ đại nhân hiểu lầm rồi ngài là yêu." Kia tiếng la im bặt mà dừng. Không khác, trường giai cử kiếm đã là hời hợt sẽ qua, tên này thiên tiên kia đã sắp bị đốt chọi đầu lâu hướng lên ném đi, hắn nguyên thần bị hậu phương chụp tới long trảo chăm chú nắm lấy, túm ra thân thể tàn phế. Chương 524. Chuẩn bị độ kiếp. Chương 524. Chuẩn bị độ kiếp. Phía dưới bay tới kia 6 tên tiên la tán tiên trợn tròn hai mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cháy đen đầu lâu hướng lên ném đi trong quá trình, vẫn bị từng đạo chùm sáng đánh trúng. Những thứ này năng lực đốt xuyên hợp kim trung sáng, chỉ có thể ở tiền tiên tiên khu trên lưu lại chút ít nhàn nhạt tấn ký, cũng liền dẫn đến, viên này đầu lâu như là bóng da không ngừng bị đánh bay, vẽ ra trên không trung rồi một vết tạp lộ tuyến. Giữa thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại. Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi tàn mất ma la tiên sắt quyết, thân thể dường như tán loạn, giống như một thoát hơi bóng da, một cô ma khí hướng ra phía ngoại phi tốc tiêu tán. Hắc Long thăng nhẹ, mang theo kia hàng luồng tiên binh oán hận hóa thành hào quang màu xám, tại khôi lỗi bên ngoài chậm rãi chuyển động. Giờ phút này dị hồn khôi lỗi vẫn như cũ nắm thật chặt kiếm trong tay, cùng với tên kia thiên tiên Muyên Thần. Hàng luôn hắc khí xâm nhiễm nhìn người này Muyên Thần, toàn diện áp chế lại Muyên Thần, để nó không cách nào tránh thoát con kia long mãng dị hồn cử trảo. Vương Cơ Huyền cũng nghĩ trực tiếp giết ngay Muyên Thần, nhưng hắn thử qua. Bất kể là trực tiếp hủy diệt, hay là đến thử dùng long mãng thôn thiên quyết thôn vệ này Muyên Thần, cũng bị một cỗ lực cản. Là bởi vì người này cảnh giới quá cao. Vẫn là bởi vì, Hắc Long dị hồn tối đầu nhìn về phía phía dưới. Mặt đất phía trên, tòa kia đen nhánh thiên đặc địa, giờ phút này chính lóe ra ánh sáng yếu ớt, sáng. Là thứ này cho dù ai đều có thể nhìn ra, vương đạo trưởng hiện tại tình hình rất kém cỏi, nhưng này 6 tên tiên thiên la tán tiên lại hoàn toàn không dám về phía trước được bước, chỉ là xa xa núp ở phía sau mặt. Bọn họ cũng không phải là đối tiên đạo bất trung. Thật sự là này hùng ma quá mạnh, lại trên trời trên mặt đất còn có đếm không hết máy móc hối lỗi, Viên Địch còn đang ở như bóng da bị đánh đến đánh tới đầu lâu, nhắc nhở lấy bọn họ, đừng có bất luận cái gì không nên có không gian tương tự. Hắc Long ghé vào Vân Thượng không ngừng gầm nhẹ. Hắn miệng phun tiếng người, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại không hiểu chói tai. Tiên la? A, là cái này các ngươi tiên la? Vọng Ân phụ nữ, vọng làm ngươi ông. Nay sáu tiên tiên la tán tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cách đó không xa có đạo đạo lưu quang bay vút mà đến, lại là giới này các lộ chính đạo hảo kiệt. Bọn này chính đạo cao thủ thời khắc này nét mặt cũng là vô cùng phức tạp, ánh mắt thực có thể nói muôn màu muôn vẻ, không ít người nhìn chăm chú đám mây hắc long hình bóng hơi sốt thần. Bọn họ cũng không tận mắt thấy, Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi tại tiên linh con đường trong cùng đám kia ám giáo đồ lại chiến. Nhưng không sao, không muốn để cho Vương Cơ viễn thụ mảy may uỵ quất bỗ đan. Tại đây quần tu sĩ trước mặt, Lăng Không phát hình tiên linh con đường đại chiến hình tượng biến tập, nói cho bọn hắn, nếu như không phải đầu này hung ma thay bọn họ ngăn lại ám giáo đại quân, kia mấy ngàn ám giáo đồ, mấy trăm tiên binh, sớm đã quét ngang nơi này, thiên la này 6 cái tán tiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà ngày sau La Thiên Tiên đột nhiên đăng tràng, bố trí đại trận bao quát một phương này tu giới thiên địa. Ngài Thiên Tiên không đi giết ám giáo còn sót lại giáo chúng, ngược lại không nói lời gì truy sát dạy rồi vương cơ huyền dị hồn khôi lôi đến tiếp sau trận đại chiến này, bọn này tu sĩ xa xa gặp được. Giờ phút này bọn họ cũng không biết nên như thế nào bình luận, chỉ là đi theo mấy tên đại thổ cao thủ bay đến nơi đây. Phương Bắc còn có lệ kẻ đầu pháp, còn sót lại ám giáo đồ đang cố gắng thoát khỏi giới này. Thiên ngoại không thấy tên kia ám giáo chân tiên hình bóng, đối phương đã sa sà tránh đi trong không. Tiên linh con đường đã tắt nữa, trong thời gian ngắn, Thiên La tán tiên cũng vô pháp mang đám cao thủ này rời đi. Nơi đây những đám cao thủ này cảm giác lúng túng một chút thì là, bọn họ môn nhân đệ tử, chúc cơ trở xuống, đã tản mất tu vi, an trí đi phàm tục, chúc cơ trở lên, đã tiến nhập trước mặt này hung ma xây dựng giới tử căn côn, chỉ thứ 2 căn cứ. Có tu sĩ liền không nhịn được đối với Thái Diệp đạo trưởng chuyển thành. Ám giáo đã tan tác, chúng ta còn cần rời đi sao? Thái Diệp im lặng, đối với vấn đề này cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chúng trưởng môn phần lớn nhìn lại. Thái Diệp trước đây chủ động biểu lộ, nói Vương Cơ Huyền từng là bọn họ vọng tiên cốc đệ tử, giờ phút này tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được lúc, Thái Diệp tự nhiên là thành chính đạo trụ cột. Thái Diệp đối với quanh mình tu sĩ chắp tay, nói, "Bần đạo lại đi phía trước hỏi một chút." Sau đó hắn cởi mây bay về phía trước, đến rồi Hắc Long phía dưới, cùng kia 6 tên tiên la tán tiên cách xa nhỏ không xa. Thái Diệp đạo trưởng chắp tay hỏi, "6 vị tiên nhân Đến tiếp sau chúng ta nên như thế nào làm việc? Nơi đây ám giáo đổ, đã đều bị. Vì đạo hữu này đánh tan, chúng ta còn cần thoát khỏi giới này sao? Một tên tiên la tán tiên trầm ngâm nói, theo lý thuyết, ám giáo đã thứ bị thiệt hại khủng lồ như thế, trong thời gian ngắn rất khó ngoắc đầu trở lại, trừ phi là theo càng xa tu giới chân giới điều động binh mã. Các ngươi năng lực đi trước hết rời đi thôi." Hắc Long Miệng nói tiếng lười, giọng nói mang theo vài phần niệm ai. Nếu không phải bên ta hai lần ra tay, các ngươi sáu cái cũng tốt, giới này tu sĩ cũng được, sớm cái kia bị ám giáo tàn sát. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là nhìn ám giáo không vừa mắt. Nhờ lần này cơ hội cho bọn hắn điểm đầu khổ nếm thử. Nại Thiên La Thiên Tiên không nói lời gì muốn chém ta cái này ma, ta cái này ma thì đã chém đầu của hắn, việc này ngược lại cũng không cần truy cứu các ngươi 6 cái. Rốt cuộc hắn ra lệnh các ngươi 6 cái truy sát ta lúc, các ngươi cũng là xuất công không xuất lực, coi như dạng rồi thể diện. 6 vị Thiên La tán tiên thế là lúng túng hơn rồi. Một tên nữ tu thuận thế nói, "Đạo hữu, đây là tuần tra tiên sứ, Phụng Thiên Đạo tri mệnh tại vạn giới tuần tra, càng là hơn tiên giới người đến, địa vị tôn sùng." Hắn không nói lời gì ra tay với Đạo hữu, tất nhiên là có sai lầm mất công, bây giờ đạo khu đã hủy. Còn xin đạo hữu Dung Tha hắn nguyên thần, chúng ta định báo cáo tiên giới Thiên La tổng đàn, định hắn chịu tội. Dung Tha? Vương Cơ Huyền cười lạnh âm thanh, liền biết các ngươi sẽ cầu tình. Cũng đi thôi, chớ có chờ ta dậy rồi sát tính, Thiên La am giáo, một tên cũng không để lại. Đạo hữu, tiên nữ tán tiên còn đợi nói chuyện, lại bị đồng bạn ngăn lại. Sáu tiên tán tiên chắp tay được rồi lễ, một tên nam tu thở dài, còn xin đạo hữu chớ trách, chúng ta 6 người chẳng qua là hạ giới Thiên La tán tiên, chỉ có nghe mệnh phần, không có mở miệng quyền. Việc nơi này đã định, hay là theo chúng ta nguyên bản kế hoạch như vậy, giới này cao thủ chúng ta đều mang đi. Hàm giáo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ lần nữa hiện thân, cũng chỉ là thời gian rảnh ngắn, lần sau lúc đến, bọn họ tất nhiên đây lần này tới càng nhiều, càng mạnh. Đạo Hưu tiêu diệt ta Thiên La tuần tra tiên sứ, cùng Thiên La cũng là kết khó mã hóa giải thù hận. Chẳng qua chuyện nào ra chuyện đó, đã tại Đạo Hưu xuất thủ tương trợ, cứu này tu hành chi giới. Lục Tán tiên đồng thời túi đầu được rồi lễ. Vương Cơ huyền khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là đối với 6 người này bên trong đại bộ phận không có gì ác cảm. Ngay sau đó, Lục Tán tiên cùng Thái Diệp truyền thanh hai câu, liền lấy ra mấy chiếc bảo thuyền, nhồn giới này các cao thủ bước vào trong thuyền. Bọn họ xuất ra Thiên La Bảo Châu từ dưới, sắp thực không cách nào bước vào Tiên Linh Con Đường. Chẳng qua kia Bảo Châu có hơi lóe ra sáng ngời, trên đó nổi lên một cái dây dưa giao thoa, mạnh mẽ, này, mạnh mẽ, dĩ nhiên chính là Tiên Linh Con Đường, đang lấy mắt trần cũng có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường, khoảng còn có 6 7 canh giờ có thể lần nữa tiếp tục. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tại Tiên Linh Con Đường vững chắc sau ngay lập tức rời đi. Một lát sau, mấy chiếc bảo thuyền bay về phía Thiên Điệu một góc, bọn họ để phòng tiền kia còn sót lại ám giáo chân tiên đánh lén. Vương Cơ hiện giờ phút này đã thở phào, phản vệ thống khổ đã từng bước biến mất. Hắn nhìn rời đi bảo thuyền, cảm thấy buông tiếng thở dài, đối với Thái Diệp đạo trưởng chuyển thanh nói câu: "Sư bá, bảo trọng." Thái Diệp đạo trưởng trong mắt phần lớn là hiền lành, vốn là tại đuôi thuyền đứng nhìn chăm chú bên này hắn, đối với Vân Thượng Hắc Long túi đầu được rồi cái vái chào. Vương Cơ Huyền không tiện đáp lễ, giờ phút này chỉ có thể thản nhiên tụ chi. Một bên Lao Khất cái cười ha hả hô: "Vị đạo hữu này, ngày khác nếu có thể gặp nhau, cho Lao Khất cái ta một trà nhân tình cơ hội." Nói xong túi đầu được rồi vái chào. Trư trưởng môn riêng phần mình mập miệng, hoặc là cảm kích Vương Cơ Huyền ân tứ mạng, hoặc là nắm mượn Vương Cơ Huyền chiếu cố nhà mình đệ tử. Những thứ này tiếng La Hỏa Tán Vương Cơ Huyền đấy lòng nổi lên kia một kia ly biệt vẻ u sầu. Chẳng qua, sư ba sống, các vị trưởng bối thì sống, vọng tiên cốc các đệ tử ngay tại thứ hai trong căn hầm cứ ở lại. Mượn dị hồn thị giác, Vương Cơ Huyền tối đầu nhìn long trảo chăm chú nắm chặt tiên tiên nguyên thần, lại nhìn về phía phía dưới thiên đạo địa. Hắn đã xác định, giờ phút này sợ dĩ không cách nào hủy diệt người này nguyên thần, cũng là bởi vì này thiên đạo địa che chở. Trước hết giết cái đồ chơi này lại nói cái khác. Vương Cơ Huyền bản thể nhẹ nhàng thở ra, hai tay phi tốc bận Vân thượng Hắc Long dị hồn phân ra một sợi khói đen, tia khói đen ngưng tụ thành một cái bóng mờ, người mặc áo bào xám, chắp tay rơi xuống, đứng ở Thiên Đạo Bia trước đó. Hắn hành động này, thi hấp dẫn kia 6 tên tán tiên chú ý, chỉ tiếc, này 6 cái tán tiên nghe không được Vương Cơ Viễn sẽ nói gì tiếp, Thiên Đạo, muốn hay không trở ra tâm sự. Thiên Đạo Bia trên kia càng ngày càng nhiều vết rách tại có hơi lấp lóe sáng ngời. Những thứ này sáng ngời là thất thải, là hoa mỹ, ẩn chứa tràn đầy chính khí, không có nửa phần tà ác. Vương Cơ Viễn ân cần thăm hỏi không có đạt được mấy may đáp lại. Vương đạo trưởng cong lên tay đến, từ Thiên Đạo Bia chúng quanh ra bước, chê cười nói: không muốn vẫn đem chúng ta những tu sĩ này làm kẻ ngốc, cái này tiên tiên không phải liền là ngươi trực tiếp dẫn đến sao? Sao? Không ngờ rằng ám giáo những người kia bại nhanh như vậy. Ta thật chứ không hiểu, ngươi một mặt đến cùng ta đàm phán, đối với ta yếu thế, biểu đạt đối với ta cùng mẫu đang kiêng kỵ. Một mặt lại điều động như vậy nhiều ám giáo đồ, thậm chí còn đem Thiên La Thiên Tiên kéo qua khẩn cấp, một bức không xử lý ta thể không bỏ qua ý nghĩa. Ngươi phân liệt, hay là nói, hành vi của ngươi phía dưới ẩn giấu đi chân chính động cơ. Tiên đạo bia trên thất thải quang sáng cuối cùng xuất hiện biến hóa. Này sáng ngời chậm rãi giương lên, ngưng tụ thành hai hàng chữ nhỏ nơi đây tự có định số, cũng không phải là tiên đạo tùy ý làm vậy. Định số? Vương Cơ Huyền cười lạnh. Định số, biến số, còn không phải ngươi thuận miệng nói. Sao không phái kim tiên tới giết đi ta? Là không điều động được kim tiên sao? Thiên đạo bia thất thải quang sáng lần nữa biến hóa, lại là hai dựng thẳng làm được chữ nhỏ có thể ngươi bây giờ không hiểu, một ngày kia ngươi tự sẽ hiểu. Tại đây đánh cái gì bí hiểm? Vương Cơ Huyền này một sợi dị hồn ngưng tụ thành thân thể nâng lên tay trái, hàng luân hắc khí ngưng tụ thành châm dài. Vương đạo trưởng chậm rãi nói, Mộ Đan đã tính toán ra tòa này Thiên Đạo Bia nhược điểm, Thiên Đạo Bia nếu bị đánh nát sẽ có hay không có nhìn cái gì ở ý nghĩa đặc biệt. Tỷ như, Thiên Đạo cũng không phải là vô địch tại thế gian, hoặc là, Thiên Đạo cũng không thể áp đạo sinh linh phía trên. Thiên Đạo Bia trên sáng ngời lấp loé đây chỉ là một mặt tổn hại bia đá, được luyện chế thành một kiện pháp bảo, không có gì đặc biệt ý nghĩa. Vương Đạo trưởng cười ngượng ngủng, bấm tay gảy nhẹ, kia châm dài bắn ra đinh. Nay tràn đầy vết rách Thiên Đạo Bia đột nhiên tách ra một tầng thất thải màn mỏng, nay màn mỏng phảng phất đang hô hấp, vài chướng, co vào, lặp lại mấy lần, sau đó binh nhưng nổ nát vụt. Thiên đạo bia trên thất thải hào quang tùy theo giật tắt, trên đó vết nứt bắt đầu mở rộng, mở ra, sau đó liền đứt đoạn thành từng tấc. Vương Cơ Huyền đấy lòng báo động mãnh liệt, Hắc Long dị hồn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo màu tím đen thần lôi không có dấu hiệu nào rơi đập. Vương Cơ Huyền trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên đem Long Trảo nâng lên, đem tên kia Thiên Tiên Nguyên Thần nhấn tại đỉnh đầu của mình. Xoẹt sét, tím đen thần lôi rơi xuống, này Thiên Tiên Nguyên Thần đứng núi chịu sào, đạo mắt liền bị điện quang lập đầy, cơ thể run rẩy không dừng lại, lại trực tiếp thu nạp tám thành thần lôi chi lực. Mặc dù chỉ có tiểu độ phận tím đen lôi quang đánh vào Hắc Long phía trên, nhưng vẫn như cũ ngưỡng vương cơ huyền bản thể thổ huyết, dị hồn tiếp cận tân vỡ. Vương đạo trưởng không dám khinh thường, ngay lập tức đem cái này tiên tiên nguyên thần ném về phía trên. Trước sau chẳng qua 2 giây, này tiên tiên nguyên thần ầm vang nổ nát vụn, tách ra rồi một vòng sáng chói sóng xung kích, hồn phi phách tán không ngoài như vậy. Vương Cơ Huyền nói thầm một tiếng may mắn, nếu như không phải cái này tiên tiên nguyên thần thay hắn đỡ được này một lần, hắn dị hồn sợ là không cứu nổi, thật muốn đi tìm chi chủ nhận thú lại làm cái khôi lỗi. Lão bản, Ngô Đan giọng nói ở bên cạnh vang lên, là định hướng chuyển thành quy thuật, chúng ta bây giờ liền muốn rời khỏi sao? Còn cần mang đi càng nhiều tu sĩ sao? Vương Cơ huyền dị hồn chậm rãi thu về khôi lỗi thể nội. Phía dưới bóng người áo bào chợt thi hóa thành hắc khí trở về. Có phi hành khí tiếp nhận Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi, mang theo nó hướng phía dưới tiến đến. Trong phòng chỉ huy, Vương Cơ huyền bản thể mở ra hai mắt. Tạm thời cắt đứt bản thể cùng dị hồn liên quan, nhường hắn quả thực nuôi lòng một đại khẩu khí. Dị hồn khôi lỗi sắc thực đã cực hạn, đến tiếp sau nếu lại có cương địch, thậm chí có thể mượn bạch cốt tiền bối xuất thủ. Vương Cơ liền nói, không cần, hàng quá hóa dở, chúng ta mang người đã đủ nhiều. Thiên đạo sẽ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta sao? Mẫu đang ngâm khẽ một hai, lần trước đuổi giết chúng ta chính là trời La Tổng bộ Minh chủ cùng Phó Minh chủ, nếu như không có Bạch Cốt tiền mối, chúng ta nhất định là chết không có chỗ chôn, đây thiên đạo cảm giác gáp bách cường đại quá nhiều rồi. Vương đạo trưởng cười cười, trời mới biết thiên đạo đang làm cái gì, ngươi có thể hiểu được nó sao? Cũng không thể, loại người tư duy thể cũng là có phân chia, tối thiểu nhất ta là tốt tư duy thể, sẽ không chủ động tổn thương người khác cùng tính toán người khác. Lời này của ngươi tính nhắm vào rất mạnh a. Vương Cơ huyễn duỗi lưng một cái, nhìn về phía một bên đã bắt đầu tính toán các đồ hưu, khóe miệng nhiều hơn mấy phần mỉm cười. Mặc dù nhiều rồi từng chút một bất ngờ, nhưng bây giờ, bọn họ cũng coi như qua cửa ải khó khăn này. "Mao Lão Ca." Vương Cơ Huyền nói một tiếng, "Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi, phải rời khỏi chỗ này, cùng lần trước giống nhau." Mao Mặc ngay lập tức đáp ứng. "Chẳng qua, không giống như vị này Mộ Bản Tiên Nhân đứng dậy, một bên đột nhiên chuyển đến Bạch Cốt Tiền Bối giọng trầm thấp. "Nhường Mao Mặc tại đây không muốn vọng động, ngươi ra ngoài, chuẩn bị độ kiếp. Hiện tại thì độ kiếp." "Ừm, hiện tại thì độ kiếp." Bạch Cốt Tiền Bối trầm giọng nói, "Thiên đạo có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, ngươi đánh nát thiên đạo địa trong mấy mắt, ta hình như nhìn thấy một chút vật cổ quái." Hiện tại, Thiên đạo rõ ràng là không nghĩ thả ngươi từ nơi này rời khỏi. Vương Cơ liền nói, hắn luôn miệng nói kiêng kỵ mẫu đan, ta cũng vô pháp đã hiểu thiên đạo, nhưng ta năng lực cảm rất xa, hắn nói kiêng kỵ mẫu đan là thực sự kiêng kỵ. Bạch Cốt Tiền Bối lạnh nhạt nói, thiên đạo trước sau mâu thuẫn cũng không phải lần một lần hai rồi. Lớn nhất có thể là thiên đạo thật phân liệt rồi, hai cỗ thiên đạo ý chí tại lẫn nhau đấu sức, mà ngươi thì ở vào đấu sức trung tâm, nhưng cái này cũng có nói không đi qua chỗ, rốt cuộc thiên la cùng ám giáo đều có cao thủ truy sát ngươi. Những thứ này chỉ có thể đến tiếp sau lại đi thăng cứu. Nhanh, bản thể đi ra ngoài trước. Tại giới này độ kiếp, thử dịp tiên linh con đường bán hết hàng. Giới này thoát ly tiên đạo quyết định nào đó trật tự, độ kiếp phi thăng đi tiên linh giới, sau đó ta thì trong tiên linh giới, mang ngươi rời khỏi cái thời không này, đi chúng ta xuất phát cái đó 5 tháng trọng yếu bên trong tiên linh giới. Tiên đạo điều động ma quái lực lượng đã ở chung quanh hội tụ, trước đếm thử sử dụng phi thăng đái giới khỏi. Được. Vương cơ huyền nhất hầu trên giới lắc lư 2 lần. Ma quái lực lượng. Đạo trưởng không hiểu, nhưng luôn cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt.